chương ba trăm bốn mươi bảy b á c anh huệ tỷ tỷ tới thời gian ngày lại ngày trôi qua từ đồng đạo vẫn không có nhận được cắt lương tài điện thoại của mà mắt thấy hắn ở thủy đ i ể u sư trên bên kia tân lưới sửa sang độ tiến triển một chút xíu đ ẩ y tới mắt thấy sau một tuần lễ nữa trái phải là có thể sửa sang xong rồi từ đồng đạo không chờ được rồi hắn tìm một tiệm bán báo dùng tiệm bán báo trong điện thoại của cho cắt lương tài đánh cái đi gọi nghe điện thoại khiến cắt lương tài cho hắn trả lời điện thoại chờ rồi ước chừng hai mươi phút cắt lương tài điện thoại của đánh tới biểu ca ngươi suy nghĩ kỹ chưa có muốn tới hay không thành phố đi làm ngươi khối này thời gian suy tính hơi dài à hôm nay ngươi cho ta một cái tin chính xác rồi ngươi nếu là chắc chắn không tới ta bên này tân l ư ỡ i phải nắm chặt thời gian chiêu nhân viên thu ngân rồi điện thoại bên kia cắt lương tài không có lập tức đáp lời một lát sau tài đáp tiểu đạo ngượng ngùng à chỗ này của ta kế hoạch có biến chó của ta thịt quán khả năng tạm thời không liên quan hơn rồi ngươi bên kia hay lại là dành thời gian chiêu nhân viên thu ngân đi chậm c h ễ ngươi thời gian dài như vậy thật xin lỗi à từ đồng đạo n ư ờ i khanh khách mấy giây từ đồng đạo cao mày hỏi tình huống gì là của ngươi quán thịt chó gần đây làm ăn thay đổi tốt hơn cắt lương tài không có hay lại là kia nửa chết nửa sống dáng vẻ vậy làm sao lại đổi chú ý không liên quan rồi hả à cái này liền nói rất dài dòng rồi nói như thế các của ngươi ta gần đây đàm rồi một người bạn gái ngược lại gần đây thì không muốn có thay đổi gì rồi khối này quán thị chó sẽ thấy mở một đoạn thời gian đi những thứ khác chúng ta quay đầu có thời gian gặp mặt lại nói được rồi các điện thoại c á c lương tài tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều từ đồng đạo trong lòng mặc dù vẫn có không ít nghi vấn nhưng nghe hắn nói như vậy cũng liền nhân hiếu kỳ được rồi chúc mừng a biểu ca chúc ngươi lần này có thể thuận lợi đi v à hôn nhân cung điện ha, ha. mượn n g ư ơ i chúc lành còn có việc sao không có chuyện gì lời nói ta treo hả tiền điện thoại rất đắt đúng đầu năm nay gọi điện thoại quả thật rất đắt mà cú điện thoại l à n à y cắt lương tài trở về cho từ đồng đạo được treo đi bãi may bãi may nói chuyện điện thoại kết thúc từ đồng đạo suy nghĩ cắt lương tài mới vừa rồi ở trong điện thoại tiết lộ ra ngoài tin tức tìm một tân bạn gái đừng nói từ đồng đạo tâm lý còn thật tò mò không biết cắt lương tài lần này tìm là một cái tiểu nữ nhân gì làm sao mấy ngày trước ta lúc trở về không nghe hắn nói vừa mới qua đi mấy ngày hắn tìm được tân bạn gái rồi hả sự nghiệp t h ấ t ý tình trường đắc ý sao cũng tốt hắn tuổi tắc cũng không nhỏ đệ đệ của hắn cắt lương hoa đều đã kết hôn phải làm bà hắn có thể mau sớm kết hôn cũng là chuyện tốt một cọc trong đầu chuyển những ý niệm này từ đồng đạo cười một tiếng trở về tây môn đạo lưới bố tiệm kết quả hắn vừa đi vào lưới lại môn đã nhìn thấy một cái ngũ quan đường dành cùng bạc anh huệ có vài phần tương tự nữ nhân ngồi ở c ầ y thu tiền phía sau ngồi ở bạc anh huệ bên người đang cùng bạc anh huệ nói gì hắn mới vừa vào cửa vừa vặn nghe nàng và bạc anh huệ nói tiểu huệ ngươi đi làm ở chỗ này buổi tối ở đâu nhỉ mỗi ngày buổi tối đại khái mấy giờ tan việc nhỉ so với ngươi lúc trước ở chi vị hiên làm phục vụ viên thời điểm tan việc s ớ m sao chị ngươi một hơi thở hỏi nhiều như vậy ngươi nơi đó đến nhiều vấn đề như vậy à thực sự là bác anh huệ bật cười đáp một phen lời còn chưa dứt đã nhìn thấy mới vừa vào cửa từ đồng đạo trong phút chốc từ đồng đạo nhìn thấy nét mặt của nàng đột nhiên thì trở nên thật giống như cả kinh sau đó người này thật giống như đều khẩn trương liên tục đối với hắn m ấ y mắt đáng tiếc phương diện này từ đồng đạo cùng nàng còn không có gì ăn ý trong lúc nhất thời nhìn không hiểu nàng khối này xử ánh mắt là ý gì không khỏi câu mày hỏi anh huệ ngươi làm gì vậy đây đúng rồi vị mỹ nữ này là ánh mắt của hắn nhìn về phía bậc anh huệ bên cạnh nữ tử đàn b a này mặt mày đường danh lên cùng bậc anh huệ giống nhau đến mấy phần nhưng không tính là cái gì mỹ nữ đầu có chút lùn vóc người có chút mập mặt cũng có chút rộng liếc mắt so với bậc anh huệ muốn lớn hơn vài tuổi lệ từ đồng đạo cảm thấy kỳ quái chính là hắn lời này hỏi một chút bậc anh huệ liền c a o mày nhắm mắt lại mà ngồi ở bậc anh huệ bên cạnh nữ tử là tò mò nhìn từ trên xuống dưới hắn cau mày quan sát hắn mấy lần vừa nhìn về phía bên cạnh bậc anh huệ nghi âm thanh hỏi, Tiểu huệ, hắn là ai nhỉ? n g ư ơ i với hắn quen lắm sao bác anh huệ bất đắc dĩ mở mắt ra sắp xếp một nụ cười đứng lên nhìn từ đồng đạo chen lấn hạ t ả nhãn giọng nhận t ì n h nói từ l ã o bản ta giới thiệu cho ngươi một chút ta vị này là chị của ta thân tỷ tỷ ở thân tỷ tỷ ba chữ lên hơi nhấn mạnh đi theo mới đối với nàng tỷ nói chị vị này là từ tổng ngươi chớ nhìn hắn tuổi trẻ thật ra thì nhà này lưới chính là của hắn trừ cái này trong hắn còn có chừng mấy nhà lưới đây thân tỷ tỷ từ đồng đạo giật mình trong lòng rốt cuộc tỉnh lộ bác anh huệ vừa mới cho hắn xử ánh mắt là ý gì hẳn là để cho ta đi nhanh lên đi hả chào ngươi chào ngươi đã không đi được từ đồng đạo vội vàng đưa tay tới lộ ra khách khí nhưng lại tràn ở dê qua ở khách khí thái độ ngươi tốt ngươi tốt bác anh huệ tỷ tỷ kinh ngạc đánh giá từ đồng đạo xấu hổ đưa tay cùng hắn cầm nàng còn giống như không nhìn ra hắn và bác anh huệ quan hệ chân thực nhưng đang lúc này trong quán internet kiêm chức tuổi trẻ vong q u n đ ố n g nhiên đối với bên này tiếng hô lao bản đ ư ờ n g số mười bảy máy lại nối tiếp hai giờ làm phiền ngươi cho hắn thêm xuống giờ khắp này từ đồng đạo hoảng hốt cảm thấy trong không khí mùi ngon giống đều đột nhiên không đúng tựa hồ trở nên đột nhiên an tính lại hắn n g ơ dại trong ngày thu ngân mặt bậc anh huệ cũng gây dại duy nhất không x ử người là nàng tỷ vị tỷ tỷ này chân mày trong nháy mắt n h ữ lại kinh ngạc nhìn về phía bậc anh huệ theo bản năng giơ tay lên chỉ hướng từ đồng đạo h ắ n ngươi tiểu huệ ngươi và hắn là quan hệ như thế nào nhỉ v ừ a m ớ i cái đó vong quản gọi ngươi lão bản nương lão bản nương thiệt hay giả từ đồng đạo phục hồi tinh thần lại biểu tình vậy kêu là một cái bất đắc dĩ bậc anh huệ cũng tỉnh táo lại đến ra mặt nhanh trong đỏ bất ngờ không kịp đề phòng nàng lộ ra r ấ t hoảng tay chân thất thố liền vội vàng cùng với nàng tỷ giải thích không không phải vậy tỷ tỷ ngươi nghe lầm không đúng là vừa tài người kia gọi sai cũng không phải là vừa tài người kia mục đ ề u ta ta thật không phải là cái gì lao bản đ ư ờ n g ta ta cùng từ tổng thật không phải là người nghĩ loại quan hệ đó thực sự thực sự hoàng vội vàng giải thích toàn nàng theo bản năng nhìn về phía từ đồng đạo u ố n g biết hỏi đúng không từ tổng người kẻ n g u người mau giúp ta chứng minh một chút ta chứng minh mọi người thấy nàng nhất thời hốt hoảng bên dưới trăm ngàn chỗ hở giải bày từ đồng đạo chỉ muốn nhấc tay nâng chán khối này không lựa lời nói lại ngay trước nàng tỉ trước mặt đối với hắn nói ngươi c ả n g u đây rốt cuộc người đó là người ngu h dưới tình huống bình thường nàng một cái nhân viên thu ngân vừa như vậy cùng ông chủ nói chuyện sao nàng đã không đánh đã khai lại còn muốn hắn giúp nàng chứng minh ngươi có phải hay không quá để mắt ta từ mẫu người ngươi đều chiêu ta còn thế nào giúp ngươi chứng minh dợ khóc dợ cười từ đồng đạo thở dài không có giúp nàng chứng minh mà nàng tỉ mặt liền biến sắc tài biến xem hắn lại nhìn một chút b ạ c anh huệ trên mặt vẻ tươi cười cũng bị mất chương ba trăm bốn mươi tám nàng một đêm không về bởi tối hôm đó mười một điểm nhiều từ đồng đạo ngồi ở tây môn đạo lưới bốn điếm q u y thu tiền phía sau ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía màn ảnh máy vi tính dưới góc phải biểu hiện thời gian 11, Gần 12 40 tư trở tỉ thanh trừng tối trở trừng tối tỉ một trừng phút tỉ trên một tâm trong internet tại trên chưa giường, người phân. phòng phòng phụ phòng, anh Huệ không không hình ảnh, phòng tối nay là không Hắn khả năng ở phụ cận nhà nào nhà khách không khối hơn khá khẩm. Nh bây âm đây. Gần còn Nàng nàng mang đến còn nay ngủ. nay nàng năng cận nào căn nói này, này đang nằm này quán còn mạng, ăn giờ giờ giờ 2 rồi, lại. đi, mội mội cái ra bác bị các có có Lúc có ở mở ở là làm vào về sự hắn bên thai phản phất lại nghe thấy tối nay buổi tối hắn xin các nàng hai tỷ b u ổ i lúc ăn cơm b ạ c anh huệ tỷ tỷ b ạ c anh vân hỏi hai người bọn họ những lời đó còn có b ạ c anh vân lúc ấy càng nhịu càng chặt chân mày tiểu từ ngươi h ã y thành thật nói với ta ngươi năm nay bao nhiêu tuổi thật cửu ngươi mới mười cửu hắn mới mười cửu lúc đó b ạ c anh vân rất kinh ngạc cùng một cái vấn đề đầu tiên là hỏi hắn s a u lại xem bói anh huệ phản phất mười chín tuổi hẳn kéo ra ngoài bắn chết tuổi tác của hắn bác anh vân rõ ràng rất để ý từ đồng đạo nhớ đến lúc ấy bác anh vân sắc mắt rất khó nhìn hung hăng trận mắt nhìn bác anh huệ sau khi ăn xong bạc anh vân kéo mội mội bạc anh huệ cánh tay của đối với hắn nói tiểu t ử à nếu không ngươi đi về trước đi ta theo tiểu huệ còn có ít lời nói được rồi tỉ bạc anh huệ lúc ấy có điểm không m u ố n nhưng bị bạc anh vân một cái ánh mắt cảnh cáo cho c h â n áp h ắ n từ đồng đạo có thể phản đối sao có tư cách phản đối sao hắn bây giờ chẳng qua là bạc anh huệ nam nhóm còn chưa phải là chồng của nàng mà bạc anh vân lại là chị ruột của nàng thục khinh thục trọng kẻ ngu đều biết cho nên hắn cười đồng ý không đồng ý cũng không được trong đầu suy nghĩ những thứ này từ đồng đạo không k h i lại than nhẹ một tiếng trong ố i điểm điều đầu thuốc. t lòng của hắn có chút bất đắc dĩ rõ ràng hắn bây giờ không thiếu tiền rồi sự nghiệp lên phát triển được cũng coi như đem ra được nhưng là hắn mười chín tuổi cái tuổi này lại trở thành hắn nói yêu thương chứng lại khả năng chủ yếu vẫn là bởi vì bạc anh huệ so với hắn lớn hơn ba tuổi đi nàng đã sớm vượt qua p h á p định kết hôn tuổi tác mà hắn cách p h á p định kết hôn tuổi tác vẫn còn có ba năm ba năm chính là hoành tuyên tại hắn cùng bạc anh huệ giữa một đại cái hào rộng hắn là nông thôn đi ra ngoài rõ ràng đầu năm nay nông thôn nữ hải chỉ nếu qua hai trăm tuổi không có cao hơn bên t r o n lên đại học phổ biến cũng sẽ rất nhanh thì kết hôn có vài gia đình thậm chí không đợi con gái mãn hai trăm l i ề n thật sớm nắm gả con gái ra ngoài đẳng cấp tuổi tắc đến lại l i n h giấy hôn thú những chuyện tương tự nơi nơi mà bạc anh huệ đã hai mươi hai rồi dưới tình huống bình thường hai người bọn họ nếu muốn kết hôn nàng liền ít nhất phải chờ hắn ba năm ba năm sau nàng đều hai mươi năm tròn tuổi rồi nông thôn phổ biến dùng tuổi mụ tính toán cho nên đến lúc đó bạc anh huệ tuổi mụ chính là hai mươi sáu đây chính là bạc anh v â n biết được hắn tải một ư ơ i chín thời điểm sắc mặt khó coi như vậy nguyên nhân chủ yếu đầu năm nay nông thôn cô n ơ n có bao nhiêu đến hai mươi sáu tuổi tại kết hôn đây qua hai mươi bốn còn không có gà r a ở trong mắt mọi người chính là gái lỡ thì rồi đương nhiên nếu như hắn nguyện ý phạm pháp bất mãn pháp định kết hôn tuổi tác hãy cùng nàng kết hôn cái vấn đề này ngược lại cũng có thể phá nhưng ký mắt hút thuốc từ đồng đạo để tay lên ngực tự hỏi chính mình thật muốn sớm như vậy liền kết hôn sao hắn năm ngoái tài mua một cái dao cạo dâu bắt đầu cạo mất vừa mới trưởng thành liền kết hôn thành thật mà nói hắn không nghĩ sớm như vậy liền kết hôn qua sớm khả năng đối với phụ nữ mà nói sớm một chút kết hôn là sớm một chút tìm tới một cái nơi quy tụ Là một kiện vui vẻ chuyện hạnh phúc, nhưng đối với chuyện hạnh nhưng vẻ phúc, m ộ t n g ư ờ i nam n hai â n nói, mà hai giờ rưỡi bác anh huệ vẫn là không có trở lại trong quán internet lên nét nhân biến đổi thiếu chỉ còn lại bảy tầm cái tối nay bao đêm từ đồng đạo than thầm một tiếng cầm chìa khóa đi khóa cửa sau đó mang đèn lớn tắt chỉ còn dư lại mấy ngọn đèn nhỏ đi phòng vệ sinh rửa mặt một phen đi vào thương khố tới quần áo lên giường nhưng mà cho dù là nằm ở trên giường hắn cũng vẫn là không có cái gì buồn ngủ trong đầu tổng là không bị khống chế suy nghĩ vơ vẩn ngày mai bác a n huệ sẽ trở về chứ ngày mai bạc anh vân còn biết được nơi này sao ngày mai các nàng hội nói gì với ta bạc anh vân hội kiên quyết phản đối bạc anh huệ cùng với ta sao ta cùng bạc anh huệ còn có thể tiếp tục đi tới đích sao chờ chút đủ loại ý nghĩ tới dồn dập cưới ngựa ngắm hoa tựa như ở trong đầu hắn quanh đi còn lại khiến hắn cảm thấy kỳ quái là nhiều như vậy bừa b u ồ n ý nghĩ ở trong đầu hắn tránh tới tránh lui tâm tính của hắn lại rất bình tĩnh lại không có tim đập rộn lên cảm giác p h ả n p h ấ t hắn có thể đối mặt bất kỳ kết quả gì không phải là để ý như vậy là bởi vì ta không như vậy thích bạc anh huệ hay là ta lòng của đã sớm già rồi đã sẽ không là chuyện tình cảm lên quá nhiều gần sóng vô hình trong lòng của hắn sinh ra một cổ nhàn nhạt bi ai cảm giác còn nhớ nguyên thời không chính mình tuổi trẻ thanh x u â n lúc lần đầu tiên thích một người nữ sinh đoạn thời gian đó trong lòng mình ước ao và thấp t h ỏ g đẳng cấp các loại tâm tình bây giờ nghĩ lại khi đó dòng suy nghĩ của hắn mặc dù loạn nhưng lại rất đáng giá hoài niệm vậy hẳn là mới là yêu cảm giác chứ mà bây giờ rõ ràng bậc anh huệ rất đẹp vóc người rất tốt hắn cảm giác mình cũng thích nhưng trong lòng nghĩ đến nếu như cùng nàng cách ra trong lòng của hắn lại không có gì cảm giác khổ s ở tối h đa chỉ là có chút t i ế n v ố i đây là cặn bã nam tâm thái chứ hắn để tay lên ngực tự hỏi tâm lý có một cái thanh âm nói cho hắn biết đúng ngươi chính là thứ cặn bã nam nhưng hắn thực sự không muốn thừa nhận mình cặn bã hắn hoài nghi mình là trải qua rất nhiều đối với cảm tình đã hơi choáng sau đó hắn lại càng phát giác b i hay hắn là muốn làm một nam nhân tốt người nào lúc mới bắt đầu không muốn làm cái thật là đàn ông đây sáng sớm hôm sau từ đồng đạo bị bbi máy chuông báo thức đánh thức mở mắt trước hắn theo bản năng hướng bên cạnh sờ một cái kết quả dĩ nhiên sờ chấm không mơ mơ màng màng mở hai mắt ra không nhìn thấy trên giường có bậc anh huệ hắn tài nhớ lại tối hôm qua nàng chưa có trở về ngủ hắn kinh ngạc nhìn xuất thần một hồi mới rời giường mặc quần áo mang giày rửa mặt mở cửa quét dọn vệ sinh nấu nước nấu mì ăn mì trong quán internet bao đêm g ư ờ i đến thời gian liền lục tục đi rồi cho mình rót ly trà từ đồng đạo nhìn trống giống đại s ả n h lanh đạm cười nhạt một cái v ư n g ly trà đi ra đại môn ở trong sân đi dạo tàn bộ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn v i môn hôm nay khi trời tốt mặt trời mới mọc nắng sớm ban mai văng đầy nhân gian nhưng trong sân cũng rất an tĩnh chỉ có một mình hắn bậc anh huệ vẫn là không có trở lại một ly trà uống nhanh cho tới khi nào xong thôi đến một cái lên nét không bao lâu sau lại tới một cái lên nét từ đồng đạo đã chạm ở quán internet cửa trong quán internet lên nét người đã có bảy cái nhiệt độ dần dần lần không khí dần dần đục ngầu đã không có lúc sáng sớm thanh tân cảm giác b c anh huệ b c anh vân hai tỷ v ộ i rốt cuộc trở lại nhìn thấy các nàng hướng cửa viện đi tới hình dáng từ đồng đạo hí mắt nhìn một chút hai nàng biểu tình b c anh huệ hơi n h ữ mày nhìn thấy hắn lúc nụ cười của nàng có chút mất tự nhiên bà anh vân trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhìn ánh mắt của hắn lại lộ ra một cổ lãnh đạo chương ba trăm bốn mươi chín biến thành đất lạ yêu từ đồng đạo tâm lý đã dâng lên dự cảm xấu nhưng theo lễ phép hắn vẫn đi xuống trước cửa nước thang nên đón mặt lộ đủ cười hỏi anh huệ tỉ các ngươi ăn sáng xong sao không ăn ta đi cấp các ngươi một chút bà anh huệ sắp xếp một đủ cười thấp giọng nói ăn rồi vừa ăn nàng dừng bước bà anh vẫn lại tiến lên một bước đi tới từ đồng đạo phụ cận mặt lạnh nói tiểu tử nói cho ngươi một chút ta m ộ i m ộ i ta từ hôm nay trở đi liền không ở đây ngươi nơi này đi làm lập tức ta sẽ giúp nàng đồng thời nắm đồ đạc của nàng dọn đi về phần hai ngươi chuyện d ừ n g một chút nàng xoay mặt nhìn một chút hơi túi đầu bạc anh huệ lại thu hồi ánh mắt nhìn từ đồng đạo nói ta đây cái làm chị cũng không phản đối các ngươi nói yêu thương nhưng tiểu huệ không thể ở ngươi nơi này đi làm càng không thể ở ngươi nơi này hai ngươi nếu có thể yêu đến kết hôn ngày hôm đó đến lúc đó ta cũng sẽ chúc phúc các ngươi ừ cứ như vậy đi ta chính là ý này ngươi hiểu chưa từ đồng đạo đây không phải là thương lượng đây là thông báo cũng là cảnh cáo cảnh cáo hắn và bạc anh huệ trước khi cưới tuyệt đối không cho phép ở chung trong lúc nhất thời từ đồng đạo trong lòng cảm thụ thật phức tạp có chút mất mát dù sao ý vị này hắn và bậc anh huệ hai chân song phi không biết xấu hổ không tao ở chung sinh hoạt lúc đó kết thúc có chút kinh ngạc bậc anh vân cưỡng ép kết thúc hắn và bậc anh huệ ở chung sinh hoạt thậm chí không cho bậc anh huệ tại hắn nơi này đi làm lại lại không có buộc hắn hai chia tay đây là từ đồng đạo kinh ngạc địa phương còn có chút h i ể u hắn thấy được lập trường của mình có chút lệch ra rõ ràng bậc anh vân ở chung kết hắn tốt đẹp vô cùng ở chung sinh hoạt nhưng kỳ quái là trong lòng của hắn lại có điểm hiệu bậc a n vân làm như thế nàng coi như bậ n tuổi, tuổi, hắn, hắn, hắn, hắn, hắn cảm giác mình qua lý trí rõ ràng bạc anh vân xấu là hắn từ người khắc sự hắn lại có thể trong lòng lên hiệu nàng từ đồng đạo nhìn về phía bạc anh huệ bạc anh huệ cũng khẽ ngẩng đầu nhìn hắn bốn mắt nhìn nhau người nào cũng không có rơi lệ chưa tới trình độ đó chứ có lẽ hắn từ trên mặt nàng trong mắt nhìn thấy tiếng đối nàng cũng từ trên mặt hắn trong mắt nhìn thấy bất đắc dĩ c ư ờ i khổ đã hiểu ra chưa b c anh vân cất cao giọng lại hỏi một lần từ đồng đạo k h ẽ gật đầu ánh mắt nhìn về phía nàng nói tiếng hiểu b c anh vân dương mắt lạnh leo hắn nhìn hai giây đông nhiên đối với b c anh huệ ngót tay đi à khuôn đồ đi ồ b c anh huệ đi theo b c anh vân hướng lưới đại môn đi tới từ đồng đạo không tiếng động xoay người c ư ờ i khổ nhìn hai nàng bóng lưng bà anh huệ không tiếng động quay đầu lại một lần nữa bốn mắt nhìn nhau lần này nàng cũng cho hắn một cái bất đắc dĩ cởi khổ chính là chỗ này trên trời chưa bà anh huệ rời đi cũng chính thức từ từ đồng đạo nơi này cách trước kết thúc nàng ở chỗ này ngắn ngủi thu bạc tiếp sống từ đồng đạo đưa các nàng đến ven đường nhìn các nàng ngồi vào trong xe taxi dần dần đi xa bánh bao của hắn xe mấy ngày nay bị cắt lương hoa mở ra làm việc tân lưới lắp ráp công việc cho nên hôm nay hắn không có cách nào lái xe đưa các nàng bất quá nói đi nói lại thì nhìn bậc anh vân mới vừa sắp mặt coi như hắn hôm nay xe vân ở hắn nói lên lái xe đưa các nàng đại khái s u ấ t cũng sẽ bị bậc anh vân cự tuyệt nhìn hai nàng ngồi xe taxi biến mất ở đường phố chỗ khúc anh từ đồng đạo tâm lý thất vọng mất mát cũng có chút mờ mịt hắn không xác định bậc anh huệ đi lần này hai người bọn họ cảm tình còn có thể đi bao xa hắn thậm chí cũng không biết bậc anh vân hôm nay sẽ đem bậc anh huệ mang đi đến nơi nào sau khi hắn và bậc anh huệ gặp mặt còn có thuận tiện hay không trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều cảm tình hắn thấy cũng nhiều phần lớn đều là đi đi liền giải tán từ nơi này thiết khởi từ đồng đạo phát hiện mình lại bị trói buộc ở giống như quy định phạm vi hoạt động một dạng mỗi ngày đều phải canh giữ ở tây môn đạo lưới bốn tiệm nơi đó cũng không đi được bởi vì lưới cơ hồ hai mươi bốn giờ đều có người tại trên mạng mà bậc anh huệ đi rồi hắn chỉ có thể tạm thời làm nhân viên thu ngân nàng bị nàng tỉ mang đi tối hôm đó cho bạc anh huệ đánh một cái đi gọi nghe điện thoại bạc anh huệ không trở về tin tức giữa trưa ngày thứ hai cắt lương hoa đến hắn nơi này thời điểm hắn lại dành thời gian đi ra ngoài cho bạc anh huệ đánh một cái đi gọi nghe điện thoại kết quả cả ngày bạc anh huệ vẫn là không có trở về hắn bất kỳ tin tức thằng đến ngày thứ ba chín giờ sáng nhiều hắn bi bi máy t ả i nhận được một cái đến từ bạc anh huệ đi gọi nghe điện thoại tin tức hắn vội vàng cùng vòng quản giao phó đôi câu trước tiên đi tìm cái buồng điện thoại cho bạc anh huệ gọi điện thoại đi qua trong điện thoại hắn hỏi nàng đi đâu vậy làm sao đến bây giờ tài trả lời tức? Tỷ ta đem ta của a đem m nghe tới à nàng bài nàng vào làm ngày này ta không phải là là n an công cùng đồng sưởng đồng không trên đường, chính là ta ở bên cạnh, không có phương tiện với ngươi liên、lạc. ngươi, ngươi không tức giận n g g Châu cho việc, có lạc, tức chứ. thời phụ, hai phải rồi, rồi với ta ta ta tỷ ở ở nàng nói đi rồi hàng châu từ đồng đạo tâm lý than thầm một tiếng thu rồi khẩu trong lòng khó chịu thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó bạc anh vân làm được tuyệt tình ngoài miệng nói không phản đối hai người bọn họ tiếp tục nói yêu thương kết quả quay người lại liền đem bạc anh huệ mang tới hàng châu đi ở nơi này truyền tin k h ô n k h á i giao thông lại càng không sướng thời đại cái này làm cho hai người bọn họ làm sao nói yêu thương hàng ngày đánh đi gọi nghe điện thoại gọi điện thoại sao hay lại là phát email hoặc là dứt khoát cầm giấy lên mút thường thường viết thơ tốt đẹp vô cùng ở chung sinh hoạt thoáng cái biến thành lưỡi yêu ta không sao ngươi thì sao hai ngày này tâm tình có khỏe không ngươi nói sao ngươi cảm thấy tâm tình của ta có thể được không đều tại ngươi hai ta nếu là không ở đến đồng thời ngày đó nếu là không có bị tỷ của ta phát hiện làm sao sẽ biến thành như bây giờ nhỉ trong điện thoại bậc anh huệ mở miệng o á n trách từ đồng đạo không lời chống đỡ sáng ngày hôm sau từ đồng đạo mở ra xe vàn trở về xa châu trở về quê quán cắt lương hoa bị hắn một cú điện thoại gọi về tây môn đạo lưới bốn tiệm khiến cắt lương hoa tạm thời phụ trách nơi này thu bạc công việc từ đồng đạo lúc này mới có thời gian lái xe trở về một chuyến lao ra cắt lương hoa ít đi tân lưới sửa sang hiện trường một ngày không có chuyện gì mà hắn từ đồng đạo lần này trở về quê quán mục đích chủ yếu rất đơn giản chính là trở về tìm hai cái người chọn thích hợp làm hắn thứ tư thứ năm nhà lưới nhân viên thu ngân từ chính mình lao ra trong thôn tìm người biết gốc biết rễ dùng yên tâm hơn. hơn nữa còn có một cái chỗ tốt đến hắn lưới đi làm người ta sau khi bao nhiêu hội theo bản năng chiếu cố hắn còn lưu tại gia tộc mẹ và em gái bây giờ hắn và em trai từ đồng lộ đều thường xuyên không tại gia tộc lao ra chỉ còn hắn mẹ và em gái hai nữ nhân trong ngày thường khó tránh khỏi sẽ gặp phải việc khó gì nhiều hai gia đình chịu i ứng trong lòng của hắn cũng yên tâm nhiều lưới nhân viên thu ngân công việc đủ thể diện cũng đủ thanh nhàn hắn hứa tiền lương đãi ngộ cũng không tệ cho nên không ra h ắ n đoán sau khi về nhà cùng mẹ nắm chuyện này nói một chút xế chiều hôm đó liền quyết định hai cái tích cực nhân tuyển Trường sau tám ngày lại vừa là một tuần lễ sáu thủy điệu thành phố tỉnh tại h sao phải ạ m chuyên nhấn mạnh nàng đã qua thời kỳ cho con bú bởi vì từ đồng đạo cho là đây là một cái ưu điểm qua thời kỳ cho con bú thiếu phụ không có gì bất ngờ xảy ra có thể ở hắn nơi này làm lâu nhà này tân lưới từ chọn địa điểm đến sửa sang rồi đến mua máy tính v v đều là cắt lương hoa một tay b ạ khống từ đồng đạo chính mình không làm sao nhúng tay liền thỉnh thoảng tới thăm mấy lần sự thật chứng minh cắt lương hoa làm rất tốt không ra cái gì sơ xuất ba mươi lăm đài máy vi tính mới tinh chân liệt ở trong phòng khách buổi sáng mười điểm nửa trái phải liền ngồi đầy là người điều này nói rõ cái gì từ đồng đạo cảm thấy điều này nói rõ ở tuyên truyền một khối này cắt lương hoa cũng không có ăn xén nguyên liệu cũng còn được rất tốt tuyên truyền đúng chỗ ngay cả hôm nay ngày thứ nhất chính thức thượng cương nhân viên thu ngân ly thúy từ đồng đạo cũng không lo lắng nàng nhiệm vụ năng lực bởi vì gần đây tám ngày lý thúy một mực ở ngoài ra tứ ra phân điếm thay phiên toàn học tập cùng thực hành về phần tại sao muốn ở tứ ra phân điếm thay phiên đây chính là từ đồng đạo một cái cân nhắc khác rồi tại hắn danh nghĩa mấy nhà lưới đi làm nhân viên thu ngân bình thường căn bản cũng không có kỳ nghỉ cùng ngồi tù tợ như mỗi ngày cơ hồ hai mươi b ố giờ đều phải thủ ở quán internet trong tuy nói hắn cho tiền lương của bọn họ cho đúng chỗ bọn họ đều không có gì câu hắn hận nhưng hắn suy bụng ta ra bụng người thấy cho bọn họ nhất định là khát vọng nghỉ, nghỉ ngơi cho nên ở huấn luyện lý thúy khối này tám ngày hắn an bài lý thúy ở đó tứ ra phân đ i ế thay phiên vừa vặn cho kia tứ gia liếm nhân viên thu ngân thay phiên thả cái tiểu giả đối với lần này kia tứ gia liếm nhân viên thu ngân đều rất kinh hỉ từ đồng đạo cảm thấy rất được cảm thấy an b à i như vậy sau khi có thể tạo thành thông lệ hắn chuẩn bị sau khi mỗi lần mở tân lưới trước huấn luyện công nhân viên mới thời điểm liền an b à i như vậy những người đó cho hắn đi làm muốn kiếm tiền là khẳng định nhưng kiếm tiền sau khi ai không khát vọng thỉnh thoảng có thể nghỉ ngơi một hai ngày đây máy tính có thể hai mươi bốn giờ vận hành nhưng nhân dù sao không phải là máy tính là cần nghỉ ngơi không chỉ có trên thân thể cần nghỉ ngơi về tinh thần cũng cần t h ủ y điểu sư chuyên phụ cận có một cái công viên nhỏ trưa hôm nay sau bữa cơm trưa c á t lương hoa hỏi từ đồng đạo có muốn hay không đi công viên vòng vo một chút coi như là sau khi ăn xong tản bộ tiêu cơm từ đồng đạo gặp trong quán internet vẫn thuộc về đầy ấp trạng thái làm ăn rất tốt liền ư một tiếng đi theo c á t lương hoa đi tới tòa kia công viên nhỏ đi ngang qua một nhà tiện lợi đ i ể m thời điểm c á t lương hoa quẹo vào đi mua rồi hai chai nước suối đưa cho từ đồng đạo một chai hai người đi ở trong công viên c á t lương hoa nhìn một chút từ đồng đạo nhạt neo biểu tình không nhịn được hỏi tiểu đạo hôm nay tiệm mới làm ăn tốt như vậy ngươi tại sao dường như hay lại là không quá cao hơn ạ cắt ò n đ a lương hoa ĩ truy hỏi từ đồng đạo hí mắt nhìn cách đó không xa một tòa tiểu lương đình thuận miệng trả lời lại cao hứng sự trước sau việc trải qua năm lần ngươi cảm thấy còn có thể kích động đến lên sao lời này chợt nghe một chút không thật xấu tựa hồ rất có đạo lý thật ra thì trong lòng của hắn rõ ràng đây không phải là chân tướng chân tướng là b á c anh huệ rời đi quả thật ảnh hưởng đến tâm tình của hắn ngược lại cũng không thể nói có nhiều nhớ nàng chính là cảm thấy gần đây sinh hoạt ngoại trừ làm ăn chính là làm ăn quá nhàm chán thiếu cao hứng lý do sinh hoạt trở nên có chút khô khan nhàm chán cắt lương hoa không có truy hỏi nữa cười một tiếng đổi một đề tài vậy tiểu đạo ngươi còn dự định mở tân lưới sao từ đ ô n g đạo từ một tiếng mở đi năm nay mục tiêu chính là không ngừng quyết trương có thể lái được bao nhiêu phần điếm liền mở bao nhiêu phần điếm cho nên nhất định sẽ mở tân lưới cắt lương hoa cười Lại hỏi, kia người kế tiếp t nói lưới, người đánh coi là lúc người Người coi hai đi đánh nào mở à? Nếu không, ta hai ngày này sân. n hả? chút thích học mở tìm một ta ra lần này chúng ta đi trường học nào phụ c ậ n mở đang khi nói chuyện hai người bước chân không ngừng từ một cái ghế dài mặt trải qua từ đồng đạo dừng một chút bước chân đi tới ghế dài nơi ấy ngồi xuống thấy vậy cắt lương hoa cũng tới ở bên cạnh hắn ngồi xuống cắt lương hoa nhìn từ đồng đạo từ đồng đạo nhìn công viên bên ngoài trên mặt đường những xe kia trước cùng người đi đường k h ẽ lắc đầu chờ một chút đi trên tay vốn còn kém một chút tháng sau thuận lợi chúng ta tháng sau lại chuẩn bị tân lưới dừng một chút từ đồng đạo thu hồi ánh mắt nhìn về phía cắt lương hoa đúng rồi chị dâu gần đây thế nào nàng và hải tử cũng khỏe chứ ngươi nếu không thừa dịp tiếp theo một đoạn thời gian không vội vàng trở về đi xem một chút nàng thuận tiện cũng bồi bồi nàng nàng à tốt vô cùng ta tối hôm qua còn gọi điện thoại cho nàng đâu rồi nàng và hải tử hết thể đều tốt ừ đi ngươi đã đều nói như vậy ha ha kia ta tối hôm nay thu thập một chút ngày mai sẽ trở về đợi mấy ngày ngươi cho ta mấy ngày nghỉ hả ừ nói đến vợ con cùng nghỉ cắt lương hoa nụ cười trên mặt liền phi thường rực rỡ rơi vào từ đồng đạo trong mắt khiến cho từ đồng đạo thật hâm mộ vậy thì tốt người xem nghỉ đi không cao hơn một tuần lễ ngươi muốn đi về nghỉ mấy ngày liền nghỉ ngơi mấy ngày đẳng cấp nghỉ khỏe trở lại chúng ta lại chuẩn bị tân lưới thực sự ạ ha ha ngươi thật cho ta một tuần lễ kỳ nghỉ ngươi cũng đừng đổi ý a cắt lương hoa mặt đầy k i n h hỉ từ đồng đạo t ú i đầu vặn ra chai nước s u ố i yếu n g ử a đầu uống hai ngụm vi vi bật cười đổi ý cái gì bao lớn chút chuyện khác nói ngươi là biểu ca ta coi như không phải là liền hướng lao bà ngươi mang thai ta cũng phải cho người kỳ nghỉ a nói thật giống như ta là chu ộ t ra t ự như lúc trở về nhớ cho chị dâu nhiều mua chút đồ ăn dùng nói nhiều điểm dễ nghe nàng hiện đang hoài dựng trong lúc tâm tình khả năng không lớn ổn định ngươi đừng cùng với nàng mạnh miệng dỗ nàng vui vẻ một chút cắt lương hoa kinh ngạc nhìn từ đồng đạo ồ ngươi đây đều hiểu hả không biết được nghe ngươi nói như vậy còn tưởng rằng ngươi là người từng trải đây làm sao cảm giác ngươi cũng đã kết hôn còn tưởng là qua ba đây cắt cáp từ đồng đạo tự dễ cười một cái người nói vô tình người nghe có lòng hắn đợi trước quả thật đã kết hôn nhưng tức là hắn không có làm qua ba hắn sở dĩ biết rõ phụ nữ có thai tâm tình không ổn định chẳng qua chỉ là đời trước nghe nói qua mà thôi sau năm ngày c á t lương hoa nghỉ phép trở lại cho từ đồng đạo mang tới một tin vui c á t lương tài muốn kết hôn rồi thời gian liền định ở năm nay ngày quốc tế thiếu nhi cùng một cái tên là vương lan nữ nhân c á t lương hoa còn nói nghe nói cái này vương lan cùng ta ca lúc trước đồng học dáng dấp một dạng nhưng nghe nói trong nhà thật có tiền ư ngay tại c á t lương tài ta muốn lui cổ ngay tại c á t lương tài chuẩn bị sáu một kết hôn tối hôm đó từ đồng đạo nhận được cắt lương tài gọi cho hắn một cái đi gọi nghe điện thoại tin tức khiến từ đồng đạo mau sớm cho hắn trở về một cú điện thoại Từ đồng đạo không biết cắt lương tài tìm hắn có chuyện gì có chút hiếu kỳ không có trì hoãn lúc này tịu i ra môn tìm một ven đường buồng điện thoại cho cắt lương tài đã gọi đi điện thoại kết nối biểu ca là n g ư ơ i sao đúng là ta tiểu đạo ta muốn kết hôn rồi chuyện này gà chống theo như n g ư ơ i nói sao trong điện thoại chuyển tới cắt lương tài thanh nhắm của từ đồng đạo khỏe miệng g á n nhếch ừ hắn đã nói với ta rồi làm sao có cần gì ta giúp sao có chuyện ngươi nói chuyện cắt lương tài ừ là có chút sự muốn thương lượng với ngươi là như vậy kết hôn mà nhất định phải tiêu tiền cái này ngươi hiểu không từ đồng đạo dĩ nhiên ta minh bạch cho nên biểu ca ngươi là phải cùng ta vay tiền sao cắt lương tài không đúng không đúng vay tiền không đến nổi à ta ta là muốn lui cổ ta trước không phải là nhập cầu ngươi lưới sao còn nữa ta giúp ngươi mượn bao tiền ngươi xem ngươi có thể hay không nghĩ một chút biện pháp gần đây đem những này tiền cũng còn ta à ta định dùng những tiền kia nắm hôn lễ làm được đẹp đẽ một chút dạng dỡ một chút từ đồng đạo n h ớ ố m mày một cái rất kinh ngạc à biểu ca ngươi dự định tiêu nhiều tiền như vậy kết hôn t h i t hay giả ở trong ấn tượng của hắn cắt lương tài như vậy người tinh minh l sau đó hắn từ đồng đạo hứa hẹn ba phân tức nắm bao tiền thời điểm cắt lương tài lại muốn làm pháp từ bên ngoài tiền đặt cuộc đến ba mươi lăm nghìn khối giao cho trong tay hắn nói cách khác không tính là chia hoa hồng cùng lợi tức lợi nói vẹn vẹn là tiền vốn cắt lương tài thì có năm chục ngàn năm tại hắn từ đồng đạo nơi này lấy cắt lương tài khôn khéo cùng keo kiệt hắn chịu xài nhiều tiền như vậy kết hôn giờ khắc này từ đồng đạo nhớ tới hôm nay c á t lương hoa nói với hắn c á t lương tài lần này cần kết hôn đối tượng g á n g dấp một dạng nhưng trong nhà thật giống như rất có tiền cho nên c á t lương tài chịu sai nhiều tiền như vậy kết hôn thì không muốn ở lao bà trước mặt mất mặt đây cũng là có thể nhưng từ đồng đạo vẫn cảm thấy có chút khó mà tin được bởi vì hắn trong ấn tượng c á t lương tài không phải là cái loại này sĩ diện hảo nhân mọi việc liền đổ cái lợi ích thiết thực trong điện thoại c á t lương tài ừ tiểu đạo có một số việc hiện ở trong điện thoại không có phương tiện nói ngươi chừng nào thì có trống không lúc trở lại chúng ta gặp mặt lại mảnh nhỏ trò chuyện đi Ngược lại, n g ư ơ i xem người gần đây có thể hay không nghĩ một chút biện pháp đem ta những tiền kia cùng lợi tức cái gì đều làm cho ta ta chở kết hôn sử dụng đây thiếu nợ thì trả tiền không có gì là nói huống hồ cắt lương tài là muốn tiền đi kết hôn vô luận là từ lập trường gì từ đồng đạo đều cảm giác mình không thể kéo hắn chân sau nếu không ảnh hưởng cắt lương tài kết hôn sau khi hắn sẽ không mặt đi gặp hắn còn có cha mẹ của hắn rồi được ta biết rồi như vậy bây giờ thiên hơi trễ hôm nay rồi coi như xong ta ngày mai lái xe trở lại đem tiền cho ngươi ngươi xem bên trong sao ồ ngày mai sẽ có thể cho ta không vậy thì tốt quá trong điện thoại cắt lương tài rất k i n h hỉ từ đồng đạo cười cười cứ quyết định như vậy đi ngày mai gặp cắt lương tài được rồi kia liền ngày mai gặp cảm ơn a tiểu đạo từ đồng đạo ha biểu ca theo ta còn khách khí như vậy không chuyện khác nói ta treo à. chúng ta ngày mai gặp rồi mặt trò chuyện tiếp cắt lương tài ai hảo hảo gặp lại sau cúc điện thoại từ đồng đạo cao mày suy nghĩ một chút khinh hưu khẩu khí khẽ lắc đầu xoay người trở về tây môn đạo lưới một tiệm mấy ngày nay hắn đều là ở nơi này tây môn đạo lưới một tiệm trước hắn muốn chính là một cái nhà tiểu lâu lầu hai ba căn phòng có một gian là đặc biệt thuộc về hắn căn phòng một gian khác là trịnh thanh ngoài ra còn có một gian treo bao cát bình thường có thể lợi quyền bây giờ trịnh thanh là không ở nơi này làm nhân viên thu ngân rồi nhưng bình thường trịnh thanh cũng ở nơi này chỉ bất quá bởi vì mới tới nhân viên thu ngân hầu dĩnh cũng cần dừng chân cho nên trịnh thanh nắm phòng của hắn nhường cho hầu dĩnh mà trịnh thanh mình thì dọn vào kia đang lúc treo bao c á t căn phòng của bởi vì nơi này căn phòng rất tốt đẹp rộng rãi gần đây cắt lương hoa cũng ở nơi này cùng từ đồng đạo ở một căn phòng tăng thêm một tấm từ chợ bán đồ cũ mua được dừng đơn từ đồng đạo trở về tây môn đạo lưới một tiệm trên đường trong đầu còn đang suy nghĩ cắt lương tài chuyện kết hôn hắn mới vừa rồi một cái cam kết ngày mai đưa tiền trở về cho cắt lương tài cũng không phải là lời nói dối trước mắt hắn trên tay quả thật có mấy chục ngàn khối bây giờ hắn danh nghĩa năm nhà lưới một nhà quán đồ nướng mấy nhà tiệm làm ăn đều rất không t ồ i mỗi ngày đều ở liên tục không ngừng địa cho hắn kiếm tiền hiệu suất rất cao một ngày không nói kiếm hơn mười ngàn đồng tiền nam sáu ngàn nhất định là có năm sáu chục ngàn đồng tiền mà thôi đối với hiện tại từ đồng đạo mà nói không cần mười ngày là có thể kiếm tới tay đây cũng là hắn không ngừng khuyết trương lưới số lượng một nguyên nhân quan trọng phân điếm rất nhiều kiếm tiền tốc độ liền sẽ nhanh hơn trở về tây môn đạo lưới một tiệm trên đường từ đồng đạo trong đ ầ u nghĩ hay lại là cắt lương tài làm sao lại chịu xài nhiều tiền như vậy kết hôn cái này không phù hợp từ nhỏ đến lớn cắt lương tài để lại cho hắn ấn tượng chẳng lẽ là bởi vì này hai năm cắt lương tài cảm tình cùng sự nghiệp lên liên tiếp bị n ụ khiến cắt lương tài tính tình đại biến rồi hả đây cũng là có chút khả năng nhưng thực sự là thế này phải không từ đồng đạo trong lòng vẫn là hơi nghi ngờ hắn dự định ngày mai trở về ngay mặt hỏi một câu cắt lương tài nếu như c á t lương tài thực sự thay đổi tính tình vậy thì lại vừa là hắn từ đồng đạo sau khi sống lại đưa đến hiệu ứng hồ được rồi sáng ngày hôm sau từ đồng đạo một mình mở ra xe van trở lại xa châu h u y ề n thành lần này hắn không có về trước mình quán đồ đ ư ớ n g mà là trực tiếp đem lái xe đến lương tài quán thịt chó trước cửa chờ hắn mở cửa từ trên xe bước xuống thời điểm c á t lương tài đã cởi tủm tỉm từ trong tiệm ra đón tiểu đạo tới rồi lần này ta muốn tiền muốn vội như vậy không có làm khó ngươi chứ ha ha c á t lương tài vừa nói lời khắc khí trong tay cầm thuốc lá hộp đưa điếu thuốc tới t ta lửa lửa chúng ta t nắm đi sách, nghe vào ậ y trước uống ly trà cắt lương tài nhiệt tình nắm từ đồng đạo n h ê n h vào trong tiệm mới vừa vào tiệm liền đối với cái đó rửa chén a di nói nô tỷ làm phiền ngươi giúp chúng ta ngâm hai ly trả được rồi n một h o lời không hợp liền có liền liền thể giới vũ ca hát nội dung có chuyện chương ba trăm năm mươi hai đem mình bán một cái hảo giá dựa chén a di ngô tỉ tay chân rất nhanh nhẹn rất nhanh thì rót hai ly trà bưng tới sau đó liền hỉ tư tư thu dọn đồ đạc thao xuống bên hông khăn chẳng làm bếp tan việc đi quán thịt chó trong liền chỉ còn lại từ đồng đạo cùng cắt lương tài cắt lương tài đưa tay tỏ ý uống t r à a tiểu đạo đừng k h á c h khí từ đồng đạo cười một tiếng vừa ngâm chờ chút uống nữa đúng rồi biểu ca hôm nay ngươi đây là không dự định buôn bán sao sớm như vậy sẽ để cho a di tàn việc cắt lương tài trên mặt tách ra nụ cười đúng a ngược lại gần đây buôn bán trong tiệm cũng gần như bằng không rồi cả ngày hôm qua liền một người khách đều không thượng môn ngày hôm trước đã tới rồi một bàn làm ăn t r ê n lệnh trưởng thành như vậy quan không đóng cửa có khác nhau lớn bao nhiêu đây ngươi nói có đúng hay không từ đồng đạo khẽ vất cảm hiểu vỗ tay một cái bên túi sách từ đồng đạo đổi một đề tài biểu ca tiền ta đều mang cho ngươi tới bất quá không phải là tiền mặt bên tay ta cũng không nhiều tiền mặt như vậy ngươi nếu là t h u ậ t tiện một hồi đi với ta ngân hàng một chuyến ta chuyển tiền cho ngươi cắt lương tài ừ không có vội hay không một hồi lại đi vừa cho ngươi pha t r à làm sao cũng phải đẳng cấp uống cái ly này trả lại đi đi dừng một chút cắt lương tài nhìn từ đồng đạo do dự hỏi đúng rồi tiểu đạo có chuyện ta nghi rằng thương lượng với ngươi một chút hy vọng ngươi nhất định phải có thể giúp ta một tay từ đồng đạo bên phải mi khánh đ ế t giúp cái gì h ngươi nói xem c á t lương tài tựa hồ có chút không tiện mở miệng nhữ mày bưng lên ly trà trước mặt thổi thổi lơ lửng ở mặt ngoài lá trà cái miệng nhỏ hốt lưu một cái đặt ly trà xuống thời điểm ánh mắt vừa nhìn về phía từ đồng đạo nhẹ nói tiểu đạo chúng ta là người anh em ta hãy cùng ngươi nói thẳng từ đồng đạo mỉm cười đưa tay tỏ ý xin nói thẳng c á t lương tài thành thật mà nói ta lần này cho ngươi đem tiền cũng còn ta thật ra thì không chỉ là vì kết hôn ta cũng kết hôn cũng không tốn nhiều tiền như vậy ta ta cũng muốn mở lưới thử một chút phương diện này ngươi so với ta có kinh nghiệm nhiều lắm đặc biệt là phương diện kỹ thuật n g ư ơ i biết ca của ngươi ta chính là trung hộ cơ sở trình độ học vấn đối với máy tính là thập khiếu thông cử khiếu một chữ cũng không biết ngươi xem nếu như ta cũng mở một cái lời nói ngươi có thể hay không giúp ta phụ trách một chút phương diện kỹ thuật vấn đề nói xong cắt lương tài liền mong đợi nhìn từ đồng đạo hai mắt không hề nháy từ đồng đạo chân mày hơi nhũ lại hắn là thật không n g ờ tới cắt lương tài khiến hắn rút một tay là cái này biến đổi không n g ờ tới cắt lương tài nơi này vừa tin tức chuyển ra muốn kết hôn kết quả khối này cới còn không có kết liền chuẩn bị tiệm nét đây là thuận tiện kết hôn hay lại là thuận tiện tiệm nét đây đối với người bình thường mà nói vô luận là kết hôn hay lại là t i ệ m nét đều là một đại sự lấy cắt lương tài tài sản một thời kỳ bên trong chỉ là một món trong đó mới là hợp lý phù hợp xã hội mong đợi nhưng cắt lương tài hết lần này tới lần khác dự định hai chuyện này đồng thời làm trong lúc nhất thời từ đồng đạo thực sự rất kinh ngạc đồng thời cũng có chút chân trở trong đầu hắn thoáng qua một câu kết hôn vay tiền không cho mượn đường người làm ăn là rất kiên kỵ đem mình kiếm tiền chi đạo giáo cho người khác đại khái là bởi vì hội chết đói chính mình gặp từ đồng đạo không có đáp ứng một tiếng cắt lương tài lại bổ sung một câu t h như ngươi giới thiệu cho ta một cái máy tính kỹ thuật tốt lưới vong quản đúng không ngươi giới thiệu cho ta một cái tốt vong quản là được ngươi xem chúng hay không chờ một chút ngươi để ta suy nghĩ một chút từ đồng đạo giơ tay phải lên tỏ ý vẫn c a u mày đang suy nghĩ cắt lương tài liền vội và nghĩ miệng mong đợi vừa khẩn trương mà nhìn hắn đủ loại ý nghĩ ở từ đồng đạo trong đầu tháng o qua một lát sau từ đồng đạo d ư ơ n g mắt cùng cắt lương tài bốn mắt d ắ p nhau hỏi rồi một cái vấn đề biểu ca coi như ta hôm nay nắm ta thiếu ngươi những tiền kia cả gốc lẫn lãi toàn bộ trả lại cho ngươi ngươi nghĩ mở một nhà lưới vậy không đủ chứ huống hồ ngươi còn phải từ số tiền này trong nắm một bộ phận đi ra kết hôn ngươi d ừ n g một chút từ đồng đạo vẫn là đem trong lòng nghi vấn hỏi lên biểu ca ngươi h ã y thành thật nói với ta ngươi lần này kết hôn đối tượng ngươi có phải hay không chính là hướng tiền của người ta đi ngươi nghĩ ngươi muốn cho nàng lấy tiền cho người tiệm nét đúng không cắt lương tài ở từ đồng đạo nhìn soi mói cắt lương tài nụ cười trên mặt nhanh chóng phai đi một hơi thở nhẹ nhàng thở dài ra đến bả vai cũng có chút sụp đi xuống mặt hiện lên ra vẻ phiên mượn cười khổ gật đầu một cái nhẹ giọng nói đúng à tiểu đạo ta suy nghĩ minh bạch đi làm Coi như đánh cả đời công phu cũng không khả năng phát rồi tài tối đa cũng liền lăn lộn cái ấm no sau đó khổ cực cả đời đến, đến rồi khả năng hay lại là người không có đồng nào cả đời khổ cực kiếm về điểm kia tiền mồ hôi nước mắt thì lấy đi thiệp cha mẹ nuôi dưỡng lao bà và hài tử trên người căn bản không bao nhiêu còn sót lại ví dụ đều là có sẵn n g ư ờ i xem một chút chúng ta bên người một đời trước những t r ư ở n g b ố i kia bọn họ đời này không khổ cực sao không cố gắng kiếm tiền sao nhưng bọn họ hiện tại cũng cao tuổi rồi trên người người đó còn có bao nhiêu tiền bọn họ già rồi thời gian trải qua thế nào cũng chỉ có thể toàn bộ hy vọng nào con cháu hiếu không hiếu thuật rồi dừng một chút cắt lương tài lại thở m ộ t hơi cười nói ta không nghĩ tới như vậy thời gian vừa vặn thừa dịp ta bây giờ còn chưa kết hôn thừa dịp ta g á n g dấp tạm được có một điều kiện gia đình tốt nữ nhân thầm mê ta coi như là năm chính ta bán tốt giới ta cùng nàng kết hôn sau đó để cho nàng lấy tiền giúp ta năm lưới lái ngươi ngay cả mở mấy cái lưới làm ăn đều tốt như vậy ngươi nói ta theo toàn cũng mở một cái mới có thể kiếm chút tiền chứ ngươi cảm thấy thế nào từ đồng đạo c h ợ mắt mắt thấy nụ cười phức tạp cắt lương tài vị này là hắn toàn bộ bà con trong lớn nhất k h ô n khéo c ũ ngoan nhất tâm có kế độc i biểu cũng t đủ lý trí từ đồng đạo tự hỏi mình không làm được lựa chọn như vậy nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn trong lòng bội phục cắt lương tài bởi vì lý trí nói cho hắn biết cắt lương tài sự lựa chọn này đúng là một cái khả năng phát tài cơ hội trên đời này dáng dấp đẹp trai nam nhân cho tới bây giờ đều có không ít nhưng có thể giống cắt lương tài như vậy làm ra như vậy lựa chọn ở từ đồng đạo trong ấn tượng vẫn luôn là số ít bởi vì này đã rất gần gũi với ăn bám mà phần lớn nam nhân đều rất bài xích mình bị người nói ăn bám người suy nghĩ kỹ từ đồng đạo không nhịn được hỏi một câu cắt lương tài cười gật đầu ừ cân nhắc rất rõ ràng ta sợ ta bỏ qua cơ hội này đợi này cứ như vậy rồi ta nghi rằng bắt một cái tiểu đạo bây giờ thì nhìn ngươi có thể hay không giúp ta, một cái rồi. Ngươi nếu là không giúp ta lưới chính ta là không tin rằng có thể lái Từ đ ồ nếu g bưng đạo lên ly trà, trà t r chí chính mình không ăn nổi cái này thực vậy tại sao không thể để cho biểu ca cắt lương tài cũng tiến vào chia một chén canh đây chương ba trăm năm mươi ba màu đen tháng năm ngày mười bốn tháng năm bộ chiều từ đồng đạo nhận được từ đồng lâm đánh tới đi gọi nghe điện thoại từ đồng lâm khiến hắn trở về một cú điện thoại đi qua từ đồng đạo không biết có phải hay không là quán đồ nướng đã xảy ra chuyện gì nhận được đi gọi nghe điện thoại liền nhanh đi tìm cái buồng điện thoại gọi cho từ đồng lâm kết quả điện thoại một trận chỉ nghe thấy từ đồng lâm nói tiểu đạo khí đông dương ra ra đã qua đời ngươi hoặc là gà trống ca trở về tới một đi khí đông dương đã xin nghỉ về nhà cho ra ra của hắn làm tăng sự rồi ngươi và gà trống ca một cái đều không trở lại chúng ta mấy ngày kế tiếp trong tiệm sẽ không nhân thịt dê sỏ sâu nứng rồi tiểu đạo ngươi nghe rõ lời nói của ta rồi không từ đồng đạo đơn ộ giản nhận đ là cái lọ c n h thuốc lao g ra từ chính mình sống được thống khổ khí đông dương cũng bị ép tới không thở nổi bây giờ lao ra từ đi rồi từ đồng đạo trong lúc nhất thời không biết nên không nên là h í đông dương cảm thấy cao hứng phòng chứng h í đông dương trong lòng vẫn là rất khó chịu dù sao đi là h í đông dương thân r a ra, ra. hả ta biết rồi ta đây thì trở lại thông hoàn quy tắc này nói chuyện điện thoại từ đồng đạo suy nghĩ một chút trước sau cho trịnh thanh cùng c á t lương hoa đánh đi gọi nghe điện thoại đi qua chờ bọn hắn trước sau gọi điện thoại tới từ đồng đạo nắm h í đông dương chuyện đơn giản nói một chút nắm ngũ ra lưới giao cho bọn họ quản giáo sau khi hắn liền lái xe trở về xa châu huyện thành hắn không phải cắt lương hoa đi bởi vì hắn cảm thấy không chỉ có muốn đi thay thế hí đông dương công việc đi quán đồ nướng nướng c h r ô i hắn từ đồng đạo cũng hẳn tham dự hí đông dương ông nội tăng lễ coi như là lung lạc nhân tâm hắn từ đồng đạo cũng nên tham dự trở lại xa châu huyện thành từ đồng đạo tới trước đến mình quán đồ nướng mới vừa vào cửa liền nghe từ đồng lâm nói hí đông dương ông nội nguyên nhân cái chết đột phát chảy máu não không cứu trở về từ đồng đạo trở lại quán đồ nướng thời điểm đã là chạc vạn đến gần quán đồ nướng buôn bán thời gian cho nên tối hôm đó hắn vẫn bận đến rạng sáng gần hai điểm đều không có thời gian đi hí đông dương trong nhà một chuyến tối hôm đó hắn trở lại huyện nhất trung bên kia tân nhà ở lúc trời sáng hắn lái xe mang từ đồng lâm đi trước chợ rau mua hôm nay cần dùng nguyên liệu nấu ăn xong rồi nằm từ đồng lâm cùng nguyên liệu nấu ăn đưa đến quán đồ nướng hắn t ả i có thời gian lái xe đi hí đông dương nhà đến thời điểm từ đồng đạo nhìn thấy hí đông dương nhà linh đường đã làm xong hắn nhìn thấy hí đông dương cũng nhìn thấy hồi lâu không thấy hí tiểu tiến này hai huynh m g ụ i thần sắc đều rất bi thương bất đồng chính là hí đông dương con mắt không có xương đỏ mà hí tiểu tiến đại khái là khóc quá ác một đôi mắt x ư n g đỏ cùng chín đào t ự như từ đồng đạo từ trên xe rời xuống trên đường mua và hoa đặt ở hí đông dương nhà trong linh đường tiến lên cho láo ra từ dân hương cuối người mặc đồ t a n g h í đông dương cùng hí tiểu tiến h thần thờ quỷ ở một bên nhìn thấy từ đồng đạo tới dân hương bọn họ cũng không có đứng dậy chẳng qua là thần thờ theo quy củ túi đầu đáp lễ trong linh đường bầu không khí dễ dàng để cho lòng người nặng nề từ đồng đạo tâm tình lúc này liền rất t r â n trọng bởi vì trong linh đường tình hình thực tế cảnh quá dễ dàng khiến hắn nhớ từ bản thân trọng sinh tiền mẹ sau khi qua đời dựng linh đường nhìn cung cấp trên bàn bài vị cùng lao ra từ di ảnh từ đồng đạo im lặng nhìn chỉ chốc lát than nhẹ một tiếng đi tới hy đông dương cùng hí tiểu tiến h trước mặt thấp giọng nói nén bi thương khí ca tiểu tiến h có cái gì ta có thể g i ú p một tay sao khí tiểu tiến h lắc đầu một cái khí đông dương nước mắt nhìn từ đồng đạo cũng khẽ lắc đầu thanh âm trầm thấp nói không có cảm ơn a từ đồng đạo im lặng g ậ t đầu đi tới một bên đem mình tiền mừng giao cho đặc biệt phụ trách một người trung niên nam nhân khí đông dương ông nội tang sự từ đầu đến cuối làm ba ngày ngày thứ ba thời điểm đưa tang đưa tang ngày này buổi sáng từ đồng đạo lại tới trên cánh tay đeo một khối màu trắng hiệu bố trí đi theo đưa tang đội ngũ nắm lao ra từ cho cốt đưa đến ngoài thành đất hoang á n g tháng này thứ không Dương liền đi mở l ạ phần điếm thành về t phố kia ngụ ra lưới do trịnh thanh cùng cắt lương hoa nhìn chằm chằm từ đồng đạo cũng đều yên tâm không cần hắn tự mình đi qua hàng ngày trông coi khí đông dương đi làm lại trong ngày hôm ấy rạng sáng từ đồng đạo đi tới trong tiệm lấy mấy cái món ăn theo hy đông dương uống rượu coi như là bang hi đông dương bại khiển một chút trong lòng tâm tình bữa nhậu này uống hơn hai giờ lúc kết thúc đã đến gần ba giờ sáng trong lúc hi đông dương rất c h ầ mặc m nhưng rượu uống không ít uống càng về sau trên cổ hắn hổ đầu hình xăm cũng biết tích nổi lên sau đó một tuần nhiều từ đồng đạo cũng không có trở về thành phố trong hắn thật giống như đột nhiên nhàn rỗi mỗi ngày ở tại huyện thành nhà mới trong mỗi sáng sớm cùng từ đồng lâm em trai từ đồng lộ ăn chung điểm tâm chu phạm thời điểm còn lái xe mang từ đồng lộ trở về một chuyến lao ra dọc theo đường đi hắn và em trai từ đồng lộ trò chuyện đi một tý đề tài tỉ như từ đồng lộ học nghiệp tỷ như từ đồng lộ gần đây có hay không giao cho bằng hữu tỷ như trường học phòng ăn thức ăn có ăn hay không được quán chờ chút tháng sau mội mội của hắn c ắ t ngọc châu sắp tham gia năm nay trung khảo chuyện này từ đồng đạo một mực để ở trong lòng về nhà lần này hắn cũng đã hỏi hỏi em gái học nghiệp nhìn một chút nàng năm nay giữa kỳ khảo thí các khoa thành tích nhìn mấy lần hắn không khỏi c ư ờ i khổ bởi vì hắn mội mội trong hai năm qua thành tích học tập mặc dù tăng lên một ít nhưng nhìn nàng gần đây lần này giữa kỳ khảo thí thành tích từ đồng đạo cảm giác nàng bằng chính nàng là không có hy vọng có thể thi lên trung học đệ nhĩ cấp cũng may huyện nhất trung cùng huyện nhị trung hàng năm đều tiếp thu chọn giáo sinh không thi đậu không liên quan chỉ cần theo quy định nộp đầy đủ chọn giáo phí ai cũng có thể lên kia hai trung học đệ nhị cấp đ ờ i trước từ đồng đạo là khẳng định không có tiền cho em gái giao nộp cái này chọn giáo phí đ ờ i này ngược lại không có áp lực gì cái này tháng năm từ đồng đạo ở huyện thành đợi đến thời gian nhiều d ạ n g sáng đi gõ ngô á lệ cửa sổ số lần cũng liền nhiều hơn không ít nhưng cũng không biết là thế nào tháng này thật giống như mọi chuyện phong phú tháng năm kết thúc rạng sáng từ đồng đạo lại một lần nữa gõ ngô á lệ môn cùng nàng một phen hưu thật là thân thiết sau khi trao đổi nô á lệ nằm ở trong lòng ngực của hắn thấp giọng nói cho hắn biết mẹ ta sai người giới thiệu cho ta một cái đối tượng hai ngày nữa liền muốn tương thân nếu như thuận lợi qua một thời gian ngắn ta khả năng liền muốn lập gia đình lại từ đồng đạo lặng lẽ một hồi sau khi từ đồng đạo nga một tiếng ta biết rồi nàng con trẻ dáng dấp vừa đẹp mặc dù là rời qua một lần cưới nhưng tái hôn nhưng là khẳng định từ đồng đạo chẳng qua là không ngờ nàng nhanh như vậy liền muốn tái hôn chương ba trăm năm mươi bốn tiệc cưới lên bị thổi phồng từ đồng đạo k ố i này ngày sau từ đồng đạo đến mô á lệ nơi này số lần rõ ràng thường xuyên rất nhiều không nguyên nhân khác chính là nghĩ tại nàng tái h ô n trước nhiều đến mấy lần ngược lại nàng cũng hoan g h ê n nàng mặc dù không nói đợi nàng tái h ô n sau hai người bọn họ liền không nữa qua lại nhưng từ đồng đạo làm người có nguyên tắc của mình bất kể nàng là nghĩ như thế nào hắn là quyết định nàng tái h ô n sau hắn không tới đào mắt thời gian đã tới sáu một cắt lương tài đại hôn từ đồng đạo xe vàn có đất rụng võ hắn được can bài mở ra khối này chiếc xe con cùng đi đón dâu hỗ trợ chuyên chở đảng gái đồ cưới ngay hôm đó buổi sáng đi tới đảng gái nhà đón dâu từ đồng đạo sơ lược thấy được nữ phương ra giá cảnh đáng gái nhà mặc dù cũng ở đây nông thôn nhưng nàng nhà ở nhà lầu hơn nữa còn là bốn đang lúc trên dưới nhà nhỏ ba tầng tiền viện cùng hậu viện đều có kia tòa ba tầng tiểu dương lầu đứng sừng s n g ở trong thôn kia giống như trong đêm tối đ ô n g đóm nổi bật như vậy toàn bộ thôn đều không thấy được nhà thứ hai có thể sánh ngang nhà lầu chỉ một tòa này tiểu lâu liền đủ thấy nhà nàng tài lực đương nhiên đón dâu bầu trời này chưa từ đồng đạo cũng thấy cô dâu cha mẹ cùng với các ca chị dâu so sánh nhà nàng tiểu dương lầu cha mẹ của nàng tướng mạo liền có chút vô cùng bình thường mẹ cao to lực lưỡng ngũ quan trang ngũ quan một dạng vóc người gầy nhỏ nàng đại ca di chuyển phụ thân hình thể cũng là gầy nhỏ bộ dáng nhưng có thể là bởi vì trong nhà có tiền nàng đại tẩu ngược lại thật xinh đẹp muốn nhan giá trị có nhan giá trị muốn vóc người có vóc người phải nói người nhà nàng có cái gì xuất sắc chỗ l i ê n từ đồng đạo thấy vô luận là cha mẹ của nàng hay lại là đại ca hay hoặc là đại tẩu đại nhân tiếp vật phương diện đều rất nhiệt tình chuyện này có lẽ chính là nàng nhà có tiền nguyên nhân về phần tân lương dáng dấp ra sao từ đồng đạo cũng là cho đến cùng đón dâu đội ngũ nam tân n ư ơ n g nhận được cắt lương tài trong nhà bóc cô dâu khăn cô dâu đội đầu tấm vải đỏ từ đồng đạo mới có thể mắt thấy sự thật chứng minh ga chống cắt lương hoa không có lừa hắn cắt lương tài lần này kết hôn đối tượng quả thật không tính là đẹp đẽ hôm nay là nàng kết hôn này g đại hỷ nhất định là hoa trang nhìn ra được nàng hôm nay là tình tâm ăn mặc q u a nhưng dù vậy lấy từ đồng đạo thẩm mỹ nhãn quang đến xem hắn vị này biểu tẩu cũng chỉ là trung nhân chi tư nếu như không có kia một thân màu t r ắ n g áo cưới cùng trang điểm ra mặt tiếp được phòng trường liền trung nhân chi tư đều không đạt tới về mặt dung mạo là không xứng với có chút nhỏ đẹp trai cắt lương tài trong chủ phòng ngủ cắt lương tài bóc tân lương khăn cô dâu đội đầu tấm vải đỏ thời điểm chen đ ầ y đám người xem náo nhiệt nam nữ già trẻ đều có từ đồng đạo chỉ là một cái trong số đó hơn nữa hắn còn đứng trong góc hắn đang nhìn tân lương đàm thi cũng ở đây nhìn không biết lúc nào đàm thi chen đến bên cạnh hắn cười hì hì nhẹ nói như thế nào đây cảm thấy ngươi b i ể u t ẩ u đẹp mắt không từ đồng đạo liếc mắt quét một vòng nàng mỉm cười nói nhỏ khẳng định không ngươi chờ coi à như thế nào đây ta nói như vậy trong lòng ngươi có phải hay không rất vui vẻ nhặt thôi đi đàm thi đưa tay nhẹ đẩy hắn một cái nhưng k h ỏ e miệng đúng là cố gắng n í n cười mặt mày trong tất cả đều là nụ cười nàng hôm nay cũng là tinh tâm ăn mặc trôi qua cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào lần trước cắt lương hoa kết hôn thời điểm nàng ăn mặc so với tân nương tử cũng còn khá nhìn hôm nay cắt lương tài kết hôn nàng lại ăn mặc so với tân nương tử cũng còn khá nhìn không có chút nào cho tân nương tử lưu mặt m ú i cũng là tuyệt lại nói gần đây đàm thi cùng từ đồng đạo quen thuộc rất nhiều bởi vì nàng gần đây ở đi làm thêm cho từ đồng đạo mấy nhà lưới làm số sách gặp mặt số lần so với lúc trước nhiều quá nhiều cộng thêm hai người bọn họ lại v ư ợ là biểu tỷ lệ quan hệ t h u c lên thực sự rất nhanh cái này không lúc này nàng không chỉ có cùng từ đồng đạo đứng chung một chỗ còn hoàn toàn thiếp ở trên người hắn nàng cũng không có chút nào cảm thấy lung túng h ú ố n g hồ lúc này trong phòng này người xem náo nhiệt nhiều như vậy tất cả mọi người chen chúc chung một chỗ người nào cũng không có để ý thân n ư ơ n g tử á o cưới thật là đẹp mắt đ à m thi sáng trông suốt mắt to nhìn chằm chằm tân n ư ơ n g tử vương lan trên người màu trắng á o cưới rất hâm mộ mà thấp dọc khen từ đồng đạo nghe lại l i ế c nàng một cái vật cười hỏi một câu làm sao ngươi cũng muốn lập gia đình đúng rồi thì ngươi bây giờ có đối tượng sao hỏi cái vấn đề này từ đồng đạo thuần thục hiếu kỳ không ý tưởng khác đang thi lắc đầu liên tục không có không có n g ư ờ i đừng nói nhảm cũng đừng hư rồi thanh danh của ta từ đồng đạo mỉm cười tiệc cưới mở tiệc sau khi từ đồng đạo cương cầm đũa lên ăn một miếng thức ăn đã có người bưng chén rượu lên đứng lên mời hắn rượu mời hắn rượu là một cái quan hệ xa hơn một chút người anh em là hắn cậu đường huynh đệ nhà con trai tuổi tác so với hắn đại bảy tám tuổi nhưng hôm nay lại rất nhiệt t ì n h địa mời hắn rượu lúc đó từ đồng đạo liền có chút không thích ứng từ từ hắn liền thích ứng bởi vì đây chỉ là một bắt đầu không bao lâu hắn liền phát hiện cùng hắn ngồi một bàn những thứ này thân thích biểu ca biểu tỷ môn đều chủ động mời hắn l ắ rượu nói chuyện cũng đều bưng hắn một cái hai cái cũng khoe hắn có bản lãnh làm ăn làm tốt lắm còn có người thử hỏi do hắn hiện ở một tháng lớn nhất loạt có thể kiếm bao nhiêu tiền còn có người hỏi hắn còn muốn hay không bao tiền trên tay bọn họ cũng có chút tiền cảnh tượng như vậy từ đồng đạo cảm thấy rất nhìn quen mắt nguyên thời không hắn từ nhỏ đến lớn cảnh tượng tương tự gặp qua rất nhiều lần mỗi lần đều là ở người khác hôn nhân hoặc là tang lễ lên thỉnh thoảng cũng có thể ở hải tử của người khác rượu đầy tháng hoặc là mười tuổi trên bàn rượu nhìn thấy mỗi lần đều là một bản người nhiệt tình tính chỗ ngồi sống đến mức tốt nhất kia một cái mà hôm nay hắn đã thành bị mọi người mời rượu cùng thổi phồng đối tượng hắn là cảm giác gì nó như thế nào đây mới bắt đầu có chút lúng túng từ từ thành thói quen thói quen sau khi liền phát hiện loại cảm giác này cũng không t ệ lắm hắn cảm giác mình có thể chịu đựng được trong lúc cũng có ngoài ra mấy bản thân thích bưng ly rượu đi tới mời hắn rượu những thứ này đều cần hắn đi thích ứng bởi vì này nhiều đến mời rượu có chút yêu cầu hắn kêu cậu mợ mặc dù những thứ này cậu mợ đều là hắn cậu đường huynh đệ đường huynh đệ l o bà quan h ã muốn xa một ch nhưng theo như bối phận hắn cũng là muốn kêu cậu m ở bị những trưởng bối này mở rượu từ đồng đạo đối phó được không hoàn m ỹ lắm thật không thạo ra mặt cũng có chút đỏ mai yêu c ậ u m ở đến với hắn mở rượu khen thổi p h ồ n g sau khi cũng có mình tiểu t o á n bản có người hỏi hắn còn có tuyển người không bọn họ có thể hay không đi hắn nơi đó làm việc có người là vì chính mình hải tử hoặc là thân thích hải tử với hắn kéo người tình hy vọng hắn nơi này sau khi có cần có thể cân nhắc con của bọn hắn hoặc là bọn họ thân thích hải tử hôm nay loại cuộc sống này loại trường hợp này từ đồng đạo phải cho bọn hắn mặt mũi không quản bọn hắn nói cái gì hắn đều biểu thị sẽ xem xét biết chiếu cố tâm lý nhưng không nghĩ mở cái này đ â u bởi vì hắn biết rõ cái này đầu một khi mở sau khi đến với hắn muốn nhân tình muốn công tác nhân sẽ liên tục không ngừng hắn cũng vô ý nắm việc làm ăn của mình biến thành một gia tộc xí nghiệp gia tộc xí nghiệp tệ đ o a n hắn cũng không phải là chưa nghe nói qua làm ăn cương lúc mới bắt đầu nhờ an bài mấy cái tin được thân thích đến giúp đỡ là hữu í c h các loại làm ăn lớn lại không thể làm như vậy những thứ này trong lòng của hắn đều biết chương ba trăm năm mươi lăm mẫu bằng tử quý cắt tiểu trúc hôm nay cắt lương tài kết hôn coi như cô cắt tiểu trúc cũng tới chẳng qua là trên bàn rượu không có an bài nàng và từ đồng đạo ngồi cùng b à n nàng được an bài ở người cùng thế hệ tương đối nhiều trên một cái b à n nàng hôm nay cũng hưởng thụ bị mọi người không ngừng mời rượu đãi ngộ nàng rất không có thói quen có chút không thích đứng được vừa mới bắt đầu nàng không rõ vì sao không nghĩ ra những thứ này thân thích làm sao một cái hai cái đều hướng nàng mời rượu một lát sau tài suy nghĩ ra tại sao theo bản năng thì nhìn hướng cách đó không xa trên một bàn khác con trai lớn từ đồng đạo nàng xem gặp từ đồng đạo cũng bị không ít người mời rượu nàng hiểu nhưng có chút hoảng hốt cảm giác thật không chân thật bởi vì nàng sống hơn bốn mươi năm cho tới bây giờ cũng không có bị người tôn kính như vậy qua từ nhỏ đến lớn đến bây giờ nàng tham dự bất kỳ trên bàn rượu nàng đều là rất tầm thường một cái nàng lời nói ít tướng mạo cũng không xuất chúng từ nhỏ đã bình thường trừ nhớ năm đó kết hôn thời điểm thành một chút mọi người tiêu điểm liền không bao giờ nữa từng trưởng thành cho mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm nàng chính là chỗ này nào một đường phổ thông tới hơn bốn mươi năm một mực như thế à có lẽ nàng mới vừa sinh ra ngày ấy cũng bị mọi người nhìn chăm chú qua nhưng hiển nhiên ra đời chuyện này đó nàng nhất định là không nhớ mà hôm nay những thứ này lúc trước đều không coi trọng thân thích của nàng đều chủ động tìm nàng chuyện trò những người này n ụ cười trên mặt cũng đều thân thiện thậm chí mơ hồ còn mang theo mấy phần lấy lòng mùi vị mùi n à y nàng không quen nàng cảm thấy rất không được tự nhiên nhưng nàng biết rõ đây là chuyện tốt cũng biết đây cũng là bởi vì mình con trai lớn hai năm qua lăn lộn tốt lắm các tiểu trúc tâm lý bỗng nhiên đối với mẫu bằng tử quý bốn chữ này có thiết thân cảm thụ ai tỷ nói cho ngươi chuyện này a ngồi ở bên người nàng một cái b i ể u m u i đ ỗ n g nhiên đụng một cái nàng cánh tay ghé vào bên thai nàng nhẹ dọn nói chuyện các tiểu trúc trừng mắt nhìn không rõ vì sao chuyện gì a tiểu chi biểu mội tiểu chi quét mắt người khác thấy vậy lúc không người tới tài nhẹ giọng ở các tiểu trúc bên thay nói chị là có chuyện như vậy trong thôn chúng ta có một cái lao sư năm ngoái vừa mới chết rồi lao bà liền một đứa con gái lao sư kia nhìn khá lắm điều kiện gia đình cũng đều tốt vô cùng tỉ ngươi cảm thấy thế nào các tiểu trúc nghe có chút m ở mịt ta cảm thấy thế nào có ý gì nhỉ tiểu chi đối với nàng chớp mắt một cái ngươi nói sao tỉ ngươi nếu là có hứng thú quay đầu ta giới thiệu cho các ngươi một chút ngươi nói ngươi bây giờ cũng là một người ba đứa hải tử cũng coi là nuôi lớn bây giờ nhà ngươi tiểu đạo như vậy có thể kiếm tiền Tiểu l càng càng đi đi nói nói ừ các tiểu trúc càng nghe càng kinh ngạc cũng càng nghe càng quất bách quân được sùng ái ra tóc hồng lắc đầu liên tục tiểu chi n g ư ơ i nói bậy gì nhỉ ta cũng bao lớn rồi hả còn tìm nam nhân hơn nữa tiểu đạo tiểu lộ cung ngọc châu đều còn nhỏ ta bây giờ nào có cái tâm đó nghĩ nhỉ không được không được ngươi vội vàng cho ta nghỉ ngơi ý định này vạn nhất bị người nghe ta sau khi làm sao còn biết người không được không được nàng cự tuyệt rất kiên quyết tiểu chi lại không nhịn được c a o mày tiếp tục khuyên chị ngươi nghĩ như vậy thì không đúng ta biết nhà ngươi bây giờ không thiếu tiền rồi tiểu đạo đứa bé kia quả thật có tiền đồ nhưng ngươi là chính ngươi già rồi lo nghĩ à tiểu đạo như vậy có tiền đồ tiểu lộ cung ngọc châu là hắn có thể dưỡng rất h á kia còn cần ngươi bận tâm cái gì nhỉ cách nôn nói thế nào thiếu niên vợ chồng lao đến bạn đúng không n g ư ơ i suy nghĩ một chút ta n g ư ơ i nếu là già rồi bên người đều không một cái bạn k i u nhiều cô khổ linh đinh n h ỉ n g ư ơ i suy nghĩ thật kỹ các tiểu trúc hay lại là lắc đầu liên tục không được không được không có cần hay không tiểu chi n g ư ơ i thực sự chờ nói hơn nữa vệ tây hắn là mất tích nhưng chúng ta cũng không có ly hôn ta đều không ly hôn làm sao có thể lại tìm người khác đâu n g ư ơ i chờ nói tiệc cưới sau qua mấy giờ mặt trời chiều ngã về tây lúc từ đồng đạo men rượu đi qua mới lái xe đưa mẹ về nhà lúc này hôm nay tới tham gia tiệc cưới thân thích trên căn bản đều đi nhà cho nên cũng không nhân ngồi hắn đi nhờ xe trên xe từ đồng đạo lái xe các tiểu trúc ngồi ở ghế cạnh tài xế thỉnh thoảng liếc mắt nhìn con trai từ đồng đạo tìm một đề tài cùng với nàng trò chuyện mẹ hôm nay nhiều người như vậy cho ngươi mời rượu ngươi cao hơn không lúc đó hướng hắn mời rượu nhân tuy nhiều nhưng hắn vẫn chú ý tới cũng không thiếu người đang hướng mẹ hắn mời rượu lúc đó hắn mặc dù không có đi mẹ một bàn kia nhưng nhìn về phía mẹ hắn mời rượu những người đó mặt mày vui vẻ cũng có thể đoán được những người đó đại khái cùng mẹ hắn nói những gì nhưng hắn cũng biết mẹ biết điều hướng nội tính cách cho nên hắn không xác định mẹ có thích hay không bị nhiều người như vậy bưng Các từ i ể u trúc khẽ l đồng đồng ắ đệ đệ học học. đồng đạo im lặng hắn không thích nghe mẹ nhắc tới ba hắn một câu cũng không muốn nghe nhưng hắn không nghĩ khiển trách mẹ hắn rủ sao cũng là làm con trai cho nên im lặng một lát sau hắn nhẹ nói mẹ ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy cách ngôn không phải nói mà là vàng để ở nơi đâu đều sáng lên không học trung học cũng không có gì ta bây giờ không phải là sống đến mức còn được không chuyện đã qua chúng ta sau khi thì khỏi nói chúng ta nhìn về phía trước được không các tiểu trúc tâm lý rất phức tạp không nhịn được còn nói tiểu đạo ngươi và đệ đệ của ngươi tính cách cũng không giống ta cũng cũng không giống ba của ngươi có lúc ta đều cảm thấy kỳ quái các ngươi rốt cuộc giống a i từ đồng đạo đây là một cái từ đồng đạo rất không muốn suy nghĩ vấn đề bởi vì trong lòng hắn biết rõ thật ra thì hắn và em trai từ đồng lộ ngạo khí tận trong xương thủy khí tính cách cũng không phải là người nào cũng không giống nhưng thật ra là giống bọn họ tên khốn kia phụ thân bọn họ phụ thân là tính cách gì hắn tử tiểu dĩ nhiên là hiểu rõ cũng thật yêu ngạo chính là thật giống như có chút khinh người không giải thích được coi thường cái này lại coi thường cái đó cảm giác ưu việt cũng không biết là từ đâu tới mẹ n g ư ờ i sau khi có thể đừng tại trước mặt chúng ta cầm hắn sao ta không muốn nghe đây cũng không phải là từ đồng đạo lần đầu tiên cùng mẹ nói chuyện này cắt tiểu trúc lộn bột gật đầu ồ một tiếng tâm tình vô hình liền thấp hạ xuống một lát sau nàng vừa nhìn về phía từ đồng đạo mở miệng nói đúng rồi tiểu đạo hôm nay trên bàn rượu có mấy cái thân thích để cho ta hỏi một chút ngươi ngươi nơi nào còn có thiếu hay không nhân nếu như khuyết nhân lần này từ đồng đạo không chờ nàng nói xong cũng lắc đầu mẹ sau khi những thứ này thân thích nói cho ngươi những thứ này ngươi nghe một chút rồi coi như x o n g không cần nói với ta rồi ta không thể nào cho bọn hắn đều an bài công việc giúp một cái không giúp một cái khác ngược lại càng đắc tội nhân cho nên hay lại là một cái đều không b ă n g đi các tiểu trúc có chút tim đập mạnh và loại nhịp lại lộn bột nga một tiếng chương ba trăm năm mươi sáu mội mội hỏi hắn số học đề tối hôm đó từ đồng đạo không có đi quyết định tại gia tộc ở một đêm dù sao hắn khó khăn về được một chuyến ở có thể tiên đoán tương lai hắn cũng sẽ bận rộn hơn hàng năm c ó thể trở về số lần hội càng ít hơn hơn n ữ a theo như trước hắn cùng của người nhà kế hoạch đẳng cấp mội mội lên trung học đệ nhị cấp mẹ và em gái cũng phải dọn đi huyện thành nhà mới lao ra khối này nhà cũ hắn trở về sau ở số lần chỉ sợ cũng láp đắc không có mấy rồi còn nữa mội mội của hắn cắt ngọc châu tháng này hạ tuần liền muốn trúng thảo đã không có bao nhiều thời gian hắn suy nghĩ tối nay lúc ăn cơm có phải hay không cùng với nàng trò chuyện một chút cho nàng làm một chút tâm lý dạy kèm mặc dù hắn cơ hồ có thể khẳng định nàng thi không tới nhất c h u n g cùng nhị c h u n g nhận tuyến nhưng cho nàng làm một chút tâm lý dạy kèm ít nhất cũng có thể hơi chút nhiều thi một chút số điểm không nói nàng số điểm cao hắn cho nàng trả c h ọ n giáo phí có thể ít một chút ít nhất có thể hơi chút tăng lên một chút lòng tự tin của nàng trung khảo là nhất thời nhưng lòng tự tin nhưng là ảnh hưởng nàng cả đời thử nghĩ nàng thi ba trăm phân lên trên trung học đệ nhị cấp cùng thi được bốn trăm phân lên trên trung học đệ nhị cấp lòng tự tin của nàng là giống nhau sao mặc dù vô luận nàng lần này là thi ba trăm phân hay lại là bốn trăm phân cuối cùng đều phải hắn cho nàng p h ó một khoản trọn g i á o phí mới có thể tiếp tục cao hơn bên trong nhưng từ đồng đạo bởi vì nàng lần này trung khảo số điểm cao thấp đối với ảnh hưởng của nàng là cả đời hắn bởi vì nàng lần này trung khảo số điểm khoảng cách nhận tuyến kém bao nhiêu liền ý nghĩa nàng đợi này về tâm lý hội so với cái kia chân chính thi lên năm đầu trung học nhị trung người kém bao nhiêu chính là từ loại ý nghĩ này ngày này lúc ăn cơm tối từ đồng đạo chuẩn bị cùng mội mội thật tốt phiếm vài câu kết quả hắn còn chưa mở miệng các ngọc châu liền hào hứng đem ra một quyền cao tam bài thi số học hỏi hắn một người trong đó giải đắc đề các ngọc châu mong đợi nhìn hắn hát chân châu tựa như hai t r ò n g mắt chấp chấp mà nhìn hắn nàng cảm thấy đại ca nhất định sẽ làm dù s a o hai năm trước đại ca trung khảo thành tích là cả lớp tiền bài tên là chân chính vượt qua huyện n h ị t r u n g phân số trúng tuyển tuyến nàng đối với hắn có lòng tin nhưng từ đồng đạo có chút sừng sờ hắn trung khảo số điểm không thấp là không có lỗi hắn trung khảo số điểm cũng không phải an g i a n tới khối này cũng là sự thật nhưng còn có một cái sự thực là hắn trọng sinh trở về thời gian điểm là năm đó trung khảo sau khi lúc ấy hắn đã thi xong trung khảo nói đơn giản chính là hắn sống lại thời điểm trung khảo đã sớm kết thúc liên quan tới trung hộ cơ sở trên sách học kiến thức cho hắn mà nói là hắn hơn hai mươi năm trước học qua sau khi sống lại căn bản là không có bay qua trung hộ cơ sở bài thi nếu như hôm nay c á t ngọc châu hỏi hắn ngữ văn hoặc là khắc khoa mục vấn đề hắn nói không chừng còn có thể trả lời đến nhưng lớp chín bài thi số học lên giải đã để nàng coi trọng hắn nhưng nhìn nàng nhìn trong ánh mắt của hắn tin kia đảm nhiệm cùng thân sắc mong đợi từ đồng đạo lại mất hết mặt mũi nói cho nàng biết ta cũng sẽ không hắn dù sao cũng là đại ca hiếm thấy mọi mọi tín nhiệm hắn như vậy tựa hồ còn có chút tiểu sùng bái hắn có thể phá hư hắn ở nàng hình tượng trong lòng sao kia quá tàn nhẫn cho nên không nói nhìn chằm chằm nàng bài thi lên để kia nhìn hai lần từ đồng đạo than nhẹ một tiếng đối với các ngọc châu nói cuối tháng liền muốn trung khảo rồi đều lúc này đơn giản như vậy để ngươi còn sẽ không làm ngươi còn không thấy ngại đem ra hỏi ta vừa nói hắn nắm bài thi đẩy trở về trước mặt nàng tự mình nghĩ không nghĩ ra được là hơn bay v ù n v ụ ộ t sách chính mình nghĩ ra được mới là thật sẽ nghe h i ể u không có các ngọc châu đỏ mặt biểu tình rất lúng túng rất xấu hổ nàng không có hoài nghi từ đồng đạo không biết làm đạo đề này đại ca lúc trước học tập tốt như vậy như vậy một đạo đề hắn khẳng định liếc mắt sẽ biết đáp án cho nên mới đối với nàng như vậy thất vọng nàng cũng biết rõ thành tích học tập của mình cho tới bây giờ cũng không cách nào cùng đại ca nhị ca so với cho nên nàng ngượng ngùng cười một tiếng lúng túng thu hồi bài thi ngoan ngoan đáp há nghe hiểu đại ca sau khi ăn xong từ đồng đạo có chút lo lắng mội mội nghĩ mãi mà không ra luôn muốn không ra để kia làm sao giải cuối cùng lại đem tâm kia bài thi tới tìm hắn cho nên hắn đi ra ngoài không có tiếp tục tại trong nhà đợi hơn nữa quyết định tối nay trở lại trần một chút từ trong nhà đi ra Đáp lại mấy cái với hắn đáp cái lại lời với mấy hắn thôn hắn dân, khi ô không n nhanh g chậm đ ra thôn, đó i điền tới trước đầu nhìn một chút trong đất ruộng lúa. Chưa tới cả tháng, trong đất ruộng lúa thì ruộng ruộng Chưa cả c nhà mình nhìn đầu lúa. lúa thể cắt lấy. Khi lấy. đó, em trai m ộ i m ộ i hẳn đều nghỉ có bọn họ giúp mẹ hắn ngược lại cũng có thể yên tâm đến khi hắn chính mình hắn phỏng chừng mình là không có thời gian trở về đến giúp đỡ bởi vì kế tiếp một hai tháng hắn lưới sợ rằng sẽ không ngừng khuyết chương trên tay hắn đã góp đủ mở tân l ư ấ i vốn còn nữa hôm nay ở cắt lương tại tiệc cưới lên không ít thân thích chủ động hỏi hắn còn có thu hay không bao tiền những thứ này thân thích không biết là thật người nào nói phòng chừng hẳn là cái kia nhiều biểu ca biểu tỷ nói đi hôm nay hỏi hắn mấy cái thân thích đều là muốn kiếm lợi tức chủ động hướng hắn mời rượu chủ động hỏi hắn còn muốn hay không bao tiền hỏi thời điểm trong mắt vẻ chờ mong như vậy n ồ n g vừa vặn hắn còn muốn tiếp tục nhanh chóng khuyết trương tân lưới cho nên hôm nay hắn một cái đều không cự tuyệt hết thể đồng ý phòng chừng hai ngày này những thân thích kia liền sẽ mang tiền tới tìm hắn không có gì bất ngờ xảy ra lại kiếm ra mở một nhà tân lưới tiền hẳn là không có vấn、đề. như vậy tính toán tiếp theo là hắn có thể đồng thời chuẩn bị hai nhà tân lưới chờ hai nhà này tân lưới chính thức khai trương hắn danh hạ lưới thì có bảy nhà bảy nhà lưới hơn nữa hắn ở xa châu huyện thành đạo lâm thịt nướng chính là tám tiệm tám tiệm ý vị như thế nào ý nghĩa hắn mỗi tháng t ỉ n h thu nhập hội trở lên một nấc thang đồng thời cũng ý nghĩa hắn góp đủ lại mở một nhà tân lưới vốn cần thời gian hội tiến một bước rút ngắn khả năng khi hắn thứ sáu nhà cùng nhà thứ bảy lưới khai trương thời điểm hắn bên này vừa có thể bắt tay chuẩn bị thứ tám nhà lưới rồi nguyên nhân rất đơn giản chuẩn bị một nhà tân lưới thuê từ phòng đến sửa sang kết thúc rồi đến máy tính dây cắp mạng cái gì đều trải xong đại khái yêu cầu thời gian nửa tháng mà khối này thời gian nửa tháng hắn bắt ra tiệm không ngừng lời không sai biệt lắm đã đủ kiếm được mua ba mươi mấy máy vi tính tiền nhìn nhà mình đ i ề n lý rụn u lúa từ đồng đạo lặng lẽ điểm đ i ề u thuốc k h í mắt trong lòng tính sổ nợ này hắn cảm giác theo như cái này tiết tấu đi xuống đẳng cấp tới cuối năm thời điểm hắn danh hạ lưới sợ rằng xa xa không chỉ tập ra ngược lại năm nay cả năm hắn là không tính dư tiền bất kể kiếm bao nhiêu tiền đều cầm đi k u y ế t trương mười lưới ở kế hoạch của hắn bên trong năm nay chính là bảy gian hàng một、năm. trước tiên đem sạp hàng mở trên đại chờ hắn danh hạ lưới số lượng nhiều còn sợ sau khi không kiếm tiền cơ hội sao nếu như năm nay có thể đem lưới khuyết t r ư ơ n g đến mười mấy nhà k i a sang năm một năm hắn ít nhất có thể tồn hai trăm vạn ba trăm vạn cũng có thể hắn thậm chí muốn sang năm cả năm cũng tiếp tục khuyết t r ư ơ n g lưới số lượng như thế hắn năm sau niên k ỳ thu nhập là có thể tiếp tục gấp bội thậm chí lật gấp đôi cũng có thể bởi vì nếu như hắn sang năm tiếp tục khuyết t r ư ơ n g lời nói khuyết t r ư ơ n g tốc độ tất nhiên sẽ nhanh hơn chương ba trăm năm mươi bảy từ trường sinh ta nghe lời ngươi sau lưng có tiếng bước chân chuyển tới từ đồng đạo quay đầu nhìn lại nhìn thấy là từ trường sinh ở hướng hắn đi tới bên này nhìn thấy hắn quay đầu từ trường sinh sắp xếp một vệ không được tự nhiên nụ cười tiếng hô tiểu đạo tương tự nụ cười từ đồng đạo lần này trở về thôn gặp qua không í t trong thôn phần lớn người thấy hắn đều là theo bản năng sắp xếp nụ cười chào hỏi hắn dù sao thì là cười mất tự nhiên không phải là cái loại này phát ra từ nội tâm nụ cười thuần túy h chính là thấy hắn thời điểm những người đó thật giống như cảm thấy nên cho hắn một cái mặt m à y vui vẻ có chút nhớ thắng được hắn hào cảm mùi vị loại cảm rất này khiến từ đồng đạo nhớ tới thời còn học sinh những thứ kia xấu hổ cô n ơ n tại hắn trong ấn tượng những thứ kia xấu hổ cô nương liền thói quen biết người liền chen chúc một chút nụ cười cho người ta cũng là bắt đầu từ lúc đó hắn từ đồng đạo chính mình liền không thế nào cười bởi vì hắn từ những thứ kia xấu hổ trong nụ cười nhìn ra trong những người này tâm thiếu tự tin luôn là muốn dùng nụ cười lấy lòng người khác mà hắn từ đồng đạo không muốn làm người như vậy người tìm đến ta từ đồng đạo hỏi từ trường sinh hỏi xong suy nghĩ một chút móc ra trên người bao thuốc lá cho từ trường sinh đưa một nhánh hắn trọng sinh trở lại có nhanh hai năm rồi chính hắn một mực không dừng bước lại đã làm ra khiến biết hắn tất cả mọi người đều lấm lét sự nghiệp nhưng từ trường sinh hai năm qua lại không có thay đổi gì biến hóa rõ ràng nhất đại khái chính là hôm nay từ trường sinh so với hai năm trước trên mặt sầu khổ sâu hơn mấy phần trong hai năm này từ đồng đạo thỉnh thoảng nghe nói liên quan tới từ trường sinh tin tức cũng không có thay đổi gì từ trường sinh vẫn có thời điểm đi công trường làm nhỏ công phu kiếm tiền trở lại nộp lên hoặc là liền đợi ở nhà giặt quần áo nấu cơm cái gì cũng làm hầu hạ ba hắn hắn mẹ rẻ cùng với ba hắn cùng hắn mẹ rẻ sinh hải tử nói hắn là cái người giúp việc đều là sĩ cử hắn bởi làm người giúp việc làm u ố n phó tiền lương mà từ trường sinh làm người giúp việc công việc còn phải đi ra ngoài kiếm tiền lấy lại đơn giản là cái nô lệ ngươi lần này trở về dự định đợi mấy ngày ạ từ trường sinh túi đầu điểm thuốc lá thấp giọng hỏi từ đồng đạo cũng điểm một nhánh sáng sớm ngày mai liền đi làm sao có chuyện cần ta giúp một tay sao đối với từ trường sinh từ đồng đạo vẫn luôn là bi họ bất hạnh giận họ không cạnh tranh hắn về tâm lý đồng tình từ trường sinh nhưng từ trường sinh khối này l á o hoàng lưu giống vậy tính tình khiến hắn không nghĩ ra tay giúp hắn bởi vì hắn biết rõ coi như hắn cho từ trường sinh cung cấp kiếm tiền cơ hội quay đầu từ trường sinh kiếm tiền vẫn sẽ lấy về nộp lên cho hắn ba cho hắn mẹ đẻ tối đa chỉ có thể ban g t ử trường sinh tại hắn ba cùng hắn mẹ rẻ nơi đó thắng m ấy cái mặt mày vui vẻ thắng m ấy câu khen ngợi mà thôi khả năng t ử trường sinh hội cảm thấy cao hứng nhưng từ đồng đạo cảm thấy như vậy ngược lại là hại hắn hắn không hy vọng nhìn thấy đời này t ử trường sinh vẫn là cùng đời trước như thế yên lặng là cái nhà kia bỏ ra đến hơn ba mươi tuổi nên kết hôn thời điểm trước hắn giao cho ba hắn cùng hắn mẹ rẻ những tiền kia một phân tiền đều nếu không trở lại hắn hy vọng t ử trường sinh có thể sớm một chút chính mình từ cái đó trong hố sâu n h y ra sớm một chút nhận rõ hiện thực đáng tiếc hai năm trước hắn khuyên qua từ trường sinh không chỉ một lần vô dụ bây giờ hai năm trôi qua rồi từ trường sinh còn giống như không giác t ỉ n h đối với lần này từ đồng đạo đối với hắn thật thất vọng vậy đại khái chính là lão l ờ i nói người đáng thương nhất định có chỗ đáng h ậ n chứ từ trường sinh túi đầu hít rồi hai cái khói giữ mắt nhìn một chút từ đồng đạo trần t r ơ hỏi tiểu tiểu đạo ngươi ngươi nơi nào còn cần người sao ta ta có thể ta có thể đi ngươi nơi đó làm việc sao trong mắt của hắn có vẻ khao khát từ đồng đạo bóp khói tay dừng một chút chập mắt mắt thấy hắn vài giây sau ngươi bây giờ tìm kiếm còn lên đóng sao từ trường sinh ngớ ngẩn yên lặng gật đầu từ một tiếng từ đồng đạo vi vi b ậ ngươi. Ngươi ngươi ngươi trường sinh thần sắc lúng túng da mặt vẫn được đỏ lên há to miệng cuối cùng thấp giọng nói quá mệt mỏi ta nghi rằng đổi một dễ dàng một chút sống n g ư ơ i năm nay bao nhiêu tuổi từ đồng đạo đột nhiên hỏi hắn hai mươi mốt ta từ trường sinh cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn là thuận miệng đáp năm sau liền hai mươi hai rồi hả đúng vậy ta lớn hơn ngươi hai tuổi n g ư ơ i quên rồi sao từ trường sinh cảm thấy lại càng kỳ quái từ đồng đạo cười một tiếng đối với hắn khẽ hất cảm vậy dạng này ngươi một hồi trở về hãy cùng ba mẹ ngươi nói ngươi nói chuyện cái đối tượng sang năm kết hôn muốn một vạn tệ tiền lễ vật nắm hỏi ngươi xem bọn hắn nói thế nào xem bọn hắn có cho hay không ngươi tiền từ trường sinh ngơ ngẩn chân mày từ từ nhữ lại sau đó lắc đầu không được nhà ta bây giờ không có bao nhiêu tiền thời gian cũng không tốt hơn bọn họ khẳng định không có tiền cho ta khối này căn bản cũng không cần hỏi thực sự từ đông đạo mặc rồi mặc cảm thấy lời này để ý tới liên hỏi ngược lại vậy ngươi cảm thấy nhà các ngươi đại khái bao nhiêu năm sau có thể cho ngươi tiền kết hôn ba năm sau năm năm sau hay lại là mười năm sau từ trường sinh h á to miệng á khẩu không trả lời được trên mặt sầu khổ v ẻ n ặ n g hơn có một số việc thật ra thì hắn chẳng qua là không suy nghĩ hoặc giả nói là không muốn suy nghĩ chân chính suy nghĩ lời nói câu trả lời trong lòng của hắn nhưng thật ra là biết qua một lúc lâu từ trường sinh t ả i túi đầu bồn u bực nói phòng chừng phải chờ ta em trai kết hôn rồi trong nhà mới có tiền cho ta kết hôn đi từ đồng đạo b i ế than nhẹ một tiếng h c n giơ tay lên vỗ một cái từ trường sinh bạ vai người không vì mình trời chu đất diện trường sinh chúng ta là huynh đệ ta tài nói cho ngươi những thứ này ngươi nên vì chính mình dự định ngươi luôn kiếm bao nhiêu tiền lên một lượt đóng n g ư ơ i nghĩ qua ngươi sau khi làm sao bây giờ sao n g ư ơ i đã hai mươi mốt rồi nên thành thục làm người khác thiên chân khác đem mạng của mình vẫn g ử i gắm ở trong tay người khác n g ư ơ i hiểu ý của ta không từ trường sinh im lặng không nói gì túi đầu hút thuốc một cái tiếp một cái đã lâu t à i thấp giọng nói ta cũng không muốn đóng à nhưng là ta mỗi lần kiếm tiền trở về người cả nhà đều buộc ta giao tiền bằng không cũng không có biện pháp qua tiểu đạo ngươi không phải là ta ngươi không biết ta có bao nhiêu khó khăn từ đồng đạo lắc đầu ngươi khối này đều làm ở cớ nếu như ngươi thật có quyết tâm sẽ không ai có thể đem ngươi thế nào ngươi ở đó cái nhà là địa vị gì trong lòng ngươi không cân nhắc sao ngươi thật đúng là muốn phục vụ bọn họ cả đời là m người giúp việc cảm giác tốt như vậy sao từ trường sinh tiếp tục túi đầu hút thuốc vài giây sau ngẩng đầu lên nhìn từ đồng đạo tiểu đạo vậy ngươi nói cho ta biết ta phải nên làm như thế nào ta nghe lời ngươi n giúp ư ơ g i ta chỉ con đường chứ từ đồng đạo có chút n g o à i ý m ớ n cặp mắt hiếp lại yên lặng nhìn hắn ngươi thật nghe ta từ trường sinh dùng sức gật đầu chương ba trăm năm mươi tám lần này mở hai nhà sáng ngày hôm sau từ đồng đạo mở ra xe van trở về h u y n thành trên xe cũng không có từ trường sinh thân t n h của hắn không muốn gây phiền thoái nếu như hôm nay hắn nắm t ử trường sinh mang đi bị người trong thôn nhìn thấy quay đầu t ử trường sinh cha cùng mẹ kế nhất định sẽ đi nhà hắn cần người tìm mẹ hắn cắt tiểu trúc truy hỏi t ử trường sinh tung tích huống hồ, hồ hắn gần đây cũng quả thật không việc làm cung cấp cho t ử trường sinh ngày hôm qua trạm vào tối tại hắn nhà điền một bên t ử đồng đạo nắm đạo lâm nướng địa chỉ báo cho biết t ử trường sinh khiến hắn nửa tháng sau chính mình đi đạo lâm thì nướng khiến hắn đi tìm t ử đồng lâm lâm tử có thể tìm được ta ngươi tìm tới lâm tử khiến hắn giúp ngươi liên lạc ta là được lúc đó từ đồng đạo l ạ như vậy cùng từ trường sinh nói nếu t ử trường sinh bây giờ có thay đổi ý nghĩ vậy hắn từ đồng đạo liền nguyện ý giúp hắn một chút vừa vặn nửa tháng sau hắn thứ sáu nhà lưới thì có thể chuẩn bị được đến lúc đó liền an bài t ử trường sinh đi làm nhân viên thu ngân thụy điệu thành phố lớn như vậy nắm t ử trường sinh an bài ở tân trong quán internet bình thường đều không cơ hội gì ra ngoài cũng sẽ không đụng thấy bọn họ từ g i a thôn người quen t ử trường sinh cha cùng mẹ kế muốn tìm hắn phòng t r ư ờ n g không hy vọng gì đây chính là từ đồng đạo đối với t ử trường sinh an bài chỉ mong có thể giúp từ trường sinh lúc đó thoát khỏi hắn mẹ kế chết ép nếu như từ trường sinh chính mình không quyết tâm nửa đường lại về nhà đưa tiền vậy hắn từ đồng đạo liền không bao giờ nữa ba người này mặc hắn đi tự sinh tự diện trở lại xa châu huyện thành từ đồng đạo cũng không gấp đi vào thành phố mà là lại đang xa châu huyện thành đợi hai ngày hai ngày này cắt lương tài tiệc cưới lên những thứ kia muốn mượn bao tiền cho hắn những thân thích kia lục tục đem tiền đưa đưa cho hắn cũng viết xuống giấy nợ khả năng những người này thực sự rất tin tưởng hôm nay từ đồng đạo có đầy đủ tiền trả lại năng lực hai ngày thời gian tới năm cái thân thích tổng cộng đưa tới cho hắn hai mươi hai vạn tiền mặt trong đó có một bộ phận hình như là mấy cái này thân thích tự mình ở bên ngoài mở ư tới sau đó bắt được từ đồng đạo nơi này theo như ba phần lợi tức cấp cho từ đồng đạo đối với lần này từ đồng đạo hết thể nhận lấy ba phần tức mượn nhiều tiền như vậy đối với người khác mà nói khả năng là rất lớn áp lực khó mà trả lại vốn và lãi nhưng hắn không cảm giác được cái gì áp lực lấy trước mắt hắn mỗi tháng thu nhập chút tiền này sinh ra về điểm kia lợi tức thực sự không có cách nào khiến hắn cảm giác áp lực hắn cảm giác được chỉ có trợ lực số tiền này có thể để cho hắn lưới k u y t trương nhanh hơn đúng rồi hai ngày này buổi tối hắn lại đi tìm lô á lại rồi hắn ở quý trọng sau cùng thời gian trước nàng cũng đã nói muốn ra mắt lại muốn cưới cho nên khả năng hắn lần sau lúc trở lại nàng đã tái hôn đến lúc đó nguyên tắc của hắn liền không cho phép hắn lại đi tìm nàng rồi rời đi xa châu huyện thành tiền một đêm từ đồng đạo lần nữa đi tới nhà nàng sau chuyện này bọn họ ôm nhau nằm ở trên giường yên lặng không nói đã lâu nô án l ệ i giơ tay lên khẽ vớt ve hắn mặt nhẹ giọng thở dài tiểu đạo ngươi nếu là lớn hơn mấy tuổi nữa là tốt ngươi nếu là ở ta kết hôn trước nhận biết ta là tốt từ đồng đạo không lời chống đỡ nhân sinh nào có nhiều như vậy nếu như người nào nhân sinh vừa có thể không lưu lại tiếp nối đây không có người nào nhân sinh là hoàn mỹ hắn từ đồng đạo coi như lại trọng sinh mười lần cũng không cách nào công việc ra nhất đoạn hoàn mỹ nhân sinh đối với ngô á lệ hắn là không hề xá cũng có yêu mến nhưng trong lòng của hắn rõ ràng hắn đối với nàng không thể nói yêu đây cũng là nàng nói muốn ra mắt lại muốn cưới thời điểm hắn không có khuyên nàng bỏ đi ý nghĩa kia mà là chúc phúc nàng một cái nguyên nhân hắn không muốn làm trễ nãi nàng trở lại thủy điệu thành phố từ đồng đạo tìm tới cắt l ư ơ n hoa tìm một cái quán cơm nhỏ gọi vài món thức ăn muốn vài chai bia hắn không thích uống rượu trắng cũng uống không được bao nhiêu rượu trắng bia ngược lại còn có thể uống chút rượu và thức ăn lên bàn vài chén rượu hạ đô sau từ đồng đạo một bên đưa đua gấp thức ăn vừa nói biểu ca tiếp theo nửa tháng hai ta có bận rộn cắt lương hoa ánh mắt sáng lên cao hứng hỏi làm sao lại phải mở một nhà tân lưới rồi hả có thể a tiểu đạo n g ư ơ i làm ăn này là càng ngày càng lớn đến chúng ta lại uống một ly ta mời ngươi vừa nói cắt lương hoa dơ ly rượu lên từ đồng đạo nâng ly cùng hắn đụng một cái ngước cổ lên uống hai ngụm để ly rượu xuống thời điểm nói không lần này không phải là mở một nhà lần này chúng ta đồng thời chuẩn bị hai nhà tân lưới n g ư ơ i phụ trách một nhà ta phụ trách một nhà à nhiều như vậy trên tay ngươi tiền đủ chưa cắt lương hoa bị k i n h trụ từ đồng đạo mỉm cười chuyện tiền không cần ngươi bận tâm đã có hai ngày này chúng ta nhiệm vụ thứ nhất chính là trước xem xét hai nơi thích hợp tiệm neson sau đó m ư ợ đến sửa sang ngươi bây giờ có thể muốn một muốn đi nơi nào tìm địa phương rồi chuyện này ta suy nghĩ a cắt lương hoa để ly rượu xuống gãi đầu một cái nghi một lát bỗng nhiên đề nghị thành phố nhất trung nơi đó thế nào thành phố nhất trung ở lão thành khu người nơi nào khí vượng ta cảm giác là một thích hợp địa phương tốt muốn không thế nào ở nơi nào mở một nhà từ đồng đạo không do dự trực tiếp lắc đầu không được thành phố nhất trung trên căn bản đều là thành tích tốt học sinh chúng ta khác đi nơi đó gieo họa bọn họ khác tạo nghiệt cắt lương hoa không còn gì để nói sau cắt lương hoa cười khổ nói chúng ta chính là làm ăn ngươi quản nhiều như vậy à gần đây thành phố tiệm nét càng ngày càng nhiều coi như chúng ta không qua bên kia mở tân lưới rất nhanh cũng sẽ có người khác đi mở khả năng bây giờ thành phố nhất trung nơi đó thì có lưới rồi ngươi cùng tiền có thủ đ n à có tiền đều không kiếm từ đồng đạo vẫn lắc đầu câu mày nói người khác tạo nghiệt là của người khác sự đây không phải là chúng ta cũng đi tạo nghiệt lý do như vậy đi ngươi ngày mai đi thủy điệu nghệ thuật học viện nơi kia nhìn một chút nơi đó không phải là trung học đệ nhị cấp có tiền học sinh cũng nhiều nơi đó mở một nhà tân lưới làm ăn hẳn sẽ không tệ ngươi đi xem một chút cắt lương hoa hay lại là cười khổ nhưng gật đầu một cái được rồi ngươi đã đều nói như vậy ngươi là ông chủ ngươi nói coi là dừng một chút cắt lương hoa hỏi kia một nhà khác tân lưới đây một nhà khác ngươi dự định lái đến nơi đó chúng ta cái này thủy điệu thành phố Có c h ú từ danh đồng đạo trầm ngâm chốc lát lộ ra nụ cười thành phố nhất trung nơi đó chúng ta không đi thành phố n h ị trung thành phố ba bên trong thành phố mấy sở tỷ lệ lên lớp cao thật là cao bên trong phụ cận chúng ta đều không đi nhưng thủy điệu thành phố có thập trung học đệ nhị cấp hạng thấp nhất kia mấy trung học đệ nhị cấp bên cạnh chúng ta vẫn có thể đi mở một nhà phân điếm biểu ca ngươi nói sao từ đồng đạo cười t ủ n tỉm nhìn đã xử người cắt lương hoa cắt lương hoa n g â người mấy giây trứng mắt nhìn lại trứng mắt nhìn trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra nụ cười vui mừng thực sự tiểu đạo hạng tháo hậu mấy trung học đệ nhị cấp bên cạnh chúng ta cũng có thể đi mở tân lưới sao từ đồng đạo mỉm cười gật đầu dĩ nhiên tại sao không thể đi đây ngược lại kia mấy trường học tỷ lệ lên lớp cũng không có gì đặc biệt không lý tưởng học sinh nhiều như vậy ngược lại bọn họ cũng là ở không lý tưởng chúng ta tại sao không thể đi kiếm tiền của bọn hắn chương ba trăm năm mươi chín tích cực chủ động đồng phỉ phỉ thời gian như lưu thủy vội vã mà qua hơn nửa tháng sau từ đồng đạo thứ sáu nhà nhà thứ bảy lưới cùng một ngày khai trương khai trương sau ngày thứ ba thứ tám nhà lưới lại bắt đầu chuẩn bị có thể nói không có liên tiếp quá nhanh khả năng đi nhưng từ đồng đạo có lo nghĩ của mình chờ đến tháng bảy phần đại học trung học đều phải nên đón nghỉ hè rất dài trong kỳ nghỉ hè hắn dự định tạm ngừng tiếp tục k h u y ế t t r ư ờ n g bởi vì trong kỳ nghỉ hè trường học nghỉ hắn ở trường học phụ cận mở tân lưới nói nhân khí khó thực hiện cho nên hắn dự định ở trường học được nghỉ hè trước hãy mau đem thứ tám nhà lưới chuẩn bị lên chính thức buôn bán hắn cho là nghỉ hè bắt đầu tiền cùng bắt đầu sau bắt đầu buôn bán lưới nhân khí hẳn là không giống ở nghỉ hè bắt đầu tiền khai trương lời nói có thể để cho càng nhiều hơn học sinh biết rõ nơi này có một cái tân lưới mở những học sinh này bên trong nhất định sẽ có một bộ phận nghỉ hè thời điểm thường tới đây cái lưới tiêu phí nhưng nếu như là ở nghỉ hè bắt đầu sau khai trường tân lưới sẽ có bao nhiêu học sinh biết rõ đây đầu năm nay điện thoại di động cũng không có phổ cập liền tính là số ít học sinh tình cờ biết được trường học phụ cận mở một cái lưới muốn nắm tin tức này chia sẻ cho đồng học cũng rất khó về phần mở thứ tám nhà lưới vốn tạm thời không cần lo lắng bởi vì cắt lương tài tiệc cưới sau năm cái chủ động mượn bao tiền cho từ đồng đạo thân thích tổng cộng cho hắn đem ra hai mươi hai vạn tiền mặt nhiều t i ế n như vậy hắn mở nhà thứ bảy lưới thời điểm căn bản không cần nhiều như vậy đến khi hắn mở thứ sáu nhà lưới tiền kia là chính bản thân hãn toàn bởi vì toàn thời gian hơi dài mở thứ sáu nhà lưới thời điểm số tiền này đều vô dụng xong khối này hai bút còn thừa lại vốn chung vào một chỗ đạt tới hơn mười một vạn trên tay còn dư lại toàn nhiều như vậy vốn chuẩn bị thứ tám nhà lưới tự nhiên không thành vấn đề chờ thứ tám nhà lưới sửa chữa xong thời điểm hắn vừa có thể toàn ra không ít tiền mua thứ tám nhà lưới máy tính tiền tuyệt đối dư dả ngoại trừ vốn đủ còn một nguyên nhân khác cái khoản tiền này bên trong có hơn bảy vạn là thân thích cho hắn mượn bao tiền phải trả lợi tức hơn bảy vạn phải trả lợi tức bao tiền không đầu tư đi ra ngoài thả ở trên tay tính toán sao cho nên nói thứ tám nhà lưới chuẩn bị bắt buộc phải làm mà thứ tám nhà lưới công việc chuẩn bị từ đồng đạo lại giao cho c á t lương hoa đi chấp hành theo việc buôn bán của hắn càng ngày càng lớn phân điếm càng ngày càng nhiều từ đồng đạo đã từ từ học được có thể giao cho người khác đi làm chuyện tận lực không tự mình đọc thủ đây đại khái là một cái quá trình tất nhiên khả năng cũng là mỗi một gây dựng sự nghiệp người theo đuổi dù sao nếu như mọi việc đều thân lực thân vi nói theo việc buôn bán của hắng ngày càng lớn hắn nhất định sẽ phân thân hết cách cho nên nắm công việc giao cho người khác đi làm là tất nhiên lựa chọn hơn nữa gây dựng sự nghiệp người tại sao phải gây dựng sự nghiệp nếu như gây dựng sự nghiệp thành công hay lại làm mệt mỏi như vậy kia gây dựng sự nghiệp ý nghĩa ở nơi nào chỉ vì kiếm tiền sau kiếm tiền sau đều không thể biến đổi nhẹ nhõm một chút kia kiếm tiền có ý nghĩa gì đây từ đồng đạo cảm giác mình thật giống như biến lười thích phân phó người chính hắn đều ý thức được chính mình phương diện này biến hóa nhưng hắn cảm thấy rất tốt làm ăn liền phải học quản lý mà quản lý năm cốt chắc là dùng như thế nào nhân ngày nào đó buổi sáng tây môn đạo l ư ỡ i một tiệm lầu hai bên trong gian phòng từ đồng đạo cùng trịnh thanh ở thay phiên đánh bao cát vừa mới đến phiên từ đồng đạo ở trần mang hai cái quyền sáo từ đồng đạo trở mặt hướng về phía bao cắt một trận quyền đấm c ư ớ c đá bịch bịch văng r ộ i hắn cùng trịnh thanh luyện quyền đã có ít ngày quyền c ư ớ c đập lúc đã rất coi c h g pháp quyền c ư ớ c đập ở bao cắt lên lực lượng cũng hơn xa học quyền lúc trước tháng sáu lại khí trời đã rất nóng lúc này mặc dù là buổi sáng nhưng hắn cùng trịnh thanh ở trong phòng đánh bao cát hay lại là đánh ra một t â n mồ hôi chạy dòng nửa giờ sau vừa mới bắt đầu lúc luyện là một chút xíu mồ hôi hụt từ cai chán trên mặt, trên người nô ra. nửa giờ sau bây giờ theo hắn không ngừng đập bao cát mồ hôi trên người viên từ từ lớn lên trở nên lớn tới trình độ nhất định sau hai ba viên mồ hôi hột dung hợp vào một chỗ đột nhiên đi xuống lạc tuột xuống trong quá trình dung nhập vào càng nhiều dọn mồ hôi sau đó tuột xuống mồ hôi liền càng lúc càng nhanh không bao lâu trên mặt hắn mồ hôi trên người liền lưu trưởng thành một đạo một đạo đường nước gian luyện hiệu quả là thấy được mấy tháng lúc luyện bây giờ trên người của hắn bắp thịt đã rất rõ ràng so với nguyên thời không cùng lúc chính hắn ít nhất phải cường tráng sáu bảy phân đang lúc này cửa phòng bỗng nhiên bị người lẩy ra sau đó chuyển tới thét một tiếng kinh hãi a các ngươi làm sao không mặc quần áo nhỉ vảnh lời còn chưa dứt cửa phòng n à n h một tiếng lại bị g i a m lên từ đồng đạo cao mày dừng lại luyện quyền xoay mặt nhìn lại trông thấy là đã đóng cửa lại nhưng hắn đã vừa mới nghe ra vừa mới kinh ngạc thốt lên người là ai thiếu yêu tinh đồng phỉ phỉ đới dương bạn gái vị kia b i u m bội a nếu không hôm nay ngươi liền huấn luyện đến nơi này chứ ta luyện nữa một hồi ngồi ở cách đó không xa trên cái băng trịnh thanh cười khẽ đề nghị đây cũng không phải là đồng phỉ phỉ lần đầu tiên tới tìm từ đồng đạo gần đây mấy ngày này nàng tới tương đối chuyên cần thường, thường sẽ tới có lúc buổi sáng tới buổi chiều hoặc là buổi tối lại hơn nữa thường xuyên đến thời điểm còn chưa phải là tay không có lúc cho hắn mang một phần bữa ăn sáng tới có lúc cho hắn mang một chút hoa quả có lúc cho hắn một điểm nhỏ ăn nàng là ý gì gần đây thường gặp nàng tới những người đó đều đã nhìn ra bao gồm từ đồng đạo cùng chính thanh thật sự là quá rõ ràng rồi một người tuổi còn trẻ cô nương xinh đẹp thường thường chủ động như vậy đến tìm một cái đại tiểu hỏa còn thường cho hắn mang thức ăn uống tới ý này còn chưa đủ rõ ràng sao nhưng như hôm nay như vậy trực tiếp tới lầu hai tìm hắn vẫn là lần đầu tiên kết quả đồng phỉ, phỉ lần đầu tiên tới lầu hai tìm từ đồng đạo lại vừa vặn nhìn thấy từ đồng đạo cùng trịnh thanh cánh tay trần ở trong phòng đánh bao cát mồ hôi đồng địa hóc môn n ộ i nhịp nàng vừa mới kinh ngạc thốt lên bọn họ không có mặc quần áo đương nhiên là lỡ lời vô luận là từ đồng đạo hay lại là trịnh thanh đều là giới tính nam yêu thích nữ nam nhân bình thường bọn họ luyện quyền thời điểm đều là xuyên chữ đại khổ sái được rồi từ đồng đạo thở dài đi tới một bên tháo xuống treo trên tường một cái khăn l ô n g khô thiện tay xoa xoa trên mặt mồ hôi trên người đối với trịnh thanh gật đầu một cái xoay người sẽ mở cửa đi ra ngoài kết quả sau khi rời khỏi đây lại thấy đồng phì p h ỉ cũng không có đi xa nàng liền đứng ở ngoài cửa chờ nhìn thấy từ đồng đạo cánh tay trần đi ra nàng kinh ngạc lập tức nâng tay trái lên che miệng g ò má đỏ lên nhưng một đôi hắc bạch phân minh mắt to lại sáng lên nhìn chằm chằm từ đồng đạo trên người bắp thịt đặc biệt là mơ hồ có thể thấy được mấy khối cơ bụng từ đồng đạo hơi bướm môi ta đi nắm quần áo hướng tắm rửa ngươi đi xuống trước ngồi một hồi đi vừa nói hắn hướng gian phòng của mình đi tới nhưng đồng phì p h ỉ lại bước nhanh đi theo phía sau hắn theo vào phòng hắn từ đồng đạo cao mày quay đầu nhìn nàng ngươi cùng vào làm chi đồng p h phì ra mặt đỏ hơn nhưng lại g ơ g ơ lên trong tay phải nửa con dưa hấu. ta hôm nay mang cho ngươi dưa hấu ngươi bây giờ hẳn rất khát chứ có muốn hay không ăn trước điểm dưa hấu lại đi tắm chương ba trăm sáu mươi có muốn hay không ta cho ngươi dạy kèm n h ị đừng nói luyện quyền hơn nửa giờ ra một thân mồ hôi từ đồng đạo thật đúng là cảm thấy khát nước cho nên hắn không có cự tuyệt gật đầu một cái nói câu hảo sau đó kéo ra tủ đầu giường ngăn kéo từ trong ngăn kéo xuất ra một cái xếp dao g ọ t trái cây từ đồng phỉ phỉ trong tay nhận lấy kia nửa con dưa hấu cắt hai bên một mảnh đưa cho nàng một mảnh thuộc về hắn đồng phỉ phỉ thật cao hứng nhận lấy dưa hấu liền mỹ tư, tư cái miệm nhỏ cắn một cái từ đồng đạo liếc nàng một cái nói câu ngồi chính hắn trước hết ở mép giường ngồi xuống dùng chân nắm bên cạnh thùng rác câu tới hướng về phía thùng rác g à m dưa hấu hắn g à m rất lớn khẩu liên tiếp ba thanh nhét đầy đ ầ y miệng t a i ngẩng đầu từng miếng từng miếng ngai nắm đ ồ n g phỉ phỉ đều nhìn đến ngẩng ngơ ngươi như vậy ăn dưa hấu nhỉ không thể ăn từ từ ả từ đồng đạo cười một tiếng nuốt xuống trong miệng dưa hấu lại một liền ba thanh nhét đầy đ ầ y miệng nhai mấy cái nuốt xuống sau mới nói ăn dưa hấu liền muốn như vậy ăn tài đã viển ngươi có muốn thử một chút hay không đồng phỉ, phỉ hoài nghi nhìn hắn thật sao ngươi gạt ta chứ ta mới không cần như vậy ăn. quá không văn nhã. văn đồng Từ đạo lại có á i miệng ngai lần này miệng nhét không như bên n vậy đấy, một bên ngai vừa i văn nhã cùng thể o ả i mái, vốn là không là h t kiềm, người nghĩ văn nhã là i đi.、Đang、khi nói lại ề n văn nhã Đang chuyện, hắn lại nuốt v o trong miệng dưa hắn ấ u Có thể h là hắn mới vừa lời nói có chút đạo lý cũng có thể là nhìn hắn như vậy ăn bộ dạng hình như là rất thoải mái đồng phỉ phỉ chần c h ở đống nhiên cũng cúi đầu hoa suy hoa suy liền gặm ba thanh nẩng g đầu lên thời điểm trong miệng đã nhét đầy dưa hấu vốn là thật đẹp mắt mặt trái xoan bởi vì hai má gồ lên trở nên rất tức cười nhưng là thật đáng yêu từ đồng đạo nhìn đến bật cười kết quả đồng phỉ phỉ nhét đầy miệng cố gắng nhai mấy cái lại nhai mấy cái nuốt nuốt xuống thời điểm dưới cổ ý thức đưa giải ước một tiếng toàn bộ nuốt vào sau nàng cặp mắt mở so với bình thường lớn hơn biểu tình đọc lại hai giây đ ỗ n g nhiên vui vẻ xoay mặt nhìn hắn này như vậy ăn thật đúng là rất thoải mái à. được thành công làm hư một cô nữa rồi từ đồng đạo khỏe miệng nhị cười gật đầu một cái đó là đương nhiên tiểu thuyết võ hiệp cùng thủy hử truyện trong lục lâm hảo hán mơ mộng chính là uống tô rượu tô ăn thịt chúng ta không làm được lục lâm hảo hán cũng làm không được uống tô rượu tô ăn thịt chẳng lẽ liền miệm to ăn dưa hấu còn không làm được sao? Ha ha. người nói sao đồng phỉ phỉ gật đầu liên tục đúng đúng có đạo lý sau đó hai người nhìn nhau đều là cười một tiếng đi theo liền cũng lớn cả l ă m dưa hấu biết rõ đồng phỉ phỉ ý tứ từ đồng đạo gần đây mặc dù không có chắc chắn cùng với nàng lui tới nhưng cũng không có cự nàng từ ngoài ngàn dặm nhắc tới hắn gần đây khoảng thời gian này cũng thật tịch mịch bác anh huệ đi rồi đi hàng châu không biết lúc nào có thể trở về hoặc có lẽ là còn hội sẽ không trở về mấy ngày cũng chưa chắc có thể liên lạc một lần mỗi lần liên lạc còn cũng chỉ là gọi điện thoại nô á lệ nơi đó hắn cũng rất lâu không đi tìm nàng bởi vì nàng nói nàng muốn ra mắt muốn lập gia đình lại làm người danh giới cuối cùng khiến hắn không muốn đi phá hư nàng đối với cuộc sống tốt đẹp theo đuổi khả năng nàng đã lập gia đình lại hơn nữa trong lúc còn sống kia đoạn thất bại hôn nhân trọng sinh trước sau mấy đoạn cảm tình việc trải qua cho cảm thụ của hắn đều không phải là rất tốt giống như một câu ca t ừ viết đều là bắt đầu được rất xinh đẹp kết thúc không đạo lý hắn đã ý thức được cảm tình cùng sự nghiệp bất đồng sự nghiệp lời nói n h ư đồ đi làm luôn sẽ có thu hoạch hơn nữa thu hoạch được không lại đột nhiên không giải thích được liền biến mất nhưng cảm tình khả năng hôm nay còn rất tốt khả năng ngươi bỏ ra rất nhiều nhưng nói không chừng ngày mai sẽ kết thúc quá không dễ nắm giữ rồi hơn nữa hắn bây giờ không thiếu tiền rồi đối với cảm tình ý nghĩ của hắn cũng xảy ra một ít biến hóa hắn nhớ đã từng có một người tài xế kỳ cựu đã nói với hắn một cái v a n lý nam nhân chính là ở không có tiền thời điểm tài muốn yêu a bằng không ngươi vốn là nghèo liền ái tình đều không thể cho người ta người ta cô gái dựa vào cái gì với ngươi đẳng cấp có tiền ai còn nói yêu thương à? còn cần phải nói yêu thương sao lúc trước từ đồng đạo cho là đây tuyệt đối là một cái o a n lý nhưng gần đây cũng không biết thế nào h ắ n từ từ cảm thấy lời này thật giống như có chút đạo lý có tiền tự nhiên có nữ h à i đổi u ngược người kia còn cần ngươi vắt vóc tìm n u kế đuổi theo nữ h à i giống như bên cạnh đồng phì p h ỉ từ hắn nơi này đồng thời chuẩn bị thứ sáu nhà cùng nhà thứ bảy lưới chi không lâu sau nàng liền liên tục tới nơi này tìm hắn có một lần nàng còn chủ động đem ra hai tờ vẽ xem phim hẹn hắn đi xem phim nói là vừa v ẫ n có bạn đưa nàng hai tờ vẽ xem phim không đi thật lãng phí bộ này đường nhìn quen mắt không ngược lại từ đồng đạo cảm thấy rất nhìn quen mắt tại hắn trong ấn tượng loại này bộ sách võ thuật phổ thông đều là nam nhân đối với nữ nhân dùng mà bây giờ tại hắn nơi này trái ngược hắn là không tin kia hai tờ vẽ xem phim là nàng bằng hữu đưa bằng hữu gì hội đưa nàng hai tờ vẽ xem phim mà không phải nắm hai tờ vẽ xem phim ước nàng đi xem phim thật ra thì bằng lương tâm nói hắn cảm thấy đ ồ n g phỉ phỉ cũng tốt vô cùng dáng dấp đẹp mắt eo nhỏ như bó buộc hay lại là hùng đại phe cô nương tính cách cái gì không nói nàng đều xinh đẹp như vậy tính cách cái dặn gì hắn thấy đến độ có thể bao dung chỉ bằng nàng nhan giá trị cùng v ó c người còn có đại thân phận học sinh hắn liền có hứng thú cùng nàng lui tới nhất đoạn nhưng hắn vẫn có chút do dự bởi vì nàng là đ ố i dương bạn gái biểu mội đ ố i dương bây giờ là hắn danh nghĩa tứ gia lưới cố vấn kỹ thuật trên kỹ thuật hắn có nhiều dựa vào đ ố i dương địa phương bây giờ là năm 2000, h ộ i máy tính kỹ thuật nhân không là rất nhiều đ ố i dương đã là hắn từ đồng đạo hiện nay biết kỹ thuật tốt nhất máy tính lao sư c h ú n g hai cái một trong hắn có chút lo lắng nếu như mình cùng đồng phỉ phỉ nơi không lâu liền vân kia quay đầu đ ố i dương còn có thể tiếp tục tại hắn nơi này làm việc sao gặp mắt lúc lúng t u n g không hắn trong lòng mình là biết hắn đối với đồng phỉ phỉ cũng chưa nói tới ái tình bất quá nói đi nói lại thì nàng hôm nay mua được dưa hấu thực sự ăn thật ngon nhanh chóng giải quyết hết trong tay dưa hấu từ đồng đạo t h ở p h à o từ tủ trên đầu giường rút hai tờ giấy xoa xoa tay xoay mặt đối với đồng p h ỉ p h ỉ nói ngươi chờ một chút ta đi hướng tắm rửa ai t ố t ngươi tới địa ngục đi không cần phải để ý đến ta nàng rất dễ nói chuyện từ đồng đạo xuống lầu hướng hoàn tắm trở lại nàng còn ở trong phòng của hắn vẫn ngồi ở mép giường của hắn lên nhưng trong tay nàng đang bưng đã không phải là dưa hấu mà là một quyển sách lịch sử trung học đệ nhị cấp sách lịch sử ngay hắn đẩy cửa tiến vào thanh âm đồng phì phì ngẩng đầu trưng lại kinh ngạt nói ai n g ư ơ i bình thường còn nhìn trung học đệ nhị cấp sách lịch sử nhỉ có thể a n g ư ơ i đây là đang tự học sao như vậy có lòng cầu tiến nhỉ từ đồng đạo vi vi bật cười vừa đi đặt vào khăn lông cùng tắm đồ dùng một bên thuận miệng nói chưa nói tới lòng cầu tiến đến gì ngược lại buồn c h á n thời điểm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đồng phỉ phỉ nhuẩn miệng cười kia có muốn hay không ta mỗi ngày qua tới cho ngươi dạy kèm nhỉ ta trung học đệ nhị cấp thành tích cũng không tệ làm nhé h h h chương ba trăm sáu mươi một đồng phỉ phỉ nhất thời xung động được a vậy thì khổ cực ngươi từ đồng đạo hơi do dự liền gật đầu nói tạ hắn vốn là có dốc lòng cầu học c h i tâm nếu đồng phỉ phỉ nguyện ý dạy hắn kia hắn tự nhiên cầu cũng không được về phần đang trường học trong quá trình hai người bọn họ có thể hay không cọ sát ra tia lửa tiến tới phát sinh chút gì hắn không muốn thi lo nhiều như vậy ngược lại hắn bây giờ mặc dù trên danh nghĩa có bạn gái nhưng trong ngày thường trải qua cùng độc thân cầu cũng không có gì khác biệt ta đây hiện đang dạy ngươi a ngươi nghĩ từ nơi nào bắt đầu học hoặc có lẽ là ngươi bây giờ có vấn đề gì cũng muốn hỏi gặp từ đồng đạo đáp ứng đồng phỉ phỉ thật cao hứng lập tức tràn đầy phấn khởi địa muốn lập tức bắt đầu dạy hắn từ đồng đạo cười một tiếng đưa tay cầm lấy trên tủ ở đầu giường ngữ văn bài thi lật tới trong đó nhất thiên cổ văn sách lịch sử chính ta có thể xem hiểu ngươi giúp ta nói một chút những cổ văn này đi ta không xác định chính ta hiểu có đúng hay không cổ văn nhỉ đi kia thiên ta giúp ngươi nhìn một chút đồng vị phỉ, phỉ hay lại là tràn đầy phấn khởi đưa đầu tới thì nhìn hắn mở ra ngày đó cổ văn kết quả bởi vì nàng lại gần quá nhanh không có n ắ m chắc hảo khoảng cách đ ù n g một tiếng v a n g nhỏ sọ não của nàng đụng vào sọ não của hắn phát ra một tiếng rất tuyệt vời âm thanh ai yêu nàng đau một tiếng giơ tay lên bưng b í đầu từ đồng đạo cũng bị đụng nhe răng trận mắt giơ tay lên liền vội vàng vớt bị đụng đó a u thật xin lỗi thật xin lỗi ngươi như thế nào đây không có sao chứ đồng phỉ phỉ một bên thống khổ vớt gót một bên lại hỏi trước từ đồng đạo có sao không bởi vì lung túng mặt của nàng đã đỏ hửng một mảnh ta không sao ngươi thì sao ngươi không sao chớ có muốn ta giúp ngươi một tay hay không nhìn một chút từ đồng đạo đã hóa giải tới sự thật rất rõ ràng địa chứng minh sọ、so、não của hắn so với đồng phỉ phỉ sọ、so、đầu cừng rắn chịu đụng ta cũng không sự tê mạnh miệm đồng phỉ, phỉ lời còn chưa dứt liền hít một hơi lanh khí bởi vì chính nàng nào h nặn cường độ thật giống như lớn một chút người tay lấy ra ta giúp ngươi nhìn một chút từ đồng đạo lấy ra nàng che cái c h á n tay nhìn thấy nàng cái chán nơi ấy có một khối nhỏ đã đỏ hơn nữa có xương triệu chứng muốn xưng ta giúp ngươi xoa xoa hắn c a o mày đề nghị hảo hảo a đã làm phiền ngươi đồng p h ỉ p h ỉ đỏ mặt hồng địa tiểu thanh trả lời vẻ mặt lộ ra một chút thẹn thùng mừng mùi vị từ đồng đạo không chú ý nét mặt của nàng thấy nàng đáp ứng liền đưa tay dùng bàn tay giúp nàng nào nặn hắn dùng đắc lực đạo dĩ nhiên so với nàng mới vừa rồi dùng lớn hơn cái này không vừa mới còn biểu tình th ở từ đồng đạo vào tay sau khi thẹn thùng vui vẻ đột nhiên tan biến không còn dấu tích sắc mặt đại biến ai yêu ai yêu đ ị a hô h ó a lên hai tay đều đi bắt hắn theo như nhào nặn cánh tay kia muốn đem tay hắn đ ẩ y ra giang không ngừng cắn nàng môi của mình thấy nàng phản ứng lớn như vậy từ đồng đạo kinh ngạc phát hiện mình lại b u ồ n cười khoe miệng mấy lần không nhịn được có chút bên trên giương hắn không khỏi hoài nghi mình có phải hay không có chút biến thái hắn lại cảm thấy nàng khối này đ ê u thảm thiết liên miên thanh âm nghe gắng gượng qua n i ệ n hắn không biết mình có còn hay không cứu cố né cười ngoài miệm vừa nói đừng động nhịn một chút lập tức tốt lắm, đừng sợ đau. nếu không ta cho ngươi hát thủ thủy thủ chứ hắn nói trong mưa gió điểm này đau tính là gì không được một câu ca từ không hát xong hắn liền cảm giác mình thật muốn không nhịn được muốn cười ra tiếng rồi có thể là hắn tiếng hát thật có chấn an hiệu quả lớn hơn có thể là bởi vì nàng đã có điểm thích chứng hắn theo như nhào nặn cường độ ngược lại nàng không nữa dùng sức bài tay hắn mặc dù hay lại là mặt mày vo thành một nắm ai yêu ai yêu mà thấp giọng lớn tiếng k ê u nhưng phản ứng đã không giống mới vừa rồi lớn như vậy lại một hồi sau nàng lớn tiếng tê cũng ngừng biểu tình cũng thư gián mũi mít mắt lặng lẽ nâng lên hai mắt lặng lẽ nhìn chăm chú nghiêm túc giúp n nói thật bất kể từ góc độ nào nhìn từ đồng đạo cũng không tính s u ấ t ca nhưng sau khi sống lại chính hắn khí chất cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh có chút đặc biệt nhất là trải qua hai năm gần đây biến hóa cái khuôn mặt kia vốn là lưu với bình thường mặt nhìn kỹ thật có mị lực có chút ngẫu ngược khí t ứ c sáng n g ờ i lại thành thục ánh mắt vừa có cương cường mùi vị cũng có nội liễm mùi vị loại khí chất này rất hiếm thấy ít nhất đồng phỉ phỉ lúc trước chưa thấy qua số tiền này mặt của hắn minh minh tuổi rất trẻ ánh mắt nhưng lại rất thành thục đây là một loại rất mâu thuẫn cảm giác nhưng kết hợp ở trên một gương mặt lại người thật hấp dẫn nhất là lúc này thực sự hấp dẫn lấy đồng phì p h ỉ ánh mắt nàng cứ như vậy lặng lẽ nhìn hắn con mắt trong n g á y mắt từ đồng đạo thu tay lại nhìn một chút cái chán của nàng vốn là muốn xương địa phương bị hắn nào nặn đỏ một tảng lớn vốn là vi vi xương lên da thịt bị hắn theo như quắt đi xuống một ít lúc này thật giống như đang chậm rãi khôi phục hắn cười một tiếng tốt lắm hắn không chuyện gì lớn rồi nói xong hắn tài chú ý tới nàng nhìn ánh mắt của hắn có điểm không đúng đây là hắn kiếp trước và kiếp này lần đầu tiên bị một cô gái như vậy chăm chú nhìn khoảng cách gần như vậy như vậy không đúng ánh mắt từ đồng p h phì lúc này trong ánh mắt hắn có thể cảm giác được nàng thật giống như thực sự thích hắn. đừng nói loại này bị người thích cảm giác còn rất tốt cho nên khoe miệng của hắn có chút bên trên giường h ả nha c ả m ơn a c ả m ơn có muốn ta giúp ngươi một tay hay không cũng nhìn một chút c h ắ n ngươi đồng phỉ phỉ phục hồi tinh thần lại đỏ mặt hồng địa nói c ả m tạng giọng thật mất tự nhiên hỏi ánh mắt của nàng đã nhìn về phía chán của hắn phát hiện chán của hắn cũng có một khối nhỏ có hơi h ồ n g ta không sao không cần từ đồng đạo lời còn chưa dứt đồng phỉ phỉ một cái tay đã đưa tới giúp hắn k h ẽ xoa cái chán lòng bàn tay vừa đụng phải hắn cái chán đỏ kiê một khối nhỏ ra thịt liền nhẹ giọng hỏi đau không cũng còn khá không đau từ đồng đạo ngoài miệng thì nói như vậy nhưng thật ra là có đau một chút hả ta còn là giúp ngươi xoa xoa đi vừa nói đồng phỉ phỉ liền nhẹ nhàng giúp hắn theo như nhào nặn nam nữ trẻ tuổi giữa cái bộ dáng này lại không nói có hay không có thương tích phong hóa nhưng tuyệt đối là dễ dàng nảy sinh mập mở tình cảm cái này không vào giờ phút này không chỉ có đồng phỉ phỉ mặt hồng hồng mà lấy từ đồng đạo độ dày d a mặt d a mặt cũng hơi đỏ lên rồi khoảng cách gần nhìn nàng mặt đẹp hùng đại hòa eo thon ngửi trên người nàng tản ra nhàn nhạt mùi thơm thành thật mà nói hắn có chút tâm viên y mã trực giác nói cho hắn biết lúc này nếu như hắn hôn nàng hai cái nàng cũng sẽ không trở mặt thậm chí sẽ còn mặt lộ thẹn thùng vui vẻ nhưng vẫn là câu nói kia hắn có chút cố kỵ thân phận của nàng nàng là đ ố i dương bạn gái b i ể u m n ộ i mà đ ố i dương là hắn danh nghĩa tứ r a lưới cố vấn kỹ thuật trên kỹ thuật hắn còn nhiều hơn lại đ ố i dương ủng hộ bây giờ là năm 2000 đ ố i dương như vậy máy tính kỹ thuật ở thủy điệu thành phố chỗ này khó tìm nếu như cảm tình tơ lụa cũng thì thôi vạn nhất tan giã trong không vui t i ế liệt khó nói chắc đới dương còn hội sẽ không tiếp tục cho hắn đi làm đông nhiên Đồng phỉ phỉ hai tay vừa kéo chương ổ của ắ n ba trăm sáu mươi hai mang vương lan đến đi thăm có đôi lời k ê u xung động là ma quỷ nhất thời không kìm lòng được dưới xung động hôn từ đồng đạo một cái đồng phỉ phỉ thật giống như bị ma quỷ hù dọa hôn xong một cái tiến lên đón từ đồng đạo kinh ngạc ánh mắt kinh ngạc da mặt của nàng nhanh chóng hứng tấu sau đó bỗng nhiên đứng dậy quay đầu liền đi ta ta đi trước hạ lần sau trở lại thăm ngươi ném câu tiếp theo không chịu trách nhiệm giao phó nàng kéo cửa phòng ra vội va chạy chỉ để lại con ngẩn người tại đó từ đồng đạo cùng với nàng hôm nay mang tới kia gần nửa chỉ dưa hấu từ đồng đạo kinh ngạc nhìn d ơ tay lên sờ một cái mình bị hôn địa phương sau đó túi đầu nhìn về phía ngón tay hắn nhìn thấy trên đầu ngón tay có nhàn nhạt m ô i son cô nương này rất lớn mà ta gan to như vậy chủ động cô nương hắn vẫn là lần đầu tiên l à n h giáo giờ khác này trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ thật phức tạp hắn cảm thấy nếu như mình nhìn thấy một cô nương đối với một người nam nhân như vậy hắn hội khinh bị cô nương kia không tự trọng nhưng chuyện này rơi vào hắn trên người mình hắn cảm thấy cảm giác còn tốt vô cùng hắn thích như vậy chủ động cô nương hắn ý thức được vậy đại khái liền là người khác nói đôi tiêu rồi túi đầu nhìn về phía đặt ở mép giường hai quyển sách lịch sử cùng ngữ văn bài thi hắn lại vi vi bật cười đồng phỉ phỉ trước đây không lâu còn nói muốn dạy hắn kết quả làm nửa ngày cái gì cũng không ráo cũng không biết quay đầu nàng còn đến hay không tìm ta còn có dạy hay không ta những sách này lên kiến thức ngồi ở mép giường hút một điếu thuốc lấy lại bình tĩnh từ đồng đạo tài đứng dậy rời đi căn phòng đi xuống lầu đại sành trong phòng khách đã không thấy đồng phỉ phỉ thân ảnh của lại nhìn thấy không biết lúc nào cắt lương tài cắt lương hoa đều tới không chỉ có hai người bọn họ cắt lương tài tân vợ vương lan hôm nay cũng tới lúc này đang cùng cắt lương tài tay trong tay đứng ở quầy thu tiền nơi đó cười tủng tìm nhìn trong quán internet tình hình thực tế cảnh từ đồng đạo thật bất ngờ khe tao mày giữa hai lông mày lộ ra một vẻ nghi ngờ đi tới biểu ca chị dâu các ngươi đến đây lúc nào tại sao không ai đi lên gọi ta gà chống cắt lương hoa theo thói quen cướp đáp ta vừa dẫn bọn hắn tới còn chưa kịp đi gọi ngươi đây cắt lương tài mặt lộ đủ cười đúng a chúng ta cũng là mới tới vừa nói hắn xoay mặt đối với bên cạnh lao bà vương lan giới thiệu tiểu lan ta giới thiệu cho ngươi một chút cái này chính là ta biểu đệ từ đồng đạo rồi ngươi gọi hắn tiểu đạo là được bọn họ kết hôn lúc từ đồng đạo không chỉ có đi còn giúp vội tiếp thân nhưng ngày đó trường hợp cắt lương tài cũng không có cơ hội cho vương lan giới thiệu từ đồng đạo hơn nữa ngày đó đón dâu tham gia hôn lễ nhân đều không ít vương lan không thể nào nhớ mỗi một người chị dâu được hoan nghênh hoan nghênh từ đồng đạo đối với nàng cười một tiếng chủ động chào hỏi vương lan cũng nói câu n g ư ờ i tốt n g ư ờ i tốt đồng thời nàng cũng ở đây hiếu kỳ quan sát từ đồng đạo trước hôm nay nàng cũng không ít nghe cắt lương tài nói đến từ đồng đạo gần đây mấy ngày này nàng lỗ thai cũng sắp nghe trai cắt lương tài thường thường liền đề cập với nàng khởi hắn lại một cái làm ăn rất lợi hại biểu đệ nói cái này biểu đệ tuổi tác rất nhỏ nhưng làm ăn rất lợi hại không chỉ có tay trắng dự nghiệp mở một nhà quán đồ nướng bây giờ còn mở chừng mấy nhà lưới phòng chừng đã có hơn triệu tài sản không thể không nói cắt lương tài thành công câu khởi lòng hiếu kỳ của nàng một cái tuổi gần mười chín tuổi nông thôn hải tử trung h u ộ c cơ sở trình độ học vấn tốt nghiệp hai năm liền tay trắng dự nghiệp kiếm lời nhiều tiền như vậy chuyện này làm sao nghe đều cảm thấy không tưởng tượng nổi tay trắng dự nghiệp loại sự tình này nghe rất mang cảm giác nhưng nàng nhà chính là làm ăn quá rõ tay trắng dựng nghiệp độ khó gà trống cho chị dâu tìm cái băng đến chị dâu ta đi rót nước cho ngươi từ đồng đạo vừa nói xoay người phải đi phòng bếp pha trà gà trống cắt lương hoa đáp đáp một tiếng cũng đi tìm băng ghế bọn họ tới không khéo lưới trong phòng khách lúc này không còn chỗ ngồi quầy thu tiền phụ cận liền trong quầy thu ngân mặt có hai cái băng một người trong đó còn bị nhân viên thu ngân hầu dĩnh ngồi lương tài ngươi không g ạ t ta chứ người cái này biểu đệ thật là nhà này lưới ông chủ hắn cái này cũng quá trẻ tuổi chứ q u y thu tiền bên cạnh vương lan trước mắt hiện lên vẻ kinh dị mà nhìn từ đồng đạo đi phòng bếp bóng lưng thấp giọng hỏi cắt lương tài cắt lương tài khỏe miệng mỉm cười không thể tin được chứ trên đường ngươi không có nghe gà trống nói sao ta đây biểu đệ bây giờ đã nở bảy nhà lưới nơi này chẳng qua là một nhà trong đó thứ tám nhà lưới cũng đã chuẩn bị rồi chờ chút ta khiến gà trống lại mang chúng ta đi khắc lưới nhìn một chút tên cũng cứ gọi tây môn đạo lưới nhưng ngươi mới vừa rồi sau khi vào cửa chú ý tới dưới chiêu bài mặt chữ nhỏ một tiệm không có chờ lát nữa chúng ta từng cái đi xem những nhà khác ngươi nhớ phải chú ý dưới chiêu bài mặt chữ nhỏ vương lan k ẽ gật đầu trên mặt còn l Há, được dừng một chút nàng ánh mắt lại quét nhìn một lần trong phòng khách không còn chỗ ngồi tình hình thực tế cảnh nhẹ dọn g cảm khái bất quá cái lưới này đi làm ăn quả thật rất tốt à, nếu như c h ờ lát nữa chúng ta đi những nhà khác lưới đều có nơi này tốt như vậy dù là hơi chút thiếu chút nữa ta đây quay đầu liền lấy cho ngươi tiền ủng hộ ngươi cũng mở một nhà lưới nghe nàng nói như vậy cắt lương tài khỏe miệng nụ cười càng đậm đây chính là hắn cưới nàng dự tính ban đầu à. được kia cứ như vậy khoái t r a quyết định đây là từ đồng đạo nói chuyện phong cách nhưng đã bị cắt lương tài học được vương lan cười một tiếng mâu quang lưu chuyển liếp nhìn hắn một cái một lời đã định pha trả trở về từ đồng đạo nghe cắt lương tài nói chờ lát nữa muốn cho cắt lương hoa dẫn bọn hắn đi xem một chút những nhà khác phân điếm từ đồng đạo không khỏi nhìn nhiều cắt lương tài hai mắt trong bụng đã đại khái đoán được cắt lương tài hôm nay mang lào bà vương lan tới dụ ý so với hắn cắt lương tài b ả n nhỏ tuổi nhưng là nhìn cắt lương tài là thế nào đi đến một bước này hắn mặc dù không là rất đồng ý cắt lương, lương tài lựa chọn cũng muốn nhìn một chút cắt lương tài làm sự lựa chọn này cuối cùng hội nên đón kết quả như thế nào được a vừa vặn ta hôm nay cũng không có chuyện gì một hồi ta cùng các ngươi cùng đi chứ vừa vặn cũng thuận tiện nhìn một chút mấy nhà kia phân điếm nhắc tới ta cũng có mấy ngày không đi xem vậy thì cảm ơn ngươi không chậm trễ ngươi chính sự chứ vương lan vừa nói lời khách khí chị dâu nhìn ngươi nói ngươi hiếm thấy tới một lần đừng nói ta không chính sự gì cho dù có ta hôm nay cũng phải dành thời gian cùng các ngươi à lời khách khí mà từ đồng đạo cũng sẽ một ly t r à uống xong cắt lương tài đề nghị lên đường đi thăm khách phân điếm từ đồng đạo không ý kiến vương lan nhiều hứng thú cắt lương hoa cũng không ý kiến vì vậy mấy người tựu ra trên cửa xe lên đường một nhà lại một nhà phân điếm nhìn sang cơ h ộ mỗi nhà phân trong điếm đều người người n h ồ náo trong đó bốn nhà phân điếm thuộc về đầy ấp trạng thái ngoài ra hai nhà phân điếm ngồi trên suất cũng ở đây tám mươi trở lên rất mạnh tình cảnh rất đẹp mắt cuối cùng cắt lương hoa đem xe lái về phía chính đang sửa chữa thứ tám nhà phân điếm trên xe vương lan mặt tươi cười một cái tay cùng bên cạnh cắt lương tài cầm c h u n g một chỗ cắt lương tài mỉm cười thấp giọng hỏi nàng như thế nào đây ta không có lựa gạt ngươi chứ vương lan gật đầu hay lại là mặt tươi cười thật không nghĩ tới ngươi biểu đệ những thứ này lưới làm ăn đều đang tốt như vậy thật lợi hại khối này nhắc quang p h á c lực này bội p h ụ b ộ i p h ú ca chương ba trăm sáu mươi ba cắt lương tài tại hành động hai ngày sau cắt lương tài lần nữa đi tới thành phố tìm tới từ đồng đạo lúc đó sắp đến cơm t r ư a thời gian từ đồng đạo khiến hắn buổi t r ư a ở trong tiệm ăn cơm cắt lương tài lắc đầu không được chúng ta đi ra ngoài ăn đi ta xin người tủm tìm ánh mắt nhìn từ đồng đạo vậy m ờ i khách đều vui vẻ biểu tình khiến từ đồng đạo có chút ngoài ý mớn đương nhiên nếu cắt lương tài vui vẻ như vậy mà nghĩ mời khách từ đồng đạo chắc chắn sẽ không quét hắn có thể nếu là hắn biết mỗi một người đều nghĩ như vậy mời hắn ăn cơm vậy hắn cũng không cần phấn đấu đi vậy chúng ta bây giờ liền đi ừ đi cắt lương tài vừa nói trước đi tới cửa hôm nay hắn lại vừa là ở tây môn đạo lưới một tiệm tìm được từ đồng đạo hôm nay hắn là một người tới không mang thân nhân cũng không khiến gà trống cắt lương hoa đưa đón hai người tới trên đường tìm một quán ăn nhỏ m u ố n cái bao xương nhỏ gọi vài món thức ăn m u ố n vài chai b i a món ăn cấp bậc không thấp sơn sao chua ngọt thủy nấu cá lao vi canh thị trường gà cùng với lưỡng đạo tiểu xào cùng hai đĩa nhỏ lạnh món ăn phần lớn đều là cắt lương tài làm chủ điểm một bộ không thiếu tiền tư thế như vậy tư thế ở từ đồng đạo trong ấn tượng rất ít xuất hiện ở cắt lương tài trên người hoặc có lẽ là chưa bao giờ từng xuất hiện ở cắt lương tài trên người từ đồng đạo như có điều suy nghĩ cảm giác cắt lương tài thật giống như thực sự đem mình bán ra một cái hào giá biểu ca ngươi lần này từ lão bà ngươi nơi ấy bắt được rất nhiều tiền hắn không nhịn được hỏi đây là hắn lúc này muốn hỏi nhất chính là hỏi đến có chút vô cùng thẳng t h ư ờ n g cắt lương tài lại lơ đ ẽ m một bên đánh mở một c h a i b i a đặt ở từ đồng đạo trước mặt một bên lử một tiếng hai mươi vạn như thế nào đây đủ mở một nhà ngươi như vậy lưới đi từ đồng đạo trong lòng có chút kinh ngạc kinh ngạc lao bà hắn lại có thể cho hắn nhiều như vậy cũng có chút an vị an vị hắn d á n g dấp không cắt lương tài đẹp trai hắn p h ỏ n g chừng mình coi như có một ngày cũng muốn đem mình bán một cái hào giá cũng không bán được giá cao như vậy suy nghĩ một chút còn rất bi hay coi như muốn ăn bám hắn thật giống như cũng không có tư cách cũng không để ý hắn có phải thật vậy hay không dạ dày không tốt từ đồng đạo cho cắt lương tài dơ lên một ngón tay cái lợi hại bất quá nếu như ngươi chỉ là muốn mở một nhà cùng ta những thứ kia lưới không sai biệt lắm kích thước hơn hai mươi vạn rồi không cần nhiều như vậy mười lăm vạn trái phải liền không sai biệt lắm cắt lương tài cười khẽ bắt mở chai rượu tỏ ý đến chúng ta trước đi một cái từ đồng đạo không có cự tuyệt b ắ ừ là cái lý này vậy ngươi nghĩ xong nắm lưới mở ở nơi nào rồi không từ đồng đạo hỏi xong mang một miếng thịt cá bỏ vào trong miệng gắp ăn. ai cắt lương tài gấp một khối thịt gà đặt ở trong miệng một bên nai một bên lắc đầu đẳng cấp nuốt xuống thịt gà mới nói còn chưa nghĩ ra nếu không ngươi cho ta để cử một địa phương ta tin tưởng ánh mắt của ngươi từ đồng đạo có chút trầm âm cười một tiếng nói vị trí cụ thể ta sẽ không giúp ngươi đề cử chính ngươi chọn bất quá thành phố nhiều như vậy trường học ta toàn bộ lưới cũng đều mở ở trường học phụ cận ngươi cũng có thể chọn một trường học phụ cận đi mở dừng một chút còn nói nếu là ngươi đối với thành phố địa phương không quen lời nói bay đầu ngươi có thể đi tìm gà trống hắn giúp ta chọn nhiều cái lưới chọn địa điểm thành phố hiện nay phần lớn trường học phụ cận hắn đều đi đổi qua hắn mới có thể cho ngươi cụ thể đề nghị cắt lương tài lặng lẽ bắt mở chai rượu lần nữa tỏ ý từ đồng đạo hội ý bắt mở chai rượu lại cùng hắn đụng một cái sau đó n g ử a đầu uống rượu để chai rượu xuống cắt lương tài cao mày muốn chỉ chót lát khẽ lắc đầu ta không muốn đi tìm hắn không việc gì lúc trước ta làm đầu bếp thời điểm cũng ở đây thành phố lăn lộn qua quay đầu ta lại chính mình đi tìm một chút nhìn mới có thể tìm tới địa phương thích hợp nói tới chỗ này hắn ngước mắt nhìn từ đồng đạo đúng rồi tiểu đạo hôm nay ta tới tìm ngươi chủ yếu là tìm ngươi rút trước ngươi đã đáp ứng ta phải giúp ta giới thiệu kỹ thuật tốt võ chuyện này ngươi không quên chứ lúc nào giúp ta giới thiệu một cái thôi khối này là trọng yếu nhất một ngày không tìm kỹ ta một ngày tâm lý liền thực tế không xuống cái này đơn giản liền hai ngày này lần sau ngươi tìm đến ta thời điểm ta liền giới thiệu cho ngươi hai người vừa ăn vừa nói chuyện cho chuyện một chút c á t lương tài t r ợ t nhớ tới một chuyện khác h ả đúng rồi còn có một việc cũng phải xin ngươi giúp một tay ngươi nhưng không thể cự tuyệt ta cái gì từ đồng đạo có chút không hiểu c á t lương tài lộ ra nụ cười máy tính a ngươi mở nhiều như vậy nhà lưới ta nghe nói ngươi bây giờ mở tân lưới đều là k h i ế như n â n cho vậy một toàn bộ bang đi xuống cắt lương tài mở cái này lưới cũng liền nắm một chút tiền vốn thêm cho mướn một cái sân rồi phòng trừ ngay cả lưới sửa sang quay đầu cũng sẽ tìm trước một mực giúp hắn từ đồng đạo lưới lắp ráp biểu ca ngô trường hưng bất quá từ đồng đạo vẫn là rất thống khói o gật đầu đáp ứng ok không thành vấn đề ngươi tin được ta ta giúp người mua cắt lương tài dù sao không phải là người ngoài là hắn biểu ca hơn nữa còn là quan hệ không tệ biểu ca nếu trước đã đáp ứng giúp hắn kia giúp một cái là bàng bang hai cây cũng là bàng sao không đưa phật đưa đến đây khiến cắt lương tài hoàn toàn lĩnh hắn chuyện này đây được đến từ đồng đạo cái hứa hẹn này cắt lương tài thật cao hứng lúc này lại d ơ chai rượu lên tỏ ý được đến tiểu đạo chúng ta lại đi một cái cảm tạ ca ca ta không nói hết thể đều ở trong rượu được từ đồng đạo mỉm cười lần nữa cùng hắn đụng bình uống rượu cắt lương tài hành động lực rất mạnh xế chiều hôm đó phải đi tìm sân rồi đưa mắt nhìn hắn ngồi vào xe taxi hình dáng từ đồng đạo đứng ở ven đường ký mắt điểm đ i ề u thuốc một cái khói mù phun ra thời điểm tâm lý không khỏi có chút lo lắng lo lắng cái gì lo lắng cắt lương tài lần này lưới nếu như mở rất thành công bó lớn kiếm tiền tài nguyên sung túc tiến vào nói có lẽ đ ạ i khái nhưng có thể quay đầu lại muốn noi theo người của hắn hội có rất nhiều t ỷ như gà c h ố n g cắt lương hoa t ỷ như chính thanh t ỷ như kỹ thuật của hắn cố vấn đ ố i dương đảm kiện v v nếu như những người này đều đi noi theo cắt lương tài đều đi thử tiệm nét lại không nói những người này lưới có thể hay không lái nổi đến có thể hay không kiếm tiền đối với hắn từ đồng đạo cũng sẽ không là tin tức tốt đến lúc đó những người này mua đi một cái hắn liền phải nghĩ biện pháp bổ sung một cái nhưng hắn cũng chỉ chỉ là có chút lo lắng mà thôi chỉ chỉ là có chút hắn từ mẫu người xuất hiện ở đã không thiếu tiền chỉ cần chịu làm cho người ta khai tiền lương muốn chiêu bao nhiêu người đều sẽ có chỉ bất quá hơi có chút mất thì giờ cùng tinh lực mà thôi chương ba trăm sáu mươi bốn nghệ thuật học viện bên cạnh tây môn đạo lưới mấy ngày sau buổi chiều từ đồng đạo ra ngoài đánh chiếc xe taxi sư phó phiền thoái đi thủy điệu nghệ thuật học viện cảm ơn được rồi bác tài đáp, đáp một tiếng liền đi xe đi từ đ ô n g đạo dựa vào ngồi ở đằng sau lên nhắm mắt dưỡng thần hắn hôm nay không có mở xe van là bởi vì xe van bị cắt lương hoa lái đi ra ngoài rồi cũng không mượn dùng trịnh thanh xe gắn máy bởi vì xe gắn máy cũng bị trịnh thanh kỵ đi nha vì vậy hắn muốn ra ngoài cũng chỉ có thể lựa chọn đón xe đón xe cũng tốt vô cùng không cần tự mình lái xe thật ra thì hắn thỉnh thoảng cũng sẽ mớn mình là không phải là nên toàn ý tiền mua một chiếc da d á n g điểm xe nói thế nào hắn bây giờ những thứ kia sản nghiệp cộng lại chắc có trăm vạn trở lên rồi ở năm hai nghìn như vậy niên đại hơn triệu sản nghiệp làm sao cũng không thể coi là nghèo chứ có tiền có phải hay không đến lượt hơi có chút giáng điệu ý nghĩ như vậy thật mê người người nào không có lòng hư vinh đây có điều kiện có mấy nam nhân không muốn mua chiếc hào chút xe đây nhưng lý trí bỏ đi hắn c á i ý n i ệ m này hắn cảm thấy còn không phải lúc dưới mắt đúng là hắn lưới khuyết trương giờ cao điểm mỗi một khoản tiền đều rất trọng yếu mua một chiếc xe thì đồng nghĩa với thiếu khuyết trương một nhà lưới thả chậm được là của hắn khuyết trương n h ị bước hơn nữa coi như từ tháng sau khởi hắn k u y ế t trương n h ị bước hội tạm ngừng đẳng cấp nghỉ hè sau tài sẽ tiếp tục q u y ế t trường hắn cũng nên trước g o m tiền tận lực đem trước mượn những thứ kia bao tiền còn những thứ kia bao tiền nhưng là mỗi ngày đều hội sinh ra lợi tức kết quả suy nghĩ một chút cái ý niệm này cũng bị hắn bỏ đi lý trí nói cho hắn biết mượn những thứ kia bao tiền không nên vội vã còn thứ nhất mượn bao tiền cho hắn những thân t h í c h kia đều hy vọng hắn có thể chậm một chút còn bọn họ cũng có thể vì vậy mà lấy thêm nhiều lợi tức thứ hai nếu như hắn không vội còn những thứ kia bao tiền một cái nghỉ hè thời gian là hắn có thể toàn ra mấy trăm ngàn mà mấy trăm ngàn đẳng cấp nghỉ hè qua hết liền có thể lấy ra đồng thời chuẩn bị hai ba nhà thậm chí nhiều hơn lưới hắn cảm thấy đây mới là lý trí cách làm bằng bản lĩnh mượn bao tiền tại sao phải vội vã còn cho hắn mượn tiền người đều không gấp hắn tại sao phải gấp không phải là cho nhiều điểm lợi tức mà hắn có thể nhiều khuyết trương mấy nhà lưới nói về điểm k i ê n lợi tức coi như một bao từ đồng đạo nghĩ tới đánh bài trong toa cáp người biết đều hiểu cái gọi là toa cáp chính là có lòng tin có thể thắng thời điểm một cái đặt lên chính mình tất cả tiền đặt cuộc đối với lưới tiếp theo mấy năm tiền cảnh hắn rất có lòng tin cho nên lúc này tại sao không toa cáp không đặt lên chính mình tất cả tiền đặt cuộc toàn lực quyết t r ư ơ n g đây tâm giới có quyết định cũng sẽ không lại vì những vấn đề này mà phiên não tiểu tử thùy điệu nghệ thuật học v i ệ n đến người ở chỗ nào xuống xe à? tài xế thanh em của sư phó nắm từ đồng đạo thu suy nghĩ lại hiện thực mở hai mắt ra tây môn đạo lưới b i ế t không đi tây môn đạo lưới thì ở phía trước đi một chút h ả cái đó lưới à? biết rõ biết rõ được rồi lập tức tới ngay một lát sau xe taxi ngừng ở bên đường bên cạnh chính là một cái bên đường phố lối vào từ đồng đạo thanh toán tiền xe xuống xe nhìn quanh bốn phía một cái khẽ mỉm cười một cái cất bước đi vào cái điều bên đường phố tây môn đạo lưới sáu tiệm ở nơi này cái bên trên đường sân không nhỏ tiền mấn phòng không mắc nhưng mỹ nữ không ít cái này không hắn vừa đi vào điều này bên đường phố đối diện đã nhìn thấy hai cái tay nắm tay thon thả mỹ nữ hướng đi tới bên này thật sự là mỹ nữ không chỉ có dáng dấp thủy linh ăn mặc cũng rất đúng lúc đều tại một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi dáng vẻ từ đồng đạo phỏng chừng hai người mỹ nữ này chắc là bên cạnh nhà kia thủy điệu nghệ thuật học viện học sinh tây môn đạo lưới sáu tiệm khai trương ngày ấy h ắ n tới bên này thời điểm đã nhìn thấy nhiều cái thanh xuân tịnh lệ cô nương hôm nay thứ nhất rốt cuộc lại nhìn thấy hai cái điều này nói rõ một vấn đề gì đây thủy điệu nghệ thuật học viện mỹ nữ rất nhiều chức hắn liền nghe c á t lương hoa nói qua thủy điệu nghệ trong trường nữ nhiều năm ít, nghe nói bên trong nam nữ sinh tỷ lệ đại khái là một sáu một sáu là khái niệm gì tưởng tượng một chút một cái lớp học bảy mươi học sinh nếu như nam nữ tỷ lệ là một sáu kia trong lớp nam sinh cũng chỉ có mười cái khác sáu mươi cái đều là nữ sinh coi như nam nhân ngay cả từ đồng đạo cũng không khỏi hâm mộ thủy điệu nghệ thuật học viện trong nam sinh đơn giản là cuộc sống ở nữ nhi quốc hơn nữa có thể tưởng tượng coi như nghệ thuật học viện nữ nhi này trong nước nữ sinh xinh đẹp sẽ có bao nhiêu lại nói lúc trước biết được trong trường học này có nhiều như vậy nữ sinh thời điểm từ đồng đạo là có chút lo lắng tây môn đạo lưới sáu đ i ể m buôn bán hắn lo lắng nữ sinh chống lại lưới không nam sinh lớn như vậy hứng thú nhất là xinh đẹp nữ sinh bình thường hẳn sẽ rất thích đi dạo phố nói yêu thương hoặc là câu người giỏi chứ kết quả mở ở đ i ề u này bên trên đường tây môn đạo lưới sáu tiệm khai trương thời gian dài như vậy thủy điệu nghệ thuật học viện những nữ sinh kia dùng hành động thực tế nói cho hắn biết ngươi quá lo lắng thì môn cũng rất nghiền internet đấy khả năng trên mạng cũng có thể nói yêu thương trên mạng cũng có thể nhìn đủ loại quần áo đồ trang điểm câu người giỏi chứ ngược lại nhà này lưới từ buôn bán tới nay làm ăn cũng chưa có trình lệ qua mấy ngày trước hắn theo cắt lương tài cùng vương lan tới nơi này tham viếng thời điểm nhà này trong quán internet mặt hay lại là đời tràn nếu như nhất định phải nói nơi này đ ầ i ấp có cái gì bất đồng hoặc có lẽ là ra hắn dự liệu địa phương đó chính là hắn mấy lần tới bên này thị sát thời điểm đều phát hiện tới nơi này lên nét nữ sinh không có hắn tưởng tượng được nhiều như vậy tuy nói bình thường tới đây nhà lưới lên nét nữ sinh nhiều hơn rất nhiều hắn danh hạ những nhà khác lưới nhưng tổng thể lên hắn mấy lần đến xem thời điểm nhà này trong quán internet nam người hay là nếu so với nhiều nữ nhân một chút vừa mới bắt đầu chú ý tới cái hiện tượng này thời điểm từ đồng đạo là bách tư bất đắc kỳ giải nhưng hắn sau khi cẩn thận quan sát thật giống như tìm được nguyên nhân hắn chú ý tới tới nơi này lên nét nữ sinh bên người cơ bản đều ngồi một cái quen nhau nam nhân có lẽ chẳng qua là bạn nam giới có lẽ là bạn trai hoặc là cha nuôi nhưng trên căn bản bên người đều có như vậy một hai quen nhau nam nhân hắn còn chú ý tới tới đây lưới nam nhân không ít đều cố ý chọn hư hư thực thực độc thân nữ nhân bên cạnh đi ngồi nam nhân như vậy vừa vào cửa tầm mắt giống như r a đa tựa như tìm thoa toàn bộ đại s ả n h mặc dù đứng không n ú c ních nhưng cho từ đồng đạo cảm giác nhưng là dục dịch lúc đó từ đồng đạo trong đầu liền thoáng qua hai chữ nắm vội về phần tán gái hai chữ này không nói không văn nhã đi ngang qua một nhà quẩy trái cây thời điểm từ đồng đạo nghỉ chân mua mấy cân áp ô có áp ô có lê tử có chối tiêu x á c những nước này quả hắn đi vào tây môn đạo lưới sáu tiệm tiệ tay đem khối này mấy cân áp ô đặt ở quẩy thu tiền lên những thứ này cho ngươi không bận rộn ă n chút hắn lời còn chưa dứt trong ngày thu ngân từ trường sinh liền kinh ngạc lần đầu nhìn thấy là hắn từ trường sinh lộ ra cao hứng mặt máy vui vẻ liền vội vàng đứng lên tiểu đạo ngươi tới rồi tại sao lại mua cho ta trái cây ngươi lần trước mua cho ta còn chưa ăn xong đây từ đồng đạo vậy thì cố gắng lên ăn đúng từ trường sinh bị hắn ăn bại ở chỗ này thu bạc hôm nay hắn đã là đến thị sát nơi này làm ăn cũng là thuận tiện tới xem một chút từ trường sinh chương ba trăm sáu mươi lăm tới một thanh thuần cô n ơ n g ặ p buôn ban trong tiệm rất tốt từ đồng đạo cũng chưa có đi vào trong dứt khoát đi tới trong quầy thu ngân một bên ngồi ở từ trường sinh bên cạnh cùng từ trường sinh trò chuyện một chút như thế nào đây hàng ngày thủ tại chỗ này đã quen thuộc chưa có không có cảm thấy ngồi không yên không có tốt vô cùng thực sự so với ta lúc trước ở trên công trường làm nhỏ công phu thoải mái hơn ngươi không phát hiện ta gần đây đều dài hơn thì sao từ trường sinh vừa nói lộ ra một vệ nụ cười vui vẻ từ đồng đạo cẩn thận nhìn một chút mặt của hắn phát hiện còn giống như thực sự trừ thịt cũng thay đổi chẳng nhiều từ đồng đạo hài lòng gật đầu không tệ ngươi có thể thói quen nơi này liền có thể đừng nói ta không cho ngươi cơ hội à ngươi đi làm ở chỗ này cũng vài ngày rồi ngươi nên cũng phát hiện đến chúng ta cái này lưới mỹ nữ thật nhiều phụ cận chính là mỹ nữ như mây nghệ thuật học viện nói tới chỗ này từ đồng đạo đối với hắn n h ư mày ừ ngươi hiểu ý của ta không ngươi nếu là muốn đ à m bạn gái liền nhìn bản lãnh của ngươi nếu như ở chỗ này ngươi cũng không tìm tới bạn gái vậy ngươi đ ờ i này phòng chừng thì phải ở độc thân rồi chưa nói xong từ đồng đạo trước hết cười từ trường sinh bị hắn nói có chút ngượng ngùng mặt có hơi hỏng ánh mắt quét một vòng một phía gặp không người chú ý hắn tài thấp giọng nói bây giờ tìm còn sớm một chút chứ ta tải vừa mới bắt đầu dư tiền trên tay cũng còn không có tiền gì ăn trộm gà còn phải mang đem gạo chứ ta bây giờ cái gì cũng không có đ à m bạn gái có phải là quá sớm hay không lúc này từ đồng đạo tâm tình là rất buông lỏng cùng từ trường sinh nói chuyện tiếm từ đồng đạo tìm được đã lâu tán gâu thổi nước cảm giác vì vậy nói ra liền có chút không chịu trách nhiệm mở thế nào tâm làm sao kéo thích đ à m bạn gái cũng không phải là kết hôn muốn bao nhiêu tiền à hơn nữa coi như là kết hôn có tiền có có tiền tìm pháp không có tiền cũng có tiền hay không tìm pháp à từ trường sinh hiếu kỳ nháy con mắt thật sao kia không có tiền ngươi nói làm sao tìm được cả cũng không thể hẹn một cái còn khiến con gái người ta trả tiền chứ từ đồng đạo thấy n g u chưa biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều tỉ như ngươi có thể tìm một có tiền đối tượng mà lại tỉ như ước hẹn địa điểm có thể chọn ở miễn phí công viên a vợ sông a cái gì ngươi không cảm thấy thật lãng mạn sao ừ từ trường sinh trình độ học v ẫ n không cao cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu sự đời ngay cả điện ảnh phim truyền hình cùng tiểu thuyết lúc trước đều không có thời gian nhìn lâu cho nên liền có chút chất phác cái này không từ đồng đạo khối này rõ ràng há mồm liền ra nói mỏ từ trường sinh lại c a o mày nghiêm túc cân nhắc trong đó khả thi một bên cân nhắc còn một bên khẽ vất cảm có đạo lý a ngay sau đó đông nhiên kịp phản ứng không đúng tiểu đạo ngươi cảm thấy bằng vào ta tướng mạo ta có thể tìm được có tiền đối tượng sao còn nữa ước hẹn lời nói luôn đi công viên cùng bờ sông cũng không tiện chứ đối mặt chất pháp nhân thường thường hội kích thích người khác lắc lư dục vọng cái này không nhìn hắn tốt như vậy lắc lư từ đồng đạo liền không nhịn được tiếp tục nín cười ngươi tướng mạo thế nào ngươi chưa nghe nói qua củ cà cả rốt cải xanh có sở yêu sao làm sao ngươi biết có tiền nữ nhân liền nhất định coi thường ngươi hơn nữa ta cảm thấy cho ngươi thật đẹp trai a còn nữa ở công viên cùng bờ sông nói yêu thương làm sao thì không được nhiều lãng mạn a chẳng lẽ ngươi nghĩ tìm cái loại này cả ngày liền muốn cho ngươi mời khách hạ q u o n ăn suy nghĩ pháp nhi hoa ngươi tiền cô nương sao ngươi cảm thấy cái loại này hãy tỉnh thuần t y sao từ trường sinh lại lâm vào trong t r ầ m tư vài giây sau khẽ gật đầu cũng đúng là đạo lý này h ả hạ kia ta tìm xem một chút từ đồng đạo khỏe miệng nụ cười đã có điểm không nhịn được gật đầu nhất định tìm xem một chút thôi thật ra thì hắn lắc lư từ trường sinh cũng không có áp ý gì ngoại trừ đồ vui vẻ cũng là hy vọng từ trường sinh nói yêu thương sau có thể có một đàn bà từ từ thay đổi từ trường sinh tư tưởng có một cái đạo lý nhắc tới khả năng t h ậ t tục nhưng ví dụ thực sự không ít đạo lý kia chính là rất nhiều n a m một đời người t r u n g trọng phải cải biến thường thường đều là bởi vì nào đó một nữ nhân t ỷ như ngươi có thể sẽ bởi vì chính mình t h ầ m mến nữ sinh thành tích học tập được ngươi cảm thấy không xứng với nàng ngươi sẽ theo bản năng đi nghiêm túc học tập t ỷ như ngươi t h ầ m mến cô nương lựa chọn một khu nhà ngươi chưa từng nghe nói qua đại học sau đó ngươi cũng lặng lẽ đem mình thi vào trường cao đẳng tình nguyện viết trưởng thành cái đó đại học vẫn còn so sánh như ngươi thích cô nương một câu trong lúc vô tình lời nói cho ngươi ghi ở trong lòng một mực không bên cũng một mực yên lặng mặc trở nên cố gắng vẫn còn so sánh như ngươi thích cô nương thích l a n lộn xã hội sau đó ngươi cũng đi theo đi l a n lộn sau đó nàng cải t à quy chính ngươi lại vào ngục giam ví dụ tương tự quá nhiều từ đồng đạo suy nghĩ có lẽ đẳng cấp từ trường sinh nói chuyện yêu dư tiền quyết tâm liền càng ngày sẽ càng lớn bởi vì suy nghĩ đem tới cùng cô gái kia kết hôn cho nên không bao giờ nữa giống như kiểu trước đây tùy tiện liền đem mình khổ cực tiền kiếm nộp lên cho hắn ba cho hắn mẹ kế đang lúc này lưới thủy tinh cửa bị đ ẩ y ra một cái bộ dáng thanh thuần giấy rất đăng bạch h í cô nương đi vào cửa đến lúc đó sẽ để cho từ đồng đạo cùng từ trường sinh sinh ra tươi đẹp cảm giác từ trường sinh trong lòng cảm thụ cụ thể như thế nào từ đồng đạo không biết được nhưng từ đồng đạo lại có một loại bỗng nhiên nhìn thấy lưu diệp phi cảm giác trắng non ngông gương mặt mắt như điểm nước sơn hai trong mắt căn căn đen bóng nhu thuận sợi tóc trắng như t u y ế t cổ châu viên ngọc nhuận vẻ đẹp dáng vẻ bị một thân màu trắng hưu nhàn quần áo thể thao nổi lên ra thanh xuân vô địch mỹ cảm ông chủ còn có máy tính sao ta nghi rằng lên mạng cô nương này mang theo một trận nhàn nhạc hương phong đi tới. cô nương này lúc này mới nhìn về phía từ trường sinh hơi nhễm mày như vậy à nàng xem nhìn lưới trong phòng khách không còn chỗ ngồi tình hình thực tế cảnh than nhẹ một tiếng biểu tình bất đắc dĩ k h ẽ gật đầu được rồi ta đây chờ một lát nhìn một chút thanh â m của nàng lên mái làm cho người ta thanh phong quất vào mặt cảm giác từ đồng đạo chú ý tới tay nàng chỉ như t h ô n g bạch một bộ mười ngón tay không dính dương xuân thủy bộ dạng nhưng rất đ ẹ p mắt có một việc thật ra thì thật mâu thuẫn lý trí đều nói cho mọi người tìm bạn gái tìm l ã o bà đều hẳn tìm hiền lành cần mẫn cô lương nhưng hiền lành cần mẫn cô lương hai tay thường thường khá là khó coi có thể sẽ hơi đen có chút khúc ứ n g thậm chí còn khả năng có vết chai lý trí cũng nói cho mọi người mười ngón tay không dính dương xuân nước cô l ơ n không phải là lương phối nhưng nhìn thực sự đẹp mắt không chỉ có tay có thể sẽ rất đẹp mắt mặt dáng vẻ đều có thể rất đẹp mắt mà trước mắt cô nương này là thuộc về rất đẹp mắt cái chủng loại kia loại hình l i ế c mắt giống là người nhà có tiền nuôi lớn quê nữ kia một đôi không dành thế sự hồn nhiên đôi mắt đối với từ đồng đạo loại này là người của hai thế giới nội tâm tăng thương gia hỏa mà nói nàng ánh mắt này rất có lực sát thương cho nên hắn đ ô n g nhiên đứng dậy đem mình mới vừa rồi ngồi băng ghế dọn ra ngoài thả vào bên cạnh nàng mỉm cười gật đầu mời ngồi muốn uống nước sao ta cho ngươi cũng lớp nước chương ba trăm sáu mươi sáu nô trường hưng đi cầu rút nàng có chút kinh ngạc liếc nhìn từ đồng đạo bưng cho nàng băng ghế nghe vậy nàng sắp xếp một chút nụ cười nhàn nhạt k h ẽ lắc đầu không cần cảm ơn à. khéo léo từ chối từ đồng đạo cho nàng rót nước nhưng băng ghế nàng nhưng lại yêu k i ề u ngồi được không việc gì từ đồng đạo tiêu tiếu trở lại trong quầy thu ngân đứng ở từ trường sinh bên người ánh mắt vô tình hay cố ý tiếp tục quan sát cô nương này hắn là thật không nghĩ tới nước này điệu nghệ thuật học viện vẫn còn có xinh đẹp như vậy cô nương à mặc dù còn không xác định nhưng trực giác nói cho hắn biết cô nương này chắc cũng là thủy điệu nghệ thuật học viện 18, dáng dấp chân quá đẹp dung mạo cũng phù hợp còn có trên người nàng nhàn nhạt học sinh khí khí chất cũng phù hợp thời gian lặng lẽ trôi qua tiểu nửa giờ sau mắt thấy cô nương này chân mày càng nhịu càng chặt tựa như có lẽ đã sắp không kiên nhẫn tiếp tục chờ tiếp thời điểm rốt cuộc có một cái người chơi hạ cơ rồi từ trường sinh gọi cô nương này lấy tiền mở máy thẳng đến cô nương này ngồi vào t r ư ớ c máy vi tính mặt bắt đầu lên mạng từ đồng đạo cũng chỉ là nhìn cũng không có ư ỡ n mặt đi bắt chuyện mặc dù hắn thật chú ý cô nương này bộ dáng và khí chất nhưng cái thế giới này quá lớn vô luận là kiết trước hay là kiết này hắn gặp phải mỹ nữ đều không ít hắn cũng không khả năng mỗi một người đẹp đều đi bắt chuyện nhất là trải qua nhiều chuyện tâm tính già rồi cảm tình phương diện hắn liền càng ngày càng chú trọng một cái duyên chữ nếu có duyên bọn họ có cơ hội thích hợp chính thức quen biết hắn có lẽ sẽ hành động nhưng nếu như chẳng qua là duyên gặp một lần vậy hắn cũng sẽ không cơ cầu hắn chẳng qua là quyết định sau khi lúc rảnh rỗi nhiều tới nơi này vài chuyến nhìn một chút có còn hay không gặp lại cô nương này cơ hội đang cùng từ trường sinh nói lời từ biệt từ nơi này lúc rời đi từ đồng đạo trong lòng suy nghĩ ba lần nếu như năm nay hắn có thể vô tình gặp được cô nương này ba lần hắn liền lên đi hỏi tên của nàng cùng phương thức liên lạc thật ra thì cô nương này ngũ qua n đường danh cùng lưu diệp phi không hề giống nhưng nàng toàn thân khí chất cũng rất giống lưu diệp phi trước mắt một cái thời gian lại qua mấy ngày cắt lương tài tìm xong rồi tiệm nét địa phương đã cho mướn hào sân vị trí ở thành phố nhất trung phụ cận chợt nghe hắn nói ở thành phố nhất trung phụ cận m ư ớ n sân từ đồng đạo là rất kinh ngạc chân mày cũng k h ẽ n nhữ một cái hắn từ đồng đạo trước một mực không đi thành phố nhất trung đẳng cấp thật là cao bên trong phụ cận tiệm nét liền thì không muốn đi dạy hư học sinh ảnh hưởng những thứ kê học sinh gi không nghĩ tới c ắ t lương tài thứ nhất thành phố nhiều như vậy trường học phụ cận hắn đều không đi chọn hết lần này tới lần khác chọn thi vào trường cao đẳng tỷ lệ lên lớp cao nhất thủy điệu thành phố nhất trung đối với lần này từ đồng đạo tâm lý có chút nó như thế nào đây thật phức tạp thứ nhất hắn là có chút không ư a c ắ t lương tài nắm lưới vị trí chọn ở thành phố nhất trung nơi đó n h ĩ đây hắn lại cảm thấy đây là c ắ t lương tài quyền lợi cùng tự do c ắ t lương tài không phải là hắn từ đồng đạo hắn từ đồng đạo không muốn đi thành phố nhất trung nơi đó kiếm tiền không có nghĩa là các lương tài liền nhất định cũng tuân theo cái nguyên tắc này hắn từ đồng đạo không quyền lợi phản đối cho nên hắn nhấn trong lòng một chút xíu mất hứng ngoài miệng đối với c á t lương tài vừa nói lời chúc mừng không ra trước hắn dự liệu nhà này l ư ỡ i sửa sang c á t lương tài quả nhiên tìm là biểu ca ngô trường hưng đối với lần này từ đồng đạo cũng không có ý kiến gì ngược lại hắn đang ở chuẩn bị thứ tám nhà l ư ỡ i tiền k ỳ điện nước sửa sang đều làm xong bây giờ những thứ kia điện nước công tới cho c á t lương tài làm việc hoàn toàn không ảnh hưởng hắn từ đồng đạo nơi này sửa sang không mâu thuẫn hắn nơi này là không mâu thuẫn nhưng n ô trường hưng nơi đó thật giống như gặp mâu thuẫn lại hai ngày sau đêm khuya Này. trên ừ thực tế trước hắn và cắt lương hoa đi cơ điện học viện nơi đó ngư n g phòng trang bị mở thứ tư nhà lưới thời điểm đối với tốt trước khi tiệm cơm lão bản lương xương mẫn cái này khôn khéo nhưng lại phong vận dư âm mỹ thiếu phụ hắn ấn tượng là thật không tệ lại thích nhìn lại khôi khéo nhưng sau đó hắn lại c h ợ n phát hiện cho hắn sửa sang lưới ngô trường hưng lại cùng cái này đàn bà có chồng rất thân cận giữa hai người tựa hồ rất là mập m ở từ đông đạo vì chuyện này còn cố ý tìm ngô trường hưng tán g u qua hy vọng ngô trường hưng có thể dừng cưng ơ ngựa trước bờ vực dưới súng lưu nhân đừng tìm cái này đàn bà có chồng từng bước phát triển hắn còn nhớ đến lúc ấy ngô trường hưng lên tiếng chối căn bản cũng không thừa nhận hắn đối với sương mẫn có ý tứ cũng còn nhớ không bao lâu sau khi ngô trường hưng cố ý tới tìm hắn nói là muốn thay đổi đi hỏi hắn nhà kia lưới nhân viên thu ngân có thể hay không cho hắ Từ trọng trường tựa đồng đạo đó đại nghiêm trọng hoài nghi ngô trường hưng là nghĩ nhờ vào đó giống đại bảo hàng ngày gặp tựa như, hàng ngày gặp gặp hoài vào bảo là sau khi vì che lấp hắn thật đi nói với bạc anh huệ đến cái đó lưới n h ầ m t r ư ớ c hơn nữa mở ra nhất đoạn không biết xấu hổ không tao lại rất vui vẻ ở chung sinh hoạt chỉ tiếc ngày vui ngắn ngủi không bao lâu bạc anh huệ tỉ tỉ bạc anh vân tìm tới cửa đến chuyện về sau hắn sẽ không muốn tiếp tục nhớ lại ngược lại bạc anh huệ đã đi xa hàng châu hắn đã rất lâu không có thấy nàng ngồi ở ngô trường hưng bên cạnh sương mẫn đ ô n g nhiên ho nhẹ một tiếng đưa tới ngô trường hưng chú ý của sau nàng khẽ h ắ t cảm h ư ớ n g ngô trường hưng tỏ ý từ đồng đạo cái phương hướng này ngô trường hưng nghi ngờ nhìn sang trông thấy dưới bóng đêm cách bọn họ chỉ có vài mét đứng lặng bất động từ đồng đạo ngô trường hưng nhận ra ngay sau đó lập tức đứng dậy bước nhanh chầm chầm đi tới trên mặt sắp xếp đủ cười thấp giọng nói tiểu đạo ngươi cuối cùng trở lại ta có việc tìm ngươi hỗ trợ vừa nói hắn đã móc ra bao thuốc lá đưa điếu thuốc cho từ đồng đạo từ đồng đạo mắt lạnh nhìn hắn một cái lại mắt liếc ngồi ở cửa cũng không đến xương mẫn thấp giọng hỏi, cùng nàng có liên quan, n ô trường hưng nụ cười trở nên có chút mất tự nhiên không có trả lời ngay mà là lại vội vàng móc bật lửa ra ân cần cho từ đồng đạo đốt điếu thuốc từ đồng đạo cự tuyệt đều vô dụng hắn đã đánh hỏa tiến tới từ đồng đạo trước mặt luôn mẹ khuyên từ đồng đạo lười ở đốt điếu thuốc về vấn đề dây dưa với hắn liền túi đầu liền hắn hỏa thuốc lá điểm hít một hơi c a o mày theo dõi hắn hạ thấp giọng hỏi ngươi muốn cho ta giúp ngươi cái gì không phải là cho ngươi chớ cùng nàng dây d ư a sao người ta có đàn ông ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không n ô trường hưng bị từ đồng đạo nói có chút không nốc đầu lên được nhưng vẫn là thấp giọng dài bày tiểu đạo ta hôm nay chính là vì chuyện này đi cầu ngươi rút nàng nàng đã cùng người kia cầm ly dị nhưng tên kia chính là một vô lại nói cái gì cũng không đồng ý ly hôn còn hàng ngày đi nàng c h ô ở nơi đ ó não nàng nói với ta tên kia tối hôm nay cố ý mua một cái tây qua đao chạy đến nàng nơi nào đây mà i đao nàng rất sợ hãi đã không dám trở về đi ở tiểu đạo ngươi xem ngươi có thể cho nàng a n bài một công việc sao cô ấy là trong không thể trở về đi làm ăn cũng không thể làm nhưng nàng còn có con nít phải nuôi không thể không kiếm tiền à. chương ba trăm sáu mươi bảy hắn muốn cùng nàng kết hôn từ đồng đạo hí mắt nhìn chằm chằm ngô trường hưng một mực đẳng cấp ngô trường hưng nói xong một lúc lâu từ đồng đạo tài thở một hơi nói nơi này không phải là chỗ nói chuyện đi thôi đi vào trước để cho nàng đi bên trong ngồi ngươi theo ta đi trên lầu lại nói nói xong từ đồng đạo cũng không để ý ngô trường hưng là ý kiến gì nhấp chân liền hướng lưới cửa đi tới sương mẫn tỉ đi vào ngồi sắp đi đến cửa thời điểm hắn gọi sương mẫn một tiếng sương mẫn sắp xếp một nụ cười đáp một tiếng lại chủ trừ chưa tiến vào từ đồng đạo lại nói một tiếng chính hắn đi vào trước sương mẫn tài cùng ngô trường hưng đồng thời vào cửa vừa vào cửa từ đồng đạo quét mắt lưới lại sảnh gặp còn có hai máy vi tính chống không quay đầu đối với sương mẫn nói sương mẫn tỷ ngươi đi thượng hội m à lưới dạ nơi đó đúng là có máy tính chống không ta khiến nhân cho ngươi lài máy ngươi đi nhanh ngồi nói xong không đợi sương mẫn nói tốt còn chưa được hắn đã đối với t r o n g quẩy thu ngân mặt hầu dính phân phó cho sương mẫn tỷ mở một đài thuận tiện giúp ta gọi một chút ai t ố t ông chủ hầu dinh thái độ không lời nói an bài xong những thứ này từ đồng đạo liền không nói một lời hướng thang lầu bên kia đi tới phía sau n ô trường hưng đối với nhìn tới xương mẫn thấp giọng nói ngươi trước đi chơi một hồi máy tính đi ta đi lên lại theo tiểu đạo thật tốt nói một chút mới có thể thành ta dù sao cũng là hắn biểu ca cho nên ngươi yên tâm đi chuyện này hảo hảo đi vậy làm phiền ngươi xương mẫn nhỏ giọng đáp lại n ô trường hưng t i ế u tiếu theo ta còn khách k h í như vậy đi đi ta lập tức hạ tới tìm ngươi xương mẫn ừ ngươi đi đi ta chờ ngươi một lát sau l ầ u hai từ đồng đạo căn phòng n ô trường hưng ngồi ở mép dưỡng từ đồng đạo ngồi ở tủ đầu giường bên cạnh biểu tình nhàn nhạt cho n ô trường hưng pha trả bất kể ngô trường hưng hôm nay tới mục đích có phải hay không khiến trong lòng của hắn khó chịu nhưng ngô trường hưng dù sao cũng là hắn đại biểu ca ngô trường hưng nếu đã tới nên chiêu đãi hắn vẫn muốn chiêu đãi gặp từ đồng đạo trần mặc ở nơi nào pha t r à ngô trường hưng cao mày do dự mấy giây không nhịn được mở miệng tiểu đạo chuyện này ngươi nhưng nhất định phải giúp ta bởi vì trừ ngươi ra ta đã không nghĩ tới còn có ai có thể giúp ta một tay chứ k u ố n g t r à từ đồng đạo nắm vừa ngâm tốt một ly t r à bưng cho hắn ngô trường hưng hai tay nhận lấy bàn luận vai vế là quốc nhân truyền thống huy hữu đệ cung không chỉ là một cái mỹ đức cũng từ mặt bên phản ứng làm em trai ở trước mặt anh hẳn là như thế nào một cái trạng thái nhưng tục thoại còn nói mọi việc đều có ngoại lệ trong cuộc sống thực tế có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng quan hệ giữa người và người cũng ảnh hưởng thân thích cùng thân thích quan hệ giữa giống như lúc này từ đồng đạo cùng ngô trường hưng giữa theo như bối phận cùng tuổi tác ngô trường hưng là từ đồng đạo đại biểu ca theo lý thuyết từ đồng đạo hẳn tôn kính hắn đối mặt ngô trường hưng thời điểm hắn hẳn tư thế thấp một ít lúc trước hắn cũng đúng là làm như vậy nhưng lúc này hai người bọn họ ngồi chung một chỗ tình thế lên lại có điểm như nào t m mặc từ đồng đạo tại trên sân n i ề n ép n ô trường hưng n ô trường hưng đang cùng từ đồng đạo lúc nói chuyện hoàn toàn là một bộ cầu người thái độ khiêm nhường đây không phải là có ai ý doanh tạo nên bầu không khí từ đồng đạo không có cố ý tạo như vậy bầu không khí nô trường hưng cũng không có vậy phần tại sao sẽ xuất hiện cục diện như thế như vậy bầu không khí nguyên nhân có thể là nhiều phương diện tỷ như nô trường hưng đang cầu sinh từ đồng đạo hỗ trợ có câu nói nhân không cầu người lớn bằng t i ế m ngược lại nhân một khi cầu một người khác vậy khẳng định liền muốn lùn một đầu đây là tất nhiên nếu không thì không phải là cầu tỷ như nô trường hưng cùng sương mẫn giữa quan hệ không v ẹ vàng nô trường hưng cùng sương mẫn không minh bạch thời điểm s ư ơ n g mẫn hay lại là đàn bà có chồng bây giờ vẫn là đàn bà có chồng những thứ này nô trường hưng biết rõ từ đồng đạo cũng biết cổ nhân nói như thế nào có thật giật mình cấu kết đàn bà có chồng nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói cũng là làm kẻ gian trộm nhân cho nên có yếu tố này ở nô trường hưng ở từ đồng đạo trước mặt liền thật không thẳng lương cái vẫn còn so sánh như từ đồng đạo cùng nô trường hưng hiện nay tài sản địa vị trinh lệnh ở nơi này kinh tế ấn x o á y niên đại người có tiền mơ hồ cao nhân một đầu không phải là một lệ là phổ biến hiện tượng từ đồng đạo hiện nay sống đến mức so với ngô trường hưng hảo quá nhiều loại này điều kiện tiên quyết ngô trường hưng ở từ đồng đạo trước mặt thực sự rất khó xuất ra đại biểu can nên có khí thế của đến đề tài kéo xa trở lại chuyện chính nắm vừa ngâm tốt một l y t r à đưa cho ngô trường hưng sau khi từ đồng đạo lặng lẽ cho mình điểm đ i ề u thuốc ánh mắt liếc nhìn bên cạnh ngô trường hưng c a o mày hỏi biểu ca ngươi nói thật với ta ngươi cùng ngươi cùng xương vẫn phát triển đến mức nào rồi lên giường hay chưa lời này hỏi đến rất trực tiếp không có bất kỳ lễ phép tính kỳ náo t h ẳ n không lang đăng gai đúng chỗ ngứa thẳng đến vấn đề nòng cốt n ô trường hưng trong lúc nhất thời đều hỏi bối rối m n g ép mà nhìn từ đồng đạo há to miệng thật giống như có chút nhạ với từ đồng đạo lại có thể mặt không đổi sắc hỏi ra như vậy quá lẳng lơ con mẹ nó luôn vấn đề lại hình như là trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào từ đồng đạo cũng không thúc giục cứ như vậy hí mắt nhìn hắn chờ câu trả lời của hắn một lát sau n ô trường hưng ra mặt tao hồng gật gật đầu ừ một tiếng nhưng từ đồng đạo lại t o mày vẫn không buông tha hắn ừ là ý gì ngủ n ô trường hưng lại ừ một tiếng ra mặt đỏ hơn từ đồng đạo chân mày miễu chắc hơn ngươi chắc chắn chứ nên làm đều nên làm không nên làm cũng cô đừng trách từ đồng đạo hỏi đến quá nhỏ mà là hắn nguyên thời không thực sự nhận biết như vậy một cái tiểu tử cùng bạn gái cùng giường sau khi chẳng qua là hôn nhẹ sờ một cái khác cũng không làm sau đó không bao lâu tên kia bạn gái liền là của người khác bạn gái nhưng ngô trường hưng không biết những thứ này a nghe vậy có chút bất đắc gì liếc mắt phải cái gì cũng làm ngươi còn muốn hỏi chi tiết cụ thể sao từ đồng đạo đ ồ i phong bại tù ca từ đồng đạo cao mày lại hít một hơi thuốc lá thở dài vốn là hắn còn ôm điểm may mắn tâm lý Hy v ọ ngô n trường hưng làm người còn có chút d a n h giới cuối cùng ở sương m ậ n không ly hôn trước có thể văn minh một chút kết quả sự thật chứng minh hắn coi trọng ngô trường hưng có chút nhức đầu túi đầu méo một cái mi tầm từ đồng đạo không nhịn được lại hỏi một cái vấn đề biểu ca ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào ngươi nhất định phải cùng với nàng sao kết hôn cái loại này hỏi xong từ đồng đạo xoay mặt vừa nhìn về phía ngô trường hưng ngô trường hưng không do dự gật đầu một cái nói đúng a ta cảm thấy cho nàng tốt vô cùng là một thích hợp sống qua ngày nữ nhân tốt ta thích nàng, nàng cũng nói yêu thích ta bây giờ nàng đã rất muốn ly dị nếu như không phải là tên n kia sống chết không đáp ứng nàng bây giờ hẳn đã ly dị ngược lại nàng là đã quyết định quyết tâm nhất định phải cách tiểu đạo ngươi giúp chúng ta một chút đi nàng bây giờ yêu cầu công việc yêu cầu một phần cái tên kia không tìm được công tác của nàng vừa vặn ngươi tân lưới không phải là nhanh chuẩn bị xong muốn khai t r ư ơ n g sao ngươi xem ngươi có thể hay không để cho nàng đi ngươi tân lưới làm nhân viên thu ngân ngược lại ngươi mời người nào cũng là xin ngươi nói là chứ chương ba trăm sáu mươi tám hoa thủy đông dẫn đây là muốn khiến sương mẫn làm ta đại biểu tẩu từ đồng đạo không còn gì để nói theo lý thuyết n ô trường hưng đều nắm lời nói nói đến chỗ này phân thượng rồi hắn cái này làm biểu đệ hắn đưa ra v i ệ n thủ giúp bọn hắn một chút không vì cái gì khác dù là chỉ vì tương lai xương mẫn thật thành hắn đại biểu t ẩ u với nhau gặp mặt có thể hòa hợp một chút đây nhưng từ đồng đạo hay lại là lắc đầu tân lưới nhân viên thu ngân ta đã tìm xong rồi nơi đó không có cách nào an bài hắn lại nói láo cứu căn nguyên hay là bởi vì hắn lo lắng quay đầu xương mẫn đàn ông tìm tới xương mẫn sau đó tại hắn tân trong quán internet đại náo đặc biệt náo từ đồng đạo còn nhớ được vừa mới ở dưới lầu thời điểm n ô trường hưng nói qua sương mẫn tối nay sở dĩ không dám trở về ở là bởi vì chồng của nàng hôm nay ở cô ấy là trong mải đao ai biết tên kia có phải thật vậy hay không đối với sương mẫn động sát tâm hoặc là đối với n g ô trường hưng động sát tâm lúc này hắn từ đồng đạo nếu để cho sương mẫn đi chính hắn tân lưới làm nhân viên thu ngân ăn ở đều tại tân trong q u á n internet vạn vừa quay đầu lại chồng của nàng thật tìm đi gây ra cái gì đại tân văn đi ra cái k i a lưới còn muốn hay không m ở hỗ trợ có thể nhưng b ư ớ c lên lớn như vậy mạo hiểm giúp bọn hắn bận rộn hắn từ đồng đạo tự hỏi mình không làm được đã tìm xong rồi thực sự nô trường hưng hoài nghi nhìn từ đồng đạo từ đồng đạo ừ một tiếng nô trường hưng t h ở dài một tiếng từ đồng đạo suy nghĩ một chút vẫn là quyết định giúp bọn hắn một lần bất quá ta có thể giúp nàng giới thiệu một cái tiệm cơm đi làm nhà nàng t r ư ớ c không phải là mở tiệm cơm sao nàng m u ố n t h ì nguyện ý ta giúp nàng giới thiệu một chỗ bên t i ê u đ á y nộ g hẳn còn có thể nàng nam nhân chắc không tìm được nàng nô trường hưng thật bất ngờ địa phương nào hả công việc gì từ đồng đạo chi vị hiên ta trước đi làm địa phương nghe nói qua sao nô trường hưng gật đầu một cái trước đã nghe ngươi nói bất quá s ư ơ n ẫ n nàng đi nơi đó làm gì nhỉ phục vụ viên từ đông đạo cười nhạt rồi cười cái này ta liền không xác định rồi dù sao chi vị hiên không phải của ta tiệm nhưng ta theo chi vị hiên ông chủ cũng coi là quen biết có thể nói với hắn nói cụ thể ngươi khiến sương mận chính mình đi chi vị hiên gặp mặt nói chuyện đi có lẽ nàng có thể làm phục vụ viên coi như không làm được phục vụ viên rửa rau rửa chén tất cả đều là công việc ngươi nói sao chuyện này khối này chỉ sợ ta muốn thương lượng với nàng một chút mới được ừ phải nếu không ngươi bây giờ đi theo nàng thương lượng một chút chờ các ngươi thương lượng xong lại theo nói có đi hay không a ừ được rồi ta đây đi hỏi một chút nô trường hưng đi xuống lầu từ đồng đạo ngồi ở mép giường không động trầm mặc cho mình cũng rót ly trà lặng lẽ uống n ắ m x ư ơ n g mẫn an bài đi chi vị hiên đối với chi vị hiên mà nói khả năng không phải là chuyện tốt từ hướng này mà nói chuyện này hắn từ đồng đạo làm có chút không có phúc hở ơ u nhưng trên đạo hưu bất tử bần đạo huống hồ đạo hưu cũng chưa chắc sẽ chết đầu tiên x ư ơ n g mẫn đàn ông trần mậu trước khi chưa chắc có thể tìm được ở chi vị hiên đi làm x ư ơ n g mẫn thứ yếu coi như trần mậu trước khi có thể tìm được nơi đó hắn cũng chưa chắc dám ở chi vị hiên gây chuyện lần nữa coi như trần mậu trước khi dám ở c h i vị hiên gây chuyện c h i vị hiên ông chủ trương phát sinh cũng chưa chắc không thể giải quyết dù sao từ đồng đạo nhưng là biết rõ trương phát sinh cùng s a châu huyện thành hậu kim tiêu là bạn tốt cũng là thân mật đồng bạn hợp tác đây chính là một đại bối cảnh phải biết k i u hậu kim tiêu nhưng không phải bình thường nhị như vậy nhân vật l i ê n từ đồng đạo biết k i u hậu kim tiêu ngoại hiệu là kim p h ậ t là sói đói truyền thuyết cái này đại phòng khiêu vũ đại lao bản ở toàn bộ s a châu huyện thành trên mặt đường toàn bộ tư hôn trong đám người thuộc về đại lao cấp nhân vật những thứ này còn chỉ chẳng qua là hắn từ đồng đ ạ biết có lẽ trương phát sinh ở thành phố trong cũng khác biệt bối cảnh dù sao trương phát sinh mở c h i vị hiên cấp bậc không thấp bình thường tiếp đại trong các nhân nhân vật dạng gì đều có rất khó nói trương phát sinh kinh doanh c h i vị hiên mấy năm nay không có kết giao đến nhân vật lợi hại gì cho nên nếu như trần mậu lâm lai hắn từ đồng đạo lưới đại náo đặc biệt náo hắn từ đồng đạo khả năng không giải quyết được nhưng đặt ở c h i vị hiên nói trương phát sinh có thể giải quyết sát xuất liền lớn hơn nhiều lắm ít nhất hắn từ đồng đạo đối với trương phát sinh là có lòng tin từ đồng đạo một ly trả còn không có uống xong nỗ trường hưng trở về không chỉ có hắn trở lại lần này hắn còn nắm sương mẫn mang tới từ đồng đạo trước mặt vừa vào cửa đón từ đồng đạo ánh mắt nắm cả sương mẫn bả vai ngô trường hưng liền nói tiểu đạo chúng ta thương lượng xong a mẫn nàng nguyện ý đi cho nên liền làm phiền ngươi cho nàng giới thiệu một chút từ đồng đạo từ chối cho ý kiến ánh mắt nhìn về phía sương mẫn sương mẫn sắp xếp một nụ cười gật đầu nói đã làm phiền ngươi cảm ơn từ đồng đạo ừ một tiếng suy nghĩ một chút từ trong túi quần móc ra bất tiền rút ra một tấm trăm nguyên giấy lớn suy nghĩ một chút lại tăng thêm một tấm đưa cho ngô trường hưng biểu ca tối nay ngươi cho nàng tìm một nhà khách ở đi m i nộ h Thiên buổi sáng ta theo chi vị hiên ông chủ ta buổi liên sáng ông lạc vị m trường chút, không có không bất ngờ gì xảy a ta, ta mang Minh Thiên bọn n sẽ g ơ ngươi i đi khảo không hạch, h nếu là t i i g a đến đó n lúc ta a m nàng ngươi ăn n bài đi đi, vậy xem hưng vậy, k h ô thành t chứ. vấn Nô n đề r ư ở giơ hưng tay lên nắm từ đồng đạo chuyển tiền tay đẩy trở lại đi kiên liền nói như vậy bất quá tiền này ngươi chính là lấy về đi trên người của ta có tiền như vậy minh thiên ngươi cần chúng ta khi nào đi ngươi đánh cho ta cái đi gọi nghe điện thoại đi ta nhận được đi gọi nghe điện thoại hộ i trước tiên mang nàng tới tìm ngươi từ đồng đạo lại ừ một tiếng thuận thế thu tay về trong hai trăm khối đứng dậy đưa tiễn Được, đưa đi đi đứng đưa người chưa Nhưng trường hưng các còn tức. cùng kia nói tiễn rồi, ta ra Thật thì xuống. bọn hắn nếu nô họ lập dậy sáng ư ơ n Mẫn cũng liền thuận g c thế o từ ra o à i s á ngày n g hôm sau từ đồng đạo tìm cái buồng điện thoại cho trương phát sinh gọi điện thoại trong điện thoại hắn đơn giản nói mấy câu nói có một cái thân thích muốn tìm việc làm cũng giới thiệu sơ lược một chút s ư ơ n g mẫn đại khái tuổi tác giới tính cùng kinh nghiệm làm việc trong nhà lái qua quán cơm nhỏ sau đó hỏi trương phát sinh bên kia có hay không thích hợp cương vị an bài một chút đã có ít ngày không có liên lạc trương phát sinh ở trong điện thoại biểu hiện rất khắc khí ngay xong từ đồng đạo nói chương phát sinh một cái liền nhận lời khiến từ đồng đạo tùy thời dẫn người tới khảo hạch chờ hắn nhìn nhân bàn lại an bài cụ thể cùng tiền lương đãi ngộ đánh xong cú điện thoại này từ đồng đạo thuận tay liền cho ngô trường hưng đánh cái đi gọi nghe điện thoại khiến hắn mau sớm mang sương mẫn đến hắn lưới chuyện kế tiếp cũng rất thuận lợi hắn mở ra xe van dẫn hắn hai đi chi vị h i ề n ở trên lầu một gian bao xương thấy trương phát sinh trương phát sinh nhìn thấy sương mẫn xác định là nàng tìm việc làm trương phát sinh liền lộ ra nụ cười gật đầu một cái một cái đáp ứng đi không thành vấn đề ngươi là muốn làm phục vụ viên hay lại là làm nhân viên thu ngân chúng ta nơi này tạm thời hai cái này cương vị cũng còn thiếu người ngươi nghĩ làm cái nào cương vị đều bên trong vẫn còn có được chọn sương vẫn có chút cao hứng liếp nhìn theo nàng đến khảo hạch từ đồng đạo có chút do dự liền nói muốn làm nhân viên thu ngân chương phát sinh hay lại làm i ệ n g đầy đáp ứng sự tình cứ như vậy khoái trá quyết định v ề phần sau khi còn có thể hay không khoái trá từ đồng đạo không xác định chương ba trăm sáu mươi chín lương tài lưới khai trương mấy ngày sau từ đồng đạo thứ tám nhà lưới khai trương có trước mặt bảy nhà lưới thành công kinh nghiệm ở khối này thứ tám nhà lưới khai trương sau độ hot cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn mở một cái nghiệp làm ăn liền cứ tốt liên tiếp mấy ngày đều thường thường đầy ấp t h a n h thật mà nói nhìn thấy khối này thứ tám nhà lưới làm ăn cũng như vậy được từ đồng đạo tâm lý đều không hưng phấn nổi rồi cảm giác hết thạy đều nằm trong dự liệu giống như một cái mỗi lần sát hạch o đều thi chín mươi mấy p h ầ n học sinh lại một lần nữa sát hạch o thi chín mươi mấy p h ầ n cũng đã q u e n rồi cũng sẽ không hưng phấn nếu so sánh lại không có nhập cổ nhà này lưới cắt lương tài ngược lại lộ ra có chút phân chấn khai trương ngay hôm đó buổi sáng nhìn thấy nhà này lưới mười giờ không tới liền thuộc về đầy ấp trạng thái hắn mặt tươi cười theo sát từ đồng đạo nói tiểu đạo ngươi lại cho ta tin tâm nhìn thấy ngươi nơi này làm ăn cũng như vậy được ta đối với ta cái đó sắp khai trương lưới có lòng tin hơn đúng hắn chọn địa điểm ở thành phố nhất trung phụ cận nhà kia lưới đã sắp tiền đặt cuộc chuẩn bị xong khoảng cách khai trương thời gian đã không xa từ đồng đạo nghe vậy cười một tiếng có chút hiếu kỳ biểu ca nếu như ngươi khối này đệ nhất ra lưới làm ăn rất tốt ngươi có hay không tiếp tục lái phần đ i ể m cắt lương t à i không do dự lúc này gật đầu dĩ nhiên a ta tiệm nét chính là đang học ngươi ngươi không tách ra phần điếm phát triển thế đầu tốt như vậy ta đây đệ nhất ra lưới nếu là nhân khí cũng làm rồi ta đương nhiên cũng muốn bắt trước ngươi mở phần điếm a ha ha ta lại không đốc từ đồng đạo có chút n g o à i ý muốn suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy không n g o à i ý đây đúng là cắt lương tài phong cách thông minh có trung tính vì có tiệm nét vốn liền hôn nhân cũng có thể cầm đi đổi tiền đặt cuộc bây giờ muốn học hắn mở phân điếm có cái gì kỳ quái thời gian thoáng một cái thời gian một tuần đi qua thành phố nhất trung phụ cận lương tài lưới chính thức khai trương khai trương ngay hôm đó từ đồng đạo cắt lương hoa đ à m thi bọn người tới cắt lương tài cha mẹ của lao bà vương lan cũng đều tới khai trương ngay hôm đó buổi sáng không ngừng có người đi lên lưới theo từ đồng đạo biết cắt lương tài nhà này lưới khai trương trước cũng n ó i theo hắn tây môn đạo lưới trước thời hạn tản ra đi không thiếu truyền đơn cũng tặng đưa đi một nhóm bao đêm tạm ngay cả khai trương trong một tháng nắm truyền đơn tới hết thể bớt hai mươi phần trăm ưu đãi hoạt động cũng bị cắt lương tài toàn bộ dập theo cắt lương tài đây là quyết tâm phải đem hắn tây môn đạo lưới tất cả thành công kinh nghiệm đều học được đối với lần này từ đồng đạo tâm lý vừa bất đắc dĩ cũng bội phục bất đắc dĩ đương nhiên là hắn tây môn đạo lưới kinh nghiệm cứ như vậy bị cắt lương tài học bội phục chính là hướng cắt lương tài ra mà dạy hoặc có lẽ là lý trí lý trí nói cho các lương tài như vậy học khả năng nhất thành công mà các lương tài cũng không có bởi vì vấn đề mặt mũi mà cố ý lập dị hắn không có hắn rất quả thực nắm có thể học được thành công kinh nghiệm đều dập theo đến lương tài lưới đệ nhất ra lương tài lưới kích thước so với từ đồng đạo toàn bộ tây môn đạo l ư ớ i phân điếm cũng phải lớn hơn trong phòng khách tổng cộng có bốn mươi lăm máy vi tính trừ đi quẩy thu tiền dùng một máy có thể cung cấp nhân lên nét cơ tử tổng cộng có bốn mươi b ố đài khai trương ngay hôm đó buổi sáng ở thành phố nhất trung buổi chưa tan học trước ngồi trên suất cao nhất thời điểm đại khái ở lục thành chờ thành phố nhất trung buổi t r ư a tiếng trung tan học vừa vang lên không bao lâu lương tài trong quán internet mặt liền chen đ ầ y từng cái trẻ tuổi học sinh có chút tuổi trẻ học sinh lên nét nhiệt tình rất cao coi như không giành được máy tính chơi cũng tràn đầy phấn khởi địa chen chúc ở khắp thân thể con người sau nhìn người khác chơi đùa khai trương ngày thứ nhất lương tài lưới cứ như vậy đầy ấp rồi cắt lương tài vương lan cắt lương tài cha mẹ của trên mặt đều tràn đầy nụ cười sung sướng từ đồng đạo bưng ly trà chạm ở quán internet ngoài cửa ngắm nhìn mã lộ xéo đối diện thành phố nhất trung cửa trường ngay sau lưng trong quán internet tiếng người ồn ào tâm lý thật phức tạp kiếp trước và kiếp này bất đồng chi nhớ lúc này ở trong đầu hắn hôn tạp hiện lên tỉ như nguyên thời không c á t lương tài cùng phùng thanh hoa là một đôi thời gian trải qua hồng hồng h ỏ a hỏa c á t lương tài nhận thầu toàn mấy cái quán rượu phong bếp thu nhập rất phong phú con gái song toàn mà dưới mắt c á t lương tài cưới tướng mạo bình thường nhưng của cải sung túc vương lan c á t lương tài cũng sẽ không làm n ầ u bếp càng không có nhận thầu phong bếp lại đi theo hắn từ đồng đạo học t i ệ m nét khối này mắt thấy đệ nhất pháo liền vật rội không có gì bất ngờ xảy ra tiếp đó cắt lương tài sẽ còn mở nhà thứ hai đệ tam nhà thậm chí nhiều hơn nhà lưới hắn đột nhiên cảm giác được chính mình không nợ cắt lương tài rồi Chức, lúc cùng chống cắt chuyện cũng chỉ có có được. lúc của có cảm giác ca cắt của của cắt cái hắn trọng sinh, bởi vì hắn thăm ra, đưa đến hiệu ứng hồ điệp xuất hiện, trong lúc vô tình, khiến phùng thanh hoa hoa nhau. hiện hắn mình không thứ hai hiểu Nhưng nghĩ hắn mình thật hắn sinh, hắn thăm ra, khiến cắt lương tài bỏ lỡ phùng thanh hoa ứng bởi bởi biết biểu bỏ điệp tiến tới với người mỗi điểm xin lỗi tài, tài vì vì vô trọng đến trong lương này, nay trong lòng lần đến này, trong lòng lương trọng lương này xuất ra, rõ, ra, gà sẽ đưa đều là là lỡ l Dạ, là đích thân hắn b a n g cắt lương tài nắm nhà này lưới lái không có gì bất ngờ xảy ra đời này cắt lương tài chuyện nghiệp có thể so với nguyên thời không càng trói mắt chứ lần đó ra từ đồng đạo tâm lý còn có một chút cảm k h á i hắn cảm giác có chút nhân có thể thành công thật sự là tất nhiên nguyên thời không cắt lương tài chuyện nghiệp có thể hạt vừng nở hoa tiết t i ế t cao đời này coi như bởi vì hắn trọng sinh đưa tới hiệu ứng hồ điệp thay đổi cắt lương tài nhân sinh quy tích nhưng lấy cắt lương tài khôn khéo cùng đầu não lần này coi như hắn không giúp cắt lương tài chuẩn bị nhà này lưới cắt lương tài đời này sự nghiệp chắc cũng sẽ có khởi sắc không tin. ở c á t lương tài chủ động lựa chọn cưới của cải sung túc bạn học cũ vương lan một khắc kia c á t lương tài thật ra thì đã có thể thiếu phấn đấu ít nhất mười năm cái này thì thắng rất nhiều người mà nhân sinh thường thường là lần lượt lựa chọn tạo thành c á t lương tài nếu như mỗi lần gặp phải lựa chọn thời điểm đều là s u c á t tị hùng theo cái lợi tránh cái hại duy trì cái nguyên tắc này hắn muốn hôn đắc xoa đều khó khăn nhìn hắn được nước đấy tiểu nhân đắc chí chẳng biết lúc nào đi tới từ đồng đạo bên cạnh cắt lương hoa n g nhiên hạ thấp giọng phỉ nổ toàn ngay vậy từ đồng đạo xoay mặt nhìn hắn cũng theo tầm mắt của hắn nhìn lại t đứng ở cách đó không xa đàm thi khép cười một tiếng thấp giọng nói gà trống ngươi liền mạnh miệng đi ngươi ghen tị còn kém trực tiếp viết lên mặt rồi ngươi nghĩ rằng chúng ta không nhìn thấy nhỉ cắt lương hoa cao mày nhìn nàng á khẩu không trả lời được từ đồng đạo cùng đàm thi nhìn nhau đều cười cười cười đàm thi đột nhiên hỏi ai Tiểu ngươi đạo, làm ba trăm bảy mươi tuyệt ta cắt lương hoa theo bản năng liếc nhìn từ đồng đạo sau đó mới lắc đầu nói ta nào có tiền à vợ của ta cũng không giống như lão bà hắn nhà có tiền như vậy hơn nữa ta thì không phải là cái làm ăn đoán k hắn ô không? n g có c mở hay h Ta c c h ắ sẽ không, tiệm nét đấy. Thật sao? Ta không tin ệ m é tưởng đấy. đàm đó phất này Thật Ta tin. thi không khác phản sao? nào n Giờ g ờ cười, i nói một câu như vậy kinh điện tin. tin nữ như danh nôn.、Từ、đồng đạo bật cười, thật ra thì trong lòng của hắn cũng không tin. Hắn chủ chỉ câu của phụ thể, thật thì một Từ bật t ư vậy đạo ra c á t lương hoa khẳng định động lòng động lòng rất bình thường không động lòng ngược lại không bình thường nhìn thấy hắn thân ca ca cắt lương tài mở cái lưới này đi ngày thứ nhất làm ăn cứ như vậy được cắt lương hoa có thể không động lòng hắn chẳng lẽ cùng tiền có thủ á n cắt lương hoa vẫn còn ở cùng đàm thi tranh cãi từ đồng đạo tâm lý cũng đã đang suy nghĩ đẳng cấp cắt lương hoa từ trước sau hắn nơi này nên làm sao an bài còn nữa ngoại trừ cắt lương hoa có thể sẽ nghĩ biện pháp đi tiệm nét còn có ai cũng sẽ như vậy phạm đ à m thi từ đồng đạo ánh mắt nhìn về còn đang cùng cắt lương hoa cãi đ à m thi tâm lý đoán đ à m thi có thể hay không cũng nghĩ biện pháp tiệm nét hắn cảm thấy chủ quan ý nguyện lên đ à m thi chắc cũng là nghĩ nhìn thấy kiếm nhiều tiền cơ hội ai sẽ không nghĩ đây nhưng hành động thực tế lên đ à m thi chưa chắc có thể thực hành lý do rất đơn giản đ à m thi vừa tốt nghiệp đại học không lâu trên người không có tiền gì nhà nàng cũng không giàu có ở phương diện này cũng không có bao nhiêu tiền ủng hộ nàng bằng hữu phương diện Bằng có có h ư từ đồng đạo khó mà nói nguyên thời không hắn và đảm thi đồng thời xuất hiện dù sao rất ít đối với sau khi trưởng thành đảm thi tính tình hiệu không đủ nhiều không biết nàng là không là loại nữ nhân đó cắt lương hoa lại bất đồng ở từ đồng đạo trong ấn tượng cắt lương hoa trình độ học vấn mặc dù không cao làm người làm việc cũng rất ít dùng đầu góc tương đối nóng động nhưng cũng chính bởi vì hắn tương đối nóng động làm việc ngược lại là cái hành động phái rất nhiều chuyện đặt tại trên người người khác khả năng cũng sẽ luôn châm trước một do dự nữa nhưng rơi vào cắt lương hoa trên người lời nói hắn khả năng rút ra một điếu thuốc thời gian liền lập tức hành động trước làm rồi nói sau đây chính là cắt lương hoa phong cách hơn nữa đời này cắt lương hoa lão bà là phùng thanh hoa nữ nhân này phùng thanh hoa có đầu não ở sự nghiệp lên phổ thông đều là ủng hộ nam nhân của mình mà không phải làm cực hứng cản trở nàng có thể sẽ b ă n g cắt lương hoa tìm và lấp sai sót coi như nàng nhà mẹ điều kiện kinh tế so với vương lan nhà mẹ t r ê n h lệnh một m ả n g lớn nhưng p h ù n g thanh hoa ít nhất có thể ở về tinh thần ủng hộ cắt lương hoa tinh thần ủng hộ đối với rất nhiều người mà nói là thì ý nghĩa cũng không có nhưng loại này ủng hộ đối với gà chống cắt lương hoa mà nói khả năng cùng thuốc hưng phấn hiệu quả giống nhau hắn m u ố n là xung động nếu như p h ù n g thanh hoa vẫn còn ở về tinh thần biểu thị ủng hộ vậy hắn khẳng định lập tức hành động đến khi hắn cũng giống đàm thi như thế không có tiền liền gì loại vấn đề này đối với người khác mà nói có thể là cái bó tay nhưng đối với cắt lương hoa mà nói hẳn là không coi vào đâu từ đồng đạo nhớ nguyên thời không cắt lương hoa liền mượn qua rất nhiều bao tiền khi đó cắt lương hoa mượn bao tiền là vi phạm công trình thời điểm đó cắt lương hoa có t r ù n g tính lại không kinh nghiệm sau đó không ngoài dự liệu thất bại bên ngoài thiếu không ít tiền đều cần phó lợi tức cái loại này chuyện này nếu như đặt trên người người khác hẳn liền ngừng công kích không dám lại g i ả n g co nhưng cắt lương hoa biểu t h ị không vì lại tiền đặt cuộc một khoản tiền hắn không đếm xỉa đến từ đồng đạo nhớ được bản thân từng nghe nói cắt lương hoa có một đoạn thời gian hàng ngày ở trên bàn rượu cùng người chém giết mỗi lần uống rượu không phải là hắn uống say mất liền là đối phương uống say mất dù sao phải đánh ngã một tên mới có thể thu tràng mà cắt lương hoa đoạn thời gian đó chính là ở trên bàn rượu nắm lần lượt hồ bằng cầu hữu c h ố c say sau thừa dịp đối phương thần trí không lúc thanh t ỉ n h lại mượn được một khoản lại một khoản tiền ở phương diện này tư đồng đạo là bội phục cắt lương hoa đáng tiếc cắt lương hoa làm việc phương diện năng lực thiếu sót một chút rượu trên sân hắn có thể đại sát tư phương làm ăn trên sân lại thường thường lỗ vốn đây cũng là nguyên thời không cắt lương hoa sống đến mức tổng thì không bằng ý một nguyên nhân quan trọng biểu ca thành phố nhiều như vậy trường học ngươi tại sao đơn độc chọn ở thành phố nhất trung nơi đó tiệm nét đây có thể theo chúng ta nói một chút nguyên nhân sao trưa hôm nay cắt lương tài ở phụ cận tìm một quán cơm nhỏ t h i ế p mời từ đồng đạo bọn họ ăn cơm cảm tạ mọi người hôm nay tới cổ động rượu hàm quen thai thời điểm từ đồng đạo mượn một chút men rượu hỏi cắt lương tài hắn là thật hiếu kỳ cái vấn đề này trước những cái đó hắn một mực chịu đựng không có hỏi hôm nay là thật không nhịn được hắn lời còn chưa dứt gà chống cắt lương hoa liền phụ họa đúng vậy tiểu đạo mở nhiều như vậy lưới đến bây giờ đều không đến thành phố nhất trung mở phân điếm ngươi biết tại sao、không? l i ê n thì không muốn gieo họa thành phố nhất trung tốt như vậy trong trường học học sinh giỏi kết quả thế nào người thứ nhất đệ nhất ra lưới liền mở ở thành phố nhất trung bên cạnh n g ư ơ i đ â y là đang tạo nghiệt ngươi biết không mượn men rượu cắt lương hoa chỉ trích cắt lương tài ngồi ở cắt lương tài bên cạnh vương lan nụ cười trở nên có chút lúng túng nhưng cắt lương tài lại t h ầ n sắc không thay đổi trên mặt còn có nụ cười giọng cũng không có gì gợn sóng tạo nghiệt tán gâu đi ngươi liền có thể tới lưới lâu dài tư hôn học sinh có thể coi là học sinh tốt gì hơn nữa trong cái xã hội này cám dỗ nhiều như vậy những học sinh này nếu là liền lưới cám dỗ đều không chống đỡ nổi vậy sau này coi như thi lên đại học rồi thì có thể làm gì ta dám nói đệ tử như vậy coi như nhãn hiệu nổi tiếng tốt nghiệp đại học sau khi cũng còn phải không chịu nổi khác cám rôm mà đọa hạ xuống nói tới chỗ này cắt lương tài cười t ủ n g tìm ánh mắt quét qua trong bao xương mỗi người cho nên nói ta tạo cái gì nhiệt ta lại không buộc bọn họ đến ta lưới tiêu phí ta đây là khương thái công câu cá người n g u y ệ n mắc câu có tới hay không đều là chính bọn hắn lựa chọn chẳng lẽ ngươi đi tiểu lệnh rồi còn có thể trách người khác nắm bô đi tiểu thả lệnh ra sao có đúng hay không các ngươi nói có đúng hay không cắt lương hoa ha to miệm không lời chống đỡ cuối cùng chỉ m a n g câu vai lý ngươi không cứu từ đồng đạo bất đắc dĩ c ư ờ i khổ đàm thi cũng có chút rợ khóc rợ cười lương tài ngươi còn chưa nói ngươi tại sao nắm lưới mở ở thành phố nhất trung nơi này đây thành phố nhiều như vậy trường học vương lan đông nhiên c ấ p đáp cái này không thể trách lương tài là ta đề nghị hắn nắm lưới mở ở chỗ này đàm thi hiệu kỳ tại sao vậy vương lan ngượng ngùng thiếu thiếu bởi vì ta nghĩ chúng ta sau khi liền ở phụ cận đây mua nhà định cư ta hy vọng ta cùng lương tài hải tử từ nhỏ đã ở thành phố nhất trung bên cạnh lớn lên cũng hy vọng hắn từ nhỏ đã có thể đem đem tới thi được thành phố nhất trung Làm chương n ba trăm bảy mươi mốt phát triển ý nghĩ tối hôm đó sau khi ăn cơm tối xong từ đồng đạo ở tây môn đạo lưới một tiệm lầu hai trong phòng ngủ đọc sách bây giờ hắn danh hạ tiệm mặc dù không ít một nhà quán đồ nướng tám nhà lưới nhưng sự tình đều có người chuyên đi làm hắn cái này làm lóc bản ngược lại so với vừa gây dựng sự nghiệp kia đoạn thời kỳ thanh nhàn hơn nhiều giống tối nay như vậy trong phòng ngủ đọc sách là hắn gần đây sinh hoạt trạng thái bình thường cơ hồ mỗi đêm đều là như thế p h ả n phất trở lại năm đó thời còn học sinh sau bữa cơm chiều liền trở về phòng học tập cùng thời còn học sinh bất đồng chính là hắn hiện đang học không cần làm đủ loại bài tập cũng không cần đi học hắn không có hứng thú chương trình học trong tay hắn bưng chính là một quyển lớp m ộ ư ơ i sách ngữ văn quyển sách này hắn mua đến lúc đã lâu nhưng năm ngoái năm trước hắn vẫn luôn rất bận rộn cho nên quyển sách này nhìn thấy bây giờ hắn còn đang nhìn thật ra thì hắn đã sớm nhìn xong một lần nhưng hắn cảm giác mình cũng không thiếu nội dung không có học xuyên tấu qua sẽ không vội vã mua lớp mười một bài thi đối với như vậy học tập độ tiến triển hắn cũng không nóng nảy bởi vì hắn biết rõ học hải vô nhai học m a u hơn nữa nếu như không có thực sự học xuyên tấu qua cũng không có tác dụng gì trong phòng ngủ rất tàn tĩnh chỉ có hắn thỉnh thoảng l ậ t sách trang thanh ngắn của thỉnh thoảng hắn hội bưng lên trong tay ly t r à nhấp một hốc t r à vẻ mặt trầm tĩnh nhân cả đời này ứng làm như thế nào công việc cái đề tài này quá lớn nếu như bình thường cùng nhân nói chuyện trời đất thời điểm cho chuyện đề tài như vậy sẽ cho người cảm thấy ngươi người này quá giả hoặc có lẽ là quá phiêu không đủ chân đập đất nhưng nhân sinh trên thế gian một người một mình thời điểm cần phải suy nghĩ một chút cái vấn đề này cái này không đọc sách nhìn rồi hơn một giờ từ đồng đạo đ ố n g nhiên thất thần ánh mắt kinh ngạc nhìn nhìn ngoài cửa sổ mông lung bóng đêm không biết làm sao lại đ ố n g nhiên bắt đầu m u ố n cái vấn đề này hắn nhớ ở sắt thép là luyện thành như thế nào một văn t r ù n g liên quan tới nhân sinh có như vậy nhất đoạn luật n nhân quý báu nhất là sinh mệnh cấp cho chúng ta chỉ có một lần con người khi còn sống phải làm như vậy trải qua khi hắn nhìn lại chuyện cũ thời điểm không bởi sống n g ổ n thời giờ mà hối hận nhưng không bởi h è n hạ vô vi mà xấu hổ đoạn văn này một mực khích lệ từ đồng đạo kiếp trước như thế kiếp này vẫn như thế cũng là bởi vì này kiếp trước hắn một mực h è n hạ vô vi liền một mực cứ động trong lòng sống được không vui không thoải mái mà kiếp này đây nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm từ đồng đạo để tay lên ngực tự hỏi một vấn đề khác hôm nay ta hẳn đã chưa tính là h è n hạ vô vi ta đây cuộc đời còn lại làm như thế nào qua mới xem như không hưởng công cuộc đời này đây cái vấn đề này rất khó tìm câu trả lời nhìn ngoài cửa sổ trong màn đêm trăng sáng từ đồng đạo trong đầu thoáng qua rất nhiều tiểu thuyết điện ảnh trong kịch tv vai nam chính cả đời t r í hướng khổ đại cựu thâm vai nam chính cả đời mục tiêu thật giống như chính là trả thù tuyết h hận mà hắn từ đồng đạo thật giống như không như vậy cựu nhân thật là xin lỗi cho nên cuộc sống như thế mục tiêu không thích hợp hắn ý thức trách nhiệm n ộ n nhịp vai nam chính cả đời mục tiêu thật giống như liền là thủ hộ người nhà của mình người yêu cái này ngược lại cùng hắn từ đồng đạo tính cách tương đối giống in nhưng khiến hắn đưa cái này làm chính mình cả đời mục tiêu hắn liền khé to mày cảm giác thật giống như có chút mất đi bản thân thủ hộ người nhà người yêu cố nhiên là đúng hắn hẳng á n h vác trách nhiệm này cũng là hắn chuyện muốn làm nhưng ta từ đồng đạo cả đời này chẳng lẽ hoàn toàn vì những người khác mà sống sao chính ta đây là người của hai thế giới chẳng lẽ ta đều không thể thực hiện một chút cá nhân ta giá trị cho nên cái này cũng không ứng nên là mục tiêu cuộc sống của ta sau đó hắn bỗng nhiên vô hình liền nghĩ đến lúc trước thấy q u a hậu cung hướng chuyện online cái loại này tiểu thuyết vai nam chính mục tiêu cuộc sống có bất đồng riêng nhưng ở từ đồng đạo xem ra thật ra thì những thứ kia vai nam chính mục tiêu cuộc sống rất thuần khiết thúy cũng rất đơn giản chính là ngủ nhiều mấy người nữ nhân vừa bộn ý nghĩ muốn không ít từ đồng đạo ánh mắt trở về lại sách trong tay bàn lên tự rêu cười một tiếng cặp mắt hít lại hắn cảm giác mình tìm được cuộc sống mục tiêu thủ hộ người nhà đồng thời tranh thủ thành công như lưu tinh giống khói lửa dù sao phải sáng lạ một lần sau đó hắn lại muốn lập tức là tháng bảy rồi dựa theo kế hoạch lúc trước từ tháng bảy phần bắt đầu nghỉ hè hắn nơi này tạm ngừng lưới q u ấ t t r ư ơ n g kia mùa hè này tạm h ngừng lưới quách n chương kia i ù a hè này tạm ngừng lưới quách chương ở thành phố trong cũng mở một nhà quán đồ nướng hoặc là khác tiệm ăn uống hắn cảm thấy chuyện này có thể cân nhắc lý do có rất nhiều tỉ như mùa hè này lưới một khối này không khuyết trường nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền như trời mưa trời đánh hai tử ngược lại cũng không có chuyện làm có thể g i ế t thời gian tỉ như hắn kế tiếp rất nhiều năm phần lớn thời gian khẳng định đều là ở thành phố trong sinh hoạt nếu như trong có một nhà chính hắn quán đồ nướng hoặc là khác tiệm ăn uống vậy hắn bình thường chính mình đi ăn cơm hoặc là thỉnh thoảng chiêu đãi người khác đều rất thuận lợi vẫn còn so sánh như lão sư nói qua trứng gà không thể thả ở trong một cái giỏ hiện ắ n bây g ờ chờ tài sản quá trọng điểm lưới một khối này rồi. tuy nói tiếp theo một rất tiền, thể toàn tiền chết ta tài 29A, 29 tuổi này này là mà làm, điểm lưới khối rồi, nói lưới khối kiếm liền lưới đi, kia, đi. liền i sản, sau sau sau, sau sau, sau. chừng năm, hẳn nhưng năm năm cũng không năm chính mình bán nắm những ăn không ăn nó năm quá đều hữu đây. đây, đem đó bộ h về 29A, tại hắn tài sản cơ h ộ i đều tập trung ở lưới một khối này giống như là một chân n h ả nhót từ trước mắt đến xem n h ả nhót tốc độ còn rất nhanh nhưng đây nhất định không phải là lâu dài chi đạo nếu như lại đem ăn uống một khối này cũng làm vậy thì tốt so với cặp chân đi bộ nhất định sẽ vững vàng hơn nhiều cho nên phạm đi tức sắp đến nghỉ hè lưới làm ăn không khá nói nhưng nghỉ hè trời nóng t h ị t nướng một khối này làm ăn hẳn rất hào làm nướng c t r ơ i bia nhưng là rất nhiều người thích nhất hắn từ đồng đạo mình cũng thích c h ơ i trong thành phố quán đồ nương lái mình bình thường lúc không có chuyện gì làm còn có thể đi nghiên cứu một chút khác mi thực khác thích hợp mở dây xích tiệm ăn uống mi thực đúng hắn như là đã quyết định cặp chân đi bộ kia làm ăn uống hắn không có ý định tiểu đả tiểu n h o nói thế nào hắn là như vậy trọng sinh nhân sĩ trọng sinh tiền hắn nhớ nhiều như vậy cả nước dây chuyền ăn uống công ty vậy cũng đều làm thành tư bản cả xấu nhắc tới nếu như hắn có thể thành công làm lên một nhà cả nước dây chuyền ăn uống công ty trước đó đường khả năng so với lưới còn, còn mạnh hơn nhiều chẳng qua là chuyện này với hắn mà nói có chút độ khó bởi vì hắn hiện nay làm quán đồ nướng kinh nghiệm thật giống như không thích hợp mở chuỗi cửa hàng thịt nướng đồ chơi này đối với cá nhân thịt nướng kỹ thuật yêu cầu quá cao không thích hợp mở chuỗi cửa hàng cũng may nướng kỹ thuật cũng là hắn sau khi sống lại tài nghiên cứu ra được hắn ở kỹ thuật nấu nướng kỹ thuật cùng kinh nghiệm còn có một chút cẩn thận nghiên cứu một chút nói mới có thể nàng điểm khác đi đi u tối h phòng u n g Cửa đ nay không có trang điểm nhưng không việc gì nàng cái tuổi này có thể bắt chước một câu thanh xuân vô địch da thịt rất tốt con mắt rất sáng môi anh đào đỏ thắm thấy thế nào làm sao mỹ nàng sau khi vào cửa mặt mày đều ẩn chứa nụ cười mang theo một cổ hương phong lúc vào cửa sáng trong suốt cặp mắt nhìn về phía từ đồng đạo ánh mắt ở sách trong tay của hắn bản lên rơi xuống một chút cười hỏi đang đọc sách đây có hay không gặp phải không dễ lý giải muốn ta giúp ngươi dậy kèm một chút không từ đồng đạo khẽ mỉm cười một cái gật đầu một cái được a vừa vặn có mấy vấn đề còn không có hiểu rõ tiềm ấ y cái đồng phỉ, phỉ n ệ bước nhanh nhẹn bước chân đi tới bên cạnh hắn đặt mông cũng ngồi ở mép giường tại sao nói cũng đương nhiên là bởi vì từ đồng đạo vốn chính là ngồi ở mép giường đọc sách nàng ngồi xuống thời điểm hai đùi u trắng non lau một chút chân của hắn khiến hắn chú ý tới nàng mặc tối nay váy đỏ rất tân trên váy vết nhăn đều rất rõ ràng liếc mắt thật giống như là lần đầu tiên xuyên đỏ tươi màu đỏ đến gối áo đầm không chỉ có mới tinh còn rất đẹp mắt thế thế đai lưng hệ ra cô ấy là kinh người eo t h o n nhỏ chứng minh nàng không hổ là tiểu yêu tinh cái này ngươi xem nơi này những lời này là ý gì từ đồng đạo liếc hai mắt nàng còn đỏ sẽ thu hồi ánh mắt đưa tay chỉ trong sách một câu cổ văn hỏi nàng, đồng phỉ phỉ ngưng mắt nhìn kỹ một lát sau lộ ra nụ cười tự tin giải thích cho hắn ý tứ của những lời này nghe hình như là đúng đích vì vậy từ đồng đạo hỏi nàng một cái vấn đề kế đồng phỉ phỉ rất nhanh lại cho ra giải đáp thời gian lặng lẽ trôi qua từ đồng đạo hỏi nàng từng cái vấn đề nàng từng cái giải đáp đi ra cũng không có đánh khai b á n dùng thực lực giải thích nàng năm đó có thể thi đậu thủy sư đại cũng không phải là sao đáng tiếc năm đó thi vào trường cao đẳng không thi tư tưởng phẩm đức nếu không nàng khả năng liền không thi đậu thủy sư đại vì sao bởi vì hôm nay buổi tối làm từ đồng đạo muốn hỏi vấn đề đều sau khi hỏi xong không bao lâu nàng lại bỗng nhiên nào h vào trong lòng ngực của hắn ôm lấy cổ của hắn thân ở hắn trên miệng ở từ đồng đạo theo bản n ă n g phản kháng thời điểm nàng rốt cuộc lại đem hắn đẩy ngã xuống giường nàng quá chủ động nếu như đây là nàng đối với từ đồng đạo khảo nghiệm nàng kia có thể sẽ thất vọng bởi vì từ đồng đạo là không nhịn được loại này khảo nghiệm hắn là cái nam nhân bình thường cho nên trong phòng nhiệt độ hào h ư ớ n g càng cao rồi nên phát sinh không nên phát sinh dần dần cũng đều xảy ra trời nóng không tốt đắp chăn hai người cứ như vậy song song nằm ở trên giường từ đồng đạo nhìn nàng, nàng cũng nhìn từ đồng đạo hắn không ở trong mắt nàng nhìn thấy m ắ t kẹn không biết nàng có hay không trong mắt hắn nhìn thấy m ắ t kẹn hắn mặc nhiên không nói gì có thể là hắn trầm mặt thời gian quá dài đồng phỉ phỉ rốt cuộc không nhịn được nhẹ giọng hỏi ngươi đang suy nghĩ gì đấy từ đồng đạo than nhẹ một tiếng eo của ngươi tại sao nhỏ như vậy đồng phỉ phỉ nghi ngờ làm sao ngươi không thích sao từ đồng đạo có chút bật cười nếu như ta tại gia tộc làm ruộng như ngươi vậy mẹ ta khẳng định không thích tại sao vậy đồng phỉ phỉ nghi ngờ hơn rồi bởi vì eo nhỏ nữ nhân không còn khí lực chọn bất động lá gan phạm không là cái gì làm ruộng từ đồng đạo thỏa mãn tò mò của nàng đồng phỉ phỉ không nói nhìn hắn vài giây sau bị môi cũng còn khá ngươi không ở nhà trong làm ruộng bất quá ngươi thích eo to sao từ đồng đạo đối với nàng hơi c h ư ớ c mắt trái ta thích h ù n g lớn đồng phỉ phỉ l ư ờ m hắn một cái gò má đỏ lên vội vàng kéo qua bên cạnh không n h i ề u bị y ê u ở bộ ngực mình ánh mắt của nàng đ ố n g nhiên nhìn về phía trong phòng một cái khác cái giường gỗ đó là cắt lương hoa giường gần đây cắt lương hoa cũng là mỗi ngày đều ở gian phòng này ngủ một điểm này nàng cũng đã sớ biết lúc này nhìn kia cái giường gỗ nàng thắp giọng hỏi ai ngươi cái đó biểu ca tối hôm nay lúc nào trở lại nhỉ hắn không gặp lại mà đột nhiên trở về chứ ta có phải hay không hẳn vội vàng mặc quần áo đi khó mà nói hắn bình thường trở lại đều thật buổi tối nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ trước thời hạn trở lại chỗ này của ta cũng không điện thoại bằng không còn có thể đánh đi gọi nghe điện thoại hỏi một chút từ đồng đạo nói thật đồng phỉ phỉ chân mày k h ẩ n túc vậy ngươi tại sao không sắp xếp một cú điện thoại đây theo lý thuyết ngươi bây giờ sắp xếp một cú điện thoại hắn sao cũng được chứ ngươi nhiều như vậy lưới làm ăn cũng đều tốt như vậy nghe vậy từ đồng đạo chân mày khẽ nhúc đích trong lòng cũng là khẽ nhúc đích à ngươi nói có chút đạo lý ta quả thật hẳn sắp xếp điện thoại rồi ít nhất có thể thuận lợi người khác liên lạc ta tỉ như ta những thứ kêu phân điếm nếu như đã xảy ra chuyện gì cũng thuận lợi bọn họ có thể trước tiên liên lạc với ta dừng một chút hắn khép lời một tiếng bất quá cũng không gấp qua một thời gian ngắn đi qua một thời gian ngắn ta cho mỗi một phân điếm đều sắp xếp một cú điện thoại tại sao phải qua một thời gian ngắn nhỉ đồng phí phí phát hiện điểm mù bởi vì tiếp theo một đoạn thời gian ta có thể phải bận rộn không bao nhiêu thời hằng ngày tù tại chỗ này cho nên coi như giả bộ điện thoại bọn họ cũng hay là tìm không được ta trong miệm như vậy đáp đồng thời từ đồng đạo tâm lý là đang thầm than điện thoại di động kỹ thuật lúc nào có thể phát triển được nhanh một chút không nói chức năng cường đại trí n ă n g máy cho dù là chức năng đơn độc nokia thẳng cờ l ê máy đây nghĩ đến nokia thẳng cờ l ê máy từ đồng đạo đột nhiên cảm giác được mình cũng hứa cho hẳn chú ý một chút nokia cổ phiếu theo lý thuyết tiếp theo vài năm theo nokia thẳng bản điện thoại di động thịnh hành nokia cổ phiếu hẳn sẽ nên đón một lớp lâu dài tăng trừng ư kỳ hắn nhớ nguyên thời ba niên thời điểm bên cạnh hắn liền có rất nhiều người dùng nokia thẳng bản điện thoại di động so sánh các phẩm chất điện thoại di động nokia thẳng cờ l ê máy chức năng không thể nói rất cường đại nhưng là rất nhiều người mua trong đời thứ một cái điện thoại di động lựa chọn hàng đầu vì sao từ đ ồ n g đạo nhận thức là nguyên nhân chủ yếu có nhị một là nokia loại này thẳng cờ l ê máy đủ tiện nghi so với đa số phẩm chất điện thoại di động đều làm lợi chỉ cần mấy trăm khối chức năng mặc dù không tính ra s á c nhưng nói chuyện điện thoại chất lượng cũng thật ổn định khối này chính là tốt nhất tính giới bỉ nhị đây khả năng cũng là bởi vì nokia thẳng bàn điện,、so、điện thoại di động tùy tiện ném một cái liền xấu lâu rơi không xấu noki a thẳng cờ lên máy tự nhiên làm theo liền chuyển ra tốt đẹp tiếng tăm nghe nói còn có người dùng nó đập hột đảo đ ậ p x o n g sau điện thoại di động hay lại là cứ theo lẽ thường sử dụng ở đó một nhân đều thu nhập đều không cao mọi người mua một cái điện thoại di động cũng muốn dùng mười mấy hai mươi năm nhân đại trải qua hồi lâu chịu rơi là một loại biết bao đáng quý phẩm chất à người tiếp đó sẽ rất bận người tiếp theo dự định làm gì nhỉ là dự định mở càng nhiều nhà lưới sao n g ư ờ i lần này dự định đồng thời mở mấy nhà nhỉ đồng p h phỉ rất kinh ngạc chính xác điểm nói là kinh hỉ đáng tiếc từ đồng đạo để cho nàng thất vọng không phải là trong kỳ nghỉ hè ta không tính tiếp tục khuyết trương lưới số lượng chương ba trăm bảy mươi ba phi chống đ ơ n vụ đô sau tháng này g một trận phi cơ chở hành khách đáp xuống vụ đô sân bay từ đồng đạo cùng trịnh thanh lôi kéo dương hành lý theo đám người từ sân bay đi ra tháng bảy vụ đều đã rất nóng hai người bọn họ ăn mặc đều rất mát lạnh từ đồng đạo làm à u đen quần jean thêm một món áo sơ mi cọc tay t r ị n h thanh là rộng t h ù n g tình h nhiều màu sắc khố thêm một món màu đen tờ sớt đi ra sân bay hai người ngồi vào một chiếc xe taxi hồi đắp một cái quán rượu tên xe taxi liền năm của bọn hắn rời đi sân bay đi qua bát này trong từ đồng đạo xác định tiếp theo sắp ở thủy điệu thành phố thị khu kinh doanh ăn uống phương hướng nồi lầu so sánh nồi lầu hắn đang làm thịt nướng phương diện kinh nghiệm nhất định là muốn đầy đủ hơn m ộ t ít. dù sao hắn ở xa châu huyện thành đạo lâm thịt nướng làm thật thành công làm ăn cũng không tệ mà nồi lầu hắn sau khi sống lại chưa làm qua trọng sinh tiền cũng chưa làm qua kỹ thuật cùng phương diện kinh nghiệm nghiêm trọng thiếu nhưng gần đây nghĩ cặn kẽ sau khi hắn vẫn mang phương hướng chọn ở nồi lầu một khối này nguyên nhân chủ yếu hay lại là thịt nướng đối với thịt nướng sư phó tay nghề yêu cầu quá cao bất lợi cho nhanh chóng quất trường mở dây xích phân đ ế m hơn nữa t h ị t nướng đồ chơi này khói sông lửa đốt cho rất nhiều người ấn tượng là không cao đẳng lần mà thích ăn nướng nhân phổ thông cũng là thói quen đi sạp ven đường hoặc là đầu đường cuối ngõ một ít tiệm nhỏ có hưng thu tìm đ ạ i tiệm ăn nướng nhân tại hắn trong ấn tượng có ít nếu so sánh lại nồi lẩu thì phải tốt hơn nhiều đầu tiên hắn trọng sinh tiền đã gặp dây xích quán lờ u có rất nhiều điều này nói rõ cái gì ít nhất có thể nói rõ nồi lẩu đồ chơi này là thích hợp mở chuỗi cửa hàng trên kỹ thuật dễ dàng sao chép đối với đầu bếp cái kỹ thuật của người yêu cầu không sốt nướng như vậy hạ khác hơn nữa nồi lẩu mặc dù cũng không làm được đứng đầu mỹ thực cấp bậc cũng không làm được quá cao nhưng nó khách hàng đoàn thể muốn lớn hơn nhiều dân chúng tầm thường thích ăn ă n n ổ i người có tiền cũng có rất nhiều người thích ăn hơn nữa chỉ cần cửa hàng cấp bậc làm còn có thể cũng quả thật có thể hấp dẫn không ít có người có tiền đến c h i ê u cố như thế là đủ rồi a kỹ thuật lên dễ dàng sao chép cố khách quần thể quá lớn có hai điều này từ đồng đạo đã cảm thấy có thể làm hơn nữa trừ lần đó ra tiệm bán lẩu lời nói đang phục vụ lên cũng tốt thống nhất tiêu chuẩn khắc chỗ tốt cũng, cũng không thiếu tỉ như một nhà thành công quán lở âu không cần nhất lưu đầu bếp có như vậy một hai phụ trách kỹ thuật đầu bếp là đủ rồi các phòng bếp nhân viên hoàn toàn có thể tìm một ít làm việc t i n h tế đàn bà những phụ nữ này có thể phụ trách rửa rau chọn món ăn thái thịt sắp xếp bản chờ một chút như vậy đàn bà rất tốt tiền mộ hơn nữa tiền lương đãi nộ g phương diện so với chính thức đầu bếp còn phải thấp hơn không ít tính giới bị cực cao đ ặ t ở từ đồng đạo trước mặt lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ là làm nồi lẩu kỹ thuật hắn kiếp trước làm qua vài năm đầu bếp cho nên nồi lẩu kỹ thuật n ồ n cốt hắn bao nhiêu vẫn hiểu nồi lẩu nguyên liệu đây chính là một cái n ồ i lầu ăn có ngon hay không kỹ thuật nồng c ó rồi đương nhiên khối này lý thuyết n ồ i lầu nguyên liệu không phải là trái cây khô trong tiệm bán cái chủng loại kêu bao đựng kỹ thành phẩm n ồ i lầu nguyên liệu cái loại này tiểu bao trang n ồ i lầu nguyên liệu làm được n ồ i lầu nổi vị mặc dù cũng không tệ nhưng lại tồn tại hai đại vấn đề đầu tiên là cái loại này tiểu bao trang thành phẩm n ồ i lầu nguyên liệu làm được n ồ i lầu nổi vị vô pháp cho đại chúng một loại ý mới bởi vì bình thường mọi người khả năng cũng sẽ mua cái loại này nổi lầu nguyên liệu về nhà mình làm nổi lầu ăn cho nên vấn đề tới mọi người tiêu tiền đến n g ư ơ quán lờ ơ ăn đến nổi lầu nếu như cùng mình ở nhà làm mùi vị không có gì sai biệt vậy bọn họ tại sao lại muốn tới nguyên ơ i này ăn thứ yếu trái cây khô tiệm bán thành phẩm nổi lầu nguyên liệu mỗi một bao phân lượng đều rất ít mà giá tiền cũng không tiện nghi nếu như ngươi mở một nhà quán lờ u thường xuyên tháng dài đều dùng cái loại này tiểu bao trang thành phẩm nổi lầu nguyên liệu làm nổi lầu canh lại vậy ngươi lửa này nổi nước lại thành phẩm liền siêu siêu địa lên, lên rồi dạ ngươi có thể tuân theo lông dê xuất hiện ở dưỡng sinh lên nguyên tắc mang khối này canh lại lên thành phẩm chuyển giá đến thực khách trên người nhưng cứ như vậy ngươi ở phương diện giá cả cùng các quán lở eu vừa so sánh với liền mất đi sức cạnh tranh rồi n ồ i lầu chưa tính là xa hoa mỹ thực mùi vị giá cả đều là đại chúng suy tính nhân tố nếu như ngươi quán lở eu ở mùi vị lên khiến mọi người thất vọng về giá cả lại để cho mọi người thất vọng vậy ngươi bằng cái gì hấp dẫn đại chúng liên tục không ngừng địa đến ngươi nơi này tiêu phí b ằ ngươi n g mặt đ ạ i sao từ đồng đạo cân nhắc qua các phương án t ỷ như chính mình tốn thời gian tốn t i n h lực dựa vào bản thân làm đầu bếp kỹ thuật cùng kinh nghiệm nghiên cứu ra một cái nổi lầu nguyên liệu đi ra lòng tin hắn là có hắn tin tưởng chính mình mới có thể nghiên cứu ra một cái mùi vị cũng không t ệ nổi lầu nguyên liệu đi ra nhưng tối đa cũng chính là cũng không tệ lắm phải nói có thể làm ra nhiều xuất sắc nổi lầu nguyên liệu hắn là không tin rằng thứ nhất hắn lúc trước không đặc biệt làm qua nổi lầu cũng không đặc biệt nghiên cứu qua thứ hai g i a hương của hắn bên này ăn c a y thói quen chỉ có thể nói là bình thường thôi có ai ăn c a y cũng có không yêu ăn c a y bọn họ bổn địa truyền thống ẩm thực bên trong cũng không có nổi lầu khối này hẳn nhất cái này thì giống một cái đất liền thành phố lâu biết người hy vọng nào hắn làm ra tốt biết bao hải sản bữa tiệ lớn vậy thật là làm người khác khó chịu cũng giống là quốc nội học sinh học tiếng anh muốn học so với tiếng anh quốc gia hải tử học được tốt hơn độ khó là cấp bậc gì mọi người có thể tự mình nghĩ vì vậy từ đồng đạo liền nghĩ đến vụ đô nơi này mới là nổi lầu nơi phát nguyên phải nói cả nước các nơi nổi lầu kỹ thuật chỗ tốt nhất vậy mọi người đầu tiên nghĩ tới nhất định là vụ đô người nơi này có thể ăn tay hội ăn tay nối lầu bị người nơi này chơi đùa t h à n h hoa từ đồng đạo trọng sinh tiền đi một ít danh tiếng tốt quán lở ơ ưu ăn rồi trong đó cơ hồ mỗi một nhà đều được xưng là chính tông vụ đô nổi lầu nhưng mỗi một nhà kỹ thuật cũng đều có khác biệt có ở canh lại mùi vị lên phát triển có ở nồi lẩu chấm lên phẩm loại cực kỳ phong phú lại có vài chục loại chấm tỉ như bơ lạc tương vừng thịt trâu nước tương vân vân còn có nồi lẩu thì tại nguyên liệu nấu ăn lên át chủ bài một môn trong đó có át chủ bài cá sống thịt dê thịt gà đẳng cấp một môn nguyên liệu nấu ăn nồi lẩu hình hình sắc sắc có đặc điểm có chi nhớ kiếp trước từ đồng đạo rất rõ theo sự phát triển của thời đại những thứ kia đặc điểm khác nhau đặc sắc khác nhau dây xích quắn lờ âu nhất định sẽ xuất hiện lần nữa nếu như hắn từ đồng đạo làm quán lở u ở kỹ thuật cùng đặc sắc lên so với cái kia dây xích quán lở u kém hơn quá nhiều tốc độ kia những thứ kia dây xích quán lở u lại đến thủy điệu thành phố thời điểm chính là của hắn quán lở u bị nhanh chóng đè ép đến không có không gian sinh tồn thời điểm đây đương nhiên là hắn không thể tiếp nhận hắn n ế u quyết định giao thiệp với nổi lầu nghề này không nói cái gì xưng bá toàn quốc nổi lầu thị trường ít nhất cũng là muốn phải có một chỗ ngồi nếu hắn không là làm nổi lầu làm gì vậy có thể kiếm tiền nghề nhiều như vậy tiếp tục huyết trương lưới không tốt sao hắn hôm nay cùng trịnh thanh đi tới vụ đô liền một cái mục đích bắt được thượng thừa nổi lầu kỹ thuật Về phần nắm. Trên làm sao chương á i t ế g i có tiền n h ô q u ba trăm bảy mươi bốn bị hù dọa từ đồng đạo thiên nguyên quán rượu là từ đồng đạo cùng trịnh thanh hôm nay hạ tháp địa phương cũng là từ đồng đạo trước khi tới ở trên mạng tìm được một quán rượu quán rượu này không đặc biệt gì hắn sở dĩ ở trên mạng tìm như vậy một quán rượu chủ yếu là từ trên mạng trên bản đồ phát hiện quán rượu này khoảng cách vụ đô một cái phố thức ăn ngon rất gần vụ đâu coi như thành phố trực thuộc trung ương một trong phố thức ăn ngon không chỉ một cái hắn chọn nhà này thiên nguyên quán rượu vừa lúc ở trong đó một cái phố thức ăn ngon phụ cận chỗ không xa mà cái phố thức ăn ngon lên có hai nhà tiệm bán l ẩ u tiếng t ă m không tệ về phần hắn một cái kiếp trước và kiếp này đều chưa từng tới vụ đông người là làm sao biết điều này phố thức ăn ngon trên có hai nhà tốt quán lở âu câu trả lời rất đơn giản hắn đều là từ trên mạng hiểu được là một tên gọi danh nghĩa có tám nhà lưới ông chủ từ đồng đạo làm k h c sự khả năng không có phương tiện nhưng lên mạng ha ha cũng không cần phải nói nhiều ngược lại hắn lần này tới vụ đô trước ở trên mạng siêu tập không ít cùng chuyến này tài liệu tương quan tin tức trong đó rất mấu chốt một ít tin tức là vụ đô bên này có cái nào cửa hiệu lâu đời mùi ngon q u á n lờ eu nói đến chỗ này vấn đề không thể không cảm tạ đầu năm nay dân trên mạng thực sự rất nhiệt tâm từ đồng đạo ở mấy cái trên diễn đàn phát mấy cái hỏi thăm bài post không có đền bù cái loại này kết quả rất nhiều nhiệt tâm dân trên mạng hồi phục hắn vì vậy từ có tới hay không qua vụ đô từ mỗi nhân cứ như vậy biết vụ đô bên này mấy chục nhà tiệm bán lậu tên đều là nhiệt tâm dân trên mạng môn cảm thấy mùi vị rất tốt quắn lờ eu Từ đ ồ nếu g đạo dự như lần này n tới, không phải là trước mắt hắn trên tay vốn không đủ sung túc hắn thậm chí muốn thu mua thập ra trở lên nổi lậu kỹ thuật bắt được những thứ này tiệm bán lậu kỹ thuật cách điều chế sau khi trở về căn cứ những thứ này cách điều chế một chút xíu thí nghiệm một chút xíu tổng kết quy nạp dĩ nhiên là có thể quy nạp ra một môn tốt nổi l ầ u cách điều chế đối với lần này hắn có lòng tin nếu như hắn thật có thể mua được mấy nhà tiệm bán lậu cách điều chế hắn biện pháp này thật vẫn rất c ó khả thi giống như xe hơi kỹ thuật nếu như quốc nội có một nhà xe hơi công ty có thể mua được nước ngoài mấy nhà xe hơi kỹ thuật nồng cốt trở về đến chính mình tổng kết quy nạp một chút làm ra một bộ mình có thể dùng xe hơi kỹ thuật rất khó sao từ đồng đạo cảm thấy không khó hơn nữa hắn cảm giác mình bây giờ đến vụ đô mua nổi lậu đó chính là bị giới hạn sự phát triển của thời đại cùng vốn liếng tích lũy hiện nay vụ đô nơi này quán lở eu đã đi lên cả nước dây xích kiểu mẫu còn rất ít hắn t r o n g trí nhớ những thứ kia cả nước dây xích kiểu m r u hiện nay hắn ở thủy điệu thành phố trên căn bản cũng còn không nhìn thấy chuyện này với hắn lần này tới vụ đô mua nổi lầu kỹ thuật chính là một đại lợi ở ga thừa dịp nơi này quán lở eu phần lớn kích thước còn rất nhỏ thực lực còn chưa đủ hùng hậu cũng còn không có giã tâm gì thời điểm mua bọn họ phương pháp bi truyền thành công có khả năng tuyệt đối là có lấy một thí dụ hắn t r ọ n lúc còn sống đáy biển mò thành phố giá trị đã có ba bốn ngàn ước đô la hồng kông thành phố giá trị cao như vậy đáy biển mò nếu như ngươi muốn mua nòng cốt của nó kỹ thuật ngươi cảm thấy muốn xài bao nhiêu tiền mới có thể mua được hoặc có lẽ là đáy biển mò có thể bán đấu giá nòng cốt của nó kỹ thuật sao nhưng nếu như là đáy biển mò vừa mới đản sinh thời điểm đây hoặc là nó đã sinh ra có vài năm nhưng còn chỉ là một tiệm nhỏ còn không có huyết trương cũng không thực lực huyết trương thời điểm đây khi đó nếu như ngươi lấy tiền đi mua nòng cốt của nó kỹ thuật có khả năng hay không mua được lại lấy một thí dụ nhưng là không tìm được khách hàng từ bất đắc dĩ chủ nhân của nó chỉ có thể cắn răng chính mình vận d o a n h đưa cái này đập ở trong tay thường tiền hàng tiếp tục lộng đi xuống kết quả nó vượt quá tất cả mọi người dự liệu càng ngày càng bành trướng cũng ở mười mấy năm sau bành trướng trưởng thành một cái tẹn sẻn đế quốc đã bành trướng trưởng thành tẹn sẻn đế quốc nó chủ nhân của nó sẽ còn bán nó sao còn có người mua được sao ví dụ tương tự quá nhiều chỉ có thể nói bất kỳ một cái nào vật khổng lồ bành trướng trước nó đều là rất nhỏ giá trị cũng đều không cao có tiền thì có thể mua được trong tay mình tại thiên nguyên quán rượu nghỉ ngơi trưa hôm đó từ đồng đạo cùng trịnh thanh liền kết bạn đi tới p h ụ cận phố thức ăn ngon tìm tới một nhà tên là lưu một tay quán lở u sau khi vào cửa hai người bọn họ nhìn thấy buôn bán của tiệm không tốt không xấu ngồi trên suất đại khái ở bốn năm thành bộ dạng cân nhắc đến bây giờ là buổi trưa tiệm bán l ẩ u làm ăn khả năng phải đến tối tại sẽ khá hơn một chút cho nên buổi trưa bốn năm thành ngồi trên suất mới có thể nói cũng không tệ lắm cửa hàng mặt tiền không lớn thực khách không nhiều từ đồng đạo cùng trịnh thanh tìm một tấm góc bản điểm một cái huyên lương loa muốn đi một tí năm thái tại đảng đãi đáy nổi cùng nóng trong thức ăn bản trong lúc hai người bọn họ đều đang quan sát trong tiệm này tình hình từ đông đạo chú ý tới tiệm này thật mới hình như là năm nay mới mở hắn cẩn thận nhớ một chút trên mạng thấy qua tin tức nhớ lại tiệm này thật giống như đúng là năm nay mới mở nhưng có một cái n h i ệ tâm t bạn trên mạng nói nhà này mùi vị không tệ chỉ mong cái này n h i ệ tâm t bạn trên mạng không phải là ông chủ của tiệm này hoặc là lao bản bằng hữu thân thích nếu không bọn họ bữa này nổi l ầ u tiền khả năng liền muốn mất c ô i tiểu đạo ngươi xem những người đó điểm đều không phải là h u y ê n lương h oa liền hai ta điểm là h u y ê n lương oa ai ngươi nói chúng ta khối này huyền lương oa vừa lên bản người nơi này có phải hay không đều biết chúng ta không là người bản xứ rồi hả Hồng tiêm tiêu. quá mẹ nó dọa người người nơi này rốt cuộc là đến ăn lẩu vẫn là mượn toàn ăn lẩu ngụy trang đến ăn tiêm tiêu từ đồng đạo không tự chủ nuốt nước miếng một cái trên trán mồ hôi dị lập tức đô ra đồng thời còn có một loại cảm giác r a đầu tê dại tuy nói đến vụ đô trước là hắn biết người nơi này phổ biến cũng có thể ăn c a y hơn nữa còn là rất có thể ăn c a y cái loại này nhưng trí tưởng tượng của hắn dù sao cũng có hạn hắn làm sao cũng không nghĩ ra bọn họ thủy điệu bên kia làm đồ ăn theo như cái thả hồng tiềm tiêu ở bên này lại là theo như hoa thả một nồi hoa n ồ i lẩu nước canh mặt ngoài lại tất cả đều là hồng thông thông hồng tiềm tiêu những người này một hồi n ồ i lẩu ăn xong ngày mai không giải đậu sao hoa cúc không biết phun lửa sao bọn họ là làm sao làm được từ tiểu như vậy ăn tay còn có thể khỏe mạnh giờ khác này từ đồng đạo quyết đ ị khẽ đời này gật đầu là cũng không thể lắm ít nhất so với hắn hai năm qua ở thủy điệu thành phố ăn nổi lẩu nùi vị tốt hơn hắn mới vừa rồi thử là hồng nồi đun nước lại nóng món ăn lúc này lại thử một chút bạch thang đáy nồi nóng một mảnh thổ đậu cảm giác cũng tạm được vì vậy hắn mở ra mang theo người túi sách từ trong túi sách lấy ra một cái quyển sổ nhỏ nhất chi viên c h ấ u bút mở ra trang thứ nhất ở phía trên viết xuống lưu một tay nồi lẩu ở hàng chữ này phía sau tìm câu trừ cái này trong canh lại mùi vị hắn cảm thấy còn có thể đối với nơi này chấm sẽ để cho hắn có chút thất vọng cũng không so với hắn ở thủy điệu thành phố ăn mấy nhà kia quán lờ ơ u trong chấm chủng loại phong phú bao nhiêu cũng cứ như vậy mấy thứ chấm hắn bây giờ không xác định là chỉ có một nhà này tiệm bán lẩu chấm chủng loại không nhiều hay lại là trước mắt vụ đô bên này tất cả quán lờ ơ u chấm chủng loại cũng không nhiều trong lòng của hắn mơ hồ có một cái suy đoán khả năng vụ đô trước mắt toàn bộ quán lờ eu chấm t r ù n g loại cũng sẽ không rất nhiều nguyên nhân có thể là thời đại hạn chế đi hắn trọng sinh lúc trước vài năm hắn đi qua quán lờ eu chấm t r ù n g loại là thật ngũ hoa bắt môn hở một tí chính là mấy chục loại rất nhiều chớm người bình thường khả năng đều chưa nghe nói qua hắn phỏng chừng nhiều như vậy loại chấm hẳn là rời đổi theo thời gian một chút xíu khai phá ra đương nhiên đây là hắn trong lòng suy đoán còn có đợi chứng thực trưa hôm nay hắn và trịnh thanh ở nhà này quán lờ u trong ăn rồi hơn một tiếng uống vài chai bịa cơm nước no nê sau t đi, đi t bộ trở i ề n về quán rượu trên đường chính thanh đưa điếu thuốc tới thuận miệng hỏi tiểu đạo ngươi nói chúng ta như vậy buổi trưa một hồi buổi tối một hồi một ngày ăn hai bữa nồi lầu ngày kế c ũ nhưng g c ỉ có thể t h ở t hắn ứ c h à tiệm bán lời u m nói này nhắc nhở từ đồng đạo a ngươi nói có đạo lý vậy thì một ngày lục ra đi từ hôm nay buổi tối bắt đầu chúng ta dành thời gian bất kể vào nhà nào tiệm đều chỉ điểm một cái bên lương loa còn có ít một chút vài món thức ăn chủ yếu nếm cái vị sau đó liền nhanh đi nhà tiếp theo những thứ kia quán l ờ eu bất kể là buổi trưa còn là buổi tối buôn bán thời gian ba bốn tiếng hẳn là có chúng ta buổi trưa đưa tầm ra buổi tối đưa tầm ra hẳn tới kịp từ đồng đạo nói xong chính thanh kinh ngã xoay mặt nhìn hắn gượng cười có muốn hay không như vậy đưa hả như vậy rất lãng phí t ừ n g cái đ ấ y nổi đều không tiện nghi chúng ta chỉ nóng vài món thức ăn liền đi quá lãng phí chứ không việc gì ngược lại kế hoạch chúng ta phải đi những thứ kia tiệm cũng là muốn đi bất kể khi nào đi khẳng định đều phải chút canh lại Chúng t A người vậy chợ là ông chủ người nói coi là ta nói cách khăn nói chiều hôm đó hai người bọn họ tìm tới một nhà bán xe xài rồi đại lý xe cho mướn một chiếc nhị thủ xe van làm tiếp theo một ít t i ê n công cụ thay đi bộ về phần tại sao không cho m ư ớ n xe con cho m ư ớ n xe van đó là đương nhiên là bởi vì xe van tiện nghi tiền m ư ớ n cũng tiện nghi từ tối hôm đó bắt đầu hai người bọn họ liền mở ra chiếc này nhị thủ xe van giống ngôi sao đi chợ tự như một hồi đi nhà này quán l ờ ơu một hồi đi kia nhà quán l ờ ơu mỗi đi một nhà quán l ờ ơu đều điểm một cái huyên lương h o a sau đó điểm cái sáu bảy dạng n ó n g món ăn phần lớn cũng đều là thức ăn cũng không để ý phục vụ viên ánh mắt khác thường mặt dày đẳng cấp đáy nổi vừa lên bản liền dành thời gian nòng món ăn mùi vị giống vậy thưởng thức mấy hấp liền đi m ù i ngon cũng chỉ là dành thời gian nắm mấy dạng này nóng món ăn ăn xong liền lập tức tính tiền đi tốc độ kia cùng quỷ chết đói đầu thai tựa như nhưng hiệu suất nhưng là thật thật tại tại tăng cao gấp mấy lần mỗi ngày buổi trưa hoặc là buổi tối bọn họ ít nhất có thể đưa t a m r a quán lờ u có lúc có thể đưa tứ ra thậm chí ngũ ra lẫn nhau so với bọn hắn ăn uống thời gian bọn họ đi mỗi nhà quán lờ u gọi thức ăn đẳng cấp trong thức ăn bản đẳng cấp canh lại đốt lên đẳng cấp món ăn hâm chín thời gian ngược lại dài hơn đương nhiên không ngờ cũng là có bọn họ đi tới vụ đô trưa ngày thứ ba hai người bọn họ cũng chỉ chạy một nhà qu nhà kia tiệm bán lầu tên không nói nhắc tới nhà kia tiệm bán lầu canh lại mùi vị phổ thông đi không thể nói thật tốt cũng không thể nói nhiều tranh l ệ n h hai người bọn họ chưa hôm nay sở dĩ ăn rồi nhà này nổi lầu sau khi không có chạy tới nhà thứ hai quán lờ u nguyên nhân không ở nơi này nhà tiệm bán lầu canh lại mùi vị lên mà là bởi vì ăn xong không bao lâu hai người bọn họ mở ra xe van chạy tới nhà tiếp theo tiệm bán lầu trên đường chính thanh đ ô n g nhiên mặt liền biến sắt thảo bụng làm sao đột nhiên đau tiểu đạo tiểu đạo người mau giút ta tìm xem một chút phụ cận đây nơi đó có nhà cầu công cộng không được khối này bụng càng ngày càng đau Đời ít í t cỡ mơ mẹ nó chẳng lẽ tối ngày hôm qua ngủ cảm lạnh rồi hả cũng không đúng a bây giờ là tháng bảy phần thời tiết này nóng như vậy làm sao biết cảm lạnh đây lúc đó từ đồng đạo có chút không nói gì còn có một chút buồn cười không nói gì là bởi vì cứ như vậy bọn họ buổi trưa hôm nay sợ rằng không đi được tham gia quán lở ơ ưu rồi buồn cười đương nhiên là bởi vì nhân loại thói hư tật xấu nhìn thấy người khác xui xẻo chính mình liền muốn cười được ta giúp ngươi tìm một chút ngươi cũng lưu ý một chút ven đường có hay không nhà cầu kết quả còn không có bang trịnh thanh tìm tới nhà cầu đâu rồi từ đồng đạo sắc mặt của mình cũng là đột nhiên biến đổi hắn nghe bụng đột nhiên cô lô lô kêu hai tiếng thanh âm này hắn ngược lại không sợ nhưng âm thanh âm vang lên một khắc kia hắn cũng đột nhiên cảm thấy bụng mình trong một trận còn đau cầm thảo ta bụng làm sao cũng đau đớn chúng ta đây là thủy thổ k h ô n g phục hay là thế nào trong lúc nhất thời hắn còn không nghĩ tới khác có khả năng lúc này trịnh thanh đã hai tay ôm bụng không lưng giúp lại chỗ cạnh tài xế nghe vậy hắn ngạc nhiên xem ra ngây người hai giây đột nhiên hỏi chúng ta đây sẽ không là ăn xấu bụng đi chẳng lẽ mới vừa rồi nhà kia tiệm bán lẩu đồ vật không sạch sẽ từ đồng đạo chương ba trăm bảy mươi sáu mười vạn có bán hay không tám ngày thử món ăn khối này bát ngày trong từ đồng đạo cùng trịnh thanh tiền tiền hậu hậu lôi ba ngày bụng mỗi lần đau bụng đều có người có ta hoặc là hai người đều không đau bụng hoặc là cơ hội là đồng thời đau bụng thảm nhất chính là bọn hắn đi tới vụ đô đệ lục tiên không chỉ có buổi trưa lôi mấy lần buổi tối còn luôn kéo hai người sắc mặt đều tái n h ợ t hai chân như n u ô ra hạnh phúc chỉ số thẳng tắp hạ xuống đêm hôm đó hai người ở nào đó nhà cầu công cộng lân cận hai cái cách gian đảo lộ thời điểm hàng xóm cách vách trịnh thanh nói một câu xúc động tiểu đạo ngươi nói thần nông nếm bách thảo thời điểm đau bụng có hai ta như vậy thường xuyên sao ta không chừng như vậy thường xuyên chứ bằng không hắn vẫn không thể kéo chết từ đồng đạo im lặng chốc lát than nhẹ một tiếng ta đang suy nghĩ thần nông mỗi lần đau bụng thời điểm có thể hay không tìm tới nhà cầu trịnh thanh ban ngày cuối cùng đem bọn họ đến vụ đỗ trước ở trên mạng nghe được mấy chục nhà quán lờ eu đều nế một lần hát xong buổi tối hôm đó hai người đi một nhà nghiêm chỉnh quán ăn trung quốc gọi vài món thức ăn muốn hai chén cơm lúc ăn cơm nhìn nhau trịnh thanh trên mặt lộ ra phức tạm nụ cười không dễ d rốt cuộc có thể ăn một bữa thực tế si ao mi cơm ta dám đánh cuộc chúng ta tối nay sẽ không đau bụng rồi từ đ ồ n g đạo nhìn trên bàn hai mặn hai chay cùng một chén xương sần dòng b i ể n canh gật đầu một cái ta tin tưởng thật ra thì từ lôi mấy lần bụng sau khi hai người bọn họ lại đi khắc quán lở ơ u thử vị thời điểm đều có chút sợ rồi nhất là hai chân như n h ũ n g ra kia hai ngày không ăn đi thử không ra mùi vị ăn ít một chút đi điểm những món ăn kia liền lãng phí mà lãng phí là đáng xấu hổ ăn hết tất cả liền muốn mạo hiểm đau bụng mạo hiểm thật ra thì bọn họ cũng đều biết ăn lẩu bản thân là không nguy hiểm như vậy dưới tình huống bình thường ăn lẩu cũng không nhất định hội đau bụng nhưng không ngăn được bọn họ mấy ngày nay thưởng thức quán lờ eu thật sự là quá nhiều mấy chục nhà quán lờ eu trong luôn có như vậy một hai nhà gì đó không phải là làm như vậy tịnh hào đi ngang qua tám ngày cố gắng trong kế hoạch muốn thưởng thức mấy chục nhà quán lờ eu bọn họ đều thưởng thức xong rồi trong lòng hai người đều thở phào nhẹ nhõm may mắn hạnh phúc phúc dùng nữa ăn gạo cơm thời điểm chính thanh thuận miệng t á n g gấu tiểu đạo bây giờ chúng ta ăn thử đã thử ăn xong rồi người muốn mua cách điều chế có mấy nhà tiệp ả hàng ra sao từ đồng đạo không có ngừng h ạ đũa vẫn còn đang không nhanh không chầm ăn đồng dạng là tán gấu r ộ n g ừ tạm thời nhóm mười hai nhà bất quá khối này mười hai trong nhà phòng chừng làm ăn tốt nhất mấy nhà kia chỉ sợ sẽ không b á n chúng ta cách điều chế bất quá không việc gì có táo không táo đánh ba x à o tử lại nói bắt đầu ngày mai chúng ta liền từng nhà đi hỏi một chút nhìn thôi khối này mười hai nhà nếu là đều đồng ý bán chúng ta cách điều chế ta bây giờ trên tay còn không có nhiều tiền như vậy đây chỉ cần trong đó có mấy nhà nguyện ý bán cho chúng ta là đủ rồi chúng ta chuyến này thì đồng nghĩa với không có hồn g phí đến bất quá tiểu đạo ta bây giờ thật bội phục ngươi thực sự từ đồng đạo m í mắt nâng lên đua dừng lại bội phục ta bội phục ta cái gì nhỉ chính thanh bội phục ngươi phương thức làm việc ta nói thật phương diện này ngươi mạnh hơn ta rất nhiều nếu là ta nghi rằng mở một cái tiệm bán lầu lời nói tuyệt đối không thể nào nghĩ đến tới bên này ăn thử mấy chục nhà quán lờ âu sau đó từng nhà đi hỏi bọn hắn có bán hay không cách điều chế ngươi có thể b u ô n g được dán g vẻ đạp đạp thật thật làm chuyện này hiếm khi thấy nói lời trong lòng a ta cảm thấy được loại người như ngươi phương thức làm việc coi như nổi lầu một khối này ngươi cuối cùng làm không đứng lên ngươi sau khi làm khác c ũ、so、nói g n lời nói h c thể này thời điểm từ đồng đạo nghĩ đến thời còn học sinh đã gặp những thứ kia học tập nghiêm túc đồng học có vài người nghiêm túc sức mạnh thực sự khiến hắn mặc cảm tỷ như có người mỗi ngày dạng sáng bốn năm giờ lên bồi tiếng anh có người liền ăn cơm đi ngươi h à nói đúng ta lúc trước tiếp xúc vọng vốn là không mấy cái người đứng đắn o bất quá ta vẫn cảm thấy ngươi sẽ thành công bởi vì nếu như ngay cả ngươi làm như vậy sự người đều lăn lộn không ra mặt kia i g ố ngay người như t đời n à liền hoàn thứ o à n k ô n g ra m ặ hai chín giờ sáng nhiều một nhà vừa mới khai trương quán lờ eu trong mới vừa vào cửa từ đồng đạo trên mặt đống nhiệt tình nụ cười hỏi trong quầy ba nữ nhân chính thanh đứng ở bên cạnh cách đó không xa trong quầy ba nữ nhân ăn mặc đúng lúc nghe vậy trên giới quan sát từ đồng đạo hai mắt lại quét một vòng cách đó không xa chính thanh cao mày hỏi ngươi tìm ông chủ có chuyện gì không có chuyện gì ngươi có thể nói với ta từ đồng đạo nụ cười trên mặt không thay đổi há là liên quan tới chuyện hợp tác chúng ta là từ vùng khác tới nghe nói các người điếm làm ăn cực kỳ tốt nổi lẩu mùi vị cũng cực kỳ tốt sợ bằng vào chúng ta muốn tiêu tiền học các người điếm nổi lẩu cách làm tỉ có thể giúp ta kêu một chút l á o bản của các n g ư ờ i sao cảm ơn a đã làm phiền ngươi giờ khác này từ đồng đạo cho dù ai cũng không nhìn ra hắn đã là tài sản qua triệu ông chủ nhìn qua càng giống như là một cái mới ra đời lan lộn xã hội tiểu nghiệp vụ viên trong cảnh ba nữ tử có chút kinh ngạc lại quan sát trên giới hắn hai mắt khẽ gật đầu như vậy à được rồi ngươi chờ một chút ta đi kêu ông chủ đến ai cảm ơn cảm ơn phiền thoái tỉ, tỉ. người ở nơi này chờ một chút đi nữ tử đi ra quầy ba đi nhanh vào bếp sau một lát sau kêu lên một tên bốn mươi mấy tuổi tóc ngắn người đàn ông trung niên c k chính là bọn hắn bọn họ nói muốn giao tiền học chúng ta kỹ thuật cùng ở người đàn ông trung niên phía sau nữ tử chỉ từ đồng đạo bọn họ giới thiệu trung niên nam tử này vừa đi đến một bên c a o mày quan sát từ đồng đạo bọn họ mà từ đồng đạo đã nhiệt tình nên đón đưa tay phải ra ngài khỏe ngài khỏe ta họ từ ngài gọi ta tiểu từ liền có thể không biết ngài xưng hô như thế nào người đàn ông trung niên cau mày cùng từ đồng đạo cầm một chút dứt qua loa lấy lệ địa nắm chặt h a y thu cho qua loa lấy lệ nụ cười trong nụ cười còn lộ ra mấy phần k i n h thường ngươi cũng không cần quản ta tên gì ngươi nghĩ học tiệm chúng ta kỹ thuật đúng không ngượng ngùng tiệm chúng ta kỹ thuật không truyền ra ngoài từ đồng đạo nụ cười không thay đổi đại ca ngài ra cái giá trung niên nam nhân bật cười không phải là giá vấn đề tiền m ư ờ i n g à n m ư ờ i n g à n được không từ đồng đạo cười hỏi trung niên nam nhân lần nữa bật cười không được m ư ờ i l ă m k h ô n g k h ô n g k h ô n g từ đồng đạo lần nữa đề nghị trung niên nam nhân nụ cười trên mặt vẫn lộ ra k i n h thường vẫn lắc đầu nói không phải là giá vấn đề tiền từ đồng đạo 10 10 vạn. 10 vạn vì vấn lại, đạo bán hay không? Trung nhiên nam nhân nụ cười hơi lại, do dự. Lúc đó liền đến phiên từ đồng đạo bật cười, bởi vì hắn đúng tiền. có cười chậm Lúc cười, đó bật bởi giá hay hơi ra, từ thử đi ra, đúng là do dự. đề、tiền. sau đó không đợi khối này trung niên nam nhân do dự ra kết quả từ đồng đạo liền cười k h o á t khoác tay xin lỗi a phải dày nói xong xoay người rời đi 10 vạn loại hắn còn không có điên. Trưng 377, mua loại kém nhất bộ cách điều chế. Thử món ăn dễ dàng, mua cách điều chế khó khăn. Giống như dễ dàng, kết hôn khó khăn. mua một mua kém mua điều điều điều phiêu bộ Thử cái cách chế, có cách chế. cách chế khó khó kết 377, dễ dễ hai ngày kế tiếp từ đồng đạo cùng trịnh thanh đều thật sâu cảm nhận được ý tứ của những lời này trước cả nhà bọn họ nhà quán lờ u đi thử món ăn thời điểm hiệu suất rất cao thuận lợi thời điểm một ngày có thể thử bảy tám nhà buổi trưa ba bốn nhà buổi tối ba bốn nhà nhưng đến phiên mua cách điều chế thời điểm sẽ không thuận lợi như vậy mặc dù mỗi ngày có thể hỏi giá quán lờ u số lượng không ít ngày kế có thể chạy mười mấy nhà nhưng hoặc là bọn họ tới cửa thời điểm tiệm bán l ẩ u ông chủ không có ở đây trong tiệm trong tiệm nhân viên thu ngân hoặc là lao bản lương đối với bọn họ lành đạt hoặc là thuận lợi thấy tiệm bán lầu ông chủ nhưng ông chủ đối mặt bọn hắn muốn mua n ồ i lậu cách điều chế thời điểm thái độ cùng bọn họ đi đệ nhất ra quán lở u không sai bị lắm hoặc là mặc dù nào đó một cái tiệm bán lầu ông chủ đối với bán ra b u ồ n điếm n ồ i lậu cách điều chế có ý hướng lại ở phương diện giá cả cùng từ đồng đạo bọn họ khác nhau rất lớn luôn muốn đòi hỏi nhiều bán một cái giá cao nếu như từ đồng đạo hôm nay tài sản lại phong phú gấp mấy lần hoặc là trong tay vốn nhiều hơn nữa gấp mấy lần hắn nói không chừng cũng đáp ứng nhưng vấn đề là hắn bây giờ tài sản mặc dù nhưng đã qua trăm vạn nhưng hơn chín mươi vốn đều đầu ở quán internet một khối này rồi lần này hắn mang tới vụ đều tới vốn tổng cộng cũng liền chừng ba mươi vạn trong đó có gần một nửa hay là hắn đến vụ đỗ trước tạm thời xoay sở tới bao tiền là yêu cầu phó lợi tước lại nói theo hắn tài sản càng ngày càng nhiều danh hạ lưới lai đến t ắ m nhà hắn muốn mượn nữa một chút bao tiền độ khó đã so với lúc trước tiểu hơn nhiều lần này hắn chẳng qua là cùng cắt lương tài cắt lương hoa đ à m thi đám người nói ra lời miệng nói muốn mượn chút bao tiền để cho bọn họ hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp sau đó không mấy ngày mấy trăm ngàn vốn liền lục tục đưa đến trên tay hắn ít dễ dàng trình độ khiến hắn tin tưởng nếu như hắn đợi thêm m ư ơ i ngày nử hẳn còn có thể mượn nữa mấy trăm ngàn đến yêu dư tiền là người trong nước từ xưa tới nay truyền thống cơ hội nhà nhà đều sẽ cố gắng t ồ n ít tiền có vài gia đình bình thường thời gian khả năng trải qua loại trừ thường thường thật giống như rất nghèo r á n g vẻ nói không chừng trong nhà liền tồn hết mấy chục ngàn thậm chí nhiều hơn ba mươi mấy vạn vốn từ đồng đạo là theo thói quen tiết kiệm hoa trừ phi quả thực giá thấp không mua được cách điều chế nếu không hắn không có ý định ngay từ đầu liền mười vạn tám vạn mua một phần cách điều chế chủ yếu vẫn là vụ đô nơi này quán lở ơ u quá nhiều khiến hắn thấy được quá nhiều lựa chọn đã có nhiều như vậy lựa chọn với hắn mà nói khối này chính là một cái bên mua thị trường có thể cung cấp hắn chọn lựa đường sống cũng rất lớn cái này không kinh hai ngày nữa cố gắng một nhà tên là tê cây người ta quán lờ u ông chủ ở từ đồng đạo cung cấp hiệp nghị lên ký tên đồng ý mang nhà mình nổi lầu nguyên liệu d ấ u đất chấm cách điều chế toàn bộ bán ra cho từ đồng đạo phần hiệp nghị này ước định từ đồng đạo bắt được phần này cách điều chế sau vinh còn lâu mới có thể ở vụ đô mở quán lờ u cùng tê cây người ta sinh ra cạnh tranh quan hệ cách điều chế giá bán ba vạn nguyên toàn bộ ký hiệp nghị một khắc kia hiệp nghị song phương đều rất cao hứng từ đồng đạo lấy được phần thứ nhất có s ẵ n n ồ i lầu cách điều chế thế cay người ta ông chủ cùng lao bản lương ở bình thường kinh doanh ra đ ô n g dưng lấy được ba vạn đồng tiền thu nhập ở ký hiệp nghị trước ông chủ này cùng lao bản lương cố ý xem qua từ đồng đạo cùng trịnh thanh chứng minh nhân dân xác định hai người bọn họ đều không phải là vũ đô thậm chí đều không phải là xuyên tình nhân cho nên bọn họ tin từ đồng đạo cam kết tin tưởng từ đồng đạo bắt được bọn họ cách điều chế sẽ không ở vũ đô bên này mở tiệm cướp việc buôn bán của bọn hắn vậy phần từ đồng đạo bọn họ bắt được phần này cách điều chế có thể hay không đoạt nơi khắc tiệm bán lầu làm ăn vậy bọn họ liền bất kể n h â n đều là từ riêng chỉ cần mình có thể lạc đúng lúc quản chết sống của người khác đây vì vậy hiệp nghị song phương tất cả đều vui vẻ đều cảm thấy kiếm lời hiệp nghị ký kết xế chiều hôm đó từ đồng đạo ứng trước rồi một vạn tệ tiền đặc cọc quán lở ơ u ông chủ mang toàn bộ cách điều chế viết cho từ đồng đạo buổi tối hôm đó tê cay người ta đóng cửa sau ông chủ tự mình dựa theo cách điều chế hiện trường cho từ đồng đạo biểu diễn một lần nổi l ầ u nguyên liệu chế biến dâu đất chế biến cùng với tám loại chấm chế tác thủ pháp mỗi chế thành một loại Sẽ để cho trong ừ đồng đạo cùng t ị vị n thanh hiện trường nếm mùi, đợi bọn hắn chắc chắn mùi vị không thành vấn diễn h chắc khi, h tiếp tục biểu diễn tiếp t sau mùi, đợi mùi lại biểu đề e loại, lại là khi sau vừa từ đ ồ đạo Trong cùng thức. trịnh thanh hiện trường thưởng thức. Trong quá trình này từ đồng đạo đặc biệt lưu ý đối phương chế tác nổi lẩu nguyên liệu dấu đ ấ t chấm thời điểm dùng đủ loại nguyên liệu chính vật liệu phụ có hay không cùng đối phương viết cho hắn cách điều chế lên nhất trí ừ còn có chế biến hỏa hầu cùng thời gian vân vân chi tiết từ đồng đạo cũng đều nhất nhất lưu ý nếu như hắn là một cái triệt đầu triệt đôi ngoài nghề khả năng này hội coi thường rất nhiều chi tiết nhưng từ đồng đạo trọng sinh tiền dù sao cũng là làm qua vài năm đầu b ế t so sánh chính thống thức ăn chung cách làm nồi lẩu cách làm đơn giản hơn rất nhiều đây cũng là đầu bếp nghề thức ăn chung đầu bếp phổ biến xem thường n ồ i lẩu đầu bếp một nguyên nhân quan trọng tay nghề xuất sắc thức ăn chung đầu bếp giống như là sẽ không đi quán lở u nhận lời mời dù là quán lở u trả lương cao hơn có theo đuổi thức ăn chung đầu bếp cũng sẽ không đi xin việc đương nhiên đó cũng không phải nói tùy tiện một cái thức ăn chung đầu bếp liền có thể làm ra mùi vị thượng thừa n ồ i lẩu đến mọi người học nghiên cứu dù sao cũng là hai cái phương hướng bất đồng chỉ bất quá nó như thế nào đây bất kỳ một nhà tiệm bán lẩu cách điều chế phổ thông đều là nghiêm khắc bảo mật giống vậy đầu bếp coi như xin việc qua đi làm cũng tiếp xúc không tới nhà kia tiệm bán lầu cách điều chế bình thường cũng chỉ có thể làm một ít thấp kỹ thuật hàm lượng chuyện cho nên muốn tăng lên tự thân kỹ thuật thức ăn chung đầu bếp liền không muốn đi còn chân chính nổi lầu nguyên liệu cùng với dâu đớt chấm chế tác không có lây đến phương pháp bí chuyển trước quả thật khó mà bắt trước nhưng đã bắt được bí chuyển từ đồng đạo lại tận mắt đối phương hiện trường cho hắn biểu diễn chế tạo quá trình liền liếc qua thấy ngay rồi chỉ nhìn một lần hiện trường biểu diễn nếm đếm mùi vị hắn liền chắc chắn đối phương không có ở cách điều chế lên cho hắn tay máy tay chân hắn học được vì vậy hắn tại chỗ mang còn dư lại tiến dùng x u ố n g chưa đã chuẩn bị xong tiền mặt hiện trường thanh toán căn cứ hắn gần đây thử vị đánh giá nhà này tê cay người ta nổi lậu canh lại còn có dâu đất chấm tài nghệ tại hắn gần đây thưởng thức mấy chục nhà quán lở eu bên trong không tính là hàng đầu nhưng là có thể xếp vào trước mười rồi có thể thuận lợi như vậy mua được tiệm này cách điều chế hắn vẫn rất cao hứng đối với tiếp theo có thể hay không mua được khác nhà cách điều chế cũng thêm lòng tin mấy phần hôm sau buổi sáng từ đồng đạo cùng trịnh thanh đi tới một nhà khác quán lở eu thuộc hương cát đi tới tiệm này thời điểm từ đồng đạo nhìn xuống trên đồng hồ đeo tay thời gian chín giờ mười sáu phân không phải bọn hắn không muốn tới sớm một chút mà là quán lở ơ u buổi sáng mở cửa phổ biến tương đối chậm phổ thông không tới chín giờ không đi làm hai người mặt nợ nụ cười đi vào t h ủ hướng cát lại ở d â y tiếp theo biểu tình đột nhiên trở nên rất kinh ngạc kinh ngạc nhìn thấy trong tiệm một cái xuyên đầu bếp dùng tuổi trẻ nam tử nhóm một cái h ắ của tây áo sơ mi trắng t r à n g thanh niên c ổ áo ở vùng quyền đánh mặt chương ba trăm bảy mươi tám đầu bếp chính hành hung ông chủ em vợ các cái chữ này dễ dàng khiến mọi người liên nghĩ đến cái gì từ người khác từ đồng đạo không biết từ đồng đạo chỉ biết mình mỗi lần nhìn thấy cái chữ này đầu tiên nghĩ tới chính là l ầ cát lại ngẫm nghĩ một chút nói khả năng còn sẽ nghĩ tới nội c á t đem gác xo các loại t ử khối này thuộc hương cắt trên trong có một cái cắt chữ mới vừa rồi vào trước cửa từ đồng đạo nhìn thấy cái chữ này thời điểm liền theo bản năng dương mắt nhìn một chút trên bảng hiệu phương lúc ấy liền chú ý tới khối này thuộc hương cắt lại có trên dưới hai tầng kích thước coi như là còn có thể đối diện đường cái bốn cái tương liên cửa hàng trên dưới hai tầng thuộc hương cắt ở phụ cận những thứ này cửa hàng mặt tiền bên trong coi như là rất trói mắt nhưng hắn cùng trịnh thanh vừa đi vào tiệm này môn đã nhìn thấy nhà này tiệm bán lầu trong phòng khách một tên thân mặc áo choàng trắng đầu bếp dùng nam tử ở nhéo một tên h ắ của tây áo sơ mi trắng nam tử đang đánh mặt một quyền lại một quyền hung hăng đánh vào kia du đầu phấn diện áo sơ mi trắng nam tử trên mặt thình thịt tâm thanh nhìn đến từ đồng đạo khỏe mắt đều có điểm không tự chủ có g ắ p phảng phất một q u y ề n hướng kia q u y ề n đả ở trên mặt hắn tựa như nhìn đều thay cái đó áo sơ mi trắng nam tử mặt đau cầm thảo khối này tình huống gì vừa mở cửa liền lên diễn toàn vũ hành đủ kích thích a ha ha đứng ở từ đồng đạo bên cạnh trịnh thanh nhìn đến kinh ngạc sau khi hứng thu dồi dào có chút mặt mày hớn hở mùi vị. hắn từ tiểu luyện quyền sau khi lớn lên cũng ăn vài năm giang hồ cơm khả năng trong sương đối với đánh nhau loại sự tình này thì có thiên hảo nghe hắn như vậy lẩm bẩm từ đồng đạo xoay mặt nhìn một chút nụ cười trên mặt hắn từ đồng đạo không còn gì để nói này cũng người nào hả lúc này thục hương cắt trong phòng khách không chỉ có áo choàng dài trắng đầu bếp tại động thủ đánh người còn có hai cái áo choàng dài trắng đầu bếp từ phòng bếp lao ra c ă n g ngăn mấy người mặc màu đỏ tím đồng phục làm việc cô bán hàng ngược lại lẩn tránh xa xa chỉ dùng miệng lưỡi khuyên can trừ lần đó ra còn có một nam một nữ muốn xông tới can ngăn ngoài miệng cũng đang không ngừng khuyên một nam một nữ này mặc khảo cứu ăn mặc rõ ràng cao hơn trong tiệm những người khác nam nhân đại khái bốn năm mươi tuổi nữ nhân chừng ba mươi tuổi có thể là ông chủ cùng lão b à n ư ơ n g cũng có thể là ông chủ cùng muội muội hoặc là ông chủ cùng em dâu từ đồng đạo trong lòng đoán một nam một nữ này thân phận lỗ t hai nghe hư hư thực thực lão bản trung niên nam nhân đang không ngừng t ề u a sơn a sơn tốt lắm tốt lắm mau dừng tay mau dừng tay hoa ngươi không thể đánh lại rồi ngươi xem một chút ngươi đều nắm văn tân đánh cho thành dạng gì mau dừng tay hoa mà tên kia hư hư thực thực lão bản nương vừa nghi tựa như ông chủ muội muội còn hư hư thực thực ông c h ủ em dâu nữ nhân lại có điểm thở h ồ n hển dáng vẻ liên tục tiểu sớt lý tiểu sơn lý tiểu sơn dừng tay dừng tay lý tiểu sơn ngươi có còn muốn hay không làm ngươi đ ừ n g tưởng rằng ngươi là đầu bếp chính ngươi là có thể làm càn như vậy nhanh dừng tay qua ngươi mẹ nó ngươi ngay cả đệ đệ của ta cũng dám đánh ngươi có phải hay không muốn tạo phản n h ị xem cuộc vui nhìn đến đây từ đồng đạo kinh ngạc đ h ư mày hắn là thật bất ngờ đậu thủ láo c h o n dài trắng là đầu bếp chính tên tia liền hai mươi bảy hai mươi tám tuổi dáng vẻ lại là lớn như vậy một nhà tiệm bán lầu đầu bếp chính rồi hả có thể a càng làm hắn bất ngờ là bị đánh cái đó áo sơ mi trắng lại là người đàn bà kia em trai em trai r ồ i sao bất kể nữ nhân này là lao bản nương hay lại là lao bản muộn muội hay hoặc giả là lao bản em dâu cái tên này kêu lý tiểu sơn đầu bếp chính dám làm chúng đánh nữ nhân này em trai đây là muốn thượng thiên hạ giật mình từ đông đạo cẩn thận nhìn một chút cái đó lý tiểu sơn biểu tình thật giống như rất tức giận da mặt trứng hồng ánh mắt không giống như muốn ăn thịt người cảm giác là vô cùng phẫn nộ rồi chuyện này nhìn thêm chút nữa bị đánh cái đó hắc của tây áo sơ mi trắng kia du đầu phấn diện dám vẻ từ đồng đạo tâm lý mơ hồ cảm giác có thể là cái này du đầu phấn diện ra hỏa làm cái gì nghiêm trọng kích thích đến cái đó lý tiểu sơn chuyện nếu không dựa theo lẽ t h ư ờ n g cái này lý tiểu sơn hẳn không dám ác như vậy đánh cái này áo sơ mi trắng lý tiểu sơn rất nhanh thì bị trong phòng bếp lao ra hai người đầu bếp cho kéo ra hư hư thực thực lão bản trung niên nam nhân cũng tiến lên kéo lý tiểu sơn mà lý tiểu sơn vẫn dậy rủa không nghỉ liên tục giống giận còn muốn xông tới đánh cái đó áo sơ mi trắng áo sơ mi trắng thì bị cái đó chừng ba mươi tuổi nữ nhân kéo tránh qua một bên nữ nhân này nhìn một chút em trai bị đánh s ư n g mặt x ư n g mũi mặt đ ỗ n g nhiên quay mặt lại nổi giận quát toàn xông lại giơ tay lên liền rút lý tiểu sơn một cái tát phi thường vang dội theo lý thuyết nàng một cái thon thả thon gậy nữ nhân là không thể nào dễ dàng như vậy rút được một người nam nhân bắt h a y nhưng lúc này lý tiểu sơn hai tay bị hai người đầu bếp vững vàng nắm hư l ư thực thực lao bản trung niên nam nhân cũng hỗ trợ kéo hắn một cánh tay chẳng khác gì là bị cố định ở nơi nào căn bản không tránh thoát tránh không hết giống như một cái bia sống như thế bị nữ nhân kia một cái tắt hung hăng rút ra ở trên mặt hút xong còn nổi giận quát lý tiểu sơn người bị đuổi bắt đầu từ bây giờ ngươi liền bị đuổi ta nói còn có ta em trai tiền thuốc thang ngươi cũng phải móc một cái tử đều không thể ít nếu không ta liền báo động bắt ngươi lý tiểu sơn nửa bên mặt bị cốt đỏ đ ỏ còn có ánh mắt của hắn nhưng hắn trong mắt hồng sắc rõ ràng cho thấy bị lửa g i ậ n đánh đuổi lên i đuổi lao tử còn không muốn làm đây hứa văn tân ngươi mẹ nó tên xuất sinh lao tử tân tân khổ khổ cho các ngươi nhà đi làm ngươi lại làm lao tử bạn gái ngươi chờ ta chuyện này chúng ta không xong lao tử sớm muộn giết chết ngươi náo nhịn này từ đồng đạo cùng trịnh thanh nhìn rồi hơn nửa giờ vốn là chuẩn bị tới đây thuộc hương các hỏi có bán hay không cách điều chế chuyện tự nhiên cũng không có pháp nói ra với m ớ i cái kia can ngăn trung niên nam nhân đúng là ông chủ của tiệm này mà cái đó rút ra lý tiểu sơn bạn thai nữ nhân từ đồng đạo sau khi cũng đã hiểu là ông chủ của tiệm này u trong tiệm hôm nay r a loại này chuyện xấu đầu bếp chính đều bị đuổi dùng đầu gối nghĩ cũng biết hôm nay hai vợ chồng này tâm tình nhất định là hỏng bét tới cực điểm không thể nào còn có cái gì tâm tình đảm bán cách điều chế chuyện từ đồng đạo cũng liền bỏ đi ý nghĩ không có đi lên bị đuổi mà mắc c ử ngược lại tràng náo n h i ệ này khiến hắn mở rộng tầm mắt lão bản em vợ chơi đầu bếp chính bạn gái đưa đến đầu bếp chính giận dữ xuất thủ ngay trước mọi người nắm lao bản em vợ lao bản nương em trai ruột đánh thành thật mà nói từ đồng đạo đều có điểm không thể tin vào thai của mình khối này thuộc hương các lao bản em vợ đây là không suy nghĩ chứ cái gì nữ nhân không thể chơi đùa đi chơi đầu bếp chính bạn gái mấu chốt là còn bị đầu bếp chính trộm được chứng cứ bị chơi đùa nữ nhân kia từ đồng đạo không có nhìn thấy khả năng đã sớm dưới sự xấu hổ chạy đi trận này náo nhiệt theo lý tiểu sơn ngay trước mọi người cởi xuống đầu bếp phục đập xuống đất kết tiền lương ngay trước mọi người rời đi mà kết thúc từ đồng đạo cùng chính thanh là nhìn lý tiểu sơn từ trước mặt bọn họ sầm mặt lại sai bước rời đi t r í n h thanh nhìn lý tiểu sơn bóng lưng rời đi thấp dọc cô đừng xem tiểu t ử này gầy t e o nho nhỏ còn rất có gan là người đàn ông từ đồng đạo liếc hắn một cái lại có chút h í p mắt lại tâm lý lên cái này lý tiểu sơn chú ý chương ba trăm bảy mươi chín quan sát lý tiểu sơn chúng ta đi nhà tiếp theo con lờ u t r í n h thanh xoay mặt tới hỏi từ đồng đạo từ đồng đạo ánh mắt còn nhìn c h ầ m c h ầ m càng lúc càng xa lý tiểu sơn bóng lưng nghe vậy lắc đầu chúng ta trước đi xem hắn một chút chính thanh men theo tầm mắt của hắn nhìn lại thật không ngờ nhìn hắn lý tiểu sơn ừ m nhìn hắn làm gì nhỉ mới vừa rồi náo nhiệt còn không có nhìn đủ ngươi khối này lòng hiếu kỷ có phải hay không cũng quá mạnh rồi hả a r i n h thanh b ậ t cười từ đồng đạo cũng b ậ t cười không phải là xem hắn có đáng giá hay không mời đi thôi trước cùng đi lên xem một chút lời còn chưa dứt từ đồng đạo đã bước dài mở xa xa đi theo lý tiểu sơn phía sau không gấp đuổi theo t r í n h thanh n g ậ n người trứng mắt nhìn thần sắc có chút bừng tỉnh vội vàng cũng nhấc chân đuổi theo ngươi nghĩ đem hắn đào được chúng ta nơi đó đi đuổi kịp từ đồng đạo sau khi chính thanh hiếu kỷ hỏi từ đồng đạo cười một tiếng sai không thể nói đảo hắn đã thất nghiệp tối đa chỉ có thể nói mời về phần rốt cuộc muốn không cần mời hắn còn phải nhìn một chút tính cách thế nào tay nghề thế nào khối này ngươi muốn biết tay nghề của hắn ta có thể hiểu được hiểu hắn tính cách người này mới vừa rồi bị mở rơi nguyên nhân ngươi cũng nhìn thấy hắn là người bị hại a lão bạn em vợ chơi bạn gái của hắn ngươi còn hoài nghi hắn tính cách c h â n tướng sự tình rốt cuộc như thế nào chúng ta chẳng qua là nhìn cái mặt ngoài nhìn b ê ngoài n hắn đúng là người bị hại nhưng ngươi nghĩ qua k h á c một cái khả năng không có thật làm sao có thể tính chính thanh có chút nghi ngờ cũng bị câu khởi lòng hiệu kỳ từ đồng đạo ta chỉ nói là nếu như nếu như hắn bạn gái cùng lão bạn em vợ giữa là câu đáp thành gian đây mới vừa rồi nhà kia chủ tiệm em vợ ngươi cũng nhìn thấy mặc dù du đầu phấn diện nhìn không đáng tin cậy nhưng ngươi không có thể phủ nhận nam nhân như vậy thường thường rất được cô nương trẻ tuổi thích tướng mạo lên cũng so với cái này lý tiểu sơn đẹp trai không ít một điểm này ngươi không phủ nhận chứ chính thanh nghe tao mày không thể nào thật nếu như vậy, như vậy lý tiểu sơn cũng có thảm cái này thì không chỉ là ông chủ em vợ chơi hắn bạn gái hơn nữa còn là hắn bạn gái chủ động cho hắn đội non xanh từ đồng đạo khẽ lắc đầu đây chỉ là một có khả năng v ề phần chân tướng kết quả là như thế nào hai ta đều không biết cũng đừng suy nghĩ bậy bạn ta đối với chân tướng cũng không có gì hay kỳ tâm vậy ngươi còn suy nghĩ giải cái này lý tiểu sơn tính cách ngươi cái này không mâu thuẫn sao chính thanh cảm giác đầu góc của mình có chút không đủ dùng rồi từ đồng đạo thanh em nhàn nhạt, nhạt mâu thuẫn cái gì ta chỉ là muốn xác nhận một chút người này tính khí thế nào tính cách thế nào có thích hợp hay không bị thác trách nhiệm nặng nề nếu như nhất định phải nói t ố t kỳ ta đây cũng chỉ là hiếu kỳ hắn bạn gái có phải hay không chủ động muốn rời đi hắn mà nàng muốn rời đi nguyên nhân của hắn là không phải là bởi vì không chịu nổi tính cách của hắn hoặc là chỉ là đơn thuần cảm thấy cùng lão bạn em vợ so với với hắn một người đầu bếp trưởng có tiền đồ hơn chính thanh cao mày suy nghĩ một chút g á i đầu một cái ánh mắt khác thường địa liếc liếc về từ đồng đạo bật cười ngươi khối này tâm nhãn cũng quá nhiều rồi từ đồng đạo cười một tiếng không có tiết lời trước mặt lý tiểu sơn vẫn không có cởi rời tầm mắt của bọn họ lý tiểu sơn nhịp bước rất nhanh vượt bực đầu vội vã đi về phía trước từ nhịp bước lên đều có thể nhìn ra hắn lúc này tâm tình hỏng từ đồng đạo bọn họ đã đi theo hắn một con đường vẫn không có đuổi theo ý tứ còn là xa xa s u y ế t ở lý tiểu sơn phía sau ước c h ừ n g c h ừ n g hai mươi thước khoảng cách cứ như vậy một đường đi một đường cùng mắt nhìn thấy lý tiểu sơn đi tới một tòa nho nhỏ trong công viên trong công viên có một mặt không lớn hồ lý tiểu sơn đi vào công viên sau bước chân rõ ràng chậm lại hai vai cũng sụp đi xuống cả người thật giống như quả cầu r a xì hơi ủ rũ ủ rũ địa đi tới bên hồ trên bậc thang đặt mông ngồi xuống túi đầu từ trong túi quần móc ra thuốc lá cái bậc lửa v ư ợ bực đầu đốt một điếu thuốc sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt kinh ngạt nhìn, nhìn trên mặt hồ mấy con bơi lội thủy điệu thỉnh thoảng có d ư ơ n g mắt ngắm vọng bầu trời phương xa cả người lộ ra phi thường cô đơn thất hồn l ạ c phách từ đồng đạo cùng trịnh thanh đứng ở hơn hai mươi mét địa phương xa nhìn một hồi t r ị n h thanh thấp giọng hỏi chúng ta còn chưa đi với hắn trò chuyện một chút từ đồng đạo mặc nhiên mấy giây khẽ lắc đầu không gấp vừa nói từ đồng đạo ánh mắt bốn phía quét một vòng nhìn thấy cách đó không xa lùn cây phía trước có một cái ghế dài liền nhấc chân đi tới đi chúng ta hãy đi trước ngồi một hồi t r ị n h thanh nhìn hắn một cái thất thanh cả cười hắn là nhìn không hiệu từ đồng đạo n g h ĩ muốn pháp nhưng nếu từ đồng đạo nói không gấp vậy hắn cũng không có ý kiến gì ngược lại hắn lần này tới vụ đô chúng ũ n g c ỉ là đi c cho nên, hắn cũng chậm xuống bước chân, cùng đi ta h u trên khi à nào g xuống đồng ồ i lúc, từ đ đi biết hắn một điếu thuốc nhanh rút ra cho tới khi nào xong thôi chính thanh không nhịn được hỏi từ đồng đạo từ đồng đạo hít rồi điếu thuốc l ã n h đ ạ o nói đợi thêm mấy giờ đi mấy giờ t r í n h thanh kinh ngạc chúng ta cứ như vậy ngây ngốc nhìn hắn nhìn mấy giờ sao đây cũng quá nhàm chẳng chứ l i ê n nhìn như vậy hắn mần người từ đồng đạo hắn cũng sẽ không ngẩn người mấy giờ vậy cũng rất buồn chẳng chứ tại sao phải đẳng cấp mấy giờ hả từ đồng đạo lại hít rồi i ế u thuốc dọn vẫn bình đạm một người tính cách như thế nào phổ thông có thể ở hai loại bất đồng trạng thái thấy rõ t r í n h thanh trừng mắt nhìn lại bị câu khởi lòng hiếu kỳ hai loại kia xuân phong đắc ý thời điểm cùng nhân sinh ngã lòng thời điểm đắc ý thời điểm có thể nhìn thấy hắn là hay không tiêu căng ngã lòng thời điểm có thể nhìn thấy hắn là hay không thở hồn hện có hay không tâm tính tan vỡ cùng với nếu như tan vỡ vậy hắn tan vỡ lúc các loại sự thái từ đồng đạo nói rất nhẹ rất n h ạ t chính thanh lại nghe như có điều suy nghĩ sau đó lại nghe thấy từ đồng đạo nói hắn công việc bây giờ mất rồi trên đầu còn hư hư thực thực bị đeo non xanh tuyệt đối là thuộc về nhân sinh thung lũng ta muốn nhìn một chút hắn tiếp theo mấy giờ bộ dạng không có so với kế tiếp mấy giờ càng có thể hiểu hắn người này tính nết rồi chính thanh khẽ gật đầu than nhẹ một tiếng tiểu đạo ngươi nói ngươi cũng liền tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp năm nay liền hai mươi tuổi cũng chưa tới ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy chứ những thứ này cũng đều là nhân tính phương diện đồ chứ ngươi cũng biết từ đồng đạo tự d ê u cười một tiếng chỉ có hắn tự mình biết hắn ngoài mặt chỉ có một ư ơ i chín tuổi trên thực tế đã sống nhanh hai cái một ư ơ i chín tuổi n g ư ơ i ngu dốt đi nữa sống hơn ba mươi năm đối với nhân sinh đối với nhân tính cũng sẽ có một ít lĩnh mộ chương ba trăm tám mươi thất nghiệp lại thất tình lý tiểu sơn ở ven h ồ ngồi rồi hơn một tiếng trong lúc thuốc lá cơ hồ là một cây tiếp một c â y ít hút nhất rồi nửa gói thuốc lá tài đột nhiên ném thuốc lá trong tay đế đông nhiên đứng dậy đi từ đồng đạo cùng trịnh thanh đưa mắt nhìn hắn đi rồi hơn mười mét xa mới đứng dậy đuổi theo ai ngươi nói hắn khối này là muốn đi nơi nào t r ị n h thanh thấp giọng hỏi từ đồng đạo từ đồng đạo khẽ lắc đầu ngươi cho ta là coi bói coi như là coi bói cũng coi như không được chính xác như vậy chứ theo sau sẽ biết lý tiểu sơn một mực không phát hiện từ đồng đạo cùng trịnh thanh ở theo đuôi hắn lý tiểu sơn xuyên qua nửa công viên đi tới một mảnh cũ kỹ khu dân cư vượt ư ớ c đầu không nói tiếng nào đi vào một cái hẻm nhỏ đi tới một tòa mang sân cửa phòng trệ bước chân chủ trừ chốc lát tài nhấc chân đi vào khu nhà nhỏ này móc ra trên người bên hông chìa khóa mở cửa đi vào trong đó trong một gian phòng sau đó theo tới từ đồng đạo cùng trịnh thanh có chút ngoài ý mớn lý tiểu sơn sau khi vào cửa lại chưa đóng cửa hơn nữa mới vừa vào cửa một bước liền đứng ngơ ngác trong cửa không có tiếp tục hướng trong phòng đi tình huống gì người này bị người điểm chúng huyệt đạo rồi hả trịnh thanh t h ấ p d ọ n g cô từ đồng đạo cao mày không nói bọn họ đứng ở phía bên ngoài viện mặc dù viện tử này tường rào không cao lắm bọn họ có thể nhìn thấy trong sân tình hình cũng có thể nhìn thấy trạm ở trong phòng bên trong cửa lý tiểu sơn nhưng không nhìn thấy lý tiểu sơn trong phòng kia cụ thể tình cảnh dưới tình huống này hắn đầu động lớn hơn nữa cũng suy đoán không ra lý tiểu sơn rốt cuộc là thế nào đang lúc này lý tiểu sơn căn phòng cách vách cửa một gian phòng mở ra một tên hai mươi tuổi thiếu phụ ô m đứa bé đi ra nhìn một chút đứng ở căn phòng cách vách bên trong cửa lý tiểu sơn ho nhẹ một tiếng ai tiểu sơn bình bình lúc đi có l ờ i để cho ta chuyển c á o ngươi lý tiểu sơn nghe vậy quay đầu nhìn về phía thiếu phụ này khe nhữ mày mặt chầm như nước hít sâu một hơi sau đó nhấc chân đi ra khỏi cửa phòng miễn cưỡng sắp xếp một nụ cười hỏi thật nói cái gì thiếu phụ bình bình khiến ta cho ngươi biết nàng nàng nói cho ngươi quên nàng còn c có thể, có thể ò nói, ngươi, ngươi nói xong hắn gật đầu một cái liền xoay người vào phòng lần này hắn tiện tay khép cửa phòng lại hắn bạn gái đi rồi đây là với hắn chia tay phía bên ngoài viện chính thanh biểu tình phức tạp hỏi từ đồng đạo từ đồng đạo khẽ gật đầu đồng ý hắn điều phán đoán này chính thanh thở dài người này cũng quá thảm trong vòng một ngày lại thất nghiệp lại thất tình này thì xui xẹo thôi rồi luôn đấy từ đồng đạo híp mắt một cái vẫn là không có tiết lời một lát sau chính thanh bỗng nhiên nói ai ngươi nói người này kia người bạn gái sẽ không thật sự là cùng lão bạn kia em vợ câu đáp thành g i ằ n chứ bằng không cũng không đến nổi ngay cả mặt mũi đều không cùng người này gặp một cái liền thu dọn đồ đạc đi rồi ngươi nói có đúng hay không từ đồng đạo vẫn là không có tiết lời chẳng qua là khẽ gật đầu lại khẽ lắc đầu ngược lại nắm trịnh thanh làm hô đ ồ ngươi cái này lại gật đầu lại lắc đầu rốt cuộc có ý gì từ đồng đạo ta có ý gì không trọng yếu như vậy ta ở chỗ này chờ ngươi trở về đi cái kia thuộc hương các điểm vài món thức ăn gọi thức ăn thời điểm làm bộ hiếu kỳ cùng bên kia phục vụ viên của hỏi thăm một chút cái này lý tiểu sơn rốt cuộc là một hạng người gì trọng điểm hiểu một chút tay nghề của hắn cùng làm việc thái độ đi đi đánh nghe cho kỹ tới nơi này nữa cùng ta hội hợp t r ị n h thanh kinh ngạc thiêu mi ngươi đối với người này coi trọng như vậy tuyên bộ mộ một người đầu bếp mà thôi ngươi phải dùng tới nghiêm túc như vậy sao từ đồng đạo cười một cái t u y ệ n mộ đầu bếp chính dĩ nhiên phải nghiêm túc một chút hơn nữa hiếm có một cái cơ hội như vậy có thể giải n g ư ờ i như vậy hiểu nhiều một chút tổng so với không biết được đi đi ta ở nơi này chờ ngươi trinh thanh chuyện này được rồi ta đi đây ngươi có chuyện đánh liền ta đi gọi nghe điện thoại từ đồng đạo trở về ok thủ thế trinh thanh đi rồi từ đồng đạo nhìn một chút lý tiểu sơn căn phòng cửa phòng đóng chặt lại nhìn một chút ngõ hẻm hai đầu nhìn thấy cách đó không xa có một nhà quạy bán đồ lạc vặt v i v i do dự liền đi tới móc ra bóp tiền mua một chai nước xuối sau đó an vị ở quậy bán đồ lặt vặt cửa nhựa trên cái băng một bên uống nước một bên nghỉ ngơi quay bán đồ lặt vặt bên trong quậy ngồi một cái có vài phần sắc đẹp thiếu phụ nàng ngửa mặt lên đang nhìn góc tường tivi trên tivi đang ở phát ra một cái kịch tivi gì nàng gặp từ đồng đạo mua thủy không hề rời đi mà là ngồi ở ngoài cửa nghỉ ngơi nàng cũng chỉ là cười một tiếng không nói gì dù sao nàng khối này quậy bán đồ lặt vặt bên ngoài băng ghế chính là cho nhân nghỉ ngơi thời gian lặng lẽ trôi qua từ đồng đạo an ổn ngồi ở quậy bán đồ lặt vật bên ngoài thỉnh thoảng uống một hốc nước ánh mắt một mực vô tình hay cố ý, lưu ý lý tiểu sơn cửa phòng ngồi ở hắn vị trí này. vừa vặn có thể nhìn thấy lý tiểu sơn cửa phòng đại khái nửa giờ sau lý tiểu sơn căn phòng cách vách cửa phòng lại mở ra mới vừa rồi cho lý tiểu sơn chuyển lời cái đó thiếu phụ ôm hải t ử từ trong cửa đi ra mới đầu từ đồng đạo không có để ý nhưng theo thiếu phụ này đi ra sân ôm hải t ử hướng q u ạ y bán đồ lặt vặt đi tới bên này từ đồng đạo trong lòng hơi động ánh mắt nhìn về phía cái này ôm hải t ử thiếu phụ không bao lâu sau thiếu phụ này ôm hải tử lại cũng đi vào nhà này q u ạ y bán đồ lặt vặt cùng trong q u y nữ nhân nói cho ta nắm một bọc băng bảo lộ ai được trong q u y nữ nhân đứng dậy n ư ờ i tủm mở ra cách đó không xa tủ lạnh Từ bên l r o n g xuất một ra bản ọ c đ g t h à nương h n ớ c b cho ta cũng nắm một bọc bị câu khởi kỷ niệm từ đồng đạo đứng dậy biểu thị hắn cũng phải lão bản nương thanh thúy đắp đáp một tiếng cũng cho hắn cầm một bọc ông hải tử thiếu phụ liếc nhìn từ đồng đạo cười một tiếng từ đồng đạo trở về lấy nụ cười rất tự nhiên dựng câu ngày này càng ngày càng nóng rồi hay lại là băng bảo lộ được a ông hải tử thiếu phụ cười phụ họa đúng a băng bảo lộ tiện nghi còn chịu ăn đặc biệt là loại này đông cứng rồi từ đồng đạo nhận lấy lao bản nương đưa tới băng bảo lộ gật đầu đúng cứng như thế ít nhất có thể g ặ m một giờ trộm vào trong tay cũng mát mẻ ông hải tử thiếu phụ ha ha tiếng cười xoay người muốn đi từ đồng đạo đột nhiên hỏi rồi câu ai chị dâu người biết lý tiểu sơn cùng hắn bạn gái là thế nào chia tay sao ô m hải t ử thiếu phụ kinh ngạc quay đầu nhìn từ trên xuống dưới từ đồng đạo ngươi nhận biết lý tiểu sơn cùng hắn bạn gái chương ba trăm tám mươi mốt lẫn nhau từ nơi này ô m hải t ử thiếu phụ trong miệng từ đồng đạo nghe được tin tức cũng không nhiều khả năng người thiếu phụ này đối với lý tiểu sơn chuyện rồi hiểu cũng không nhiều còn nữa nàng đối với từ đồng đạo cầm thái độ hoài nghi đối với từ đồng đạo có phòng bị không nói vài lời liền ô m hải tử đi nha từ trong miệng nàng từ đồng đạo hiểu được tin tức đại khái như sau một lý tiểu sơn bình thường cùng bạn gái rất ít cãi vã ít nhất nàng bình thường không nghe thấy lý tiểu sơn cùng bạn gái ở trong nhà trọ làm sao cãi vã hai lý tiểu sơn bạn gái bình bình sinh đẹp quá thứ hai điểm là nàng trong giọng nói trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài bị từ đồng đạo chú ý tới lúc đó thiếu phụ này là nói như vậy thật ra thì lúc trước ta nhìn thấy hai người bọn họ thời điểm ta liền hoài nghi hai người bọn họ chung một chỗ không lâu được dù sao lý tiểu sơn tướng mạo xấu xí bình bình nàng xinh đẹp như vậy đưa mắt nhìn cái này ô m h à i từ thiếu phụ rời đi từ đồng đạo ngồi ở quậy bán đồ lặt vặt ngoài cửa trên cái băng có một cái không một cái địa nói toàn băng bảo lộ như có điều suy nghĩ cho nên nếu như mới vừa rồi nữ nhân này nói đều là thật kia、yeah. lý tiểu sơn tính tình của người này hẳn tạm được không phải là cái loại này bình thường cùng bạn gái cãi vã không ngừng tính tình nóng này về phần lý tiểu sơn cùng bạn gái chia tay chân chính nội tình từ đồng đạo hay lại là không chút nào để ý hắn cũng không phải là muốn cùng lý tiểu sơn nói yêu thương còn hắn khỉ gió lên nhất đoạn cảm tình là thế nào kết thúc đây hắn để ý hơn chính là lý tiểu sơn tính khí có thích hợp hay không tại chức chàng đi lên lấy tính khí quá kém hắn thì không muốn dùng thời gian lại qua không sai biệt lắm hai giờ trinh thanh rốt cuộc trở lại lần này trở về chính thanh năm trước ngừng ở thuộc hương các phụ cận xe van cũng lai tới đi tới từ đồng đạo trước mặt chính thanh nhận lấy từ đồng đạo đưa cho hắn thuốc lá đặt n g ô n g ngồi ở bên cạnh trên cái băng một bên túi đầu đốt điếu thuốc một bên xít lại gần toàn từ đồng đạo t h ấ p giọng nói nghe ngóng một ít cái đó lý tiểu sơn ở thuộc hương các công việc bốn năm rất nhiều bốn năm trước thuộc hương các mở một cái nghiệp lý tiểu sơn chính là chỗ ấy đầu bếp chính rồi nhắc tới tuyệt đối là kia thuộc hương các công thần bởi vì hình dáng không ra sao cũng bởi vì công việc rất vận mấy năm trước một mực không tìm được bạn gái năm nay năm sau hắn nghỉ nghỉ cuối năm khi về nhà từ r ra ra trở ra o cho xong Cho n nhà an bài cho hắn một cái ra mắt, nghe nói hắn lần này ra mắt thành, nghỉ xong nghỉ cuối năm trở lại, liền đem đối tượng hẹn mang hương nên, nay hắn nữ nhân kia, nói là hắn bạn gái, thật ra thì chuẩn xác hơn điểm nói, nên tính là vị hôn thê của hắn. g gái, họ thủ hôm chia thật thì thê bài làm. là là tay kia, của cái cuối lại, đối tới tới với điểm cắt sắc mắt, mắt một đem vị đồng đạo yên lặng nghe nói tới chỗ này chính thanh dừng một chút hít rồi hai cái khói tiếp tục nữ nhân này tên là hồng bình bình nghe nói dáng dấp xinh đẹp quá nhưng trình độ học v ẫ n không cao cũng liền tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp nàng bình thường ở t h u hương các lầu hai làm việc sáng hôm nay lý tiểu sơn bỗng nhiên đi lên lầu tìm nàng kết quả tìm tới nàng thời điểm thục hương các lão bản cái đó em vợ thật giống như đang ở trong bao xương cùng nữ nhân ngữ kia phạm chuyện xấu vừa lúc bị lý tiểu sơn b ắ t gặp chuyện về sau chính là chúng ta trước nhìn thấy rồi lý tiểu sơn trở mặt tại chỗ đuổi theo lão bản em vợ từ lầu hai đuổi kịp lầu một đuổi kịp coi như chúng nắm tên ngữ kia cho đánh một trận mà cái đó không bình bình đại khái là bởi vì không mặt mũi tiếp tục đợi ở trong tiệm lý tiểu sơn đuổi theo ông chủ em vợ đánh thời điểm nữ nhân này liền che mặt từ trong tiệm chạy bây giờ còn chưa trở về đi làm ta nghe được đại khái chỉ những thứ này không có từ đồng đạo dương mắt hỏi hắn chính thanh gật đầu ừ không có từ đồng đạo cao mày lý tiểu sơn tính cách đây ngươi hỏi qua không có hả hắn tính cách ta ngươi không hỏi ta còn thiếu chút nữa đã quên rồi nói cái này ta hỏi qua nghe nói hắn tính khí có chút cứng rắn bình thường không nói nhiều nhưng hắn phân phó sự nếu ai không có làm xong hắn sẽ rất nghiêm túc g i á o hớm nhân à không sai biệt lắm chỉ chút này t r í n h thanh nói xong từ đồng đạo hít mắt lại nói một cái băng bảo lộ t r í n h thanh chú ý tới trứng mắt nhìn đ ỗ n g nhiên nghiêng đầu đối với q u y bán đồ lặt vật bên trong quẻ nữ nhất ờ ai băng bảo lộ còn nữa không cho ta cũng nắm một cái ờ hắn đã có thân hướng quẻ đi tới có có được ta lấy cho ngươi trong ngày nữ nhân cười đứng dậy bên ngoài cửa điếm từ đồng đạo ánh mắt lại nhìn phía cách đó không xa tòa tiểu việt kia trong lý tiểu sơn thuê lại cái gian phòng kia nhà ở cửa phòng hắn ở nơi này chờ thời gian dài như vậy lý tiểu sơn cửa phòng vẫn luôn không có lại mở ra qua bây giờ biết nhiều như vậy liên quan tới lý tiểu sơn tin tức trong lòng của hắn đối với cái này lý tiểu sơn ấn tượng t ạ m được cũng có chút đồng tình lý tiểu sơn gặp gỡ nhưng tổng hợp trước mắt hắn hiểu được những tin tức kia từ đồng đạo lại cảm thấy lý tiểu sơn lạc tới hôm nay cái này tình cảnh hợp tình hợp lý chuyện tương tự hắn lúc trước cũng đã nghe nói qua mấy ví dụ cảm giác chủ yếu vẫn là lý tiểu sơn dáng dấp một dạng trong tính cách cũng nặng lắm khó chịu không biết cái gì lời ngon tiếng ngọt điều kiện như vậy cô nương trẻ tuổi thật giống như không mấy cái thích ở từ đồng đạo trong ấn tượng trẻ tuổi xinh đẹp cô nương quả thật đa số thích dáng dấp đẹp trai miệng lại nói biết d i ấ u người mà hai điểm này hết lần này tới lần khác đều là lý tiểu sơn không có điều này cũng làm cho tôi h khi ông bình bình còn vừa vặn liền gặp t h u hương các lao bản cái đó em vợ cái đó du đầu phấn diện ra hỏa như thế nào đây chúng ta còn muốn tiếp tục ở nơi này đẳng cấp sao Mua một b đi. Đi à cũng nên đi chính thanh n g à người n theo bản năng liếc nhìn trong tay mình vừa mua băng bảo lộ gặp từ đồng đạo đã hướng lý tiểu sơn chỗ ở phương hướng tàu đi chính thanh tài liền vội vàng đứng lên đuổi theo mà lúc này g ném đã một mươi hai giờ chưa nhiều lý tiểu sơn nghe gặp bụng mình phát ra lẩm bẩm tiếng tê ừ nhưng hắn không nhúc ních phản phát không có nghe thấy cho đến cửa phòng bị người gõ đông đùng đùng đông hay vậy hắn không nhúc ních hỏi một tiếng lý chủ có ở đây không có thể làm phiền người mở cửa dùng sao chúng ta là thủy điệu thành phố tới thì ngươi có chút việc môn bên ngoài truyền tới một tuổi trẻ thanh âm của nam nhân thụy điệu thành phố tới thụy điệu thành phố là nơi đó lý tiểu sơn trống rỗng cặp mắt rốt cuộc không nữa trống rỗng trong mắt hiện ra vẻ n g h i hoặc im lặng mấy giây đại khái là từ hiếu kỳ hắn ngồi dậy nhìn về cửa phòng một giây kế tiếp hắn đứng dậy đi tới mặt chầm như nước mở cửa phòng hắn nhìn gặp đứng ngoài cửa hai cái tuổi trẻ nam tử một người trong đó rất tuổi trẻ nhìn trên dưới hai mươi tuổi một cái khác trong tay lại còn nắm một bọc băng bảo lộ ở nói còn nói được di ưu vang chương ba trăm tám mươi hai hiệp đàm nhìn thấy ngoài cửa hai người kia lý tiểu sơn c a o mày ánh mắt nghi ngờ các ngươi tìm ta nhưng ta không nhận biết các ngươi a hắn đang xử lý từ đồng đạo bọn họ thời điểm từ đồng đạo cùng trịnh thanh cũng đang quan sát hắn mặc dù hôm nay từ đồng đạo cùng trịnh thanh đã bí mật quan sát lý tiểu sơn thời gian rất lâu nhưng giống khoảng cách gần như vậy mặt đối mặt từ quan sát kỹ vẫn là không có trôi qua lúc này ở từ đồng đạo trong mắt của lý tiểu sơn hai mươi bảy hai mươi tám tuổi dáng vẻ to con nhất luật ở một m M6, sáu một m sáu mươi lăm giữa ở trong nam nhân coi như là thiên bể lùn hơn nữa còn thân hình đơn bạc t o gầy gương mặt cũng có chút da bọc xương mùi vị trên mặt không mấy lượm thịt có thể là bởi vì g â y nguyên nhân lý tiểu sơn ánh mắt của lộ da có chút lớn lông mày thật l e n h đạm dâu cũng rất thưa tớt từ tướng mạo nhìn lên lý tiểu sơn hình tượng quả thật nghèo nàn cùng hắn vừa so sánh với từ đồng đạo cảm giác mình thực sự rất tuấn tú rồi phải biết đủ nghe lý tiểu sơn hỏi từ đồng đạo mặt hiện lên nụ cười đưa tay phải ra ngươi tốt lý chủ ta họ từ từ đồng đạo bên cạnh vị này là huynh đệ của ta trịnh thanh chúng ta là từ huy tỉnh thủy điệu thành phố tới muốn mời ngươi đi chúng ta kia vừa làm việc ngươi xem chúng ta có thể trò chuyện một chút sao cho chúng ta một cái cơ hội cũng cho ngài một cái cơ hội lý tiểu sơn c a o mày nghe c a o mày đánh giá từ đồng đạo hắn còn chưa mở miệng trả lời bụng của hắn đã không kịp đợi trước một bước c ấ p đáp xì xào thanh âm kia rõ ràng không chỉ có lý tiểu sơn nghe từ đồng đạo cùng trịnh thanh cũng nghe thấy rồi lý tiểu sơn chân mày n i ễ u c h ặ t hơn da mặt có chút đỏ lên các ngươi mời ta đi công tác đi các ngươi thủy điệu thành phố bên kia một bên hỏi một bên cầm từ đồng đạo đưa tới tay trái từ đồng đạo cười trốn chím ánh mắt mắt liếc bụng của hắn lý chủ ngươi thật giống như đói vừa vạn huynh đệ chúng ta bởi chưa cũng còn chưa ăn cơm nếu không ngươi xem như vậy có được hay không. chúng ta đi trước tìm một chỗ ăn cơm vừa ăn vừa nói chuyện đang khi nói chuyện hai người cầm ở chung với nhau tay tách ra lý tiểu sơn có chút do dự lại nhìn mắt trịnh thanh trong tay băng bảo lộ giờ khác này cảm giác của hắn rất quái lạ này cũng người nào hả mời ta đi cái gì thủy điệu thành phố công việc lần đầu tiên gặp mặt người này trong tay còn đang nắm một bọc băng bảo lộ đáng tin không đi thôi lý chủ ăn chung bữa cơm mà thôi xem ở chúng ta đường xa mà đến phân thượng cho chút thể diện từ đồng đạo gặp lý tiểu sơn còn đang do dự liền n ư ờ i lần nữa mời lời nói này thật giống như đả động rồi lý tiểu sơn lý tiểu sơn m í môi một cái gật đầu một cái được rồi vậy chúng ta trước đi ăn cơm vừa nói hắn tự tay ra hiệu một cái xin từ đồng đạo bọn họ cùng đi không bao lâu sau ba người ra bên ngoài ngõ hẻm đi tới một quán ăn nhỏ muốn một gian lầu hai lô ghế riêng gọi vài món thức ăn một kết b i a phục vụ viên cầm thực đơn đi ra thời điểm lý tiểu sơn còn cau mày nói một kết bia quá nhiều chúng ta khẳng định uống không hết đấy từ đồng đạo cười tủm tỉm s ố c lên trên bàn bình t r à cho hắn châm t r à thiên vệ một bên t r à vừa nói không việc gì một hồi có thể uống bao nhiêu uống bao nhiêu uống không hết có thể lui cho mình châm trả thời điểm từ đồng đạo dương mắt liếc nhìn lý tiểu sơn người tủm tỉm còn nói lý chủ chúng ta biết rõ hôm nay ngươi thất nghiệp vừa vặn huynh đệ chúng ta dự định gần đây ở thủy điệu thành phố cũng mở một nhà quán lờ u bây giờ vừa vặn khuyết một cái đầu bếp thích học trường tiền lương cái gì đều dễ nói ngài nếu không phải suy tính một chút đ ổ i thành phố đ ổ i một tâm tình hết thể bắt đầu lại lý tiểu sơn vừa mới bưng đến mép ly trà ngừng ở mép cao mày nhìn về phía từ đồng đạo đ ổ i thành phố đ ổ i một tâm tình、ừ. từ đồng đạo lời còn chưa dứt lý tiểu sơn liền truy hỏi các ngươi còn lý giải ta cái gì các ngươi biết rõ ta hôm nay không chỉ có chẳng qua là thất nghiệp truy hỏi đồng thời sắc mặt hắn đã rất không du ánh mắt ở từ đồng đạo cùng trịnh thanh trên mặt qua lại quét nhìn t r ị n h thanh theo bản năng nhìn về phía từ đồng đạo từ đồng đạo là mặt không đổi sắc khẽ vớt cảm lý chủ ngươi không cảm thấy ngươi sáng hôm nay vừa mới thất nghiệp chúng ta nhanh như vậy liền tới m ờ i ngươi có chút thật trùng hợp sao không đợi lần nữa cau mày lý tiểu sơn nói cái gì từ đồng đạo tiếp tục không nói gặp ngươi hôm nay ngươi ở thuộc hương các hành hung ông c h ủ em vợ chuyện huynh đệ chúng ta vừa vặn nhìn thấy lúc ấy huynh đệ chúng ta ở trong đám người xem náo nhiệt chính thanh kinh ngạc nhìn từ đồng đạo hắn không ngờ tới từ đồng đạo lại nói như vậy nói thật mà ngồi ở đối diện bọn họ lý tiểu sơn c a o mày nhìn của bọn hắn một lát sau nhắm hai mắt than nhẹ một tiếng vi vi túi đầu gượng cười cho nên các ngươi cũng biết ta hôm nay thất tình bị người đội nón xanh cho cắm sừng lúc này về tình về lý từ đồng đạo nên an ủi hắn đôi câu cho nên từ đồng đạo an ủi hắn lý chủ từ xưa tới nay đại trợ phu khó tránh khỏi vợ không hiền từ bất hiếu huống hồ các ngươi còn chưa kết hôn đầu năm nay phách chân nữ quá nhiều người ngươi không phải là duy nhất một xa không nói thì nói ta bên người huynh đệ chính thanh hắn năm ngoái cũng bị một nữ nhân đeo nón xanh ngươi xem hắn bây giờ không phải là thật tốt sao ngồi ở bên cạnh hắn trịnh thanh n g a y vậy mở to hai mắt không dám tin tưởng nhìn từ đồng đạo người này lại ở ngay trước mặt hắn cho hắn tạt như vậy một chậu nước dơ hơn nữa còn biên tự nhiên như vậy nếu không là chính bản thân hắn biết rõ mình mấy năm này một mực không đ à m bạn gái liền từ đồng đạo mới vừa rồi rộng hắn khả năng mình cũng cho là mình năm ngoái thực sự bị một nữ nhân đeo nón xanh mà ngồi ở đối diện bọn họ lý tiểu sơn n g a y vậy kinh ngạc nhìn về phía trịnh thanh ánh mắt có chút nước lăng thực sự chính thanh muốn lắc đầu phủ nhận nhưng nhìn thấy từ đồng đạo cười trốn c h i m ánh mắt liếc qua đến trịnh thanh g ừ a cười khẽ gật đầu chịu đựng trong lòng cách đứng đúng à? bao lớn chút chuyện thói quen là tốt lý tiểu sơn ha to miệng trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đáp lại nhưng hắn nhìn về phía trịnh thanh trong ánh mắt đã thêm mấy phần thân thiết ngay cả lúc này lại gặp trịnh thanh trên tay băng bảo lộ hắn đều cảm thấy không như vậy chắc nhãn im lặng chốc lát lý tiểu sơn lần nữa nhìn về phía từ đồng đạo cau mày hỏi ngươi mới vừa nói các ngươi quán lở ơ u còn chưa mở lên từ đồng đạo gật đầu đứng chúng ta đang ở chuẩn bị không nói gật ngươi hôm nay huynh đệ chúng ta sở dĩ đi thuộc h chính là muốn thử một chút có thể hay không mua thuộc hương các n ồ i lầu cách điều chế n h a đúng rồi chúng ta đã mua một nhà khác tiệm bán lầu cách điều chế lý tiểu sơn nghe có chút sừng sờ tao mày cố gắng tiêu hóa từ đồng đạo trong lời nói này tiết lộ ra ngoài tin tức không nhịn được hỏi các ngươi các ngươi đây là muốn mua hạ mấy nhà tiệm bán lầu cách điều chế à đã mua một nhà cách điều chế còn chưa đủ sao chính thanh lần này tức đáp chúng ta từ tổng tâm tương đối lớn suy nghĩ nhiều mua mấy nhà cách điều chế trở về tổng hợp nghiên cứu ra một cái mới cách điều chế chúng ta tới đây bên đã hơn một tuần lễ trước tổng cộng đến mấy chục nhà tiệm bán lầu mùi vị nói thật Ta chương ả m t ấ y đ ợ c n g ư i ê n n c ù đi với chúng ba trăm h h c tám mươi ba nỗ á lệ người kia chê ta quá đẹp bữa này cơm chưa một mực ăn đến kết thúc lý tiểu sơn cũng không có tại chỗ đáp ứng từ đồng đạo mời chỉ biểu thị hắn phải suy, tính một chút, chờ hắn suy nghĩ kỹ hội liên lạc từ đồng đạo từ đồng đạo trong lòng ít nhiều có chút thất vọng nhưng là có thể hiểu được dù sao chức vị làm được đầu bếp chính b ứ c này nhân người nào đổi việc cũng sẽ thận trọng hứa hồ hắn lần này mời lý tiểu sơn là yêu cầu lý tiểu sơn ly b i ệ t quê hương khóa tỉnh đi thủy điệu thành phố cách nhau mấy cái tỉnh khoảng cách người nào gặp phải loại sự tình này sẽ không do dự đây sau khi hai ngày từ đồng đạo cùng trịnh thanh hay lại là mỗi ngày đều đi từng nhà quán lờ âu thử mua những thứ kia tiệm bán lầu cách điều chế hiệu quả không tệ chân kim bạch ngân luôn là có sức thuyết phục từ đồng đạo cùng trịnh thanh tài ăn nói cũng không tính là được nhưng bọn hắn lấy tiền mua cách điều chế tiền so với tài ăn nói của bọn hắn càng hữu dụng nhất là ở tại bọn hắn bảo đảm đi bảo đảm lại mua cách điều chế sau vĩnh viễn sẽ không ở vụ đô mở quán lờ eu cũng biểu thị điều này có thể ghi vào trong hiệp nghị sau khi ý động quán lờ eu ông chủ liền không chỉ một hai cái rồi đối với mấy cái này quán lờ eu ông chủ mà nói chỉ cần không tổn thương hại nhà mình tiệm bán lầu lợi ích còn có thể kiếm một khoản tiền quả thật đáng cân nhắc đương nhiên nhân đều là tham lam những thứ này ý động quán lờ eu ông chủ khẩu vị một cái so với một cái đại càng làm ăn khá quán lờ eu đối với mình nhà cách điều chế giá cả liền mở càng cao thì như cựu môn hương giá giá mươi vạn thì như bà ngoại trang ra giá hai mươi vạn giống như vậy đòi hỏi nhiều từ đồng đạo mấy lần hỏi đợi xác nhận đối phương miệng nhất định cái giá tiền này không muốn xuống giá sau khi liền xoay người đi trên tay hắn m u ố n không sung túc vũ đô bên này nhưng để cho lựa chọn quán lở ưu lại nhiều như vậy hắn sẽ không muốn mong chịu những thứ này đòi hỏi nhiều ra hỏa hai ngày thời gian lại mua ba phần cách điều chế đồng thời tốn m ộ ư ơ i hai vạn cộng thêm nhận biết lý tiểu s ơ n trước mua phần kia cách điều chế mấy ngày ngắn ngủi bọn họ đã mua tứ phần cách điều chế từ đồng đạo rất hài lòng cảm giác mình đã trải qua sơ bộ nắm giữ tiền năng lực mà tiền năng lực thực sự rất tiện dụng tối hôm đó tâm tình thật tốt từ đồng đạo cùng trịnh thanh đi tới một quán rượu nhỏ gọi vài món thức ăn muốn vài chai bia muốn nho nhỏ ăn mừng xuống cả ngày hôm nay bọn họ mua hai phần cách điều chế cảm giác thành t i ệ u trần đầy rượu và thức ăn lên bàn hai người vừa ăn vừa uống vừa trò chuyện tâm tình cũng không tệ mấy ly bia xuống bụng t r ị n h thanh một bên gắp thức ăn một bên hỏi tiểu đạo theo như hai ngày này tốc độ chúng ta hẳn rất nhanh liền có thể trở về đi bây giờ chúng ta đã mua tứ phần cách điều chế rồi ngươi dự định mua nữa mấy phần ả Từ đ ồ chúng ta, chúng ta nói g gấp đạo một đến chuyện này từ đồng đạo chân mày liền k h á n h nhữ một cái hắn là thật muốn đem lý tiểu sơn mời tới thủy điệu thành phố cho hắn làm đầu bếp chính cảm giác lý tiểu sơn là một cái tốt đầu bếp chính nhân tuyển mở quán lở ơ hữu mà từ vụ đô chỗ này xin một cái sinh trưởng ở địa phương vụ đô đầu bếp chính đi qua quản lý phòng bếp đương nhiên là vô cùng lựa chọn tốt đáng tiếc hai ngày rồi lý tiểu sơn còn không có liên lạc hắn đợi thêm hai ngày rồi hay nói từ đồng đạo thở dài vừa dứt lời bên hông hắn bi bi máy liền văng lên hắn chân mày khe nhúc ních chính thanh cũng kinh ngạc nhìn về phía bên hông hắn bi bi máy kinh ngạc nói không phải là nhắc tào tháo tào tháo liền đến chứ thật đúng là ứng câu cách nôn kia rồi hả ha ha hắn thật cao hứng từ đồng đạo lộ ra nụ cười cũng cho là lý tiểu sơn đánh tới đi gọi nghe điện thoại lập tức liền để đua xuống tháo xuống bên hông bi bi máy nhìn một cái phía trên đi gọi nghe điện thoại tin tức một giây kế tiếp nụ cười của hắn đông đặc ở trên mặt không phải là lý tiểu sơn đánh tới mà là ngô á lệ đánh tới hắn và ngô á lệ đã có ít ngày không thấy không liên lạc từ nghe nói nàng muốn ra mắt có thể phải tái hôn sau khi hắn liền đem ý nghĩ thả ở việc làm ăn của mình lên rất lâu không đi tìm nàng đi gọi nghe điện thoại tin tức khiến hắn cho nàng trở về một cú điện thoại làm sao không phải là lý tiểu sơn đánh tới sao chính thanh thấy hắn biểu tình khác thường không khỏi hiếu kỳ ừ là một người bạn đánh để cho ta cho nàng trở về điện thoại đang khi nói chuyện từ đồng đạo quay đầu nhìn một chút cựu quán bên ngoài mã lộ nhìn thấy mã lộ xéo đối diện ven đường có một cú điện thoại đình liền đứng dậy hướng t i ể u quán môn đi ra ngoài ném câu tiếp theo n g ư ờ i ăn trước ta đi gọi điện thoại thì trở lại ai được t r í n h thanh không ý kiến từ đồng đạo ra quán rượu nhỏ nhìn chung quanh một chút hai bên đường phố gặp trên mặt đường không có xe tới vội vàng bước nhanh hơn xuyên băng qua đường đi nhanh vào ven đường buồng điện thoại thuần thục gọi thông nô á lệ số điện thoại rất nhanh điện thoại liền tiếp thông alo tiểu đạo là n g ư ờ i sao trong điện thoại chuyển tới nô á lệ thanh nhắm của ừ là ta có chuyện tìm ta vai phải dựa vào buồng điện thoại từ đồng đạo ánh mắt nhìn buồng điện thoại bên ngoài cảnh đêm biểu tình nhàn nhạt, nhạt. giọng cũng n h ạ trong nhạt. Thật a thì t r lòng c ủ không, không điện có c h thoại n ô á lệ thanh nhâm của có chút phát phiêu tựa hồ không nói thật từ đ ô n g đạo hồ một tiếng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ nàng là có hay không lập gia đình lại ngoài miệng nhưng lại không muốn hỏi bởi vì nếu như nàng cho đáp án dĩ nhiên là khẳng định trong lòng của hắn có thể sẽ có chút ngăn Ta, người, tiểu đạo, ngươi rất lâu không tới chỗ của ta ngươi gần đây không không trở về x a châu sao trong điện thoại nô á lệ do do dự dự nói rồi như vậy một phen từ đồng đạo có chút bật cười lãnh đạo nói ta gần đây ở vụ đô đi công tác tới có nhất đoạn cuộc sống khả năng qua mấy ngày mới có thể trở về đi dừng một chút hắn vẫn không nhịn được tò mò trong lòng dò xét ngươi ra mắt vẫn thuận lợi chứ ta không có phương tiện lại đi tìm ngươi chứ nô á lệ không có trước tiên đáp lời im lặng mấy giây tài nhẹ nói chuyện kia chuyện kia sớm liền đi qua vậy người kia không coi trọng ta liền gặp qua một lần sẽ không gặp lại sau Khối này. từ đồng đạo cao mày ánh mắt nghi ngờ nghiêm trọng hoài nghi không thể nào không coi trọng ngươi người xinh đẹp như vậy vóc người còn tốt như vậy tên kia còn coi thường ngươi hắn chê ngươi có con nít n ô án l ệ lại im lặng mấy giây tài đáp không phải là ta nghe người tiến cử sau đó nói người kia chê ta quá đẹp nói ta nhìn không giống như là có thể an ổn sống qua ngày cảm thấy theo ta không xứng đôi từ đồng đạo lại là lý do này từ đồng đạo trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hoặc có lẽ là phải an ủi như thế nào nàng thậm chí đều không xác định nàng có cần hay không an ủi khả năng chính hắn đều không phát hiện đang nghe như vậy cái lý do sau khoe miệng của hắn đã có chút bên trên giường tâm tình vô hình liền khá hơn nhiều mà vào lúc này bên hông hắn bibi máy lần nữa văng lên hắn khẽ nhữ mày lần nữa tháo xuống bên hông bibi máy phát hiện lần này thật là lý tiểu sơn đánh tới đi gọi nghe điện thoại chương ba trăm tám mươi bốn lý tiểu sơn bị đánh lý tiểu sơn đánh tới đi gọi nghe điện thoại cũng là khiến từ đồng đạo cho hắn trở về điện thoại trong điện thoại nô á lại hỏi là ngươi bibi máy văng sao có người tìm ngươi nhỉ từ đồng đạo ừ có người bằng hữu để cho ta cho hắn trở về điện thoại như vậy Tỷ, ta trở lại, ta tìm thời gian đi xem ngươi. Chúng ta tối nay trước trò thấy mắt thất t qua chuyện gian nay ra mấy xem ngày này, ngươi, chúng đến nơi ngươi không? Nghe nói nàng chờ có được lại, bại, đi ừ đồng đạo liền lại muốn đi liền muốn n lại hảo ì n nàng rồi. Ừ, h nha vậy ngươi treo đi ta chờ ngươi trở lại trong điện thoại n ô án lệ thanh â m của trở nên rất ôn nu khiến từ đồng đạo nhớ tới nàng ở trên giường phong tình được b ạ i h mai từ đồng đạo cúp điện thoại ký mắt xuất thần một hồi cười một tiếng mới một lần nữa cầm điện thoại lên gọi thông lý tiểu sơn bên kia dây số rất nhanh điện thoại kết nối trong điện thoại chuyển tới lý tiểu sơn thanh em của từ từ tổng là người sao đúng là ta n g ư ơ i suy nghĩ kỹ bởi vì ngô á lệ vừa mới cú điện thoại kia lúc này từ đồng đạo tâm tình rất tốt liền cùng lý tiểu sơn thông điện thoại trên mặt hắn đều tràn đầy vui thích đủ cười lý tiểu sơn ừ dạ ta suy nghĩ kỹ cảm ơn n g ư ơ i mời ta ta với n g ư ơ i đi thủy điệu thành phố chúng ta khi nào thì đi ạ có thể có thể ngày mai sẽ đi sao ừ lý tiểu sơn nửa câu đầu từ đồng đạo nghe là thật cao hứng nhưng lý tiểu sơn nửa câu sau lại làm giấy lên từ đồng đạo nghi ngờ tốt, tốt. vậy chúc chúng ta hợp tác k h o á trá bất quá người mới vừa nói cái gì người nghĩ ngày mai liền theo chúng ta đi không đợi lý tiểu sơn trả lời từ đồng đạo liền nghĩ đến một cái khả năng là người muốn nhà ở ngày mai sẽ phải đến kỳ sao nhưng lý tiểu sơn không không phải là không phải là nhà ở thời hạn m ư ớ n vấn đề là là trong điện thoại lý tiểu sơn do do dự dự ấp á ấp úng ngược lại càng câu khởi từ đồng đạo lòng hiếu kỳ kia là nguyên nhân gì không có phương tiện nói sao ừ là ta hôm nay bị người đánh nếu không phải ta chạy nhanh bây giờ khả năng đã bị người đánh gãy chân cho nên từ tổng trong a nữa bây đô. Đô này giờ không nơi ở ở thể ồ rồi, i đợi vụ Vụ vậy, đô. đô không chỗ cũng có chút c h này, nữa ta ta dám ê n n ta hy v ọ chúng ta có thể khỏi ta mau rời khỏi vụ điện ô đ Đi ngươi nói cái i đó thủy u t h à h phố, ngươi xem, ngài xem, thoại ấ y có được không? t r n điện g t h o lý tiểu sơn một phen quấn quýt sau khi nói ra nguyên nhân lại đem từ đồng đạo nghe sửng sốt ngươi bị người đánh hôm nay người nào đánh người hả? lời mới vừa hỏi ra từ đồng đạo trong đầu đống nhiên thoáng qua thuộc hương các ông chủ cái đó du đầu phấn diện em vợ cái đó hai ngày trước bị lý tiểu sơn ngay trước mọi người đánh sưng mặt sưng môi ra hỏa trực giác nói cho từ đồng đạo không ra ngoài dự liệu chắc là tên kia tìm người đánh lý tiểu sơn đây cũng là trả thù động cơ quá rõ ràng rồi cái đó du đầu phấn diện ra hỏa hiển nhiên là một cần thể diện hai ngày trước ngay trước mọi người bị lý tiểu sơn đánh cho thành như vậy tên kia khẳng định rất muốn báo thủ suy luận hoàn toàn thành lập mà lý tiểu sơn trả lời cũng chứng thực hắn khối này một suy đoán còn có thể là ai ạ nhất định là hứa văn tân x u ấ t sinh kia tìm người đánh hắn ở nơi này một mảnh có tiền có thế tìm vài người đánh ta một trận quá bình thường hôm nay ta là chạy nhưng ta sợ hắn không căm lòng quay đầu còn muốn tìm nhân chừng chị ta cho nên ta nghi rằng vội vàng với các ngươi đi thủy điệu thành phố bọn họ biết rõ ta bây giờ chỗ ở ta hiện tại cũng không dám trở về từ đồng đạo cao mày nghe nghe xong chấm ngâm chốc lát hỏi vậy ngươi bây giờ ở vị trí nào chúng ta bây giờ đến tìm ngươi lý tiểu sơn có chút do dự liền báo hắn bây giờ vị trí hiện thời song phương ước một lúc lâu địa điểm gặp mặt liền kết thúc lần này nói chuyện điện thoại lần nữa cúp điện thoại từ đồng đạo không vội vã rời đi mà là cúi đầu móc ra bao thuốc lá khí mắt điểm điếu thuốc cao mày cân nhắc trong đầu một hồi đang suy nghĩ hẳn cảm tạ cái đó hứa văn tân nếu không phải hắn tìm người đánh lý tiểu sơn nói không chừng lý tiểu sơn còn không muốn theo chân bọn họ đi thủy điệu thành phố một hồi lại muốn không tiền không thế thật bi a i lý tiểu sơn bị cái đó hứa văn tân đeo nón xanh từ công phẫn đánh kia hứa văn tân một hồi kia hứa văn tân lại còn dám tìm nhân trả thù lý tiểu sơn phạm là sống đến mức khá một chút chỉ cần không thể so với hứa văn tân tên kia hôn đ ắ c xoa cũng chưa chắc sẽ bị bị vợ ngoại t ì n h coi như bị đeo nón xanh hắn đánh hứa văn tân một hồi hứa văn tân cũng chưa chắc dám trả thù trong đầu đủ loại ý nghĩ nhanh lại tránh hút mấy cái khói thời gian từ đồng đạo ánh mắt của liền ổn định sau đó ngẩm đầu bước nhanh rời đi, đi điện thoại này đỉnh, xuyên băng qua đường. trở lại nhà kia quán rượu nhỏ đối với lộ ra mặt mày vui vẻ gọi hắn ngồi xuống tiếp tục uống rượu trịnh thanh vậy vây tay trịnh ca đi lý tiểu sơn xảy ra chuyện chúng ta đi qua nhìn một chút t r ị n h thanh nhất thời không phản ứng kịp à hắn xảy ra chuyện chuyện gì à hỏi xong đã theo bản năng đứng dậy đuổi theo từ đồng đạo từ đồng đạo đi nhanh đến q u ẩ y thu tiền nơi ấy kết sổ sách đi ra t cựu con sau vừa tẩu biên nắm vừa mới biết được tin tức cùng trịnh thanh nói một lần n g h e xong chính thanh thật không ngờ kia、yeah. chúng ta hiện trong quá khứ ngươi muốn làm gì bảo vệ lý tiểu sơn hay lại là giúp hắn cho hà giận đánh lại từ đồng đạo híp mắt một cái trước đi xem một chút lý tiểu sơn lại nói mướn được xe van lái đến cùng lý tiểu sơn ước định địa phương công viên một góc từ đồng đạo cùng trịnh thanh từ trên xe bước xuống sau nhìn chung quanh lý tiểu sơn từ nơi không xa cầu tiêu công cộng môn bên trong đi ra tay phải che gõ má bên trái một qua một qua địa đi nhanh đến từ đồng đạo cùng trịnh thanh nhìn thấy hắn nhìn thấy hắn khối này quẹ rồi hình dạng đều n h ư mày bước nhanh n ê n đón lý chủ ngươi không sao chứ chân của ngươi song p ư ơ n g vừa đi gần từ đồng đạo liếc nhìn lý tiểu sơn che mặt của vừa nhìn về phía lý tiểu sơn rõ ràng bị thương bụi phải quan tâm hỏi t r ị n h thanh trực tiếp hơn tiến lên liền vòng quanh lý tiểu sơn nhìn một vòng trên người của ngươi còn khác biệt thương sao ngươi đem để tay hạ khiến ta nhìn ngươi vết thương trên mặt t a chân không việc gì chính là bị gõ m ộ t gậy còn có trên lưng cũng bị gõ hai cây gậy trên mặt cũng bị m ộ t quyền lý tiểu sơn đỏ mặt hồng địa vừa nói chậm rãi bung xuống bụng mặt tay phải từ đồng đạo cùng trịnh thanh nhìn thấy lý tiểu sơn má trái sưng giống cái bánh bao nhưng màu sắc không giống bởi vì lý tiểu sơn khối này nửa bên mặt không chỉ có sưng lên thật cao còn bị đánh lại thanh lại tím liền bên trái khỏe miệm đều sưng vài người đánh bọn họ đeo đeo đeo đ từ đồng đạo cao mày hỏi lý tiểu sơn tay phải lại nâng lên che má trái khỏe mặt giật một cái cười khổ nói ba cái đánh người của ta có ba cái không nhìn thấy bọn họ cầm đao nhưng một người trong đó trong nắm một cây mía ngọt to cây gậy chân của ta cùng sau lưng chính là bị cây gậy kia rút mấy cái t r í n h thanh cười một tiếng nói có thể a ba người đánh ngươi ngươi còn có thể chạy thoát không tệ không tệ lý tiểu sơn cười khổ đối mặt từ đồng đạo là hỏi ngươi bây giờ tính toán gì dám trở về nắm hành lý của ngươi sao nếu không hai chúng ta cùng ngươi trở về đi thu thập một chút hành lý nhưng ờ coi như phải rời khỏi vũ đô hắn không đi trở về nắm hành lý cũng không được bởi là thẻ ngân hàng của hắn chứng minh nhân dân v v đều tại kia gian suất tô ốc trong Coi như khác cũng có như theo ể ném, chứng minh nhân dân cũng phải đi lấy đến, nếu không, không có thể căn đi ngoài tỉnh công việc, làm có cước việc, phải thẻ đi đi đi? lấy sao Vẽ x cũng không cách không n à mua. làm mang Suy Tiểu xoay Thanh của Được, định, đồng đạo, chính thanh bọn họ đi người. người các chô vậy thì nhất từ Trinh phiền nghĩ họ hắn. Theo Lý liền Sơn bọn ở khoảng cách lý tiểu sơn nơi ở càng ngày càng gần lý tiểu sơn từ đồng đạo chính thanh cũng dần dần nhấc lên lòng cảnh giác mặc dù bọn họ đều không nói rõ nhưng bọn hắn ba đều không đốc đều biết lúc này đi nơi đó mạo hiểm lý tiểu sơn là cân nhắc sau khi không thể không đi từ đồng đạo cùng chính thanh là là bởi vì thường ngày lượt quyền tâm lý có để khí khả năng đối với trịnh thanh mà nói đây chỉ là một làm việc nhỏ thành thói quen nhưng với từ đồng đạo mà nói đây là hắn luyện quyền sau lần đầu tiên bước lên như vậy hiểm nhưng nếu như muốn đánh nhau hắn cũng không sợ sau khi sống lại hắn cùng với nhân động thủ số lần mặc dù rất ít nhưng nguyên thời không hắn nhưng đánh không ít chiếc cùng nhân động thủ kinh nghiệm cũng là rất phong phú kết quả bọn họ ba một đường gió êm sóng lặng đ i ệ u đi tới lý tiểu sơn nơi ở một cái bới móc người cũng không gặp mở cửa sau gặp trong phòng không người trong phòng đồ vật cũng đều không động lý tiểu sơn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm lộ ra một nụ cười cũng còn khá ba tên kia không ở nơi này c h ờ ta trở lại các ngươi c h ờ ta một chút ta ta vội vàng thu thập một chút đồ vật đi với các ngươi vừa nói hắn liền nhanh đi thu thập hành lý từ đồng đạo cùng trịnh thanh một bên tại hắn trong phòng đi đi thăm một bên xem thời cơ cho hắn phụ một tay sau mười mấy phút mắt thấy lý tiểu sơn hành lý đã thu thập hơn nửa ngoài cửa đ ỗ n g nhiên chuyển tới đập cửa âm thanh thình t h ị c h đập cửa âm thanh rất nặng rất vang mở cửa họ lý chúng ta biết rõ ngươi ở bên trong nhanh lên một chút mở cửa nhanh lên một chút đập cửa âm thanh vừa biến mất ngoài cửa liền chuyển tới một á c thanh ác khí thanh âm thanh âm của nam nhân trong phòng lý tiểu sơn mặt liền biến sắc thu thập hành lý hai tay cũng dừng lại hốt hoảng dưới con mắt ý thức nhìn về phía từ đồng đạo cùng trịnh thanh khiến hắn bất ngờ là từ đồng đạo cùng trịnh thanh sắc mặt đều rất bình tĩnh thậm chí khỏe miệng cũng đều hiện ra một nụ cười thấy hắn hai chấn định như vậy lý tiểu sơn tâm lý lập tức yên bình không ít nhưng vẫn còn có chút lo lắng thấp giọng hỏi làm sao bây giờ nếu không chúng ta từ cửa sổ chạy chứ vừa nói ánh mắt của hắn nhìn về cùng cửa phòng tương đối căn phòng cửa sổ từ đồng đạo cùng trịnh thanh cũng theo bản năng liếc nhìn kia cửa sổ nhà biểu tình đều có điểm không nói gì bởi vì này cửa sổ nhà mặc dù không、hiểu. hai người song song c h è o không đi ra đều được nhưng t i ê n đề phải là khối này cửa sổ nhà không có gắn phòng trộm cốt sắt vấn đề là khối này phiến cửa sổ phòng trộm cốt sắt nhìn qua cũng rất vững chắc là thật cốt sắt mười mấy cây cốt sắt vững vàng bảo vệ khối này cửa sổ nhà bình thường ở nơi này chắc hẳn không cần lo lắng có người từ cửa sổ đi vào ăn trộm khiến cho nhân an tâm thực tế nhưng bây giờ bọn họ ba liền giống bị nhốt ở trong phòng giam phạm nhân nếu như cho bọn hắn thời gian có lẽ bọn họ có thể phá ra khối này cửa sổ nhà nhưng ngoài cửa lại đang thình thịch đập cửa nhân h ộ cho bọn hắn thời gian này sao không cần từ đồng đạo cùng trịnh thanh nói cái gì đã kịp phản ứng chính mình nói ra cái vô dụng đề nghị lý tiểu sơn ra mặt đ ã đỏ mở cửa mở cửa nhanh nếu không mở cửa chúng ta đập a ngoài cửa đập cửa thanh em nặng hơn lý tiểu sơn lại bắt đầu luồn cuống từ đồng đạo nhìn về phía t r í n h thanh hắn lần này tới vụ đô cố ý mang theo t r í n h thanh mà không là người khác một người trong đó dụng ý chính là vì an toàn nếu không như loại này đi công tác mua cách điều chế loại sự tình này mang theo một cái biết ăn nói người không phải là càng hữu dụng chính thanh cười một tiếng nhấc chân đi tới cửa đang lúc ấy thì người bên ngoài bắt đầu đạp cửa rồi một cước lại một cước chẩm một đạp cửa âm thanh liên tiếp vang lên chính thanh còn chưa đi tới cửa đơn bạc cửa gỗ liền bị đột nhiên đá văng đạp cửa đại hán một cái thu chân không kịp thuận thế hướng trong phòng vừa sông kia phảng phất là một cái chốt mở điện làm cửa phòng đột nhiên bị đá văng tên này đại hán đột nhiên hướng vào trong nhà một chớp mắt kia vốn là chẳng qua là chậm rãi đi tới chính thanh đột nhiên gia tốc đột nhiên vọt tới đại hán kia bên người thuận tay chụp tới đại hán này cổ thuận thế hướng trong phòng đẩy một cái đại hán này liền nhất thời mất đi thăng bằng chính thanh đẩy một cái lực hơn nữa chính hắn vừa mới xông vào con tính lảo đảo li đột nhiên tiến lên một c ư ớ c nặng nề d ấ m lên người này háo lót đi theo lại vừa là một cước hai chân ba d ư ớ i chân đi tên này cao lớn vạm vỡ đại hán liền hoàn toàn đánh trên đất không bỏ dậy nổi từ đồng đạo lui về phía sau hai bước mắt lạnh nhìn về phía cửa vừa vặn nhìn thấy trịnh thanh hướng ra khỏi cửa phòng một bên thân mang một cái cầm côn gỗ trong tay nam tử đánh bay đi theo hông vặn một cái một quyền đánh vào một người khác trên bụng ngay sau đó hai tay ôm lấy không người không lưng người kia cổ hai đầu gối liên hoàn nhấc lên thình thịch mấy tiếng hung hăng vài cái lên gối đụt vào người kia trên bụng trên i người n này đẩy ngã xuống tay đất, t đẩy đem Thanh lại tới vừa mới từ dưới đất bỏ dậy nam từ trước mặt, đi lên chính là m ộ thực cước cục, người người đá đập đầu đó vào trên mặt người kia, đập người kia ngửa đầu cụ, sau đó liền kia, kia k sau ô n nổi. Trên g bỏ dậy t h tế đánh người cùng bị đánh chính là dứt khoát như vậy mọi người đều là người bình thường không phải là trên lôi đài đặc biệt luyện qua năng lực kháng đòn chức nghiệp quyền thủ một hai lần n g oan là có thể đem một người trưởng thành đánh không bỏ dậy nổi chính là đơn giản như vậy lý tiểu sơn nhìn ngay người hắn ngơ ngác nhìn ngoài cửa duy nhất còn đứng chính thành nghiêm trọng hoài nghi trịnh thanh năm ngoái bị nữ nhân bị vợ ngoại tỉnh là bởi vì người này có bạo lực như vậy n ắ mấy người a này phía sau không biết còn có ai hay không chỗ này ngươi là không thể ở nhanh lên một chút thu thập đi lý tiểu sơn ở trong mộng mới tỉnh gật đầu liên tục liền vội vàng dành thời gian tiếp tục thu thập một lát sau lý tiểu sơn từ đồng đạo chính thanh ba người một người sách một điểm hành lý rời phòng ngoài cửa đã có người đang xem náo nhiệt nhìn gặp ba người bọn hắn đi ra từng cái dùng ánh mắt khác thường quan sát bọn họ ngăn cản ở tại bọn hắn trên đường đều theo bản năng lùi qua một bên bao gồm ở lý tiểu sơn cách vách cái đó thiếu phụ về phần mới vừa rồi bị đánh chính là cái kia lăn lộn xã hội ở lý tiểu sơn tiếp tục thu thập hành lý thời điểm kêu ba người đã miễn cưỡng bỏ dậy h ô i đầu t h ủ k i ể m chạy từ đồng đạo cùng trịnh thanh không có ngăn lại ba người kia chạy lúc đi cũng không lưu lại cái gì lời gắt từng cái cúi đầu bất kể thân đi đâu đau đều chịu đựng không nói một lời hơn nữa càng chạy càng nhanh chương ba trăm tám mươi sáu trở về đêm đó từ đồng đạo an bài lý tiểu sơn ở tại bọn hắn và ở quán r ư ợ u mở ra một căn phòng ngay kế đi nắm trước mướn xe văn lui sau đó liền mang theo lý tiểu sơn đi sân bay mua vé chuẩn bị rời đi vũ đô nước động điệu thành phố đến khi hắn vốn là định còn muốn mua nữa hai phần cách điều chế chuyện liền tạm thời hủy bỏ dù sao tối hôm qua bọn họ đánh ba cái l a n lộn xã hội ai cũng không nói chắc được sẽ có hay không có nhân tới trả thù mà hắn từ đồng đạo cùng trịnh thanh ở vũ đô bên này đều thuộc về người ngoại địa chút nào không có căn cơ nếu như bọn họ lưu lại nơi này cùng bồn địa, địa đầu xa n g ạ c bính mạo hiểm quá lớn mua vé lên máy bay trở về thủy điệu thành phố hết t hệ cũng rất thuận lợi chính là lý tiểu sơn tiến vào sân bay đặc biệt là lên phi cơ thời điểm tâm tình có chút phức tạp luôn là không nhịn được quay đầu thẳng đến máy bay đã bay lên bầu trời lý tiểu sơn vẫn là không nhịn được túi đầu đi xem phía dưới tòa thành thị nào tòa k i ê u biệt danh vụ đô thành phố đối với lần này từ đồng đạo nhìn ở trong mắt cũng không làm sao an ủi liền giơ tay lên vỗ vai hắn một cái loại này ly biệt quê hương cảm giác hắn biết nguyên thời không hắn lại như vậy đi vùng khác lăn lộn trôi qua đi vùng khác kiếm sống cảm giác chính trả lời một câu cách ngôn nhân ly hương tiện hết thể đều là xa lạ thành phố xa lạ xa lạ khẩu âm xa lạ tập t ụ vân vân hết thể hết thể đều hội thỉnh thoảng nhắc nhở ngươi ngươi cái không ở nơi này ngươi là một cái ngoại lai nếu như có thể càng lăn lộn càng tốt cũng thì thôi nếu như lẫn vào nhìn lâu không tới hy vọng gì kia trong lòng tịch mịch sẽ càng ngày càng tăng hắn từ đồng đạo lúc trước bên ngoài đòi lúc sinh sống chính là loại cảm giác này bây giờ hắn hy vọng lý tiểu sơn có thể có một loại khác cảm giác cũng có lòng tin cho lý tiểu sơn một loại khác cảm giác lần này hắn đến vụ cũng mua rồi tứ phần nổi lậu cách điều chế hơn nữa lý tiểu sơn làm vài năm đầu bếp chính kinh nghiệm từ đồng đạo tin tưởng chính mình lần này nước động điệu thành phố mở quán lở âu hẳn là có thể làm từ thủy điệu thành phố sân bay đi ra dọc theo đường đi lý tiểu sơn đều tạ i hết nhìn đông tới nhìn tây quan sát chỗ ngồi này thành phố xa lạ xa lạ đám người hắn đi theo từ đồng đạo cùng trịnh thanh đi tới phi trường lối ra nhìn thấy một cái màu da đen vàng cường tráng cao lớn thanh niên đối diện đi tới cười một tiếng liền lộ ra một cái hàm răng c h ắ n vãn há mồm chính là thanh em hùng hậu tiểu đạo trinh thanh các ngươi lần này đi ra ngoài đợi thời gian thật là dài a cáp cáp hôm nay các ngươi cuối cùng trở lại ồ vị này là người này lấp lánh hưu thần ánh mắt nhìn về phía lý tiểu sơn lý tiểu sơn theo bản năng nhìn về phía từ đồng đạo sau đó vừa nhìn về phía người này mặt hắn cảm giác người này cùng từ đồng đạo dung mạo thật là giống đặc biệt là mặt lại có sáu bảy phần giống nhau hắn hoài nghi người nọ là từ đồng đạo ca ca thân cái chủng loại kia từ đồng đạo nhuẩn miệng cười cho bọn hắn giới thiệu một chút lý tiểu sơn lúc này mới biết người này tên là cắt lương hoa ngoại hiệu gà trống là từ đồng đạo biểu ca biểu ca biểu đệ lại dáng dấp giống như vậy đi theo cắt lương hoa từ đồng đạo bọn họ leo lên diện bao xa thời điểm lý tiểu sơn vẫn là không nhịn được mấy lần quan sát cắt lương hoa cùng từ đồng đạo m ặ t của quá giống đây cũng là từng cái nhìn thấy khối này anh em bà con hai lần đầu tiên lúc cảm giác ngũ quan quá giống nhau rồi sau khi lên xe từ đồng đạo cũng không có hỏi cắt lương hoa gần đây toàn bộ lưới kinh doanh tình huống bởi vì gần đây mấy ngày nay hắn mặc dù người đang vụ đô nhưng mỗi ngày buổi tối cũng sẽ dành thời gian cùng cắt lương hoa thông một lần điện thoại hắn danh nghĩa kia tám nhà lưới cùng xa châu huyện thành đạo lâm t h ị nướng gần đây là tình huống gì hắn gần đây mỗi ngày đều có thể từ cắt lương hoa khối này đáp được đến báo cáo đây cũng là hắn lần này đi vụ đô lựa chọn mang theo trịnh thanh mà không phải cắt lương hoa một cái nguyên nhân thật ra thì bàn về đánh nhau bàn về thân thủ cắt lương hoa chưa chắc so với trịnh thanh yếu nhưng bàn về thân thiết trình độ ở từ đồng đạo tâm lý t r ị n h thanh nhất định là không bằng biểu ca cắt lương hoa nói đơn giản nắm cắt lương hoa lưu lại trông n o n lưới cùng quán đồ nướng làm ăn hắn yên tâm hơn mà sự thật cũng chứng minh cắt lương hoa không có cô phụ tín nhiệm của hắn tại hắn đi vụ đô trong đoạn thời gian này lưới hết thể thuận lợi quán đồ nướng cũng không có chuyện gì xảy ra duy nhất tin tức xấu cũng là ở từ đồng đạo như đã đón trước theo từng ngọn trường học bắt đầu được nghỉ h hắn danh nghĩa kia tám nhà lưới làm ăn đều không có cùng trình độ hạ xuống có hạ xuống ba bốn thành có hạ xuống bốn năm thành cũng có không làm sao giảm xuống t h như mở ở thủy đ i ệ u thành phố đệ tập h trung học phụ cận tây môn đạo lưới tám tiệm nhà này lưới gần đây làm ăn cũng chưa có theo nghỉ hè đến mà hạ xuống thậm chí làm ăn còn tốt hơn rồi những thứ kia nghỉ ngơi học sinh trung học tựa hồ có nhiều thời gian hơn ngâm ở quán internet rồi nếu so sánh lại ngoài ra mấy nhà mở ở đại học nghệ thuật học viện phụ cận lưới theo nghỉ hè tới theo những thứ kia đến từ thiên nam địa bắc học sinh nghỉ về nhà làm ăn đều có rõ ràng hạ xuống ít ngày trước ở trong điện thoại nghe cắt lương hoa nói tình huống này thời điểm từ đồng đạo trong lòng cảm thụ chưa đủ cùng ngoại nhân nói hắn một mực không muốn đem lưới mở ở thủy điệu thành phố trung học phụ cận liền thì không muốn gieo hỏa những học sinh này ảnh hưởng tiền đồ của bọn hắn nhưng mùa hè này những thứ này học sinh trung học lại như thế ủng hộ việc buôn bán của hắn đây không phải là đang động dung trước hắn quyết định sao đêm đó vì cho lý tiểu sơn đón gió từ đồng đạo ở thủy sư đại phụ cận tìm một quán rượu điểm một bàn một ăn mọi người cùng nhau ăn ăn uống uống đi cùng nhân bao gồm chính thanh ăn uống uống đi cùng nhân bao gồm hắn đi vụ đỗ trước hai người bọn họ mặc dù nhưng đã ngủ qua nhưng tối nay bữa cơm này từ đồng đạo vẫn là không có gọi nàng bởi vì nàng cũng nghỉ về nhà lại nói vừa ngày nghỉ thời điểm nàng còn cố ý ở trong trường học ở lâu rồi mấy ngày muốn đợi hắn trở lại nhưng mỗi ngày buổi tối cùng từ đồng đạo thông điện thoại thời điểm từ đồng đạo đều nói mình tạm thời còn không về được để cho nàng về nhà trước bọn nàng nàng chờ rồi mấy ngày gặp từ đồng đạo hay lại là nói như vậy lúc này mới thở dài đổi chủ ý mua vé về nhà vài chai bia xuống bụng lý tiểu sơn mượn men rượu không nhịn được hỏi từ tổng bây giờ ta cũng với ngươi đã tới cửa ta có thể hỏi một chút ngươi nói quán lờ ơu chuẩn bị lúc nào mở hả ta đại khái lúc nào có thể đi làm đây cái đề tài này là chính sự cắt lương hoa chính thanh đàm thi đều theo bản năng dừng lại tán gấu cùng lý tiểu sơn như thế nhìn về phía từ đồng đạo từ đồng đạo muốn lái quán lờ ơu mấy người bọn hắn đã sớm biết nhưng từ đồng đạo cụ thể chuẩn bị lúc nào mở bọn họ cũng không biết cũng tò mò từ đồng đạo dừng hạ đôi đuôi trong tay nhìn về phía đàm thi chị ta gần đây cho ngươi giúp ta hỏi tham lại thông phố thức ăn ngon bên kia cửa hàng mặt tiền ngươi giúp ta nghe được thế nào bên kia bây giờ có thích hợp cửa hàng mặt tiền sao t i ề n mấn đại khái là bao nhiêu ạ chuyện này hắn đi vụ đô trước liền giao cho đàm thi rồi mà đại thông phố thức ăn ngon chính là thủy điệu thành phố nổi danh nhất phố thức ăn ngon có mấy thập niên lịch sử ở từ đồng đạo trí nhớ của kiếp trước tiếp theo hai ba năm nhiều nhất ba năm cái điều phố thức ăn ngon bên cạnh sẽ còn mới tăng thêm một cái mua đồ đường dành cho người đi bộ đến lúc đó kia lân cận hai con đường chính là thủy điệu thành phố ăn nhậu chơi bởi cùng mua đồ lựa chọn hàng đầu nơi vậy thật là nhân khí nhộn nhịp thẳng đến hắn sống lại làm tiền kia hai con đường đỗ h ọ đều không giảm phân nửa phân s a châu huyện thành nô á lệ tiểu lâu lâu hai đông nhiên một trận sụp đổ thanh â m hoa lạp lạp vang lên liên miên kèm theo còn có ngô á lệ sợ hát đê ơ cùng với từ đồng đạo nổ nước bọn cầm thảo đen như mực trong căn phòng rất nhanh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ước chừng vài giây sau nô á lệ thanh â m của vang lên cái giường này là xấu rồi không còn có thể sửa xong sao không biết đèn đây mở đèn ta giúp ngươi nhìn một chút đây là từ đồng đạo thanh â m của nô á lệ ngươi chờ một chút tất tất tốt tốt tiếng mặc quần áo vang lên lại kết thúc sau một lúc lâu gian phòng đèn ngủ đông nhiên ba tháp một tiếng mở ra sáng lên màu da cam ánh đèn chiếu rọi vốn là thật tốt giường gỗ sụp đổ trên đất liền trên giường đẳng tịch đều sốc xếp không chịu nổi so với chung kết giả ra sân nhiều mặc một món quần cụt từ đồng đạo lặng lẽ đứng ở mép giường cao mày nhìn trên mặt đất khối này cái giường gỗ phảng phất ở u b ồ n còn có thể sửa được không quần áo ngủ có chút sốc xếp ngô á lệ hỏi hắn ta thử một chút xem sao từ đồng đạo thở dài đứng dậy kiểm tra cái giường này sụp đổ nguyên nhân lúc này hắn l à như vậy buồn dầu không được đều nói tiểu biệt thắng tân hôn hắn và ngô á lệ đã có thời gian rất lâu không có gặp lại sau tối nay gặp lại lần nữa kết quả cái giường này dĩ nhiên cũng làm như vậy sụp vẫn là lấy bền chắc toàn xương gỗ thật giường đâu rồi liền khối này chất lượng cũng còn khá trải qua hắn một phen kiểm tra phát hiện cái giường này không xấu chẳng qua là giường thân từ đầu giường trên cái giá chất xuống lần nữa trên kệ đi còn có thể dùng gỗ thật giường chất lượng hay lại là đáng tin cậy một phen dày vò giường rốt cuộc gài hảo đảng tịch cũng bày xong hai người ăn ý cái gì cũng không nói mỗi người lên giường nhưng trải qua mới vừa rồi biến cố trong lúc nhất thời hai người bọn họ đều có điểm vô cùng tỉnh táo trả lời không tới trước trạng thái liền ôm nhau tựa vào đầu giường tàn gẫu năm trăm năm mươi lăm nhãn quạt máy cần cần khẩn khẩn địa ở cách đó không xa một mực yên lạng mặt người làm việc nhẫn n ụ c chịu khó cho bọn hắn đưa lên kéo dài không ngừng gió mát ừ thật ra thì cũng không thế nào lạnh tháng bảy khí trời đã rất nóng rồi buổi tối cũng giống như vậy ngươi một cái tử thật giống như lại trường nô á lệ một cái tay ở từ đồng đạo ngực vẽ vòng tròn nhẹ dọn cảm khái từ đồng đạo cười một tiếng chả lễ lại kiểu hồi kính thân thể ngươi tài cũng tốt hơn rồi nô á lệ có chút ngượng ngủng liếc nhìn hắn một cái theo bản năng nói sang chuyện khác ngươi gần đây đi vụ đô làm gì làm sao đi thời gian dài như vậy nhỉ đi du lịch dài sâu sao không có muốn lai、like、cái quán lở ở đâu đi học một chút bên kia làm nổi lậu kinh nghiệm thuận tiện mua mấy cái cách điều chế trở lại từ đồng đạo thuận miệng lời nói thật cùng nàng thời gian ở chung với nhau trường phong bị cái gì cũng đều từ từ bông xuống nhắc tới hắn cùng với nàng mặc dù không thấy được cái gì tương lai nhưng tiền tiền hậu hậu cũng coi là trải qua một ít chuyện cũng coi là trải qua chia chia hợp hợp có một cái rất hiện tượng kỳ quái có vài người chia chia hợp hợp nhiều lần cảm tình sẽ không có mà hai người bọn họ lại ngược lại chia chia hợp hợp nhiều lần ngược lại càng phát ra quý trọng cùng đối phương ở chung với nhau mỗi một buổi tối trong lòng cũng bất chi bất giác gần gũi hơn khá nhiều bọn họ mỗi một lần chung một chỗ tựa hồ dần dần đều có một loại không sai biệt lắm tâm lý liền khi không có ngày mai liền ngày hôm nay là một lần cuối cùng gặp nhau ở dưới loại tâm lý này không cần mơ mộng tương lai cũng không cần mơ mộng bọn họ với nhau giữa đủ loại tranh l ệ n h chỉ hưởng thụ lập tức dâng hiến chính mình cảm thụ ngược lại tương đối tốt ngươi lại nghĩ thông quán lở ơ u rồi hả nô á l ệ ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn ngươi làm sao nhiều như vậy ý tưởng nhỉ đầu tiên là quán đồ nướng sau đó tiệm nét bây giờ thịt nướng cùng lưới ngươi đều làm rất tốt tại sao lại suy nghĩ mở quán lở ơ u rồi h không phải nói làm ăn đều tốt vô cùng sao làm sao không tiếp tục lái lưới p h ầ n điếm ngược lại đi làm cái gì nổi lầu đây ánh mắt của nàng lộ ra h i ế u kỳ sinh mệnh ở chỗ dậy vào mà đẳng cấp ngày nào ta không nghĩ nhiều như vậy không nghĩ chơi đ ù a thời điểm cũng liền ý nghĩa ta g i ả rồi ít nhất cũng hoàng thổ trôn nửa đoạn rồi à cho nên ngươi nên cho ta cao hứng cao hứng ta còn có nhiều như vậy ý tưởng mới vừa nói từ đồng đạo cùng nàng nhìn nhau thị giác về hiệu quả nàng so với hắn thành thục nhưng chỉ bàn về ánh mắt lời nói so với hắn đại bảy tuổi ngô á lệ ánh mắt là tương đối hồn nhiên mà hắn từ đồng đạo ánh mắt của là lộ ra có chút vô cùng thành thục nô á lệ nhìn một chút liền lặng lẽ bưng mặt của hắn chủ động h ô n lên trong màn đêm nguyệt lượng dần dần chết đi phương vị l ầ u hai căn phòng trên giường hai người bên hông đắp mong h o n g thảm lại trở về trước tư thế ôm nhau tựa vào đầu giường bất đồng chính là nhiệt độ thật giống như tăng lên không ít hai người bọn họ đều ra một thân mồ hôi một mực không ngừng lại công tác vào máy thật giống như cũng không thể khởi tác dụng gì đang nhắm mắt từ đồng đạo đ ố n g nhiên nhẹ dọn hỏi ngươi còn phải ra mắt sao lẫn nhau đi mẹ ta nói tiếp tục giúp ta tìm nàng cảm thấy ta một người mang theo nha nha không được hẳn thừa dịp tuổi trẻ mau sớm lại tìm một cái nô g á lệ vừa nói than nhẹ một tiếng cũng nhắm mắt lại vẻ mặt có chút mệt mỏi ánh mắt của nàng nhắm lại từ đồng đạo ánh mắt của lại mở ra chợp mắt mắt thấy nóc nhà im lặng một lúc lâu mới nói ngươi cao hứng liền có thể lúc nào tìm được nhớ phải nói với ta một tiếng đang nhắm mắt nô g á lệ im lặng mấy giây nhẹ khẽ hử một tiếng thật ra thì lấy trước mắt hắn thu nhập giữa mẹ con các nàng đã không có áp lực nhưng từ đồng đạo không cầm cái yêu cầu này không phải là không nỡ bỏ tiền chỉ là không muốn can dự lựa chọn của nàng kiếp trước sống gần bốn mươi tuổi chính hắn đối với sinh hoạt đã có lĩnh mộ về phần trong lòng bất xá ước chừng nửa giờ sau đèn ngủ lại bị hắn quan ngay kế mặt trời chói trang gió mát ấm áp dễ chịu từ mỗi nhân mở ra xe van lung la lung lay vui vẻ bá bá địa chạy ở ở nông thôn trên đường bùn lái về phía từ ra thôn phương hướng lần này trở về xa châu trước h ã n tại thị khu đại thông phố thức ăn ngon đã mớn ư năm đang lúc cửa hàng mặt tiền năm đang lúc cửa hàng mặt tiền liên kết đều tại lầu hai bởi vì đều tại lầu hai tiền mớn ư cũng liền tiện nghi không ít nhưng cũng chỉ là tương đối lầu một cửa hàng mặt tiền lộ v ẻ đắt tiện nghi mà thôi trên thực tế tiền mớn ư không có chút nào tiện nghi lầu hai cửa hàng mặt tiền lại mỗi gian phòng hàng năm đều phải năm vạn t h ố i năm đang lúc cửa hàng mặt tiền một năm tiền mớn ư chính là hai mươi năm vạn đây vẫn chỉ là tiền mớn đến tiếp sau này còn có sửa sang nhân viên tiền lương điện nước vân, vân chi tiêu tính được một năm chỉ là thành phẩm chương ba ố trăm tám mươi tám không chí、so、khí cắt ngọc châu về nhà lần này từ đồng đạo vốn là muốn đem mẹ nội mộ đồng thời nhận được huyện thành nhà mới người cả nhà hoàn toàn rời qua ở nhưng mẹ hắn cắt tiểu trúc không đồng ý nàng không nỡ bỏ nhà gia súc cũng không nỡ bỏ nhà hoa màu Nàng giữ vững giữ phải các h h ờ tới t n g ngọc á i đi cũng trung h đệ nhị châu ấ p lúc đi có không yên lòng địa báo một phạm vi bởi vì xấu hổ nàng có chút không dám ngẩng đầu nhìn đại ca từ đồng đạo cũng c không do nàng không chuẩn dạ năm ngoái nàng nhị ca từ đồng lộ thi hơn 600 t phân vào huyện nhất trung năm trước nàng đại ca từ đồng đạo thi 594, đến gần 600 t phân vững ư vàng vượt qua huyện nhị trung nhận tuyến lại không lên trên bây giờ đến p h i ê n nàng lại chỉ có thể đánh giá ra 400 đến phân dưới cái nhìn của nàng nàng đơn giản là nhà bọn họ xỉ đục nhưng nàng hết lần này tới lần khác lại tự nhận là đã tận lực đây chính là năng lực lên vấn đề càng làm cho nàng tự thi cũng may từ đồng đạo cũng không có giáo hơn nàng chẳng qua là có chút bật cười giơ tay lên vỗ một cái bả vai nàng không việc gì nhân sinh rất dài lần này ngươi không có thi được đại ca như thường có thể cho ngươi lên trên trung học đệ nhị cấp trung học đệ nhị cấp hãy cố gắng lên nếu là thi vào trường cao đẳng ngươi chính là thi không khá đại ca khả năng có tiền cũng không cách nào giúp ngươi lên đại học các ngọc châu d ư ơ n g mắt yếu ớt mà nhìn hắn lộ bột nói đại ca muốn nếu không ta còn là không lên trung học chứ ta ta không tin rằng có thể thi lên đại học ta nguyện ý đi làm nếu không ta đi cấp ngươi làm v i ệ c chứ tùy tiện công việc gì đều được đấy nàng biết rõ nàng đại ca nơi này hai năm qua chiêu không ít nhân nhất định là có cương vị cho nàng nhưng ở nàng khao khát trong ánh mắt của từ đồng đạo vô tình cười lắc đầu không được ngươi ít nhất phải nắm trung học đệ nhị cấp đ ọ c xong không thi đậu chính quy liền thi đại chuyên không thi đậu đại chuyên đang ở các ngọc châu cho là đại ca lại nói không thi đậu đại chuyên liền thi trường kỹ thuật thời điểm từ đồng đạo vậy ngươi cũng đừng trở lại ta cũng không như ngươi vậy đần một nguội hà đại ca các ngọc châu kinh ngạc. từ đồng đạo ta n g h nàng đại chuyên đều không tin rằng ta nghe nói thi vào trường cao đẳng chỉ cần có thể thi gần hai trăm phân là có thể lên đại chuyên gần hai trăm phân ngươi đều không tin rằng vậy ngươi còn không thấy ngại trở về gặp ta gặp mẫu thân thấy ngươi nhị ca thực sự gần hai trăm phân là được đại ca ngươi không là đang dối gạt ta đi các ngọc châu một trận kinh hỉ nhưng từ đồng đạo lại thở dài nhịn được mắt trận trắng xung động b i ế u môi ngươi một cái không tiền đồ các ngọc châu lại không bị kích thích đến chỉ chỉ là có chút ngượng ngủng đại ca ta không phải là ngươi và nhị ca ta đọc sách liền thì không được mà ngươi nhất định phải t a n i ệ m quyển kia khoa ta một chút lòng tin cũng không có ta nhiều nhất là có thể thi một cái đại chuyên a nàng lộ ra thật không trí khí nhưng từ đồng đạo biết rõ nàng cho tới bây giờ đều người như vậy từ nhỏ đến lớn đều là như vậy không tiền đồ không chi khí ngươi để cho nàng làm chút gì sự Tỉ như giặt quần áo nấu cơm hoặc là đi trong đất đào rau củ dại trở lại nuôi heo cái gì nàng đều miệng đầy đáp ứng tích cực tính cũng rất cao làm được còn thật vui vẻ nhưng n g ư ờ i nếu để cho nàng xem sách làm bài tập nàng liền sầu mi khổ kiểm để cho nàng sát hoạch thi bao nhiêu p h ầ n liền càng là vì khó khăn nàng nàng tự hồ thực sự trời sinh thì không phải là đi học đoán có lúc lại cảm thấy cái này cũng không có gì mỗi người mười ngón tay còn có g i i có ngắn đâu rồi huynh ộ i mấy người năng lực làm sao có thể không sai bị lắm một người làm người làm việc thái độ ngươi có thể trách cứ nhưng một người năng lực cao thấp thật sự có hạn mức tối đa chỉ trích người khác năng lực liền có chút không dạng đạo lý huống hồ sau khi sống lại chính hắn đã có đầy đủ năng lực kiếm tiền coi như mọi mọi đời này đều không có gì lớn tiền đồ hắn cũng hoàn toàn có thể nuôi nàng hắn người đại ca này có thể làm nàng dựa vào chẳng qua là hắn trong lòng mặc dù nghĩ như thế nhưng vẫn là hy vọng nàng có thể cố gắng một chút đi lên một chút trung học đệ nhị cấp còn chưa bắt đầu lâu rồi khác sớm như vậy liền buông tha rồi hy vọng như vậy quay đầu ta cho ngươi tìm mấy cái bổ túc lao sư ngươi kia môn khóa không được liền cho ngươi bủ kia môn khóa tận lực đem thành tích của ngươi để lên từ đồng đạo nói xong các ngọc châu lại khổ mặt yếu ớt nói đại ca ta ta người nhà giờ học cũng không được à. nếu không phải nàng màu ra đủ thắc nàng bây giờ gương mặt khẳng định đã sớm hoàn toàn quẫn gặp như vậy người m u ộ i m u ộ i từ đồng đạo cũng rất bất đắc dĩ nhưng hắn vẫn duy trì nụ cười không việc gì vậy thì toàn bộ giờ học đều cho ngươi bù. đại ca bây giờ có tiền ngược lại đến lúc đó nhức đầu là những thứ kia học thêm lão sư câu này lời trong lòng hắn nói không ra lời vì vậy các ngọc châu liền thật làm rung động đại ca trở lại thủy điệu thành phố từ đồng đạo tinh lực chủ yếu liền tăng tại quán lở eu lên hiện nay đầu tiên phải đối mặt là tiệm bán lẩu sửa sang vấn đề lần này tiệm bán lẩu sửa sang hắn không có lại tìm mình đại biểu ca ngô trường hưng không phải là không muốn cho thêm ngô trường hưng kiếm tiền cơ hội mà là hắn rõ ràng ngô trường hưng năng lực có hạn giúp hắn lộng lộng lưới sửa sang tạm được dù sao hắn danh nghĩa tám nhà lưới sửa sang đều rất thô giáp nếu như sửa sang hiệu quả cũng chia cấp bậc tiểu liếm cấp năm sao sửa sang định là lẹ vẹo m ư i nói tiệm ngô trường hưng cho hắn lưới gây ra sửa sang nhiều nhất nhiều nhất cũng liền có thể cho cái một lẹ vẹo đánh giá mà trên thị trường đa số tiệm bán ít nhất phải đạt tới cấp ba hoặc là cấp bốn nô trường hưng đây trước chính là một phổ phổ thông thông thợ xây hắn từ đồng đạo cho cơ hội nô trường hưng mới có cơ hội kéo một cái gánh hát rong sửa sang đội ngũ hơn nữa cái này gánh hát rong đơn giản cũng chính là tìm mấy cái hắn quen nhau điện nước công phu thợ mục thợ sơn mà thôi như vậy gánh hát rong hắn nô trường hưng có thể bắt đến còn lại thợ xây cũng có thể bắt đến thậm chí khác bất kỳ một cái nào nghề nghiệp nhân cũng có thể bắt như vậy một cái gánh hát rong không có gì kỹ thuật hàm lượng mà lần này tiệm bán lầu sửa sang một năm tiền mướn phòng cao đến hai mươi năm vạn cửa hàng mà tiền h ắ n t ừ đồng đạo đương nhiên muốn hơi chút làm ra điểm cấp bậc đi ra coi như không đang sửa chữa lên vượt qua phụ cận khác quán lở u ít nhất cũng không thể so với người khác sửa sang hiệu quả t r ê n lệch quá nhiều tạm thời trở về xa châu trước hắn giao cho biểu t ỷ đàm thi một cái nhiệm vụ tìm giúp thích hợp công ty lắp đặt thiết bị mà đàm thi hiệu suất cũng còn có thể h ắ n t ừ xa châu trở về buổi tối hôm đó đàm thi tìm được hắn nói cho hắn biết đã xem xét rồi tham gia tiếng t ă m tốt công ty lắp đặt thiết bị liền hắn trở lại đánh nhịp định đoạt có tài liệu sao ta là nói kia t a m gia công ty sửa chữa tài liệu ngươi có hay không có ngươi xem ta mang cho ngươi tới. chủ yếu là công ty bọn họ truyền đơn ngươi xem một chút đ à m thi vừa nói đưa tới một cái văn kiện giáp chương ba trăm tám mươi chín mời đ à m thi t â y môn đạo lưới một tiệm lầu hai từ đồng đạo căn phòng của nhận lấy biểu tỷ đ à m thi đưa tới văn kiện giáp từ đồng đạo đơn giản lật nhìn một hồi liền cao mày tiện tay khép văn kiện lại kẹp ném trên tủ đầu giường những thứ này tuyên truyền tính tài liệu liền không cần nhìn t ỷ ngươi thông báo bọn họ ra phương án sửa sang cùng hiệu quả đồ đi còn có mỗi người bọn họ ra giá coi như là một lần cạnh tranh đ à n thi không ý kiến gật đầu một cái mặt lộ mỉm cười được ta lập tức đi gọi điện thoại cho bọn hắn p h ỏ n g chừng cần muốn mấy ngày từ đồng đạo gật đầu tiện tay bưng lên trên tủ ở đầu giường ly t r à uống một hốc t r à nhìn về phía ngồi ở bên người đ a m thi suy nghĩ một chút nói chị ta bây giờ sạp hàng được càng lúc càng lớn cần muốn người tin cẩn tới giúp ta n g ư ờ i đem n g ư ờ i công việc cũ từ đi ta sẽ không bạc đãi n g ư ờ i đ a m thi có chút n mèo đầu cười tủm tỉm nhìn hắn nhìn một hồi khoe miệng nụ cười mở rộng làm sao cái sẽ không bạc đãi nhỉ ta nghe nói ngươi cam kết cho ngươi gà c h ố n g biểu ca tiền lương hàng năm tám vạn ta tới ngươi cho ta bao nhiêu nhỉ từ đồng đạo có chút ngoài ý muốn hắn cho gà trống cắt lương hoa trướng lương thời gian cũng không lâu là đang ở đi vụ đ ồ trước mới quyết định giống như hắn mới vừa nói hắn bây giờ gian hàng càng trên càng lớn yêu cầu có thể người tin cần giúp hắn mà gà chống cắt lương hoa hiển nhiên là hắn có thể người tin cần cho cắt lương hoa trừ lương chính là hắn biểu đạt chính mình coi trọng cắt lương hoa thủ đoạn đặc biệt là ở cắt lương tài trước đó vài ngày mở lương tài lưới sau khi hắn từ đồng đạo nếu như còn muốn khiến gà chống cắt lương hoa tiếp tục giúp hắn làm việc vậy thì không thể lại giữ nguyên h dạng nếu không cắt lương hoa nhìn ca ca cắt lương tài kiếm được càng ngày càng nhiều tâm lý khó tránh khỏi sẽ nhớ toàn nói t e o coi như cắt lương hoa trong thời gian ngắn không ý nghĩ như vậy nhưng từ đồng đạo cho là cắt lương hoa lao bà phùng thanh hoa nàng hẳn sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy dù sao ở trong ấn tượng của hắn phùng thanh hoa nữ nhân này rất nhiều lúc so với nam nhân còn phải lý trí còn có đầu não hắn chẳng qua là không nghĩ tới lúc này mới thời gian bao lâu chuyện này đàm thi lại biết từ đồng đạo cặp mắt nhỏ khẽ h ế p h ạ bây giờ liền cho đàm thi cùng cắt lương hoa vậy tiền lương là không có khả năng hắn không thể nào chỉ là từ tín nhiệm đối với nàng liền lập tức cho nàng cao như vậy tiền lương năm nay mặc dù là năm hai n rồi nhưng rất nhiều dân đi làm lương tháng v ẫ nói chỉ c m xong hắn chợp mắc mắt thấy làm thi hắn tin tưởng lương tháng hai nghìn đã vượt qua đàm thi nguyên làm việc tiền lương nếu như hai lương tháng vẫn không thể để cho nàng hài lòng vậy coi như xong hắn mặc dù muốn cho nàng đến giúp hắn nhưng mỗi người tại t r ư ớ c trắng lên đều có giá trị của chính mình phạm vi không người có thể ngay từ đầu liền lấy lương cao ít nhất tại hắn từ đồng đạo nơi này là như vậy đang thi trừng mắt nhìn cùng từ đồng đạo mắt đối mắt mấy giây tự nhiên cười nói đi a cứ quyết định như vậy đi ta ngày mai sẽ đi chuyển thư từ trước dừng một chút lại hỏi ta đây tới chủ yếu phụ trách phương diện nào công việc đây vẫn sẽ kế phương diện sao từ đồng đạo thu hồi ánh mắt lại uống một hấp trả gật đầu một cái kế toán phương diện công việc đương nhiên vẫn là thuộc về ngươi trừ lần đó ra tạm thời quán lở u nơi này sửa sang ngươi cũng giúp ta nhìn chằm chằm tạm thời liền hai phương diện này công việc ngươi trước làm nhìn đ à m thi mang trắng tinh tay trái đưa đến trước mặt hắn cười nói từ đại l ã o bản vậy sau này rồi mời ngươi chiếu cố nhiều hơn từ đồng đạo ngớ ngẩn có chút bật cười nhưng cũng phối hợp toàn bắt tay n à n g tay chị cố gắng lên ta chờ cho ngươi cao hơn tiền lương hai chị em nhìn nhau cười một tiếng tinh huy công ty lắp đặt thiết bị du phi chính đang thu thập trên bàn làm việc văn kiện chuẩn bị tan việc hắn là tinh huy công ty sửa chữa một nhà vẽ tiểu nổi tiếng sau khi tốt nghiệp làm thứ công việc chính là ở tinh huy bây giờ hắn đã làm hơn ba năm ở thủy đ i ệ u thành phố như vậy một cái đất liền thành phố hắn như vậy tốt nghiệp từ trọng điểm đại học bên trong phòng thiết kế chuyên nghiệp cao tài sinh làm việc quá ba năm đã coi như là một tên nhân tài khó được ít nhất hắn đã là tinh huy công ty lắp đặt thiết bị trước mắt ba nhà vẽ kiểu lớn một trong rất được lão bản coi trọng bị ông chủ coi trọng tự nhiên là có chỗ tốt tháng trước tăng lương ông chủ đã cho tháng trước hắn còn vừa mới mua chiếc biệt khắc xe con chiếc xe k i ê một mùa hiệu quả hiệu quả nhanh chóng về phần làm sao cái hiệu quả nhanh chóng nói như vậy từ hắn lần đầu tiên lái chiếc xe tia tới công ty đi làm Bị các đ ồ càng càng thường thường nhưng g g n i ệ p sau k h n có một ngày t ư ớ buổi sáng hắn vừa mới trải qua trước đài nghe mọi tử kia ngọt ngào kêu hắn một tiếng du ca sau khi cùng phía sau hắn vào công ty một người đồng nghiệp cùng cô em gái kia tự tiết lời hắn lúc ấy chỉ nghe thấy mọi từ kia cùng kia nhân giọng nói rõ ràng bất đồng căn bản cũng không điểm cái này thì khiến hắn rất vui thích không chỉ có công ty trước đài cái đó chân dài cô em ngay cả trước hắn đuổi một cái cách vách công ty nữ nhân trước đã rõ ràng c ử tuyệt qua nữ nhân của hắn gần đây mỗi lần thấy hắn cũng sẽ chủ động lộ ra nụ cười chủ động cùng hắn chào hỏi loại cảm giác này thực sự thoải mái nổ cái này không sáng sớm hôm nay bọn họ liền hẹn xong tối nay sau khi tan việc cùng đi gặp điện ảnh lúc này d u phi một bên thu thập mặt bàn một bên ước mơ tối nay ước hẹn hắn có dự cảm cảm giác mình rốt cuộc phải cáo biệt nam hải thân rồi mẫu thai độc thân hai mươi lăm năm a lại còn là cái nam hải mỗi lần nghĩ đến lúc này hắn đã cảm thấy bực bội bất quá bây giờ tốt lắm tối nay chính là một cái bắt đầu hắn đã t ạ i ước mơ tương lai cuộc sống hạnh phúc đang lúc này tổng giám đốc cửa phòng làm việc mở ra ông chủ với kiến nghiệp sãi bước đi đến khu vực làm việc vỗ tay một cái đưa tới mọi người chú ý sau với kiến nghiệp lộ ra một nụ cười đại thông phố thức ăn ngon cái đó quán lờ eu bên kia vừa mới truyền lời tới yêu cầu chúng ta mau sớm xuất ra một phần phương án thiết kế cùng hiệu quả đồ còn có giá cả cho nên tối nay mọi người cực khổ đi nữa một chút chậm một chút tại hạ ban bởi vì đối phương còn nói lần này mỹ giai cùng huy hoàng sửa sang bên hướng kia cũng sẽ cùng chúng ta đồng thời cạnh tranh cho nên chúng ta nhất định phải mau sớm xuất ra có thể để cho đối phương hài lòng phương án đi ra đại thông phố thức ăn ngon cái đó q u á n lờ u kích thước không nhỏ là một cái đơn đặt hàng lớn mọi người nhất định phải coi trọng tốt lắm ta liền nói tới đây mọi người bắt đầu đi cố gắng lên dù phi mọi người chương ba trăm chín mươi vị vong nhân tặng tuyết di tặng tuyết di nhận được đàm thi điện thoại thông báo thời điểm chính ở nhà một mình trong uống rượu chát kim s á c quần ngủ nổi bật cho nàng vốn là da thị trắng như tuyết trắng hơn mấy phần như mực tình hình thực tế tỉ tụy ở sau võ t o à n rồi cái búi tóc dùng một nhánh bích lục cây thoa ngọc cắm cái trang s a n g bóng mày liễu nhỏ dài như ngọc thạch đen đích thực hai trong mắt trong lúc triển khai phong tình v ậ trùng nàng rất đẹp từ tiểu m ỹ đến đại một điểm này có nàng từ tiểu nhận được một phần bản thư tình có thể làm chứng nàng làm ỹ giai trang sức hôm nay ông chủ công ty người đại diện trước luật pháp nhưng nàng lúc này chỉ một người ở uống rượu dài sầu giữa hai lông mày có quanh quần không đi ưu sầu vẽ bởi vì nàng còn có một cái thân phận vị vong nhân mỹ giai trang sức ông chủ vốn là cũng không phải là nàng công ty này nguyên lai、like、là chồng của nàng nhưng chồng của nàng hai tháng trước hai nạn xe cộ vào mình nàng đến nay đều không quên được chính mình nhận được điện thoại vội vã chạy tới hai nạn xe cộ hiện trường thời điểm nhìn thấy một màn kia thảm trạng đầy đất máu tươi từ bị đè dẹp màu đen xe con trong khe một chút xíu chạy ra tí tách còn như sau cơn mưa trên mái hiên nhỏ xuống thủy hệ tình cảnh lúc ấy để cho nàng liên tưởng đến mình bình thường dùng tranh tử ép nước lúc tình hình nghe nói đêm hôm đó chồng của nàng xe trải qua cái đó đầu đường thời điểm vừa vặn gặp một chiếc xi m ă n g xe bùn nhanh chóng thay đổi bởi vì chân phanh không kịp chiếc kia xe bùn trong nháy mắt lật qua một bên vừa vặn đè ở chồng của nàng xe mẹ xe đất đỉnh nặng mười mấy tấn xi m ă n g xe bùn tại chỗ liền đem chồng của nàng xe ép thành bánh bột đã hơn hai tháng sự tính rõ ràng đã qua thời gian dài như vậy nhưng lúc đó t h n g trạng vẫn là lấy cơn ác mộng hình thức mỗi đêm đều dây dưa nàng con gái còn nhỏ mỹ giai trang sức chỉ có thể do nàng cái này vị vong nhân đến thừa kế chấp trường ban này nàng là xinh đẹp nữ cường nhân vừa tối nàng chính là một cái đáng thương cô đơn nữ nhân nàng không dá ngủ chỉ phải ngủ tiếng ác mộng sẽ lặng lẽ đến tìm nàng cũng còn khá chồng của nàng lúc trước thích cất giữ rượu vang nhà trên kệ rượu đều là rượu vang nhưng gần đây cũng bị nàng uống hơn phân nửa rồi chỉ có uống say sau nàng mới có thể ngủ hơi chút thực tế điểm càng say càng tốt nhưng nàng cũng không dám uống quá say bởi vì trời vừa sáng nàng còn phải đi làm mỹ giai trang sức còn hy vọng nào nàng nắm nghiệp vụ làm đây nghĩ tới đây trong con ngươi xinh đẹp của nàng liền lại toát ra một vệ phiền não không thể không phiền vốn là chồng của nàng vẫn còn ở thời điểm mỹ g i i nghiệp vụ là phát triển không ngừng sáu năm trước nàng sở dĩ gà cho hắn cũng là xem ở công ty của hắn phát triển được rất tốt tiền đồ vô lượng phân thượng bằng không năm đó theo đuổi nam nhân của nàng nhiều như vậy nàng làm sao biết vừa ý hắn hắn d á n g dấp cũng không đẹp trai ít nhất không phải là nàng thích loại hình còn lớn hơn nàng tám tuổi nhưng theo hắn b ọ mình theo nàng t ă n g tuyết di tiếp trưởng toàn bộ mỹ giai hết t h ể liền đều không giống nhau đầu tiên là hai cái kim bài nhà thiết kế bị đối thủ công ty đào đi đi theo là một loạt nồng cốt nhân viên nghỉ việc trong đó còn bao gồm một ít công nhân viên bình thường cũng chạy theo mô đen t ự như rồi dít đệ giao thư từ trước cái này làm cho nàng nghĩ đến một câu cách ôn cây đổ bầy khí tan những thứ kia tạm rời công việc h i ệ n nhiên đều là không tin nàng t ă n g tuyết di có thể ổn định công ty nghiệp vụ có thể dẫn mỹ giai tiếp tục phát triển lớn mạnh nàng bị những người đó coi thường thật tức giận nhưng trong nội tâm nàng lại biết những người đó không nhìn lầm nàng t ă n g tuyết di quả thật không có về buôn bán t i ê n phú nàng chưa từng quản lý qua một công ty nàng không kinh nghiệm phương diện này nàng cũng nghĩ tới nắm mỹ giai qua t à i bán sau đó nắm tiền mang theo con gái qua nhàn nhã thời gian nhưng nghĩ tới đây nàng lại thở dài một tiếng nâng ly hít mắt ngựa cổ một cái ánh mắt mê ly đ i ệ lại chút xuống một hớp lớn rượu vang nàng không thể đem công ty bán h o ặ có c lẽ là không thể bây giờ nắm công ty bán trễ đã đã quá muộn đàn ông vừa qua đời đoạn thời gian đó nàng tinh thần hoảng hốt một đoạn thời gian rất dài đều đ ắ m chìm ở để tăng trồng bị thương cùng với đối với tương lai giữa mê v ó n g chờ nàng thu thập x o n g tâm tình điều chỉnh x o n g tâm tình quyết định đi công ty thời điểm một phần phần thư từ trước ngay hôm đó liền xuất hiện ở nàng trên bàn làm việc vừa mới bắt đầu nàng còn không có ý thức được cái gì căn cứ tôn trọng những người đó lựa chọn nguyên tắc từng cái phê chuẩn những người đó từ trước chờ nàng kịp phản ứng không đúng thời điểm đã mượn ba cái vương bài nhà thiết kế đã đi rồi hai cái công ty phó tổng cũng chỉ còn lại một cái còn lại mấu chốt cương vị nồng cốt nhân viên cũng đi không ít mỹ giai trang sức giá trị thoáng cái ngã vào đ á y cốc công ty sân làm lớn công ty có giá trị nhất bộ phận chính là nhân viên đặc biệt là những thứ kia nồng cốt nhưng những thứ kia nồng cốt đã bị nàng thả chạy nhiều như vậy bán đi mỹ giai trang sức bán c h o ai vậy một cái đã sắp trưởng thành trống rông mỹ giai trang sức còn ai có hứng thú coi như có thể bán ra đi lại còn có thể bán bao nhiêu tiền bán tiền vẫn có thể nàng và con gái cuộc sống sau này sao không thể nàng biết rõ đã muộn không thể bán rồi chỉ có thể tiếp tục chống đỡ đi xuống chỉ có thể cố gắng đem công ty nghiệp vụ làm mặc dù nàng cũng biết làm như thế hy vọng mong manh nhưng nàng đã không có lựa chọn tốt hơn ngay cả người cuối cùng vương bài nhà thiết kế nếu không phải nàng một mực không phê chuẩn hắn thư từ trước bây giờ p h ỏ n g chừng cũng đi nha nhưng nếu như không thể mau sớm cải thiện công ty nghiệp vụ cuối cùng cái đó vương bài nhà thiết kế cũng không giữ được bao lâu phiền lòng sự quá nhiều suy nghĩ một chút tàng tuyết di lại rót cho mình nhiều rượu vang hơi ngứa mặt lại ước quát một tiếng hạ một hớt lớn thân xác trở nên có chút thống khổ mặc dù nàng vừa mới nhận được đàm thi điện thoại của khiến công thứ y của mau ra nàng sớm p ư ơ n án g hai i ế kế t cùng ệ mỹ c vẻ đẹp n gia trang sức gần đây ra sự gần đây tình trạng không phải là bí mật nghiệp giới hẳn đã sớm lưu truyền ra nhà tiết kiệm bán lầu ông chủ coi như tạm thời không biết nàng chắc chắn chờ đến so đấu phương án thiết kế cùng hiệu quả đồ thời điểm mỹ giai trang sức những thứ k i a đối thủ cạnh tranh nhất định sẽ rất tốt bụng hỗ trợ báo cho biết nhà kia tiệm bán lầu ông chủ dưới tình huống bình thường chỉ cần nhà kia tiệm bán lầu ông chủ suy nghĩ không thành vấn đề nhất định sẽ thủ đạo thải trước vẻ đẹp của nàng giai trang sức chán nản tâm tình thường thường có thể khiến người ta làm ra một ít bình thường không biết làm quyết định giống như tằng viết di lần nữa tiến tới bên môi đỏ mọc lì cao cổ bỗng nhiên ngừng ở mép nàng một đôi mắt đẹp bỗng nhiên bắt đầu có chút lõe lên trong mắt lõe lên vô hình ánh sáng nàng cảm giác mình không thể tiếp tục như vậy nữa. kéo dài nữa đẳng cấp công ty một tên sau cùng vương bài nhà thiết kế cũng nghỉ việc toàn bộ mỹ dai trang sức cũng không cứu thực sự đến đó một bước nàng và nữ thì làm sao bây giờ nàng con trẻ con gái càng là chỉ có năm tuổi nàng tăng tuyết di không thể trượt vào thâm v i ê n chương ba trăm chín mươi mốt tự mình kéo nghiệp vụ tăng tuyết di hai ngày sau buổi sáng tây môn đạo lưới một tiệm tầng hai căn phòng giữa trong chuyến ra bịch bịch tấm thanh trong căn phòng chỉ mặc một bộ màu đen đại quần cụ từ đồng đạo ở trần hướng về phía bao cắt quyển đấm cất đá nóng bức khí trời kịch liệt vận động trên người hắn đã sớm mổ hơi như mưa rơi trên mặt cổ lồng ngực sau lưng bao gồm tóc trùng trong đều không ngừng có mồ hôi dỉ ra cũng ở lạng yên không một tiếng động đ ă n lúc không ngừng chạy xuống rất nhiều chuyện làm thói quen sẽ có nghiện hút thuốc như thế uống rượu như thế bài bạc như thế luyện quyền cũng là như vậy hắn đầu lại trưởng liếc mắt đã sắp có một e m m 8 bởi vì lúc luyện gương mặt của hắn mặc dù vẫn có chút ngây thơ nhưng thân thể đã dương cương khí mười phần vai r ộ n g hẹo hai chân bắp thịt mơ hồ bền chắc có lực ở lần luyện quyền kích bên trong xen lẫn từng nhát t i thối mỗi một lần quất vào bao cắt lên đều phát ra bịch bịch trầm đục tiếng vang b ỗ n nhiên truy cắt đức hắn hôm nay luyện tiểu đạo là người ở bên trong chứ môn ngoài truyền tới biểu t ỷ đàm thi thanh nhắm của từ đồng đạo nhữ mày một cái dừng lại xoay mặt nhìn về cửa phòng vào đi vừa nói hắn tiện tay tháo xuống treo trên tường một cái khăn lông trắng lau chùi trên mặt đỉnh đầu cùng trên cổ mồ hôi hột cửa phòng đ ẩ y ra đàm thi một cước đi vào phòng cười chúng c h i m dưới hai mắt ý thức từ trên h ư ớ n g xuống trên d ư ớ i quan sát hoặc có lẽ là thưởng thức từ đồng đạo kia thấm mồ hôi thân thể nàng không có xấu hổ lộ ra tự nhiên phong k h o n g nhưng cùng ở sau lưng nàng đi vào căn phòng này tặng tuyết gì nhìn thấy từ đồng đạo khối này dương cương khí mười phần thân thể thời điểm mặc dù nàng đã sớm không phải là chưa trải qua nhân sự đại cô nương da mặt của nàng vẫn là hơi đỏ lên tầm mắt trong lúc nhất thời có chút lúng túng không biết nên hướng nơi đó nhìn tiểu đạo ta giới thiệu cho ngươi một chút ta vị này là mỹ nhà trang sức thằng tổng thằng tổng hôm nay là tự mình đến cho ngươi đưa phương án thiết kế cùng hiệu quả đồ ngươi xem đàng thi nghiêng người sang giới thiệu cùng với nàng vào cửa thằng tuyết di thằng tuyết di nhanh chóng điều chỉnh tâm tính ổn định ánh mắt sắp xếp một mụ cười tiến lên hai bước có chút không người đưa ra trắng tinh tay trái từ tổng ngài khỏe ban đầu lần gặ đang dùng khăn lông lau mặt từ đồng đạo nghe vậy lại nhữ mày một cái hắn mới vừa rồi không nhìn thấy biểu tỷ đàm thi phía sau còn đi theo đàn bà khác vào cửa lúc này trong lòng của hắn có chút không vui t h ầ m nói biểu tỷ làm sao như vậy không phân t ứ c nắm công ty sửa chữa cái gì tặng tổng một nữ nhân mang tới nơi này gặp ta khăn lông từ trước mắt bung ô xuống hắn hết sạch nội liệm ánh mắt nhìn về trước mặt t ă n g tuyết di hắn chú ý tới t ă n g tuyết di trắng như tuyết tế nị da mặt hơi đỏ lên cũng chú ý tới tóc của náng kế các h o ả n lộ da trắng tinh cổ còn chú ý tới cổ nàng trên có một cái tế tế dây chuyền vàng mà dây chuyền vàng trước mặt dây chuyền là một khối dịu dàng hình trái tim b ạ c h ngọc nữ nhân này hai tròng mắt như một đôi xinh đẹp đá quý màu đen ngũ quan phi thường tình xảo đẹp mắt là hắn là người của hai thế giới ở trên thực tế nhìn thấy lớn nhất cô gái xinh đẹp tuổi t r ừ n g t r ừ n g ba mươi phòng t r ừ n g không tới ba mươi tuổi đột nhiên nhìn thấy một cái như vậy xinh đẹp thiếu phụ dù hắn hình trái tim cũng bị tươi đẹp đến hai mắt của hắn hơi hít một chút cũng không chần chờ đưa tay phải ra bắt tay nàng ánh mắt liếp mắt một cái nàng trong tay trái cầm một phần văn kiệt kẹp tăng tổng đúng không hãy đưa một cái phương án sửa sang cùng hiệu quả đồ chả thế nào dùng ngài tự mình đưa tới tăng tuyết di cười một tiếng hai tay nắm văn kiện giáp đưa tới trước mặt hắn bởi vì chúng ta mỹ ra i trang sức rất muốn bắt lại từ tổng ngài quán l a eu sửa sang a không biết từ tổng có thể hay không cho ta một cái cơ hội chúng ta tìm một chỗ uống ít đồ để cho ta thật tốt cho ngài giới thiệu một chút chúng ta mỹ ra i trang sức phương án sửa sang cùng hiệu quả đồ mỹ nhân kế từ đồng đạo trong đầu thoáng qua ba t r ư c kia mới vừa rồi biểu tỷ đàm thi giới thiệu nữ nhân này thời điểm không nói tăng tuyết di là mỹ nhà trang sức tổng kinh lý của chỉ nói tăng tổng cho nên Từ đ ồ nếu g đ như ì không có nghiệp vụ quan hệ nữ nhân như vậy hắn có lẽ cũng có hứng thú tiếp xúc dù sao nàng chân quá đẹp nhưng liên lụy đến chính mình tiệm bán lầu sửa sang hắn đối với khối này mỹ giai trang sức ấn tượng thoáng cái còn kém không ít thói quen chơi đùa mỹ nhân kế công ty lắp đặt thiết bị nghiệp vụ tài nghệ có thể xuất sắc đi nơi nào đối với công ty mình thực lực có đầy đủ tự tin công ty phải dùng tới chơi đùa như vậy hoa hoạt cho nên tàng tuyết di đưa tới văn kiện giáp hắn tự tay nhận tiện tay đưa cho một bên biểu tỷ đăng thi ánh mắt nhìn tàng tuyết di cười nhạt xin lỗi tàng tổng ta hôm nay còn có việc bất quá phương án của các ngươi cùng hiệu quả đồ ta sẽ nhìn kỹ quay đầu hội cho công ty câu trả lời dừng một chút hắn chỉ chỉ bộ ngực mình mồ hôi ngươi xem ta bây giờ một thân mồ hôi túi phải đi hướng tắm rửa cho nên tàng tổng thất bồi nói xong từ đồng đạo cho đàm thi một cái ánh mắt chị làm phiền ngươi đưa một chút tàng tổng ta đi trước tắm gội rồi ai tuất yên tâm đàm thi trở về lấy nụ cười một cái đáp ứng tàng tuyết di nhìn đã sai bước đi về phía cửa từ đồng đạo b ó n g lưng có chút cắn môi đỏ m ọ n g một cái có chút há mồm muốn cứ gọi hắn lại nhưng nàng hôm nay dù sao là lần đầu tiên chạy nghiệp vụ như vậy mặc dù đã sớm hạ quyết tâm nhưng da mặt vẫn có chút mỏng chốc lát chần chờ từ đồng đạo thân ảnh của cũng đã rời đi cửa tàng tổng chúng ta đi xuống đi đàm thi mỉm cười hỏi nàng lúc này đàm thi nụ cười có một loại vô hình n g i vị thật giống như so với vừa sau khi vào cửa nồng hơn mấy phần nhưng tặng tuyết di không chú ý tới nàng lúc này cũng không tâm tư chú ý cái này đàm thi nụ cười tâm lý than thầm một tiếng có chút thất vọng đ i ệ u nhẹ nhàng thở m ộ t hơi tặng tuyết di khẽ gật đầu được rồi hôm nay cảm ơn ngươi đàm thi khẽ lắc đầu không việc gì tặng tổng quá k h á c h khí xin mời tặng tuyết di nhìn một chút nàng miễn cưỡng sắp xếp điểm nụ cười gật đầu một cái nhấc chân ra ngoài từ đồng đạo đi căn phòng cách vách cầm đổi giặc quần áo cùng nước gội đầu xà bông thơm dùng trậu nước rửa mặt bưng từ trên lầu đi xuống chuẩn bị đi phòng vệ sinh tắm gội thời điểm ánh mắt trong lúc vô tình hướng lưới cửa quét mắt chính là chỗ này lướt mắt cước bộ của hắn ngừng lại bởi vì hắn nhìn thấy vừa mới vị kia khiến hắn tươi đẹp tặng tổng cùng biểu tỷ đ á m thi lúc này đều nghỉ chân ở cửa các nàng trước mặt ngoài cửa có hai nam một nữ ba cái trước ngực treo ngược bài người trong đó dẫn đầu là một cái ngoài bốn mươi trung niên nam nhân lúc này khối này trung niên nam nhân cười ha h a nói nhé đây không phải là mỹ giai tặng tổng sao thật l à tấu xào a không phải là đường đường mỹ giai trang sức đã luân lạc tới tổng giám đốc tự mình đi ra kéo nghiệp vụ sao ha ha bội phụ ca không nghĩ tới hai tháng trước đang ở nhà giúp chồng con đỡ đầu thằng tổng bây giờ lại tự mình đi ra kéo nghiệp vụ chặt chặt bội phục bội phục a chương ba trăm chín mươi hai huy hoàng trang sức tôn lợi hoàng vừa từ trên thang lầu xuống từ đồng đạo nghe đến đó cặp mắt lại hơi h í p một chút ngoài cửa vừa mới nói chuyện trung niên nam nhân hẳn là mỹ ra trang đồ trang sức đối thủ công ty một người gì từ nơi này nhân trong lời nói mới rồi từ đồng đạo nghe được một ít tin tức t ỷ như vị tia sinh đẹp thằng tổng thật giống như không phải là phó tổng lại là mỹ nhà trang sức tổng kinh lý của tổng giám đốc tự mình đi ra kéo nghiệp vụ tỉ như vị này t h n g tổng hai tháng trước đang ở nhà giúp chồng con đỡ đầu tỉ như vị trung niên nam nhân kia chắc cũng là tới kéo nghiệp vụ chuyển phương án sửa sang cùng hiệu quả đồ nhưng những người này làm sao đều biết ta ở nơi này tin tức đều rất linh thông a cửa đưa lưng về phía từ đồng đạo nơi này tặng tuyết di lên tiếng dọn binh đạm tôn lập hoàng ta với ngươi không quen làm phiền ngươi n h ư ờ n g một tí ngoài cửa trung niên nam nhân có chút bật cười tùy ý gật đầu theo ta không quen ha ha đi tặng tuyết di có ngươi đi ta k i ế n ta k i ế n còn không được sao vừa nói hắn né người lui qua một bên cười lạnh nhìn tặng tuyết di vốn là đứng ở sau lưng hắn một nam một nữ hai cái người tuổi trẻ cũng để cho đến bên cạnh tàng tuyết di không nói gì nữa nhấc chân liền đi đ à m thi lại đưa mấy bước t h ấ p giọng cùng tàng tuyết di nói hai câu gì cũng chưa có tiếp tục đưa mà là trở lại đón đợi kia tôn lập hoàng một nhóm ba người từ đồng đạo nghe đến đó khẽ mỉm cười một cái cũng không có nhìn lại hí xoay người đi phòng vệ sinh hoa lạp lạp vòi hoa sen đường nước hướng ở trên mặt từ đồng đạo trong đầu còn đang suy nghĩ mới vừa rồi mấy người kia cùng sự tàng tuyết di tôn lập hoàng mỹ nhà trang sức tàng tuyết di kia tôn lập hoàng đại biểu lại vừa là kia công ty nghe tôn lập hoàng mới vừa rồi rộng Địa vị t hướng ậ t giống n h không thể so v i cái đó t tuyết tẳng tổng gì n kém bao hoàng i lại thật thật tại tại kia ê u tuyết nhưng không tẳng thật thật gì địa đem vị có c i giọng nói ra trong trọc quá rõ r gì, châm quá rồi. Hướng hoàn tám từ phòng vệ sinh lúc đi ra từ đồng đạo trên người mặc liền hơi chút chính thức một chút màu đen quần jean màu đen tờ sơ t á o lót trên chân một đôi hz hắn gần đây càng ngày càng có khuynh hướng thích màu đen thật ra thì chủ yếu là cảm thấy quần áo giày đều mua màu đen lời nói dễ dàng phối hợp xuyên đi ra ngoài hiệu quả còn không quá kém khối này cũng rất tốt rất thuận lợi hắn bưng c h ậ u nước rửa mặt vừa từ phòng vệ sinh đi ra đàm thi liền dẫn đã chờ từ sớm ở trong phòng khách tôn lập hoàng một nhóm đi tới trước mặt hắn tiểu đạo tôn tổng bọn họ đã đợi ngươi một hồi lâu đúng rồi ta giới thiệu cho các ngươi một chú ta t vị này là huy hoàng trang sức tôn tổng tôn tổng vị này chính là chúng ta ông chủ từ tổng rồi đàm thi giới thiệu khiến từ đồng đạo hơi nhữu mày huy hoàng trang sức tôn lập hoàng người này tên một chữ cuối cùng là hoan dê mà tên công ty lại gọi huy hoàng trang sức cái này tôn lập hoàng không phải là khối này nhà lao bản của công ty một trong chứ ha, ha từ tổng người tốt thật không nghĩ tới từ tổng như vậy tuổi trẻ tài cao thật trẻ chúng ta chào ngươi chào ngươi tôn lập hoàng lúc này lộ ra thái độ cùng vừa mới đối với t à n g tuyết di thái độ hoàn toàn khác nhau hắn lúc này nhưng nhiệt tình cười tươi như hoa chân thành vừa nói nhiệt lạc tân quốc một bên đưa tới hai tay phi thường thế cố từ đồng đạo cười một tiếng tay phải bưng trậu nước rửa mặt đưa tay phải ra cùng hắn cầm ngươi tốt ánh mắt liếc nhìn tôn lập hoàng sau lưng một nam một nữ từ đồng đạo cười hỏi tôn tổng các ngươi hôm nay cũng là đến đưa phương án sửa sang cùng hiệu quả độ sao tôn lập hoàng gật đầu liên tục, đúng đúng từ tổng mắt sáng như đuốc cái gì đều không gạt được ngươi đến du nhu mau đưa chúng ta phương án cho từ tổng a nhanh lên một chút ai tuất tôn tổng tôn lập hoàng sau lưng cô gái trẻ tuổi tiến lên một bước trên mặt vốn làm ỉ m cười mở rộng trưởng thành n h ậ ệ t tình nụ cười hai tay mang một phần hồng s ắ c văn kiện giáp đưa tới từ đồng đạo trước mặt từ đồng đạo theo bản năng nhiều nhìn nàng một cái bàn về dung mạo khí chất nàng không chức tặng t u y ế t di như vậy khiến nhân tươi đẹp nhưng cũng là một cái chính cống mỹ nữ dung mạo khí chất đều không so với hắn biểu tỷ đàm thi trên lệnh không có gì bất ngờ xảy ra nàng hẳn là huy hoàng trang sức bên kia nhiệm vụ n ồ n cốt được khổ cực các vị chạy chuyến này từ đồng đạo đưa tay nhận lấy lại thiện tay đưa cho bên cạnh đảng thi tôn tổng như vậy phương án của các ngươi cùng hiệu qua đồ ta sẽ nhìn kỹ đẳng cấp có kết quả chúng ta sẽ liên lạc lại ngươi xem tôn lập hoàng hay lại là vẻ mặt tươi cười hay lại là gật đầu liên tục dĩ nhiên dĩ nhiên phải phải nói xong hắn xoay người muốn đi nhưng lại chiến lược tính địa nghỉ c h â n quay đầu muốn nói lại thôi nói h ả đúng rồi từ tổng có chuyện ta cảm thấy được cần phải nhắc nhở ngài một chút tránh cho ngươi bị người lừa từ đồng đạo hơi hít mắt lại tôn tổng ngươi nói tôn lập hoàng mới vừa rồi ta sau khi vào cửa nhìn thấy mỹ nhà trang sức tặng tổng từ ngài nơi này đi ra ngoài từ tổng ngài có thể không biết mỹ nhà trang sức lao tổng hai tháng trước xảy ra thai nạn xe cộ qua đời vừa mới vị kia tặng tổng ha ha nàng thật ra thì mỹ ra trang đồ trang sức tiền nhậm tổng giám đốc lao bà nguyên lai chính là một phụ nữ nội trợ chồng của nàng sau khi qua đời nàng thuần túy là không c h â u bắt chó đi cày tiếp tục mỹ ra trang đồ trang sức không nói dối ngài bây giờ mỹ ra trang đồ trang sức đã chỉ còn một cái sắc không nghiệp vụ nồng cốt trên căn bản đều nghỉ việc chỉ nói tới chỗ này tô lập hoàng sẽ không tiếp tục nói nữa gật đầu một cái cười một tiếng à vậy không chuyện khác nói từ tổng chúng ta liền cáo tử chúng ta hồi đầu lại gặp trò chuyện tiếp từ đồng đạo hí mắt nghe đến đó gặp tôn lập hoàng cáo tử mới khôi phục nụ cười gật đầu đưa tay tỏ ý được kia tôn tổng các ngươi đi thong thả cảm ơn tôn tổng nói cho ta biết những thứ này tôn lập hoàng phải phải kia gặp lại hẹn gặp lại đưa mắt nhìn tôn lập hoàng một nhóm ba người rời đi từ đồng đạo cặp mắt lại có chút n h o lại bên người truyền tới đàm thi đẻ thấp thanh â m của tiểu đạo nếu như mới vừa rồi cái này tôn lập hoàng nói đều là thật kia mỹ ra trang đồ trang sức chúng ta thì phải lớn nhất đào thải trước rồi ngươi nói sao từ đồng đạo ánh mắt liếc nhìn nàng mặc nhiên chốc lát trước xem bọn họ riêng mình phương án cùng hiệu quả đồ đi đúng rồi tỷ quay đầu ngươi cũng nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút mỹ nhà trang sức tình huống cụ thể có phải là thật hay không giống khối này tôn lập hoàng nói như vậy đang thi được còn có nhà nào công ty lắp đặt thiết bị không có tới ta nhớ được trước ngươi nói có tham gia công ty lắp đặt thiết bị muốn tiếp chúng ta quán lở ơ u sửa sang a há tinh huy còn có một nhà tinh huy công ty lắp đặt thiết bị còn chưa tới nhân đang thi liền vội vàng trả lời từ đồng đạo gật đầu một cái ánh mắt lạc ở văn kiện trong tay của nàng kẹt lên chị những thứ này phương án cùng hiệu quả đồ ngươi chưa nhìn bao gồm phía sau tinh huy sửa sang có thể sẽ đưa tới phương án cùng hiệu quả đồ ngươi đều giúp ta xem trước một lần sau đó ngươi đem ý kiến của ngươi nói cho ta biết đ à m thi được dừng một chút đ à m thi bỗng nhiên cười nói ai tiểu đạo ngươi cảm thấy cái đó tặng tổng đ ẹ p không ngươi có thích hay không nếu như mới vừa rồi tôn lập hoàng nói là sự thật vị kia tặng tổng thực sự thành quả phụ mỹ giai trang sức công ty tình trạng gần đây lại kém như vậy nói không chừng ngươi có cơ hội nhé có muốn ta giúp ngươi một tay hay không bắt lại nàng ừ nói xong lời cuối cùng nàng còn đối với từ đồng đạo n h ữ mày ánh mắt mờ mờ từ đồng đạo cao mày nhìn nàng có chút kinh ngạc chị ngươi theo ta nói cái này ngươi là biểu tỷ ta a ngươi cảm thấy ngươi nói với ta cái này thích hợp sao đ à m thi nín cười liếc xéo toàn hắn ngươi liền nói ngươi có thích hay không đi chương ba trăm chín mươi ba gặp nhau nữa từ đồng đạo bật cười khẽ lắc đầu xoay người liền đi lên lầu đ à m thi khỏe miệng chịu đựng nụ cười hắn nhìn thấy cho nên biết rõ nàng nói đùa mà hắn không có hứng thú cùng nàng đùa kiểu này sắp lắp ráp quán lờ âu trong lòng hắn vị trí rất nặng quan hệ hắn tiếp theo mười mấy hai mươi năm phát triển trọng yếu như vậy sự hắn làm sao có thể bởi là một cái nữ nhân xinh đẹp mà qua loa đối lãi tàng tuyết di nữ nhân kia rất đẹp hắn là người của hai thế giới trên thực tế tiếp xúc trong nữ nhân tàng tuyết di là độc nhất ngăn hồ sơ nhưng vậy thì thế nào đừng nói nàng là một cái quả phụ coi như là cái nơi ở sự nghiệp cùng nữ nhân giữa hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn sự nghiệp đạo lý rất đơn giản chỉ cần sự nghiệp của hắn vẫn còn đủ loại nữ nhân hắn đều còn sẽ có nhưng nếu như sự nghiệp b ằ n g vậy thì vạn sự đều yên thật đến cái mức kia tòng lương tiểu tư muốn kết hôn khả năng đều coi thường hắn mà chính là thực tế cho tới bây giờ đều là lấy thành bại đến luận anh hùng cửa thang lầu đàm thi c ư ờ i tủm tìm nhìn từ đồng đạo đi lên lầu b ó n g lưng trong mắt nàng có không che giấu được vẻ tán thưởng thật ra thì từ đồng đạo không biết là sáng hôm nay t à n g tuyết di đến tìm đến nàng xin nàng hỗ trợ tiến cử từ đồng đạo thời điểm đàm thi phản ứng đầu tiên là cự tuyệt bởi vì t à n g tuyết di nữ nhân này quá đẹp đẽ rồi nàng đàm thi luôn luôn tự nhận chính mình dáng dấp không kém nhưng cùng cái này t à n g tuyết di vừa so sánh với nàng lại có cảm giác tự tì m ặ cảm loại cảm giác này nàng rất không thích đồng tính đẩy nhau chính là như vậy mỹ nữ cùng mỹ nữ giữa xuất ca cùng xuất ca phổ thông rất khó sinh ra thật tình hữu nghị nhưng cự tuyệt đến mép nhìn lên trước mặt tặng tuyết di đàm thi lại đổi chủ ý nàng quyết định mang tặng tuyết di đi gặp từ đồng đạo nàng muốn nhìn một chút chính hắn một biểu đệ thấy tặng tuyết di nữ nhân như vậy hội là phản ứng gì vậy phần nàng mục đích làm như vậy cái này thì chưa đủ là ngoại nhân nói rồi không bao lâu sau từ đồng đạo x á c h túi sách từ trên lầu đi xuống sau khi ra cửa lái lên mình phá xe van rời đi xe van lái lên đường phố không lâu hắn liền chú ý tới trong bình xăng dầu không nhiều lắm khẽ n h i u chân mày không có cách nào hắn chỉ có thể tạm thời quẹo vào một con đường khác đi tới p h ụ cận một nhà trạm xăng dầu chuẩn bị cố gắng lên nhưng thao đạn là lúc này nhà này chạm xăng dầu có thật mấy chiếc xe ở xếp hàng cố gắng lên xe của hắn chỉ có thể xếp hạng t h ậ p phía sau mấy chiếc xe đầu năm nay trên mặt đường xe hơi không nhiều lắm nhà này chạm xăng dầu làm sao nhiều như vậy xe chờ cố gắng lên nghi vấn mới từ trong đầu hắn thoáng qua con mắt thật giống như giúp hắn tìm tới nguyên nhân trước đoàn xe mặt có hai nữ một nam ở cãi vã trong đó hai nữ nhân kia còn giống như ở thôi táng độc thủ tình h u ố n gì kéo so với kéo đến trạm xăng dầu tới từ đồng đạo t r ư ờ n g mắt nhìn ngưng mắt nhìn kỹ lại thấy trong đó bị thôi táng nữ nhân kêu bóng l ư n g khá quen r ộ n g thùng tình h màu xám thẳng ống quần bên hông buộc mang màu xám không có tay áo chắm như tuyết cánh tay cùng cổ cao toản b ù i tóc đây không phải là t h n g tuyết di sao nữ nhân này tại sao lại ở chỗ này cùng người nổi lên xung đột từ đồng đạo ngồi ở trong xe nhìn thấy t h n g tuyết di bị đối diện một nam một nữ chúng cô gái mập một chút lại một cái thôi táng mà t h n g tuyết di đây nàng bị đẩy không ngừng người lại lại không có trả đũa chẳng qua là đỏ mặt hồng theo sát đối phương tranh cãi toàn mấy lần thôi táng nàng oảng trên đầu bụi tóc đều có điểm tùng từng luồng sợi tóc treo đi xuống theo gió phiêu lãng đối diện cô gái mập còn giống như chưa hết giận giơ tay làm bộ muốn rút ra tặng tuyết di mà tặng tuyết di cũng chỉ là trốn về sau nữ nhân này quá lịch sự từ đồng đạo nhữ mày một cái hạ xuống diện bao xà cửa k i ế n g xe bên tia cái và thanh â m liền theo gió bay vào hắn trong thai cô gái mập ngươi một cái x ỉ u so với mù mắt sao n g ư ơ i xem một chút n g ư ơ i xem một chút đem chúng ta xe va thành d ạ n gì g n g ư ơ i còn dám dài dòng lao nương có chết ngươi có tin hay không tặng tuyết di không phải là không phải là ngươi có nói đạo lý hay không nhỉ rõ ràng là của các ngươi xe đi sau lưu xe đụng xe của ta tại sao là ta đụng các ngươi xe cô gái mập hoắt ngươi một cái đ ổ dâm dê còn dám trả bữa còn dám đúng không lao nương cất chết ngươi đùng đùng hai tiếng giòn vang lần này tàng tuyết di không có né tránh trên mặt liền lập tức bị hai bạc hai đưa tay kéo cô gái mập nam nhân không ngừng địa khuyên tính toán một chút đừng động thủ đừng động thủ để cho nàng theo hai trăm đồng tiền là được đừng động thủ ngươi đánh như thế nào nhân nhỉ rõ ràng là các ngươi lưu xe đụng xe của ta tàng tuyết di giơ tay lên muốn phản kích lại bị cô gái mập tiện tay đẩy một cái liền lảo đảo lui về phía sau ném một cái đặt mông ngã xuống đất biến đổi chật vật trước mặt khác trong xe có người xuống xe xem náo nhiệt có người đứng xa x a hỏi khuyên nhưng không người tiến lên n g ă n cản chạm xăng dầu nhân viên làm việc cũng chỉ là ở cách đó không xa khuyên không có tiến lên căn ngăn cô gái mập vẫn không tha thứ tiến lên giơ lên tay ép tặng tuyết di thường tiền từ đồng đạo híp mắt một cái có chút không nhìn nổi so sánh cái đó hùng hổ dọa người cô gái mập trong lòng của hắn càng tin tưởng tặng tuyết di mới vừa nói về phần tại sao chủ yếu vẫn là hắn mới vừa rồi nhìn tằng tuyết di quá lịch sự chỉ biết là cùng đối phương nói phải trái động thủ hoàn toàn không được nàng rõ ràng không phải là kia cô gái mập đối thủ nàng còn dám trả đũa nếu so sánh lại cái đó cô gái mập ngược lại càng giống như là trả đũa tính cách tháo xuống bên hông dây nịt tan toàn mở cửa xe xuống xe sai bước đi tới dừng tay nhất thanh chấm hát nắm hiện trường ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới thân cao gần một m tám từ đồng đạo bởi vì thường thường luyện quyền nhưng thật ra là nghiêng về lãnh mạnh lúc này hắn sai bước đi tới tự có một cổ khí thế b ư ớ người nhìn tới cô gái mập cùng kéo cánh tay nàng nam nhân nhìn thấy sãi bước đi tới từ đồng đạo hai người bọn họ sắc mặt đều là hơi đ ổ i một người có được hay không t r ọ c phổ thông một chục mắt là có thể nhìn ra mấy phần mà hôm nay từ đồng đạo nhìn qua hiển nhiên không phải là dễ chê ơ ợ n g ư ơ i n g ư ơ i là ai nhỉ có n g ư ơ i chuyện gì nhỉ n g ư ơ i n g ư ơ i chớ xen vào việc của người k h á ca cô gái mập có không yên lòng địa cảnh cáo đồng thời còn lặng lẽ lấy cùi trỏ đụng đụng kéo tay nàng cánh tay nam nhân đàn ông kia mí môi một cái theo bản năng tiến lên nửa bước chứng mắt về phía từ đồng đạo chính là lộ ra có chút khí thế chưa đủ mà ngã xuống đất tằn tuyết gì vừa quay đầu lại nhìn thấy từ đồng đạo sãi bước đi về phía bên này nàng ngớ ngẩn môi đỏ mọng c ẽ n ế t trong lúc nhất thời không biết nên làm sao phản ứng từ đồng đạo mặt lạnh đi tới trước mặt nàng một cái tay đưa đến trước mặt nàng tăng tuyết di c h ầ n c h ờ đưa ra một cái tay cầm tay hắn đứng lên vừa đứng lên liền theo bản năng đứng ở từ đồng đạo bên người thấp giọng nói cảm ơn à. từ từ tổng ngài làm sao tới rồi hả từ đồng đạo không lý tới nàng ánh mắt hướng đối diện bên ngoài mạnh bên trong yếu một nam một nữ q u á c mắt liền g ư ơ n g mắt nhìn về phía khối này chạm sang dầu mấy hẻo lánh không ra hàn đoán khối này chạm sang dầu bốn phía quả nhiên có máy thu hình Có máy từ h đồng, đồng đạo không lại còn c gì để nói sau khi theo bản năng bay đầu nhìn một chút xếp hàng cố gắng lên những xe kia liếc mắt cũng không có bất kỳ một chiếc xe cài đặt đi xe ký lục nghi cũng phải đầu năm nay quốc nội đi xe ký lục nghi còn giống như không có phổ cập ai các ngươi muốn không đem xe rời được bên cạnh đi các ngươi đi bên cạnh giải quyết để cho chúng ta trước cố gắng lên a đúng vậy các ngươi không thể luôn ngăn ở trước mặt ta chúng ta còn không có nhiều thời gian đây vội vang chuyển vừa xuống xe đi người xem náo n h i ệ t t r ồ n g có người kháng nghị rồi từ đồng đạo không để ý ngược lại không phải của hắn xe ngăn cản ở trước mặt hắn nhìn một chút tàng tuyết di xe một chiếc màu sáng bạc t o d o ta xe con cùng nàng phát sinh tranh chấp vậy đối với nam nữ xe là một chiếc màu đen đại chúng lúc này màu đen đại chúng trên mông thiếu một miếng nhỏ nước sơn màu sáng bạc tô dô ta xe con đầu xe lõm đi vào một khối nhỏ cũng ít một khối nước sơn đây chính là bọn họ tranh chấp căn nguyên thường tiền nhanh thường tiền ngươi một cái x ỉ u so với đem chúng ta xe đụng hư không lô tiền là không có khả năng đấy cô gái mập lại rêu ra rồi chạm nàng nam nhân phía trước phụ họa đúng nhanh thường tiền đi chúng ta cũng không có nhiều thời gian phải đi đây nhanh lên một chút nhanh lên một chút từ đồng đạo mắt lạnh quét qua bọn họ xoay mặt nhìn về phía bên cạnh thằng tuyết gì, thằng tuyết di nửa bên mặt đã sưng lên đến rõ ràng hiện ra từng cây một dấu ngón tay là mới vừa rồi bị cái đó cô gái mặc quất nói vậy rõ ràng là các ngươi lưu xe đụng ta t ố n g tuyết di dẫn đến n g ự c thật cao lên xuống đỏ mặt cùng bọn họ tranh cãi bởi vì từ đồng đạo đứng ở bên cạnh nàng duyên cớ vừa mới còn không ngừng đối với nàng động thủ cô gái mập lúc này ngược lại không tới động thủ nữa lựu xe lựu ngươi tê dại so với chúng ta xe đậu ở chỗ này thật tốt làm sao có thể lựu xe rõ ràng là ngươi đụng không còn thường tiền có tin hay không láo nương còn quất ngươi cô gái mập miệng vẫn rất lợi hại tăng tuyết di rõ ràng không phải là đối thủ thấy nàng đỏ mặt còn muốn cãi từ đồng đạo giơ tay lên ngăn cả nàng xoay mặt hí mắt nhìn về vậy đối với nam nữ móc ra tiền trên người kẹp hỏi các ngươi muốn bao nhiêu tiền? tàng tuyết di nóng nảy rối tay đệ chặt tiền trong tay của hắn kẹp không phải là tư tổng rõ ràng là xe của bọn họ lui về phía sau lưu xe đụng xe của ta chúng ta không thể thưởng tiền thực sự thật là xe của bọn họ lưu xe hai trăm không ba trăm ít nhất ba trăm cô gái mập ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm từ đồng đạo tiền trong tay kẹp lai kính chạm trước người của nàng nam nhân cũng nói đúng ít nhất phải ba trăm cho ba trăm chuyện này coi như xong được ba trăm đúng không ta thay nàng gối các ngươi từ đồng đạo vẹn ra tàng tuyết di tay Từ t i ề nàng là không hiểu từ đồng đạo vì sao lại giúp nàng đổi số tiền này nàng vừa mới rõ ràng nói hết rồi trách nhiệm không có ở đây nàng là hai người kia xe lưu xe đụng xe của nàng đứng lại ta cho các ngươi đi rồi chưa sự tình còn không có đây từ đồng đạo đột nhiên chìm quát một tiếng gọi lại chuẩn bị lên xe vậy đối với nam nữ cô gái mập cùng chồng nàng kinh ngạc nghỉ chân quay đầu cô gái mập còn có chuyện gì ạ tàng tuyết di nhớ mày lại cũng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía bên cạnh từ đồng đạo bốn phía xem náo nhiệt đã chuẩn bị tàn đi những người đó cũng kinh ngạc nghỉ chân nhìn sang từ đồng đạo mặt lạnh ánh mắt quét mắt tàng tuyết di trên mặt xương đỏ trường lớn các ngươi nhật khẩu g ả o định là nàng đụng xe của các ngươi cho nên ta mới vừa rồi thay nàng đổi các ngươi tiền cho nên đụng xe sự chúng ta rồi bây giờ chúng ta đến coi một cái n g ư ơ i mới vừa rồi đánh nàng hai bạn thai sổ sách chuyện này thế nào các ngươi cho lời giải thích đi cô gái mập t h a một tiếng mặt liền biến sắc theo bản năng lui về sau một bước trông n à n g cũng mặt liền biến sắc cũng theo bản năng lui về phía sau tàng tuyết di ngây dại kinh ngạc nhìn từ đồng đạo mà t r u n g quanh xem náo n h i ệ t những người đó yên tĩnh lại sau khi đống nhiên thất truy bắt thiệt nghị l u ậ n mở thảo nguyên lai、like、tại chỗ này lợi lắm tiểu t ử này có suy nghĩ a cục diện thoáng cái quay lại hắn muốn làm gì hắn sẽ không muốn đ ả n ữ nhân chứ muốn là cô gái đẹp khối này trẻ chưa lớn phòng chừng không hạ thủ được nhưng nữ nhân kia mập như vậy khối này trẻ chưa lớn phòng trừng thật đúng là có thể xuống tay được đi ngươi nói cái gì vậy nữ nhân mập một chút liền không phải phụ nữ rồi không là có thể đánh sao vậy đó là nàng đáng đ ợ i ai bảo nàng mới vừa rồi chết không thừa nhận nàng đáng đánh cô gái mập cứng cổ phản bác t r ồ n g nàng nuốt nước miếng một cái lại một lần nữa phụ h o ạ đúng đúng là nàng đáng đánh nàng đáng đ ợ i còn nữa chúng ta đã không truy cứu trách nhiệm của nàng rồi ngươi một cái tiểu t ử khác ở không đi gây sự a từ đồng đạo lạnh lẽo cười một tiếng một tay nắm tẳng tuyết di tay từng bước một ép tới gần vậy đối với nam nữ tiền ta đã thưởng các người nếu không trả lại nàng hai bàn tay hoặc là ta giúp nàng tìm các người đòi lại hai bàn tay chọn a hay lại là chọn b lựa chọn nhanh một chút đi không có c cùng dê sao cách đó không xa người xem náo n h i ệ t trong có một người đàn ông góp vui hỏi một câu thanh âm không lớn nhưng đủ hiện trường những người này đều nghe ở nơi này rõ ràng không nên cười chàng thời khắc những lời này lại nhất thời đưa tới một chàng cười duy chỉ có từ đồng đạo tàng tuyết di cùng với đối diện vậy đối với nam nữ không cười mắt thấy từ đồng đạo g i t p tàng tuyết di vẫn còn ở về phía trước ép tới gần cô gái mập lao công bỗng nhiên xoay người từ mập trong tay nữ nhân đoạt lấy mới vừa rồi kia ba trăm đồng tiền giống như tiền này có độc tựa như cưng ơ đoạt đưa tới tay hắn t u vội vàng ném cho từ đồng đạo bọn họ trả cho các ngươi chúng ta không các ngươi phải tiền được chưa chuyện này cứ như vậy hiểu rõ có được hay không n g ư ơ i điên rồi tại sao không muốn số tiền này nhỉ cô gái mập theo bản năng mắng chửi người cũng theo bản năng muốn xông lên đoạt lại kia ba trăm đồng tiền nhưng bị chồng nàng kéo lại sau đó nàng mặt liền biến sắc kịp phản ứng lập tức lại đoạt lại đàn ông sau lưng từ đồng đạo ánh mắt nhìn cũng không nhìn trên đất kia ba trăm khối không chọn đúng không ra đây liền đậu thủ vừa nói hắn bung ra thằng tuyết di tay liền muốn tiến lên giúp nàng đòi lại kia hai bàn tay bị dọa sợ đến vậy đối với nam nữ sắc mặt đại biến liên tiếp lui về phía sau mà cương bị hắn bung ra thằng tuyết di lại liền vội vàng tiến lên kéo tay hắn cánh tay hai tay ôm chặt lấy hắn cánh tay phải tính toán một chút từ tổng từ tổng đừng đậu thủ đừng đậu thủ tính toán một chút chuyện này cứ định như vậy đi và ngươi từ đồng đạo có chút không nói gì nữ nhân này như vậy tính sợ rõ ràng mới vừa rồi tại bị người đánh hai bàn tay bây giờ có cơ hội đánh lại lại muốn tính như vậy trong lúc nhất thời từ đồng đạo thất cười một tiếng lắc đầu một cái tiến lên nhặt lên trên đất kêu ba trăm đồng tiền xoay người rời đi nếu nữ nhân này mình cũng không so đo rồi hắn từ đồng đạo còn so với cái gì thật chuyện này vốn là với hắn không có quan hệ gì chương ba trăm chín mươi lăm tây môn nhất phẩm gặp từ đồng đạo đi rồi thằng tuyết di ngớ ngẩn sau khi phản ứng liền vội vàng chạy chậm đổi tới c h ờ một chút c h ờ một chút từ tổng từ tổng xin chờ một chút từ đồng đạo nghe vậy dừng bước lại quay đầu nhìn nàng khe nhũ mày còn có chuyện gì sao nữ nhân chạy dáng vẻ thật ra thì rất đẹp có hoa chi loạn chiến hiệu quả dĩ nhiên điều kiện tiên quyết làm mỹ nữ không khéo tàng tuyết di liền rất đẹp cho nên nàng bước nhanh c h ậ m chậm đi tới bộ dạng là xinh đẹp từ đồng đạo dưới ánh mắt ý thức hướng trước ngực nàng liếc hai mắt đẹp mắt t ừ tổng mới vừa rồi thật cảm ơn a nếu không phải ngươi tới giúp ta ta còn không biết chuyện này hội kết thúc như thế nào đây cảm ơn thực sự tàng tuyết di ở từ đồng đạo trước mặt dừng bước lại một bên thở hổn hển vừa nói cầm tạ còn vừa đưa tay phải ra từ đồng đạo cười nhạt đưa tay bắt tay nàng sẽ thu hồi tay khắc khí chuyện nhỏ còn có chuyện khác sao tàng tuyết di tây nàng con ngươi có chút chuyển động há to miệng thử hỏi giỏ từ từ tổng ngài có dành không ta nghi rằng mời ngươi ăn cái cơm coi như là cảm tạ ngươi mới vừa rồi hỗ trợ nàng lời còn chưa dứt từ đồng đạo liền k h o á t k h o á tay không cần điểm tâm ta đã ăn rồi bây giờ cách ăn cơm chưa lại còn rất sớm ta hôm nay thật có sự lập tức cho xe tăng thêm dầu còn phải đi một chuyến xa châu cứ như vậy đi gặp lại gật đầu một cái từ đồng đạo xoay người rời đi tăng tuyết di là rất đẹp nhưng hắn biết rõ nàng sợ cầu vì sao không phải là muốn bắt hắn lại kia tiệm bán lẩu sửa sang nghiệp vụ nhưng hắn từ đồng đạo không thể nào nắm chuyện nay đua càng không thể nào nắm loại sự tình này đòi nàng vui vẻ cho nên hay lại là bất tiếp xúc cho thỏa đáng nhìn hắn cự tuyệt được dứt khoát như vậy tàng tuyết di nhìn hắn rời đi hình dáng nhìn hắn ngồi vào một chiếc cũ diện bao xa bừng lái nàng suy nghĩ xuất thần vô ý thức than nhẹ một tiếng tâm lý một cổ m ệ t m ỏ i ý dâng lên rất có tranh lệch thân là một cái đại mỹ nhân kết hôn trước người đàn ông nào đối với nàng là thái độ như vậy coi như là sau khi kết hôn cũng không nam nhân như vậy đối với nàng cơ hồ toàn bộ xuất hiện ở nàng nam nhân trước mặt không phân giả trẻ đều theo bản năng muốn bắt nàng vui vẻ ngay cả vừa mới cái đó cô gái mập lao công ở đó một cô gái mập không ngừng tìm nàng phiền toái thời điểm cái đó cô gái mập lao công cũng là một mực ở khuyên cái đó cô gái mập nàng biết rõ tự thân m ị lực từ nhỏ đến lớn đều biết nàng vốn cho là mình sẽ mặt xuống ra tự mình đi ra kéo nghiệp vụ hẳn sẽ có thành quả nhưng thực tế cho nàng quay đầu tạt một chậu nước lạnh hoặc giả nói là từ đồng đạo cho nàng quay đầu tạt một chậu nước lạnh ai tới phía ngươi xe ngươi thêm không thêm dầu h ả không cố gắng lên lời nói liền đem xe chuyển một chút xếp hàng cố gắng lên trong đám người đông nhiên có người đối với nàng hô một tiếng t ă n g tuyết di phục hồi tinh thần lại liền vội vàng đắp đ ắ p một tiếng vừa liếc nhìn trong xe tải từ đồng đạo lại thở dài lúc này mới xoay người bước nhanh trở lại xe mình trong đi xe tiến lên cố gắng lên đổ đầy xăng xe van bay nhanh ở trên mặt đường đi ra khỏi thành chạy thẳng tới xa châu huyện buổi sáng gần m ộ ư ơ i giờ thời điểm xe van ngừng ở đạo lâm quán đổ nướng ngoài cửa cửa xe mở ra từ đồng đạo nắm túi sách từ trên xe bước xuống sai bước đi vào trong điếm hai ngày trước hắn trở về xa châu thời điểm liền đem lý tiểu sơn mang tới tạm thời đâu vào đấy ở đạo lâm thị nướng về phần chỗ ở hắn khiến lý tiểu sơn mỗi ngày đi theo từ đồng l â m đi huyện nhất trung phụ cận nhà mới của hắn ở tạm đến khi hắn nắm lý tiểu sơn an bài ở xa châu nơi này nguyên nhân cũng đơn giản chính là khiến lý tiểu sơn ở bên này dốc lòng nghiên cứu nổi lầu nguyên liệu cùng hồng dầu chế biến phương pháp chờ một chút hắn quán lở eu còn chưa bắt đầu sửa sang khoảng cách chân chính khai trường buôn bán khẳng định còn có một đoạn thời gian không ngắn thời gian lâu như vậy chồng khiến lý tiểu sơn một mực nghỉ ngơi ngược lại dễ dàng nhưng một mực lời nói hắn từ đồng đạo có muốn hay không cho lý tiểu sơn khai tiền lương mở tiền lương thua thiệt nhất định là hắn từ đồng đạo nhưng nếu như không mở tiền lương sửa sang kỳ hai ba tháng lý tiểu sơn có kiên nhẫn một mực trở sao nói không chừng lúc nào lý tiểu sơn t u ra đi tìm việc làm ngược lại lý tiểu sơn có tay nghề trước là làm đầu bếp chính nhân đi ra ngoài tìm công việc cũng không khó thật xuất hiện cái loại này cục diện thua thiệt lại vừa là hắn từ mỗi nhân cho nên tiền lương nhất định phải cho lý tiểu sơn mở nhưng là được cho lý tiểu sơn trước tìm một chút chuyện làm không thể cho hắn bạch khai tiền lương vì vậy một phen cân nhắc sau khi từ đồng đạo nắm lý tiểu sơn an bài đến xa châu nơi này đạo lâm thị nướng một mặt đạo lâm thịt nướng buôn bán trong thời gian lý tiểu sơn có thể rút một tay mặt khác quán đồ nướng ban ngày không giờ buôn bán trong lý tiểu sơn hoàn toàn có thể nghiên cứu mới tinh nổi lẩu nguyên liệu cùng hồng dầu chế biến đẳng cấp các phương diện cách điều chế hai ba tháng sửa sang kỳ hẳn đủ lý tiểu sơn nghiên cứu ra được một chút thành quả đây là hắn mang lý tiểu sơn đến đạo lâm thịt nướng trước liền an bài cho lý tiểu sơn nhiệm vụ vì thế từ đồng đạo năm trước đi vụ đô mua tứ phần nổi lẩu cách điều chế phân biệt sao chép một cái phần giao cho lý tiểu sơn tứ phần có sẵn n ồ i lẩu cách điều chế cộng thêm lý tiểu sơn mình nắm trước đảm nhiệm chức vụ thuộc hương các n ồ i lẩu cách điều chế chính là năm phần cách điều chế lý tiểu sơn gần đây nhiệm vụ chính là tổng hợp khối này năm phần cách điều chế nghiên cứu ra một phần mới tinh tốt hơn cách điều chế đi ra đương nhiên tại hắn tiếp nhận nhiệm vụ này trước từ đồng đạo ghi danh một cái ăn uống công ty cùng sử dụng bữa ăn này uống công ty danh nghĩa cùng lý tiểu sơn g ký một phần kỳ hạn năm năm thuê hiệp nghị nhà này ăn uống công ty toàn bộ s ư n phải tây môn nhất phẩm ăn uống cổ phần công ty hữu hạn đúng công ty này mở đầu hai chữ lại vừa là tây môn không phải là cái gì ác thú vị thuần túy chính là muốn cùng hắn tây môn đạo lưới ở danh sưng lên có nhất mạch tương thừa cảm giác về phần tây môn phía sau nhất phẩm hai chữ chủ yếu cũng liền hai cái dù ý một là hai cái này lộ ra đại khí dễ đọc dễ nhớ dễ dàng truyền bá hơn nữa còn có thể sẽ cho khách hàng một loại có cấp bậc ảo giác nhị đâu rồi cũng coi như hắn từ đồng đạo trong lòng một cái tiểu tiểu nguyện vọng hắn hy vọng mình mở quán lờ ở mỹ vị nguyên liệu nấu ăn cùng phục vụ các phương diện cũng có thể đạt tới nhất phẩm cảnh giới dùng khối này danh nghĩa công ty cùng lý tiểu sơn ký thuê trong hiệp nghị hắn cố ý thiết trí một cái mạnh mẽ nghiệp cấm chỉ điều khoản khối này cái điều khoản quy định làm lý tiểu sơn ký phần hiệp nghị này sau khi đem tới nếu như lựa chọn nghỉ việc trong vòng hai năm đều không thể xử lý nổi lồng h ề bởi vì này một điều khoản từ đồng đạo quá mức trả lý tiểu sơn một khoản chi phí cũng là bởi vì lý tiểu sơn ký phần hiệp nghị này hắn từ đồng đạo mới dám đem mình trước ở vũ đô mua được tứ phần nổi lầu cách điều chế toàn bộ giao cho lý tiểu sơn trên tay nếu không lý tiểu sơn nếu như nắm khối này tứ phần cách điều chế đi hoặc là nghiên cứu ra được mới cách điều chế sau đi hắn từ đồng đạo không là làm người tiêu tiền như rác vừa đi vào quán đồ nương trong từ đồng đạo đã nghe gặp đồng nặc dầu đất mùi thơm Cũng n hắn ì hình n Sơn ở trong phòng bếp bận rộn hình dáng. Trước 396, bọn nàng, nàng nhiều, đồng Môn thấy Tiểu Trước một tối từ trở Tây một tiệm. chờ chiều. h Lý lái lại Lưới rồi buổi giờ ở đạo Đạo bếp xe hôm nay ban g à y trở về s a châu chủ yếu là hiểu một chút lý tiểu sơn hai ngày này nghiên cứu độ tiến triển cùng với nghiên cứu ý nghĩ cùng phương hướng nghiên cứu mới nổi l ầ u nguyên liệu đẳng cấp cách điều chế công việc hắn mặc dù giao cho lý tiểu sơn đi làm nhưng hắn không có ý định làm vung tay t r ư ở n g quỹ hắn phải tùy thời h i ể u phần này nghiên cứu từng cái ý nghĩ cùng tiến triển lý tiểu sơn nghiên cứu ra được đồ vật hắn từ đồng đạo cũng phải toàn bộ nắm giữ bởi vì đây là hắn tương lai tiệm bán lầu kỹ thuật nồng cốt mặc dù lý tiểu sơn đã ký năm năm thuê hiệp nghị trong hiệp nghị cũng viết mạnh mẽ nghiệp cấm chỉ điều khoản nhưng loại này kỹ thuật nồng cốt hắn vẫn là không yên lòng chỉ làm cho lý tiểu sơn một người nắm giữ nói hắn nghi ngờ trọn g cũng tốt nói hắn nhỏ mọn cũng tốt ngược lại hắn là quyết định làm như vậy rồi hắn có thời gian này cũng có lòng tin này có thể hoàn toàn phải biết lý tiểu sơn nghiên cứu ra được cách điều chế mới phần này lòng tin đương nhiên là bắt nguồn ở hắn trọng sinh tiền làm qua vài năm đ ầ biết có liên quan phương diện kỹ thuật cơ sở mà hắn tối nay không đi theo ngô á lệ nhưng ngay cả dạ lái xe tr trở lại tây môn đạo lưới một tiệm cũng không phải hắn không tham ngô á lệ thân thể thuần túy là muốn mau sớm hoành thành tiệm bán lầu phương án sửa sang sớm một chút quyết định thích hợp công ty lắp đặt thiết bị sớm một chút bắt đầu làm việc tiệm bán lầu sửa sang thời gian là vàng bạc hắn ở đại thông phố thức ăn ngon mớn ư kia năm phòng năm tiền mớn ư hai mươi lăm vạn cụ thể đến mỗi một ngày tiền mớn ư cũng đều không ít mua chậm trễ một ngày tổn thất đều là tiền chẳng qua là hắn nắm túi sách bước chân vội va đi vào tây môn đạo lưới một cửa tiệm thời điểm lại nhìn thấy biểu tỉ đàm thi ngồi ở nhân viên thu ngân hầu dĩnh tàn cấu h đáng thi nhìn thấy hắn ngớ ngẩn ngay sau đó lộ ra một nụ cười đưa tay đối với trong quán internet mặt chỉ trị thấp giọng nói tiểu đạo ngươi xem bên kia nhìn cái gì từ đồng đạo theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại lại nhìn thấy cách đó không xa một máy vi tính phía sau đứng lên một cái quen thuộc nữ nhân tặng tuyết gì? nhìn nàng đứng dậy vị trí nàng vừa mới hẳn là ở nơi nào lên mạng vị trí của nàng vừa v ẫ n có thể nhìn thấy đại môn bên này lúc này đứng lên nàng đối với hắn lộ ra một vệ xấu hổ c ư ờ i yếu ớt tiện tay đẩy ra sau lưng cái ghế cầm lên trên bàn ví da lak eo chi bước nhanh hướng bên này tiểu bảo mà tới b u ổ i trưa hôm nay sau khi nàng sẽ tới chúng ta nơi này nghe nói ngươi không ở nàng cũng không đi ngay tại chúng ta nơi này lên mạng một mực lên đến bây giờ liền cơm tối đều không đi ra ngoài ăn ngay tại chúng ta lưới mua một hộp thùng mặt cùng một chai nước suối ta xem nàng là cố ý đang chờ ngươi trở lại q u a y thu tiền phía sau đàm thi thấp giọng cho từ đồng đạo giới thiệu từ đồng đạo nghe chân mày hơi nhữ lại khối này t ă n g tuyết di muốn làm gì điện ảnh thấy nhiều rồi hay lại là điện xem phim nhiều quá cho là như vậy ngăn ở chỗ này là có thể thể hiện thành ý của nàng ta từ đồng đạo thì sẽ một lúc mềm lỏng bị nàng loại hành vi này làm rùng động đến sau đó liền nhả nắm tiệm bán lẩu sửa sang giao cho nàng đi làm nghĩ gì vậy ta từ mỗi nhân nhìn qua là dễ dàng như vậy mềm lòng người sao hắn muốn đi nhân không để ý nữ nhân kia nhưng nghĩ tới nàng ở chỗ này chờ một buổi chiều liền cơm tối đều không đi ra ngoài ăn hắn trong lúc nhất thời thật đúng là cứng rắn không quyết tâm nhấc chân liền đi hắn chốc lát chân chờ tàng tuyết di cũng đã tiểu bảo đến hắn phụ cận trên mặt tất cả đều là n ặ n đi ra mất tự nhiên nụ cười đưa ra trắng tinh hai tay từ tổng thật cao hứng cùng ngài lại lần gặp vỡ không nghĩ tới ngài bận rộn đến trễ như vậy mới trở về thật là khổ c a thành thật mà nói Bị một cái n hắn ư người vậy Thật chạy lấy chuyện, xinh kinh thiếu nói nhiều thoải mái. lên lòng, đồng trong lòng lưng phụ chút h đẹp đặt đạo dẹ từ ít có lưng. cũng đã nhìn ra khối này tặng tuyết di là thật rất muốn bắt hắn lại quán lở eu sửa sang nghiệp vụ hắn trong lòng vì nàng như vậy lên tinh thần một chút đáng khen nhưng là trong lòng âm thầm lắc đầu hắn thưởng thức tinh thần của nàng cũng không có giao động lập trường của mình mở quán lở eu với hắn mà nói cũng không nhỏ mạo hiểm trọng sinh tiền đáy biển mò đẳng cấp quán lở eu chỗ cửa hàng ví dụ nói cho hắn biết nghề này rất có tiền cảnh nhưng lý trí nói cho hắn biết nồi lẩu nghề, cùng lưới nghề là bất đồng năm 2000 từ đầu đến cuối tiệm n e t ít ỏi khả năng lô vốn nhưng mở tiệm bán lầu lời nói tiêu tùy lúc có lô vốn khả năng bởi vì đối thủ cạnh tranh rất nhiều cũng bởi vì ăn uống nghề cạnh tranh tính quá mạnh làm tốt lắm kiếm được buồn mãn bắt g i ậ n không làm tốt sẽ trước cửa có thể răng lưới bắt chim thất bại thẳng hại cho nên hắn không thể nào lấy chính mình quán lở ư u sửa sang mạo hiểm bởi vì đồng tình t ă n g tuyết di cho nên liền nắm nghiệp vụ này cho nàng không đồng tình tâm hắn có nhưng làm ăn phải nói chính là lý trí không phải là xử trí theo cảm tính làm ăn là làm ăn đồng tình thì đồng tình hắn sẽ không nói nhập là một cái này không hắn tự tay bắt tay n à n g tay thái độ lãnh đạo tảng tổng cũng rất khổ cực ở chỗ này chờ ta một buổi chiều nghe nói ngươi buổi tối chỉ ăn một cái thùng p h a o diện còn chưa có đi ăn cơm vậy mau đi ăn cơm đi cơ thể quan trọng hơn khắc đói bụng đi đi trong bảy thu ngân mặt đàm thi cùng hầu dính mặt lộ vẻ kinh ngạc ngoài y muốn nhìn từ đồng đạo tăng tuyết di nụ cười trên mặt cũng trệ rồi trệ nụ cười biến đổi mất tự nhiên m i ế n cưỡng vừa cười một tiếng hảo nha kia không biết ta có hay không cái này vinh hạnh có thể mời ngài đồng thời tư tổng xin ngươi nhất định phải cho ta cơ hội này kính n h từ đồng đạo lắc đầu xin lỗi ta buổi tối đã ăn rồi hơn nữa ta hôm nay đi ra ngoài chạy một ngày qua lại đều là lai xe đã rất mệt mỏi tảng tổng ngươi xin cứ tự nhiên ta sẽ không phục hồi nói xong hắn nhấc chân liền hướng cửa thang lầu đi tới cũng không lưu lại đều nói nữ nhân như hoa nam nhân hẳn thương hoa tích hoa nhưng tặng tuyết di đoá hoa này nhưng cũng không là hắn từ đồng đạo hoa đoá hoa này nguyên lai chủ nhân đã chết không có chủ nhân hoa trải qua ngoại giới gió thổi tuyết đánh là bình thường hắn từ đồng đạo không phải là thánh mẫu không có hứng thú cũng không thể lực là mỗi một đoá hoa che, gió che mưa tàng tuyết di xoay người sắc mặt thất vọng nhìn từ đồng đạo sai b ư ớ c bóng lưng rời đi nghĩ đ u ổ i theo đi nhưng lại chống không nổi d ũ khí đó trong quầy thu ngân đàm thi than nhẹ một tiếng đứng dậy cầm lên quầy thu tiền lên ba phân văn kiện giáp trải qua tàng tuyết di bên cạnh thời điểm giơ tay lên vỗ một cái b ả vai nàng nhẹ giọng ă n u ổ i t h n g tổng thời gian không còn sớm ngươi chính là ra đi ăn chút cơm sau đó sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi tàng tuyết di xoay mặt nhìn nàng cười khổ được cảm ơn ngươi a không khắc khí ta cũng không đến giúp ngươi cái gì gặp lại k h o á k h o á tay đàm thi mang lấy trong tay ba phân văn kiện giáp cũng hướng cửa thang lầu bên kia bước nhanh tới nàng còn phải cùng từ đồng đạo báo cáo hôm nay tham gia công ty lắp đặt thiết bị đưa tới phương án sửa sang hiệu quả đồ cùng ra ra đây tàng tuyết di ở hầu dĩnh đồng tình nhìn soi mói vẻ mặt chán n ả n đi ra lưới đ ạ i môn đi tới viện môn chỗ ấy thời điểm nàng không nhịn được quay đầu nhìn về phía lầu hai sáng cửa sổ tập tập trong gió đêm bên hai nàng sợi tóc nhẹ nhàng phiêu động hơi lộ ra xốc xít đ á quý màu đen giống vậy hai trong mắt lộ ra làm lòng người đau mê man cùng bất lực chương ba trăm chín mươi bảy lại là thân thích xe gắn máy tiếng nổ của động cơ nhanh chóng đến gần tàng tuyết di theo bản năng theo tiếng kêu nhìn、lại. vừa vặn nhìn thấy một chiếc hồng sắt xe gắn máy từ nàng bên người lái qua lái vào lưỡi sân cưới xe chính là một một nam nhân chừng ba mươi tuổi xe dừng lại hai chân liền giẫm đạp trên đất sau đó bung xuống c h ố n g đỡ tử từ trên xe biên giới đuổi đến tàng tuyết di nhìn hai lần sẽ thu hồi ánh mắt xoay người rời đi có lẽ là nàng quá đẹp mới từ trên xe gắn máy xuống nô trường hưng không khỏi quay đầu nhìn nhiều nàng hai mắt b ị nữ mà ai cũng thích xem nhìn thấy mặt nàng k i a một thoáng nô trường hưng n g o ạ i ý muốn nhướng nhướng mày biểu tình kinh ngạc tuyết, tuyết di xoay người vừa một bước đi ra tàng tuyết di mộng nhiên quay đầu ban đêm trong sân không đủ ánh sáng nàng cẩn thận nhìn một chút n g ô trường hưng ánh mắt hay lại là nghi ngờ ngươi là n g ô trường hưng cười một tiếng bước nhanh đi về phía bên này vừa đi vừa nói là ta a n g ô trường hưng ngươi không nhớ ta trước đó vài ngày ta cùng tiểu mẫn còn cùng đi gặp qua ngươi tiểu mẫn tàng tuyết di ánh mắt hay lại là nghi ngờ cũng theo bản năng hướng hắn đến gần mấy bước theo dõi hắn mặt của quan sát tỉ mỉ sau đó mới có chút bừng tỉnh há là là ngươi à người ta ta nhớ ra rồi ngươi là ta sương mẫn t h bạn trai đúng hay không ta nhớ ra rồi ngươi người ta làm sao ngươi tới nơi này lên mạng sao thấy nàng rốt cuộc muốn từ bản thân nô trường hưng nụ cười trên mặt tự nhiên hơn nhiều đúng đúng ta là bạn trai nàng không phải là ta không phải là đến lên nét ta tới tìm ta biểu đệ đúng rồi ngược lại ngươi ngươi làm sao cũng tới chỗ này rồi hả ngươi cũng là đến lên nét ngươi biểu đệ ở chỗ này lên mạng sao tăng tuyết di trước hỏi một câu sau đó mới lắc đầu ta cũng không phải đi lên lưới ta cũng vậy đến tìm người đúng rồi ta xương mẫn tỷ gần đây có khỏe không nô trường hưng cười lắc đầu không phải là ta biểu đệ là nhà này lưới ông chủ xương mẫn nàng gần đây tốt vô cùng n g ư ơ i thì sao n g ư ơ i gần đây có khỏe không hai cái không thế nào người quen ở nơi này cửa tiểu viện bầu không khí hơi lộ ra lung túng trò chuyện lưới lầu hai từ đồng đạo căn phòng của từ đồng đạo ngồi ở mép dưỡng trong tay lật lên biểu tỷ đ á m thi vừa mới đưa cho hắn văn kệ giáp nhìn bên trong thiết kế hiệu quả đồ phương án thiết kế cùng chi phí hắn chủ yếu là nhìn hiệu quả đồ cùng chi phí hắn lúc này đang ở lật xem là huy hoàng trang sức công ty đưa tới phần kia hiệu quả đồ cùng chi phí cầm một băng ghế ngồi ở trước mặt hắn đàm thi chính ở giới thiệu với hắn ta cẩn thận so sánh hạ kia t a m gia công ty lắp đặt thiết bị cho phương án cùng ra giá, giá. t ổ ngươi hợp sau khi so sánh, thấy ta cảm đừng nhìn này phương án một mảnh màu, màu đất n gạch, gạch i này tiết n bản v kiệm sửa sang chi phí ngươi đừng nhìn một mảnh đất gạch tiết kiệm không nhiều tiền nhưng chúng ta mướn sân có năm căn phòng lớn như vậy không gian dùng gạch lượng cũng không ít dùng men xứ gạch men l ắ t n ê nói n có thể tiết kiệm không ít tiền dừng một chút nàng lại chỉ hiệu quả trên bản vẽ mọi chỗ bình phong ngăn cách cùng bàn ghế ngươi nhìn lại những thứ này màu sắc đồ dùng trong nhà màu đỏ tím cũng rất đại khí chứ những gia cụ này cùng gạch màu sắc đều là rất chịu bờ ân ở một chút xí u bẩn là không nhìn ra rất dễ dàng xử lý ta cảm thấy được những thứ này đều là ưu điểm ngươi cảm thấy thế nào từ đồng đạo ừ một tiếng đang thi lại chỉ hiệu quả trên bản vẽ một nơi còn nữa ngươi xem nơi này phòng bếp an bài ở vị trí này ta cảm thấy được cũng rất hợp lý không o ả n g cách đại m xa nhất, n khói dầu c ù trong phải ò phòng phòng n động tính, cũng sẽ không chuyển tới cửa quầy ba nơi này. Bên cạnh nơi này là phòng vệ sinh, cùng phòng bếp cách một cái thương g bếp ba bếp một tới ta cách cửa cái sẽ quầy là vệ khố, m thấy được c á này cũng rất tốt. Ít nhất các khách nhân đến đi nhà cầu thời điểm, cũng không nhìn thấy chủ phòng tỉnh cảnh bên trong. Không thấy các khách cầu chủ rất tốt, ít thời phải đi điểm, là có câu cách muốn nói nếu như ngươi trông xem một món ăn là thế nào làm được ngươi liền ăn không trôi mà ha ha ta cảm thấy được phòng bếp cùng phòng vệ sinh rời một chút khoảng cách vẫn rất có cần thiết Đàm đồ, mấy thi chỉ trong tờ chỉ hiệu kiện cặp văn kiện mấy tờ hiệu quả đồ, nói rõ ràng nếu không không nói ra nhiều như vậy dường như rất có đạo lý nói từ đồng đạo một bên nhìn hiệu quả đồ một vừa nghe thỉnh thoảng khẽ b ấ t cảm theo như đàm thi những thứ này giới thiệu huy hoàng trang sức cung cấp phần này phương án cùng hiệu quả đồ quả thật thật tốt nhưng bởi vì có chi nhớ kết trước mà nắm giữ siêu tiền ánh mắt từ đồng đạo là đối với phần này phương án cùng hiệu quả đồ không rất hài lòng đương nhiên hắn trong trí nhớ siêu tiền sửa sang hiệu quả chân chính làm được chi phí nhất định phải lên cao không ít nếu so sánh lại huy hoàng trang sức gây ra phần này phương án cùng hiệu quả đồ họ chi phí nhất định phải thấp một mạng lớn đây là phần này phương án một cái rất ưu điểm lớn lúc này trong đầu hắn liền đang cân nhắc rốt cuộc muốn không nên đem một ít siêu tiền thiết kế lấy ra một bên là tốt hơn thiết kế một bên là thấp hơn chi phí muốn lại tiện nghi lại thích là là không có khả năng tiền nào đồn ấy đạo lý này cụ thể đến sửa sang về hiệu quả cũng giống như nhau suy nghĩ một chút ý nghĩ của hắn bỗng nhiên xóa đến một hướng khác hiện nay thủy điệu thành phố quán lờ eu đã không hiếm thấy cùng những thứ kia nổi tiếng quán lờ eu so sánh ta đây cái người trọng sinh ở n ồ i lầu mùi vị lên sợ rằng rất khó vượt qua bọn họ coi như gần đây đi vụ cũng mua rồi tứ phần nổi lầu cách điều chế còn mời tới lý tiểu sơn cái này vốn là ở vụ đô làm quán lở u đầu bếp chính ra hỏa cuối cùng làm ra n ồ i lầu cách điều chế chỉ sợ cũng chưa chắc có thể càn quét toàn bộ thủy điệu thành phố nghĩ tới đây từ đồng đạo tâm lý lại muốn ngược lại ở cửa hàng sửa sang cùng phục vụ lên bởi vì ta đã thấy rất nhiều trọng lúc còn sống những thư kia quán lở u nếu như có thể nhiều bắt chước được đến mấy phần ở về hiệu quả mới có thể nắm hiện nay thủy điệu thành phố những thư kia quán lở u làm hạ thấp đi so sánh n ồ i lầu mùi vị phương diện này hẳn mới là ta từ mỗi nhân mở tiệm bán lầu ưu thế chỗ cho nên trong lòng của hắn còn không có cho nên ra một cái dĩ nhiên ngoài cửa trong hành lang đ ỗ n g nhiên chuyển tới một loạt tiếng bước chân vội vã tiếng bước chân của đang nhanh chóng hướng phòng hắn nơi này đến gần kèm theo tiếng bước chân còn có hắn đại biểu ca ngô trường hương giọng nói đến nhanh lên một chút không cần gấp gáp ta là hắn biểu ca ta dẫn ngươi đi thấy hắn hắn chắc chắn sẽ không nói ngươi cái gì hơn nữa ta đã nói với ngươi à ta đây cái biểu lệ ngươi chớ nhìn hắn không nói nhiều thật ra thì tính khí còn được rất dễ chung sống trong căn phòng từ đồng đạo cao mày nhìn về ngoài cửa vốn đang tự cấp từ đồng đạo giới thiệu phương án thiết kế cùng hiệu quả đồ đàm thi cũng cao mày quay đầu nhìn về phía ngoài cửa rất nhanh hai người bọn họ đã nhìn thấy đại biểu ca ngô trường hưng bước dài mang theo đi mà trở lại t ă n g tuyết di mặt tươi cười địa đi vào phòng n h ẽ t h i ể u thi ngươi cũng ở đây nhỉ các ngươi đây là đang thảo luận cái gì không vừa vào cửa nhìn thấy đàm thi ngồi ở từ đồng đạo trước mặt ngô trường hưng tựa hồ có chút ngoài ý m u ố n nhưng nụ cười trên mặt vẫn rất thịt chương ba trăm chín mươi tám ngô trường hưng ta vốn là chỉ là muốn hát khẩu thang ngô trường hưng không ngờ đàm thi ở chỗ này đàm thi lại làm sao không ngoài ý hắn và t ă n g tuyết di lúc này tới nơi này bởi vì kinh ngạc đàm thi theo bản năng đứng lên nhìn một chút ngô trường hưng lại nhìn một chút đi theo ngô trường hưng sau lưng đi vào phòng tặng tuyết di đàm thi ánh mắt nghi ngờ biểu ca ngươi ngươi và tặng tổng làm sao đây cũng là từ đồng đạo muốn hỏi nhưng nếu đàm thi đã thay hắn hỏi từ đồng đạo liền không có lên tiếng chẳng qua là cao m à y nhìn chờ ngô trường hưng nói thế nào ngô trường hưng nụ cười không thay đổi né người giới thiệu tặng tuyết di há n h a tiểu đạo tiểu thi ta giới thiệu cho các ngươi một chút ta vị này tặng tổng tặng tuyết di là tiểu mẫn biểu muội cho nên ha ha nhắc tới chúng ta đều không phải là người ngoài a vừa vặn ta vừa tài lúc tới ở trên lầu gặp nàng nghe nói nàng hôm nay cũng là đến tìm tiểu đạo ngươi cho nên ta liền thuận tiện mang nàng lên lầu tới như thế nào đây tiểu đạo không sao chứ ngay trước t h n g tuyết di trước mặt hắn hỏi như vậy từ đồng đạo từ đồng đạo còn có thể nói thế nào chẳng lẽ nói không được ta không hoan n ê n nàng ngươi để cho nàng đi nhanh lên nhưng từ đồng đạo cũng không muốn theo n ô trường hưng lại nói được không liên quan mà là khép lại văn kiện trong tay kẹp tiện tay đem văn kiện giáp thả lên, lên giường túi đầu móc ra bao thuốc lá biểu tình bình thản cho n ô trường hưng đưa đ ế u thuốc không mặn không lạc hỏi biểu ca trời đã tối rồi làm sao ngươi tới ta nơi này thì ta có việc đổi đề tài từ đồng đạo dự định nếu như n ô trường hưng không có gì chuyện trọng yếu hãy mau đem hắn đuổi đi hắn đi rồi thằng tuyết di còn không thấy ngại một người ở lại chỗ này sao nhưng n ô trường hưng nhận lấy thuốc lá vẻ mặt tươi cười đ ị a đốt miếng lửa hít một hơi khói mù phun ra sau nói ừ đúng là có chút sự muốn nói với ngươi vốn là đ â u rồi mới vừa rồi nếu là không gặp tuyết di ta còn thực sự có chút gái đầu không biết nên làm sao nói cho ngươi bất quá mới vừa rồi vừa vặn gặp nàng ta bỗng nhiên liền nghĩ đến một cái lưỡng toàn kỷ mị phương pháp nói tới chỗ này hắn vẻ mặt tươi cười ánh mắt mong đợi nhìn từ đồng đạo tiểu đạo n g ư ơ i cái đó tiệm bán lầu sửa sang có thể hay không giao cho ta cùng tuyết di hợp tác đi kiếm a gặp từ đồng đạo chân mày lại nhữ lại nô trường hưng liền vội vàng bổ sung ai ai ngươi đừng vội toàn cự từ ta ta biết ta biết trước ngươi không có ý định đưa cái này công việc cho ta làm là bởi vì ta sửa sang đội ngũ nhỏ không được cấp bậc không tiếp được lớn như vậy công việc không có gì thiết kế năng lực đúng không hh ắ c ắ c nhưng bây giờ không giống nhau a tiểu đạo n g ư ơ i nghĩ a ca của ngươi chỗ này của ta là không có gì thiết kế năng lực nhưng tuyết di công ty lắp đặt thiết bị có a người suy nghĩ một chút khiến tuyết di công ty lắp đặt thiết bị ra phương án sửa sang cái gì sau đó ta dẫn người hơn nữa nàng công ty công nhân đồng thời đưa cho ngươi quán lở ư u lộng sửa sang dù nói thế nào ta cũng vậy biểu ca ngươi đúng không lắp ráp trong quá trình ta còn có thể giúp ngươi nhìn chằm chằm điểm a ngươi ngươi cần nhắc một chút nô trường hưng nói xong trong căn phòng liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bởi vì từ đồng đạo trầm mặc không có lên tiếng không có tỏ thái độ chẳng qua là chợp mắt mắt thấy hắn từ đồng đạo không lên tiếng đ à n thi t h n g tuyết di cùng nô trường hưng liền đều theo bản năng liễm âm thanh tinh khí chờ hắn tỏ thái độ đảng a quan n này có loại việc không liên quan đến mình g thi loại việc vui lúc có cuộc c xem m giác. à n m ộ trước đôi ngô hồi mắt một một chút t chớp, nhìn ờ n hưng, nhìn g hồi một m ộ h ú t khi tới từ đồng đạo thái độ tương đương với đã cự tuyệt nàng cự tuyệt vẻ đẹp của nàng ra trang đồ trang sức nhưng không ngờ luôn là tới như vậy đột nhiên nàng đều chuẩn bị về nhà tắm một cái rồi ngủ lại đăng cái lưới này đi cửa viện đỗng nhiên gặp ngô trường hưng lúc đó nàng thậm chí không nhận ra người này ngay cả ngô trường hưng chủ động chào hỏi nàng nàng nhìn hắn c h ầ m c h ầ m rồi lại nhìn trong lúc nhất thời đều vẫn là không nhớ nổi hắn là ai là ngô trường hưng trước nhận ra nàng xưng ơ vẫn là của nàng chị họ sa bởi vì gần đây mấy năm này tất cả mọi người ở thủy điệu thành phố sinh hoạt thỉnh thoảng mới có chút liên lạc hai tháng trước chồng của nàng thay nạn xe cộ qua đời xưng vẫn đi tham gia qua tăng lễ trước đó vài ngày lại đi xem nàng một lần cũng chính là một lần kia sương m ẫ n mang theo cái này nô g trường hưng đồng thời nhưng cô ấy là trời cũng không có đối với ngô trường hưng lưu lại bao sâu ấn tượng thứ nhất lúc ấy nàng còn đắm chìm trong đàn ông qua đời bi thương cùng đối với tương lai mê vong tâm tình bên trong tâm thần hoảng hốt căn bản là không có tâm tư nhìn kỹ sương m ẫ n mang đi nam nhân thứ hai ngô trường hưng d á n g d ấ p có chút phổ thông ít nhất ở nàng tặng tuyết di bình thường tiếp xúc biết trong nam nhân coi như là rất thông thường kia một ngăn hồ sơ nàng là mỹ nữ m à biết xuất ca hơi nhiều giống ngô trường hưng như vậy phổ phổ thông thông rất khó ở nàng trong đầu lưu lại trí nhớ gì điểm nhưng những thứ này đều không trọng yếu nếu chính là đổi một cái cái gì khác nhiệm vụ kia cho dù vẻ đẹp của nàng gia trang sức đã bấp bênh kế cận sập tiệm bên bờ nàng cũng không khả năng có hứng thú cùng hắn ngô trường hưng một cái tiểu sửa sang đội hợp tác thân phận của song phương đều không đúng các loại vẻ đẹp của nàng giai trang sức là quân chính quy ngô trường hưng sửa sang đội chính là một thổ phỉ s â n trại với hắn sửa sang đội hợp tác thật là có nhục lịch sự tự hạ thân phận nhưng ngô trường hưng nhưng là từ đồng đạo biểu ca nghe ngô trường hưng nói hắn và từ đồng đạo quan hệ còn rất không tồi cái này thì lại không giống nhau tăng tuyết di thấy được thành công bắt lại nghiệp vụ này hy vọng lúc này mới hân nhiên đồng ý ngô trường hưng đề nghị đi mà trở lại cùng trá thi t ự như lại xuất hiện ở từ đồng đạo trước mặt của lúc này trong nội tâm nàng rất thấp thỏm cũng rất chờ mong từ đồng đạo hiếp mắt nhìn chằm chằm ngô trường hưng nhìn một lúc lâu đột nhiên hỏi biểu ca nếu là ngươi mới vừa rồi không ở dưới lầu gặp thằng tổng vậy ngươi tối nay tới tìm ta là chuẩn bị nói cái gì vậy cũng là muốn để cho ta nắm tiệm bán lầu sửa sang đóng làm cho ngươi sao thật ra thì hắn chân chính muốn nói là ngươi kia tiệm sửa sang đội là cái gì tài nghệ trong lòng ngươi một chút bê cân nhắc cũng không có sao nô trường hưng ngượng ngùng gãi đầu một cái cười h ắ c h ắ có c phải thế không vốn là ta chủ yếu là nghĩ đến hỏi một chút nhìn ngươi kia tiệm bán lầu sửa sang có thể hay không chia một ít công việc cho ta làm tùy tiện cái gì công việc đều được ta cũng không muốn ăn t h ị liền muốn có thể uống hay không cầu thang hhhh n g h e xong từ đồng đạo ánh mắt chuyển hướng tằng tuyết di lại quay lại đến xem hướng ngô trường hưng câu có lời nói từ đồng đạo nhịn được nói không ra lời hắn muốn hỏi ngô trường hưng cho nên nhìn thấy thằng tổng ngươi liền không chỉ có muốn uống thang còn muốn ăn thịt chương ba trăm chín mươi chín từ đồng đạo ta có một cái đề nghị từ đồng đạo trong lúc nhất thời trong đầu thoáng qua rất nhiều ý nghĩ vừa mới đàm thi với hắn để cử huy hoàng trang sức phương án sửa sang cùng hiệu quả đồ thật ra thì hắn cũng không để ý về phần mỹ giai trang sức cùng tình huy trang sức hôm nay đưa tới phương án cùng hiệu quả đồ hắn cũng đều bất m a n ý chẳng qua là tương đối mà nói huy hoàng trang sức đưa tới phương án cùng hiệu quả đồ là lớn nhất ưu mà thôi vốn là đâu rồi nô trường hưng cùng t ă n g tuyết di nếu là không vào lúc này tới tìm hắn vậy hắn coi như đối với kêu ba phần phương án cùng hiệu quả đồ đều bất man g ý coi như phải sửa đổi phương án cùng hiệu quả đồ hắn cũng nhất định là khiến huy hoàng trang sức công ty đi tu đổi cuối cùng hắn sẽ hoành thành huy hoàng trang sức để chứa đựng tu hắn quấn lờ âu nhưng nô trường hưng cùng t ă n g tuyết di lúc này tới nói thật nô trường hưng mới vừa nói những lời đó cũng không có đả động hắn trên lao tổng mỹ ra trang đồ trang sức tặng tuyết di cái này nhận nhiệm vụ lúc lâm uy không châu bắt chó đi cày phụ nữ nội trợ trưởng đà mỹ dai trang sức cộng thêm ngô trường hưng tiểu sửa sang đội là có thể ở trên thực lực sánh vai tinh huy công ty lắp đặt thiết bị cùng huy hoàng trang sức sao câu trả lời đương nhiên là phủ định từ đồng đạo lúc này do dự là ngô trường hưng cùng tặng tuyết di cùng xuất hiện cho hắn mở ra một cái khác cái ý nghĩ một cái do hắn từ đồng đạo đến chủ đạo lần này lắp ráp ý nghĩ lại nói hắn trọng sinh tiền đã làm nhiều như vậy loại công việc liên quan tới sửa sang hắn là như vậy giao thiệp với trôi qua ở công trường làm nhỏ công phu không nói việc xây nhà điện nước hắn cũng đều là làm qua mặc dù làm thời gian đều không phải là quá dài nhưng trung quy là làm quà cũng đều biết không chỉ có hiểu hai phương diện này công việc đối với sửa sang phương diện thợ mục sơn v v hắn cũng đã gặp không ít bao nhiêu cũng đều hiểu rõ một chút cho nên nếu như bàn về sửa sang hắn t ự đồng đạo hiểu chưa chắc so với n g ô trường hương h i ể u thiếu hơn nữa tiếp theo thẳng đến hắn trọng lúc còn sống ngày hôm đó quốc nội địa ốc nghề phát triển như thế nào hắn chính là quá rõ hai chữ cứng bởi vì địa ốc nghề nghiệp cứng cùng với tương quan toàn bộ nghề liền đều kéo dài có lợi ở kế hoạch của hắn bên trong hắn vốn là dự định ở hai ba năm sau t hãng ử giao thiệp với t địa h h ư ư ở ơ n t n huyện hoặc thành là nắm một khối kế đồng ị a yếu lũy lầu. Trước từ tiểu lâu bàn làm lên, làm lớn. Trước từ một tích một từ từ Tiền tiền cảnh kinh nghiệm, bàn bên bên khả kỳ, đ r ộ lớn. Hắn từ đồng đạo ồ n g đ một cái tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sinh coi như sống lại cao tinh nhọn khoa học kỹ thuật nghề hắn cũng không tin rằng có thể chơi được c h u y ệ n nhưng địa úc đối với trình độ học vẫn yêu cầu không cao rất tiếp địa khí hắn cảm giác mình có thể thử một chút dưới mắt đã là năm hai n n i ê n kỷ bên trong mắt nhìn thấy chính là năm hai n khoảng cách địa ú phồn vinh phát triển đã không xa vốn là đâu rồi hắn tạm thời còn không muốn giao thiệp với liễu còn muốn chờ một chút chờ chút thời gian cũng đẳng cấp đẳng cấp cạnh mình tiếp tục tích lũy vốn nhưng trước mắt ngô trường hưng cùng tàng tuyết di khiến hắn không khỏi sinh ra một cái ý niệm nếu không thử trước một chút bên trong phòng sửa sang coi như là tích lũy kinh nghiệm cùng tương quan mạng giao thiệp rồi đủ loại ý nghĩ không tiếng động thoáng qua trong đầu của hắn suy nghĩ một chút từ đồng đạo đống nhiên nhìn về phía tàng tuyết di tàng tổng ngươi thật như vậy muốn tiếp ta đây cái sửa sang nghiệp vụ ngay vậy tàng tuyết di ánh mắt sáng lên liền vội vàng gật đầu nói đúng nha từ tổng không nói dối ngài chống ta vừa qua đời không lâu bây giờ ta tiếp lấy công ty À, nhân tâm có chút trôi lơ lửng cấp bách cần một khoản dáng rất giống như nghiệp vụ để ổn định người của công ty tâm người yên tâm nếu như ngài nắm nghiệp vụ này giao cho ta ta nhất định sẽ toàn bộ hành trình giúp ngài nhìn chằm chằm nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi nắm quán lờ ư u trùng tu xong hơn nữa về giá cả ta cũng có thể cho thêm ngài ưu đãi nói như vậy ngài khối này một đan ta có thể không kiếm tiền hơn nữa công việc còn nhất định sẽ cho ngài làm xong những thứ này ngài đều có thể yên tâm cứ thả một trăm phần trăm mà yên tâm a người suy nghĩ nhiều ta không có chút nào yên tâm từ đồng đạo tâm lý trả lời một câu trên mặt lại hiện ra mỉm cười khẽ g ậ t đầu nói được t ă n g tổng quyết tâm ta nhìn thấy rất tốt t ă n g t u y ế t di cùng nô trường hưng đều mặt lộ vẻ vui mừng nô trường hưng tiểu đạo n g ư ơ i đây là đáp ứng đáp ứng đúng không vốn là đang xem kịch đàm thi kinh ngạc nhìn về phía từ đồng đạo nàng là không nghĩ tới từ đồng đạo lại thực sự đồng ý nhưng từ đồng đạo lại mỉm cười khẽ lật đầu không biểu ca n g ư ơ i đ ừ n g đội ta còn không đáp ứng ánh mắt vẫn nhìn tặng quyết di từ đồng đạo như vậy nếu tặng tổng nghị như vậy muốn nhiệm vụ này ta đây có một cái đề nghị ngại nghe một chút tàng tuyết di chân mày hơi chăm chú ánh mắt nghi ngờ ngài nói từ đồng đạo n g ư ơ i ta biểu c a t a chúng ta tam phương hợp tác biểu c a t a sửa sang đội nhập vào n g ư ơ i mỹ dai trang sức ta cũng xuất ra một khoản tiền c ù n g ta tiệm bán l ẩ u sửa sang nghiệp vụ coi như là nhập cổ n g ư ơ i đem n g ư ơ i mỹ dai trang sức cho chúng ta một bộ phận cổ phần nếu như n g ư ơ i đồng ý ta đây tiệm bán l ẩ u sửa sang liền thuộc về ngươi Ngươi suy tính một chút khối này tàng tuyết di sợ ngây người nô trường hưng cùng đàm thi cũng đều kinh ngạc mà nhìn từ đồng đạo sau đó vừa nhìn về phía tàng tuyết di từ đồng đạo đề nghị này rõ ràng hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn họ người ta mỹ ra trang đồ trang sức chẳng qua là đến n g ư ơ i nơi này kéo một sửa sang nghiệp vụ mà thôi ngươi lại muốn muốn bắt người ta công ty sửa chữa cổ phần có ngươi như vậy làm ăn sao ngươi ô t r ư ờ n h n bỗng nhiên tiếng, n g g bật thở dài một tiếng, bật cười, tiểu một ư đạo, điều này sao có thể mà tuyết di nàng làm sao có thể cùng hán bỗng nhiên không nói được bởi vì hắn thấy tuyệt đối không thể nào đồng ý tặng tuyết di bỗng nhiên cản r ă n g hỏi từ đồng đạo từ tổng ngươi ngươi muốn bao nhiêu cổ phần còn nữa ngươi dự định nhập cổ bao nhiêu tiền ngươi dự đ ị n n h ậ c h i ê u tiền g ư i n h n h ậ cổ bao n h t n n g n h n p cổ a o h i ê u t i n g ư i dự đ ị cổ b n h i u tiền i hắn trong lúc nhất thời không phản ứng kịp đàm thi suy nghĩ hiển nhiên so với ngô trường hưng dễ dùng hơn ngắn ngủi kinh ngạc sau khi nàng con người đến quay trở lại mấy lần trên mặt hốt nhiên nhưng có nụ cười nhàn nhạt, nhạt lại nhìn về phía từ đồng đạo trong ánh mắt đã thêm mấy phần khắc ý kia ý tựa hồ là nhìn với cặp mắt k h á c xưa từ đồng đạo không để ý đến nàng và ngô trường hưng phản ứng t à n g tuyết di thái độ thật ra thì ở trong dự liệu của hắn dưới tình huống bình thường hắn dĩ nhiên không thể nào dễ dàng như vậy nhập k ổ một nhà công ty lắp đặt thiết bị nhưng đây không phải là tặng tuyết di mỹ ra trang đồ trang sức lâm vào khấn cảnh liền tặng tuyết di cái này tổng giám đốc đều muốn đích thân đi ra kéo nghiệp vụ hôm nay vẫn còn ở hắn nơi này g i ữ một buổi chiều chứ sao mỹ nhà trang sức khó khăn tới trình độ nào mới có thể nắm tặng tuyết di nữ nhân này bước đến trình độ này chắc là sắp không mở nổi chứ một nhà sắp không lái xuống công ty lắp đặt thiết bị giống như một cái nhanh phải chết đói người còn có cái gì là không thể nói vô cực cố sự làm sao đưa tới một cái bánh bao a một cái bánh bao cũng có thể đưa tới lớn như vậy một cái huyết á n đã sắp muốn sập tiệm mỹ ra trang đồ trang sức sẽ còn cự tuyệt người khác nhập cổ sao t à này, n nữ nhân này, bây giờ hẳn là chỉ mong n g giờ Tuyết bây Di chỉ là trang trang có g ư ờ ơ n h p cổ n g bucham nắm cổ phần mỹ giai ước chừng nửa giờ sau tăng tuyết di từ tây môn đạo lưới một tiệm đi ra mở ra mình màu sáng bạc toto ta xe con chạy trên đường về nhà nét mặt của nàng có chút tim đập mạnh và loạn nhịp trong đầu phảng phất còn đang vang vọng toàn từ đồng đạo trước đây không lâu khi nàng mặt nói tăng tổng nếu như đồng ý để cho chúng ta nhập cổ lời nói ngày mai sẽ khiến biểu tỷ ta đảm thi đi công ty đánh giá một chút mỹ giai trang sức trước mắt giá trị đúng rồi tăng tổng mỹ giai trước mắt kế toán là ngài người tin cần sao nếu như không là của ngài người một nhà ta đề nghị ở chúng ta chính thức nhập cổ mỹ giai trước sẽ để cho đảm thi kiêm nhiệm mỹ giai kế toán nàng là làm kế toán do nàng kiêm nhiệm mỹ giai kế toán kia chờ chúng ta chính thức nhập cổ mỹ giai thời điểm vô luận chúng ta nhập cổ vốn là bao nhiêu mỹ giai đều có thể đối ngoại tuyên bố chúng ta nhập cổ vốn là năm mươi vạn ta nghĩ như vậy cũng có thể cho mỹ giai trước mắt nhân viên cổ động sĩ khí một hồi để cho bọn họ khôi phục đối với mỹ giai lòng tin ngài cảm thấy thế nào bất kể nhập cổ bao nhiêu đều tuyên bố nhập cổ năm mươi vạn vốn trong đầu suy nghĩ lời nói này tàng tuyết gì có chút nhớ cười bởi vì này để cho nàng nghĩ đến lúc trước thấy qua tam quốc diễn nghĩa tào tháo xuất binh chinh phạt đông nô thời điểm g ặ t cân nhắc mấy trăm ngàn quân đội tới hình như là tám mươi vạn đại quân mà trên thực tế nhưng căn bản không nhiều như vậy còn có một chút khác phim chiến tranh quân đội lên đường tiền đều thích gạt cân nhắc nhiều ít hơn bao nhiêu vạn đại quân dù sao thì là thứ khoác l á c một bên cho mấy phe gia tăng lòng tin một bên hủ dọa đối thủ nàng không nghĩ tới từ đồng đạo cái đó trẻ chưa lớn t u ổ i không lớn lắm làm ăn vẫn còn có như vậy tâm nhãn này cổ vô s ỉ kình nàng mặc cảm thậm chí bắt đầu hoài nghi là không phải là bởi vì ta quá trung thực rồi cho nên không thích hợp làm ăn lái xe đến một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ thằng tuyết d i dừng xe đẳng cấp đèn đỏ đội xanh thuận tay hạ xuống ghế lái cửa kiến xe tùy ý ngoài cửa sổ gió đêm thổi lấp phất ở trên mặt thật thoải mái đang lúc này một chiếc màu đen mẹ xe đ é t bên chạy đến bên trái đường xe dừng lại cũng ở đây đẳng cấp đèn xanh đèn đỏ tàng tuyết di mắt liếc sẽ thu hồi ánh mắt nàng trong đầu còn đang suy nghĩ nắm mỹ giai không cổ quyền bán cho tiểu tử kia cũng không tệ ít nhất từ nay về sau công ty này chết sống không cần ta quan tâm nhìn tiểu tử kia vô sỉ k ì n h còn có hắn làm ăn hồng hồng hỏa h ỏ a dạng mỹ giai giao cho trên tay hắn mới có thể khởi tử hồi sinh ta cùng con gái đi theo chia hoa hồng là được cũng tốt vô cùng nhé đây không phải là tàng tổng sao ha ha t r ư n g hợp như vậy à bên cạnh xe mẹ xe đép trong bỗng nhiên chuyển tới một quen thuộc giọng nam trêu chọc một đạo quen thuộc khiến cho nàng tràn ghét dọc nam tăng tuyết di c a o mày xoay mặt nhìn lại nhìn thấy bên kia chỗ ngồi phía sau cửa kiếng xe không biết lúc nào cũng giang xuống bên trong ngồi tôn lập hoàng tấm kia hẳn uống nhiều rượu mặt đỏ mới vừa rồi trêu chọc chính là tôn lập hoàng nói rõ ràng uống nhiều rượu tôn lập hoàng l ú c này nụ cười trên mặt có chút liều lĩnh nhìn nàng chằm chằm ánh mắt cũng có chút tứ vô kỳ đạn tăng tuyết di vốn là đối với hắn không có ấn tượng gì tốt lúc này thấy hắn uống rượu q u á nhiều bộ dạng thì càng không, không nói một lời nhưng tôn lập hoàng lại không định lúc này b t n g Tuyết Di n g ư ơ i công ty kia nhanh không chịu được nổi đi a có muốn hay không ta cứu n g ư ơ i à ngay vậy tăng tuyết di theo bản năng lại xoay mặt nhìn về phía hắn nàng ánh mắt lộ ra nghi ngờ nàng không tin tôn lập hoàng người này sẽ có hảo tâm như vậy hắn sẽ chủ động cứu ta làm sao cứu thấy nàng ánh mắt lần nữa nhìn tới tôn lập hoàng đối với nàng n h ư mày nụ cười trên mặt càng đậm n g h ĩ đi muốn liền nhớ tối nay gọi điện thoại cho ta c ắ p cáp ta ở hào thái đại tiểu điếm chờ ngươi ừ cắt cáp tăng tuyết di sắc mặt tối xâm lại nghe được hắn nói bóng gió lập tức sẽ để cho nàng chán ghét đến vừa vặn lúc này đèn xanh đèn đỏ đ ổ i xanh nàng vội vàng treo ngăn cản một c ư ớ c chân ga vội va đi tôn lập hoàng tên x u ấ t sinh này lại còn muốn theo đuổi nàng t â y môn đạo lưới một tiệm tầng hai từ đồng đạo căn phòng từ đồng đạo đứng dậy đưa đàm thi cùng nội trưởng hưng đi ra ngoài vừa đi vừa nói chị ngày mai sẽ khổ cực ngươi đi một chuyến mỹ giai bên kia dùng chuyên nghiệp của ngươi kiến thức tận lực đem mỹ giai định giá đánh giá thấp một chút đệ đệ của ngươi ta bây giờ trên tay vốn không nhiều lắm ngươi phải nghĩ biện pháp cho ta tiết kiệm một chút mạ đàm thi liếc mắt hắn liếc mắt ngươi a việc này tử là càng lúc càng lớn quán đ hiện ở quán internet mở rất tốt ngươi lại phải làm quán l r u bây giờ quán l r u còn chưa bắt đầu sửa sang đâu rồi liền lại phải nhập cầu người ta công ty lắp đặt thiết bị ngươi sẽ không sợ ngươi vốn đứt gãy nhỉ một bên môi trường hương phụ họa liền đúng a tiểu đạo ngươi thật kiềm chế một chút ngươi gần đây việc này từ quả thật bước có chút lớn có chút sắp rồi từ đồng đạo tâm lý hồi nào không biết bước chân bước nhanh hắn chính là không nhịn được một cái cơ hội rất tốt chủ động đưa đến trước mặt hắn thậm chí đều đưa đến bên miệng hắn rồi muốn nhịn được không cắn một cái quả thật rất khó khối này mắt thấy thì sẽ đến năm hai nghìn một rồi một cái vốn là vận hành bình thường đột nhiên kế cận sập tiệm công ty lắp đặt thiết bị đưa đến bên miệng hắn khối này có thể trách hắn sao ân ân ta tâm lý nắm chắc tiếp theo ta sẽ ổn một đoạn thời gian đúng rồi tỉ ngươi nơi này phải nắm chặt mau sớm giúp ta nhập cổ mỹ g i a i quay đầu chúng ta còn được dành thời gian sửa sang quán lở âu đây không thể trí hoãn như vậy nói cho ngươi hay nếu như không thể đánh nhanh thắng nhanh ở trong vòng một tuần lễ thành công nhập cổ mỹ dai chúng ta lại không thể hạm chiến đến lúc đó liền vội vàng bông tha nhập cổ mỹ dai chuyện này tập trung tinh lực dành thời gian thời sau ử sang q á năm L.A.U ngày từ đồng đạo thành công nhập cổ mỹ giai trang sức nhưng nguyện bắt lại mỹ giai trang sức công ty năm mươi một cổ phần đã vận chuyển chật vật kế cận sập tiệm mỹ giai trang sức bị đánh giá đi ra ngoài tổng giá trị rất thấp nguyên nhân có rất nhiều thì như mỹ giai trang sức văn phòng sân làm lớn t ư như từ tặng tuyết di đàn ông thai nạn xe cộ bỏ mình sau khi mỹ giai trang sức trước nhận mấy cái sửa sang nghiệp vụ tiền chót vẫn không muốn tới tay nhưng tặng tuyết di cái này vốn là toàn chức thái thái ở tiếp lấy mỹ giai trang sức sau khi nhưng bởi vì không biết trong công ty tỉnh rất sung sướng địa liền đem chức vì cho khách hàng sửa sang mà thiếu tài liệu bàn bạc tài liệu phí cùng công nhân tiền lương toàn bộ kết thanh điều này sẽ đưa đến công ty tài khoản bên trên vốn lộ ra phi thường căng thẳng vẫn còn so sánh như công ty vốn là ba cái vương bài nhà thiết kế đã nghỉ việc hai người chỉ còn lại một cái chờ chút một phen đánh giá đến cuối cùng đương nhiên dựa theo nguyên kế hoạch thành công nhập cổ sau đối với nội bộ công ty tuyên bố nhập cổ vốn cao đến năm mươi vạn chương bốn trăm linh một lần đầu tiên ăn t h u n g bởi tối hôm đó từ đồng đạo khiến đàm thi ở mỹ giai trang sức phụ cận người giang nam nhà mua mấy bản tiệc rượu đêm đó tiệc mời mỹ giai trang sức nội bộ công ty toàn bộ nhân viên đây là phải có ý dù sao từ hôm nay trở đi mỹ n ra trang sức n về về trang trang gần i t r đây hai cái tháng sau nghỉ việc không ít nhân viên hiện nay còn dư lại nhân viên bao gồm tặng tuyết di vị này nguyên lai tổng kinh lý của ở bên trong còn dư lại hai mươi sáu nhân trong đó sáu tên gọi là bộ phận thị trường kéo nghiệp vụ nghiệp vụ viên một tên gọi bảo khiết a di hai tên gọi công ty trước đ ạ i một tên gọi kế toán một tên xuất n ạ c ba tên gọi tài xế sáu tên gọi sửa sang công nhân một tên gọi vương bài nhà thiết kế hai tên gọi tinh anh nhà thiết kế hai tên gọi thi công giám sát viên một tên gọi chất lượng theo dõi viên chờ chút hai mươi sáu người công ty thật giống như kích thước còn có thể nhưng cụ thể một hiệu rõ lời nói liền sẽ phát hiện mấu chốt trên cương vị nhân thủ thiếu nghiêm trọng rồi tỉ như lớn như vậy một nhà công ty lắp đặt thiết bị phụ trách điện nước thợ mục việc xây nhà sơn đẳng cấp các loại công việc sửa sang công nhân lại chỉ có sáu cái sáu cái công nhân đủ làm gì hơi chút lớn một chút công trường khối này sáu cái công nhân sợ là liền không đủ dùng rồi nếu như nghiệp vụ viên công trạng đẹp đẽ một chút đọ dạ hai cái nghiệp vụ tới liền không phân được nhân viên xây cất đi cái thứ nhì địa phương bắt đầu làm việc những thứ này từ đồng đạo ở chính thức nhập cổ mỹ dai trang sức trước liền đã giải rõ ràng nhưng hắn vẫn lựa chọn nhập cổ mỹ dai trang sức tăng tuyết di không chống đỡ nổi gian hàng hắn có lòng tin không chỉ là đối với cái nghề này tương lai có lòng tin mấu chốt là hắn trọng sinh tiền xử lý qua cùng sửa sang tương quan công việc có kinh nghiệm phương diện này tối hôm đó công ty trên dưới tất cả mọi người đều tới bao gồm đã xuống làm công ty phó tổng tặng tuyết di từ đồng đạo mặc dù nắm đến công ty không cổ quyền nhưng cũng không có hoàn toàn nắm tặng tuyết di đã ra công ty tầng quản lý cũng không cần phải vờ ơ y hơn nữa tặng tuyết di mặc dù nhưng đã không phải là mỹ nhà trang sức lớn nhất đại cổ đông nhưng vẫn là thứ nhì đại cổ đông trên tay còn nắm giữ mỹ giai trang sức ba mươi chín cổ phần đây ngoài ra một m ư ơ cổ phần bị n ô trường hưng mua đi tối ổ n đánh g hôm nay nô trường hưng cũng mang lấy thủ hạ mấy cái sửa sang công phu người đi tới tiệc rượu hiện trường từ hôm nay trở đi bọn họ đánh du kích tựa như sửa sang kiếp sống kết thúc nô trường hưng mang của bọn hắn tìm được tổ chức gà chống cắt lương hoa cũng tới lưới bên kia tạm thời dừng lại k h u ế t trương cắt lương hoa công việc gần đây đều tương đối thanh nhàn từ đồng đạo thì có ý khiến hắn đến công ty lắp đặt thiết bị bên này giúp hắn còn nữa đã kiêm nhiệm mỹ ra trang đồ trang sức tổng hội kế đàm thi tối nay khẳng định cũng tới t i ế c diệu mở màn sau thiền nhậm tổng giám đốc tàng tuyết di đầu tiên đứng dậy nâng ly nói ra tràng tử nàng trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm nâng ly kính bên cạnh từ đồng đạo các vị đồng nghiệp bắt đầu từ h ở chỗ này ta cho mọi người chính thức giới thiệu một chút trước mặt của ta anh đẹp trai này chính là chúng ta mỹ giai trang sức tân tổng kinh lý của chúng ta mỹ giai lớn nhất cổ đông từ đồng đạo từ tổng từ tổng ở chỗ này ta mời ngài cảm tạ ngài ở mỹ giai ở ta gian nan nhất thời điểm đưa ra vị i ệ thủ thực sự phi thường cảm t ạ d ừ n g một chút nàng còn nói ở chỗ này ta trung tâm chúc mừng mỹ giai ở ngài dưới sự hướng dẫn có thể đảo qua s u thế suy sụp tiến bộ dũng mãnh nghiệp vụ phát triển không ngừng dẫn công ty toàn bộ đồng nghiệp đều được sống cuộc sống tốt nói xong nàng khẽ mỉm cười một cái ngựa cổ một cái uống tịnh trong ly rượu trắng nàng ngửa cổ thời điểm từ đồng đạo ánh mắt liền theo bản năng rơi vào nàng cái cổ trắng n g ầ n lên trong đầu toát ra một người bị bệnh thần kinh giống vậy ý niệm kỳ quái nàng không có cục xương ở cổ họng cái ý niệm này từ trong đầu hắn thoáng qua sau khi chính hắn đều có chút nhớ cười ở vừa mới tặng tuyết di đứng lên nói chuyện với hắn thời điểm hắn cũng đứng lên lúc này thấy tặng tuyết di đã uống xong rượu trong ly từ đồng đạo cười một tiếng cũng không có hàng hồ dưới ánh mắt chăm chú của mọi người cũng một khô miệng rượu trong ly nhất thời phụ cận mấy bàn vang lên trận trận tiếng khen cùng tiếng vô tay đối với mỹ gia i trang sức nguyên lai、like、những nhân viên kia mà nói trước đã kế cận h ỏ n g mất mỹ gia i trang sức đột nhiên có một cái lao bản mới mang theo tư nhập cổ trở thành công ty lớn nhất cổ đông tuyệt đối là một món niềm vui ngoài ý mớn c h u y ệ n thật tốt đặc biệt là nghe công ty vốn là kế toán thằng tuyết di mất phu em gái họ nói lần này mới tới đại lao bản nhập cổ năm mươi vạn nhiều tiền sau khi công ty trên d ư ớ i vậy thật là tinh thần chấn động trong lòng nhất thời sinh ra hy vọng đến năm hai nghìn ở thủy điệu thành phố như vậy một cái đất liền thành phố ở mỹ gia như vậy một nhà không lớn không nhỏ công ty lắp đặt thiết bị năm mươi vạn thực sự có thể nói là thế lớn suy nghĩ một chút đi công ty đại s ả n h t i ể u thư tỷ dáng rất đẹp như thế hàng ngày mang giày cao góp trồng coi trước n à i một tháng qua tiền lương cũng liền năm sáu trăm công ty duy nhất bảo khiết da di tân tân khổ khổ một tháng cũng mới kiếm hai trăm khối nếu so sánh lại năm mươi vạn không phải là nhiều tiền là cái gì tàng tuyết di uống xong một ly rượu đối với từ đồng đạo cười một tiếng liền ngồi xuống còn lại từ đồng đạo một người đứng bên cạnh đàm thi c ư ờ i tủng tìm yên lặng giúp hắn nắm ly rượu không rớt đấy mấy bản nhân viên vẫn mắt lộ ra mong đợi nhìn hắn mọi người đều biết hắn nhất định là có lại nói từ đồng đạo không để cho bọn họ chờ lâu bưng lần nữa rót đầy ly rượu người chúng c h í m ánh mắt từ từng người từng người nhân viên nhân viên quản lý trên mặt của quét qua ho nhẹ một tiếng ở mọi người mong đợi trong ánh mắt mở miệng mỹ ra i trước gặp phải khốn cảnh ta nghe nói qua cũng biết qua nguyên nhân trong đó mà hiểu được nguyên nhân nói cho ta biết mỹ ra i trước khốn cảnh cùng các vị đang ngồi không liên quan không phải là chiến đấu tội là bởi vì ngươi môn mất đi đầu lĩnh ngắn ngủi một phen nắm hiện trường rất nhiều người biểu tình đều nói thay đổi đa số người đều vẻ mặt tàm đạo đặc biệt là tặng tuyết di cùng nàng mất phu cái vị k i a kế toán em gái họ Vị k、so、chú ý tới hiện trường mọi người vẻ mặt biến hóa từ đồng đạo dừng một chút nói tiếp bởi vì biết do mỹ giai trước khó cảnh cùng các vị đang ngồi ở đây năng lực cùng thái độ không liên quan cho nên Ta t dai mới dám ở Mỹ ở h ờ i điểm khó k h ă n n h ấ trường n mấy n bản nhân g ta lần đầu viên c ố i n í t h chỗ nâng y ta h bảo ly có người dám động hốc mắt đỏ lên có người kích động đến mặt đỏ tới mang thai cũng có người lộ ra nụ cười vui mừng tuy nói từ đồng đạo vừa mới nói rất ngắn tổng cộng cộng lại cũng không mấy câu nhưng trước mặt hắn mấy câu nói thực sự ấm áp đến hiện trường trái tim tất cả mọi người ổ hắn nói hắn hiểu qua mỹ g i a i trước lâm vào khốn cảnh nguyên nhân hắn còn nói hắn hiểu được nguyên nhân mỹ g i a i khốn cảnh cùng chư vị ngồi đây năng lực cùng thái độ không liên quan hắn còn nói mỹ g i a i trước khốn cảnh là bởi vì bọn hắn mất đi đầu lĩnh cái này làm cho hiện trường rất nhiều người đều đột nhiên cảm thấy từ đồng đạo từ tổng biết bọn họ cái này thì để cho bọn họ rất làm rung động nhân chính là như vậy khả năng ngoài miệng một mực vừa nói không quan tâm có người hay không biết bọn họ nhưng trên thực tế mỗi cái nội tâm của người sâu bên trong đều là khát vọng trên cái thế giới này có thể có nhân biết chính mình có thể nhiều một chút nhân biết chính mình loại tâm lý này thể hiện ở mỗi người cuộc sống rất nhiều phương diện tỉ như thể hiện ở thân tình phương diện mọi người tổng là hy vọng ba cha mẹ mẫu thân biết chính mình ra ra n g ã i ngại biết chính mình thậm chí từng cái thân thích đều hiểu chính mình thể hiện ở hữu tình phương diện biết bằng hữu của mình sẽ bị chính mình dẫn là c h i kỷ phi thường quý trọng thể hiện ở ái tình phương diện nếu như có một nữ nhân biết mình h ị nộ ai n h ạ biết mình mỗi một chút lo lắng nếu như nữ nhân này vừa vặn lại dáng dấp tạm được kia cho dù nàng không phải là nữ thần cho dù tự có điều kiện c ư a được nữ thần ở trong lòng của mình nàng còn là trọng yếu nhất nữ thần cũng không so bằng thể hiện ở sự nghiệp lên người nào không hy vọng lão bản của mình lãnh đạo biết chính mình coi trọng chính mình đây quân không thấy cổ nhân từng nói kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết à hôm nay hiện trường những nhân viên này mặc dù bởi vì từ đồng đạo mới vừa rồi lời nói k i a m à làm rung động nhưng khẳng định lên cao không tới kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết độ cao không khoa trương như vậy nhưng từ giờ khắp này bắt đầu không trong h nghi Những khá hơn nhiều, ể ngờ. người này đồng này tân bản tưởng muốn đối với cái đạo từ t láo cảm lòng cũng thân đông tiên giác có cảm giác thân thiết. Ai, đông thiên trí, bữa â y giờ ngươi Trong phải kiên còn trước trì từ sau. b tiệc một tên nữ nhân viên lặng lẽ đụng một cái đông thiên trí t u ổ i trỏ thấp giọng hỏi hắn đông thiên trí là một cái bạch bạch bản bản thanh niên liếc mắt ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi dáng vẻ mang một bộ thật to mắt kính g ọ n g đen hắn là mỹ giai trang sức hiện nay còn sót lại vương bài nhà thiết kế trước hắn gặp công ty ngày càng xa suốt trong công ty công nhân càng đi càng nhiều nồng cốt nhân viên bao gồm cùng địa vị hắn vậy hai vị khác vương bài nhà thiết kế đều trước sau từ trước rời đi vốn là không còn muốn chạy đông tiên trí cũng không khỏi đối với mỹ giai tiền đổ mất đi lòng tin mới nhậm chức tổng giám đốc tàng b i ế t gì? vị này nguyên lai tổng giám đốc lao bà sau khi nhậm chức biểu hiện cũng quả thật lần lượt khiến hắn thất vọng vị này đã từng lần lượt xuất hiện ở hắn trong n g n g nữ nhân nguyên lai lao bản lương bây giờ tổng kinh lý của làm tổng giám đốc sau cả ngày hãy cùng ngậu du tựa như chân chân thiết thiết thật thật tại, tại điệu cho hắn đông tiên trí giải thích một cái đ cái gì gọi là bình hoa cái gì gọi là hào nhoáng bên ngoài tài liệu người của công ty đến muốn sổ sách nàng bút lớn vung lên một cái cho từng người từng người công ty nồng cốt nhân viên cùng với nàng từ trước nàng bút lớn vung lên một cái đúng tổ nghiệp vụ em gái chưa xong cùng tháng công trạng theo lũ tờ đ a n g chém ách không phải là là dựa theo công ty quy định hàn khấu trừ tiền thưởng nghiêm túc phê bình cung cấp cho kỷ luật cảnh cáo kết quả thế nào cũng bởi vì vị k i a em gái nhận sai thái độ rất tốt đẹp tờ tăng tuyết di không chỉ không có phê bình cũng còn khá ngôn n n ủi ngay cả vị tiêu nghiệp vụ em gái cùng tháng tiền thưởng nàng đều không trừ chỉ khinh phiêu phiêu nói một câu lần sau không được phá lệ chờ chút lúc đó đông tiên trí tâm lý đoán thẳng tuyết di nhất định cho là nàng chính mình làm rất tốt có thể lôi kéo người tâm khiến công ty trên giới niệm tình n à n g tốt cảm thấy nàng là một hào kinh lý nhưng hắn lúc không có ai lại nghe tổ nghiệp vụ hai gã nghiệp vụ viên trên nhà xí thời điểm biểu đạt bất mãn hoàn thành công trạng cùng chưa xong công trạng đãi ngộ giống nhau kia trong lòng hai người rất không thăng bằng bất quá bây giờ đông tiên trí nhìn chủ trên bàn ngồi yên lão bản mới từ đồng đạo suy nghĩ từ đồng đạo vừa mới nói lời nói kia h ắ n k h á cười một tiếng khẽ lắc đầu chuyện này gần đây đừng nói nữa ta nhìn thêm chút nữa đi nhìn một chút lão bản mới nhậm chức công ty có cái gì không tốt biến hóa lại nói vừa mới hỏi hắn nữ nhân viên cười một tiếng lặng lẽ gật đầu đông ca ta cũng nghĩ như vậy đông tiên trí cười một tiếng theo bản năng nhìn về trong bữa tiệc biểu tình của những người khác còn có bên cạnh mấy bản những người đó biểu tình hắn chú ý tới mọi người thân s ắ c thật giống như cùng mấy ngày trước đều không giống nhau vốn là lâm vào tuyệt cảnh mỹ d a i trang sức nội bộ công ty bầu không khí gần đây là rất đẹn nén rất nhiều người bình thường đều không cười nổi nhân tâm trôi lơ lửng phần lớn người cũng muốn từ chức đội việc chỉ bất quá từ chức yêu cầu dũng khí rất nhiều người đều là sợ từ trước sau trong thời gian ngắn không tìm được tốt hơn công việc mà chậm chạp không có biến thành hành động mà đêm nay đông tiên trí nhìn thấy phần lớn người trên mặt đều có nụ cười bọn họ ở liên tục nâng ly lẫn nhau m ờ i rượu ăn uống nói chuyện hiếm mọi người tinh thần diện mạo thật giống như đều có điểm không giống nhau nhìn một chút hắn chú ý tới b à n k ề cận duy nhất trên mặt không có nụ cười của quân đông tiên trí chú ý tới nàng vẻ mặt tạm đạm t ú i đầu một người ở nơi nào uống rượu dài sầu đã từng cả ngày đều rất vẻ mặt nghiêm túc tối nay toàn bộ biến thành ảm đạm cùng sầu mượn hắng ngẩn trứng mắt nhìn than nhẹ một tiếng hắn biết cù quân tâm tỉnh thực sự biết nàng vốn là ông chủ cù phi anh tín nhiệm nhất cánh tay phải cánh tay trái dòng chính chúng dòng chính nghe nói cù phi anh xảy ra thai nạn xe cộ đêm hôm đó nàng còn ở trong công ty làm thêm giờ làm sổ sách đột nhiên nhận được cù phi anh thai nạn xe cộ bỏ mình tin tức nghe nói lúc ấy sắc mặt của nàng trở nên trắng bệnh trong tay bút lúc ấy liền xuống ở trên bàn làm việc bây giờ công ty đ ổ i chủ không biết nàng còn hội sẽ không tiếp tục làm tiếp nàng m ấy năm này thật giống như một mực không đ à m bạn trai cô ấy là nào có thể làm làm vợ thật giống như thật tốt tâm lý chuyển ý nghĩ như vậy trong khoảng thời gian kế tiếp đông thiên trí ánh mắt vẫn vô tình hay cố ý liếc kia trên bản cù quân càng xem trong lòng của hắn càng c u ấ t ít bởi vì lý trí một mực nói cho hắn biết nữ nhân này thích hợp lấy về nhà sống qua ngày là một bắt tiền đích h o thủ giờ khả năng không ăn ít m ó n gà nhưng cù quân tướng mạo vóc người nhưng lại thực sự thiếu nhìn mặt nhất là bộ kia khô đ é t vóc người hắn tưởng tượng một cái h ạ hắn nằm ú t sấp ở trên người nàng cảm giác hắn lo lắng cho mình sẽ bị trên người nàng sương cất toàn mặc dù như thế quất ít nhưng nhìn thấy nàng bỗng nhiên đứng dậy hướng phòng vệ sinh phương hướng tàu đi đông thiên trí trừng mắt nhìn có chút chầm hay lại là đứng dậy bất động thanh sắc cũng hướng phòng vệ sinh bên kia đi tới đi mấy bước hắn đ ỗ n g nhiên chú ý tới hắn ở theo đôi u cụ quân nhưng cụ quân nhưng thật giống như ở theo đôi u nàng chị dâu tàng tuyết di đã xuống làm công ty phó tổng tàng tuyết di chạy tới cửa phòng vệ sinh nơi ấy c ụ quân theo đôi u tàng tuyết di làm gì đông tiên trí hiện lên trong đầu một cái dấu hỏi thật to chương bốn trăm linh ba cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng đông tiên trí theo đôi u người các nàng đi tới cửa phòng vệ sinh đã không gặp thân ảnh của các nàng hắn mới vừa rồi là nhìn xa xa các nàng vào phòng vệ sinh nữ khe c o mày do dự h ắ nghe quẻo vào bên c ạ n a thấy ngoài cửa các nàng đang nói chuyện đông tiên trí lặng lẽ đi tới sau cửa vênh hai nghe ngoài cửa cụ quân đại bá ta bọn họ qua mấy ngày sẽ tới có hai chuyện muốn thương lượng với người ta trước nói cho ngươi một chút cho ngươi trước có một cái chuẩn bị tư tưởng tàng tuyết di chuyện gì nhỉ kia hai chuyện cụ quân một là anh ta di sản vấn đề dựa theo thừa kế pháp anh ta di sản chắc có đại bá ta đại bá mẫu phần của bọn hắn ngươi đồng ý không một hồi trầm mặc sau khi tàng tuyết di thanh nhâm của rõ ràng thấp đi một tí ừ ta đồng ý phải chuyện thứ hai là cái gì cụ quân là duyệt duyệt anh ta bây giờ đã không có ở đây đại bá ta bọn họ thương lượng qua sau quyết định tới nắm duyệt duyệt đón về theo chân bọn họ sinh hoạt duyệt duyệt bây giờ là bọn họ tinh thần sau cùng ký thác bọn họ hy vọng ta cũng hy vọng chị dâu ngươi có thể nắm duyệt duyệt cho bọn hắn hơn nữa chị dâu n g ư ơ i còn trẻ n g ư ơ i sau khi khẳng định còn phải lập gia đình duyệt duyệt đi theo ngươi cũng ảnh hưởng ngươi tài giá ngươi cảm thấy thế nào lần này tằng tuyết di không lại yên lặng lập tức phản bác không được chuyện này tuyệt đối không được duyệt duyệt là ta sinh ta hiểu bọn họ muốn duyệt duyệt nhưng cái khó đạo ngã liền không muốn sao Thiểu ta duyệt duyệt rồi. Các bây giờ lại đem duyệt duyệt từ bên cạnh ta cướp đi, các để cho ta sống thế chỉ cạnh cho nhỉ? Hả ngươi mới đi, giờ lại rồi, ngươi giờ lại đi, ngươi để quân, bây bây cũng còn bên sống nào ca của có các cướp các vừa đem hắn đều nghe ngươi người mang ngoài cửa lại một hồi trầm mặc sau khi cụ quân mở miệng lần nữa chị dâu ta hiểu ngươi thực sự nhưng là xin ngươi lý hiểu một chút đại bá bọn họ bây giờ ta chỉ là trước thời hạn nói cho ngươi một chút hai ngày nữa bọn họ tới bọn họ sẽ tự mình nói cho ngươi đến lúc đó thái độ của bọn họ chỉ có thể so với ta càng kiên quyết ta hy vọng ngươi hai ngày này suy nghĩ thật kỹ ta biết về mặt tình cảm ngươi tạm thời nhất định là không nỡ bỏ duyệt duyệt nhưng chúng ta cũng phải dùng lý trí suy nghĩ một chút duyệt duyệt đi theo đại bá bọn họ ngươi có cái gì không yên lòng còn nữa duyệt duyệt tiếp tục cùng toàn lời của ngươi đối với ngươi tương lai t á i giá cũng có ảnh hưởng ngươi nói có đúng hay không cù quân lời còn chưa dứt tàng tuyết di liền nổi giận ngươi im miệng duyệt duyệt là nữ nhi của ta là trên người của ta rất xuống thịt ngươi nói gì với ta để cho ta dùng lý trí để cân nhắc có muốn hay không nàng mẹ con tình mẹ con là nên dùng lý trí để cân nhắc được mất sao à thiểu quân ngươi cũng là nữ nhân ngươi có thể hay không thiết thân sử địa đứng ở lập trường của ta đến suy nghĩ một chút nếu như ngươi là ta nếu như ta cho ngươi đem ngươi nữ nhi duy nhất cho người khác ngươi bỏ được sao à ngươi có bỏ được hay không ta liền hỏi ngươi có bỏ được hay không ngươi có hay không căn cứ lý trí của ngươi làm lựa chọn ừ ừ ngoài cửa lại vừa là một hồi trầm mặc lần này trầm mặc thời gian hơi có trúc trưởng sau một lúc lâu cụ quân tài lần nữa lên tiếng chị dâu ban g thân không ban g lý đối với chuyện này ta chỉ có thể đứng ở đại bá ta bọn họ bên kia ngươi cũng đừng trách ta duyệt d u y ệ t dù sao họ cụ là chúng ta c ụ n g ư ờ i nhà c ụ n g ư ờ i nhà nên cuộc sống ở c ụ n h à ngươi cũng đừng theo ta làm ồn tóm lại ta hôm nay chính là trước thông báo ngươi một tiếng cho ngươi có chuẩn bị tâm lý cứ như vậy ta đi trước vài mai ngươi người cút người cút t ă n g tuyết di hiển nhiên là bị chọc giận nam phòng vệ sinh sau cửa đông tiên trí đều có điểm không nhịn được muốn đi xem một chút bị chọc giận t ă n g tuyết di là cái biểu tình gì hắn thật tò mò nhưng lý trí cơ bán rồi cước bộ của hắn hắn nhịn được không đi ra ngoài trên bàn rượu từ đồng đạo vẫn còn ở đối phó tới hướng hắn mời rượu công ty nhân viên liếc thấy t ă n g tuyết di đi nhà cầu trở lại hắn cũng chỉ là liếc mắt một cái cho đến đối phó xong mới vừa tới mời rượu nhân viên hắn mới có dánh lại mắt liếc ngồi ở bên cạnh hắn tàng tuyết、di. hắn vừa mới đầu tiên nhìn liền phát hiện nàng lên một lần nhà cầu trở lại cả người thật giống như đều không đúng rồi sắp mặt rất khó nhìn chân mày khẩn tốt điều này không khỏi làm hắn buồn mực nàng vừa mới đi nhà xí sở xảy ra chuyện gì đi tiểu đến cướp bối rồi không hay lại là nhà cầu vòi nước hư rồi đi tiểu xong rồi chưa giặt nước tay hắn nhịn được không đi xem chân của nàng bối ớt có hay không mượn đưa đua g ó p thức ăn cơ hội bất động thanh sắc đến gần nàng bên người thất đ ọ n g hỏi rồi câu tàng tổng người làm sao vậy không có sao chứ tàng tuyết di liếp nhìn hắn một cái miễn cưỡng sắp xếp điểm nụ cười khe lắc đầu thất giọng trả lời không k h ô nàng g gì. việc Cuối c thật giống như thật gặp phải chuyện gì hắn nơi này vừa mới nắm cổ phần mỹ giai trang sức tiếp nhận mỹ giai trang sức tổng giám đốc trước nàng vị này phó tổng liền muốn xin hai ba ngày giả nhưng nàng nếu lên tiếng hơn nữa nàng dù sao vẫn là mỹ giai trang sức thứ nhì đại cổ đông cho nên từ đồng đạo vi vi trầm âm liền gật đầu đồng ý đi nếu là có cần gì ta rút ngươi cứ việc nói tăng tuyết di sắp xếp một nụ cười gật đầu được cảm ơn từ tàu tăng tổng k h á c h khí mấy bàn trên bàn rượu bầu không khí càng ngày càng náo nhiệt cũng đi nói chuyện trời đất náo nhiệt không khí hạ không có mấy người chú ý tới củ quân lặng lẽ trước thời hạn rời sân đông thiên trí ngược lại chú ý tới nhưng hắn lần này cũng không có theo sau thứ nhất hắn tạm thời còn không có ý định rời đi mỹ giai trang sức cho nên hôm nay trường hợp này hắn không nghĩ về sớm tiến tới cho mới nhậm chức tổng giám đốc truyền đạt sai lầm tín hiệu cho là hắn còn muốn từ trước nhị đâu rồi trước đây không lâu ở phòng vệ sinh hắn nghe cù quân đối với tàng tuyết di nói những lời đó khiến hắn đối với cù quân ấn tượng tranh lệch không ít cù quân một câu b ă n g thân không b ă n g lý bất kể tàng tuyết di có thể hay không tiếp nhận đều phải giúp nàng đại bá bọn họ tranh thủ duyệt duyệt quyền môi dưỡng khiến hắn phát hiện cù quân trong tính cách mà khác hắn có chút không chịu nhận có thể cho nên lần này dù là hắn lại chú ý tới cù quân lặng lẽ rời chỗ hắn cũng không muốn lại đi theo không bao lâu sau tàng tuyết di thấp ngươi xem nữ nhi của ta ở nhà một mình trong ta thật không yên lòng ta nghi rằng đi về trước theo nàng ngươi thấy có được không từ đồng đạo không có ngăn cản h ả được đi vậy ngươi trên đường trở về chú ý một điểm an toàn ta sẽ không tiến ngươi tăng tuyết di không việc gì không cần đưa nhà ta cách nơi này không xa ta đi mấy bước đã đến từ đồng đạo được đi chẳng qua là làm tăng tuyết di về nhà thuận miệng hô mấy tiếng duyệt duyệt trong phòng lại không có một chút đáp lại toàn bộ trong phòng đều rất tán tĩnh thật giống như g rỗng chỉ có một mình nàng chương bốn trăm linh bốn từ đồng đạo ban đầu nhâm tổng giám đốc ngay kế từ đồng đạo sáng sớm sẽ đến mỹ giai trang sức công ty đi làm hiện nay hắn danh hạ sản nghiệp đã không ít một nhà quán đồ nướng tám nhà lưới một nhà đang chuẩn bị lắp ráp quán lở u còn có trước mắt cái này công ty lắp đặt thiết bị năm mươi một cổ phần nhưng ở trước hôm nay hắn cái này trên danh nghĩa người làm ăn ông chủ lại không có một chính thức phòng làm việc đa số thời gian đều là ở tây môn đạo lưới một điếm lầu hai phòng ngủ tiếp đãi mặt nhân hòa tân khách mà hôm nay hắn rốt cuộc có một gian thuộc với phòng làm việc của mình rồi mỹ nhà trang sức tổng kinh lý của phòng làm việc đi vào công ty một đường trải qua tiểu c ợ mở khu vực làm việc t ừ n đại n g sảnh tiểu thư tỷ rất tích cực không chỉ có giúp hắn mở cửa sau khi vào cửa còn giúp hắn pha trả toàn bộ hành trình mỉm cười phục vụ còn thân thiết hỏi hắn có cái gì không phân phó thực sự rất thân thiết ngay cả nụ cười nàng tự hồ cũng đang cố gắng cười ra đẹp mắt nhất dám vẻ đáng tiếc để lại cho thời gian của nàng không nhiều nàng nơi này cương băng từ đồng đạo nhâm nhi một chén trả công ty hành chính chủ quản lê tiến liền đi tới cửa gõ một cái rộng mở môn từ tổng ta là hành chính chủ quản ta gọi là lê tiến ta có thể đi vào sao từ đồng đạo đối với hắn có chút ấn tượng tối hôm qua công ty ăn chung thời điểm người này an vị tại hắn một bàn kia ừ mời vào đại sảnh tiểu thư t h rất có mắt kình lập tức cáo từ rời đi lúc rời đi còn thân thiết địa hỗ trợ nắm cửa phòng làm việc đóng lại lê tiến đứng ở từ đồng đạo bàn làm việc đối diện vi vi không lưng từ tổng ngài mới tới đối với công ty rất nhiều tình huống khả năng còn không lớn quen thuộc cần ta an bài cho ngài một vị thư ký sao có người quay đầu an bài một chút cho ta trước từ trong công ty chọn hai cái cho ta nhìn xem một chút thích hợp ta liền chọn một không thích hợp lại từ bên ngoài tuyển mộ ai tốt từ tổng dừng một chút lê tiến ánh mắt quét mắt bên trong phòng làm việc này bộ hiểu ý hỏi vậy từ tổng người xem căn phòng làm việc này trong bố trí cái gì ngài có hài lòng không có cần gì điều chỉnh địa phương ngài nói ta quay đầu hội mau sớm an bài cho ngài điều chỉnh nghe vậy từ đồng đạo cũng nhìn một chút căn phòng làm việc này các nơi nhìn ra được phòng làm việc này rõ ràng đã thu thập qua l i ê n bật cười lắc đầu không có cứ như vậy đi tốt vô cùng nói xong từ đồng đạo suy nghĩ một chút đổi một đề tài đúng rồi lê chủ quản làm phiền ngươi đi giúp ta kêu một chút đông tiên trí hắn là công ty chúng ta hiện nay còn xuất lại vương bài nhà thiết kế đúng không lê tiến liền vội vàng gật đầu đúng từ đồng đạo k h o á t khoác tay vậy làm phiền ngươi bây giờ đi giúp ta đem hắn kêu đi vào ta theo hắn trao đổi một chút ta quán lở u bên kia phương án sửa sang nếu hắn từ mỗi nhân đã trở thành mỹ ra trang đồ trang sức lớn nhất cổ đông kia tiệm bán lẩu sửa sang dĩ nhiên là giao cho mỹ dai đông thiên trí trước thiết kế phần kia phương án cùng hiệu quả đồ hắn cũng không hài lòng nhưng có quan hệ gì đây trước tinh huy cùng huy hoàng trang sức chuyển cho phương án của hắn cùng hiệu quả đồ hạ từ đồng đạo cũng không đẩy b nếu đều bất man ý mà hắn từ đồng đạo trong lòng mình có rất nhiều liên quan tới sửa sang phương diện ý tưởng vậy thì do hắn đến nói cho đông tiên h trí hiệu quả hắn mong muốn thôi hắn mà nói yêu cầu khiến đông tiên h trí căn cứ yêu cầu của hắn làm phương án cùng hiệu quả đồ trước tiểu cởi mở nhiệm vụ đông tiên h trí làm được phương án cùng hiệu quả đồ không được bây giờ do hắn từ đồng đạo khẩu thuật yêu cầu của mình thì đồng nghĩa với cho đông tiên h trí ra mệnh đề l u ậ n văn có mục tiêu rõ rệt cùng phương hướng hắn tin tưởng đông tiên h trí mới có thể khiến hắn hài lòng nếu như không thể vậy chỉ có thể nói đông tiên trí kiến thức cơ bản không đủ vững chắc không xứng làm cái gì vương bài nhà thiết kế lê tiến đi ra ngo không bao lâu bạch bạch t ị n h t ị n h đông thiên c h í gõ cửa đi vào lúc vào cửa đông thiên c h í có chút khẩn trương bởi vì vừa mới lê tiến chuyển lời cho hắn thời điểm chỉ nói từ tổng kêu hắn đi một chuyến phòng làm việc không nói cụ thể chuyện gì khối này thì cho đông thiên c h í không nhỏ áp lực trong lòng hắn có lý do hoài nghi mới tới từ tổng có phải hay không đối với hắn có cái nhìn hoài nghi hắn đối với công ty trung thành dù sao trước hắn cho tiền nhậm tổng giám đốc tặng tuyết gì đưa qua thư từ chức mới tới từ tổng không phải là phải phê cho phép ta thư từ chức chuẩn bị lần nữa từ bên ngoài kêu thêm một cao thủ đến đây đi sau khi vào cửa trong đầu hắn còn đang suy nghĩ những thứ này nhưng sau khi vào cửa nhìn thấy tuổi gần trên dưới hai mươi từ đồng đạo ngồi ở rộng lớn màu đỏ lét phía sau bàn làm việc đông thiên trí tâm lý sinh ra k h á c tâm tình trong lúc nhất thời tâm lý thật phức tạp vị này từ tổng còn nhỏ hơn ta chừng mấy tuổi lại làm chúng ta mỹ giai tổng kinh lý của rồi mà ta đông thiên trí đều sắp ba mươi rồi ai thật là người so với người tức chết người từ tổng b u ổ i sáng khỏe từ tổng ngài gọi ta tâm lý phức tạp tâm tình cũng không có bị hắn biểu hiện ra hắn biểu hiện ra là tôn tính từ đồng đạo cho hắn một cái mặt mày vui vẻ đưa tay tỏ ý cái ghế đối diện ngồi mời ngồi cảm ơn từ tổng đông tiên trí mang theo mấy phần cẩn thận ngồi nửa cái mông từ đồng đạo ngón trỏ phải vô ý thức gật một cái mặt bàn vi vi nghiêng đầu hỏi đông sư ta nghe nói ngươi đã đưa thư từ trước thực sự không nghĩ ở mỹ giai tiếp tục tiếp tục làm sao có thể nói cho ta một chút ngươi từ trước nguyên nhân sao đông tiên trí tâm lý một cái lộp buộc thầm nói thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó hắn liền vội vàng lắc đầu từ tổng vậy cũng là chuyện lúc trước rồi ta bây giờ đã không có từ trước ý nghĩ thực sự từ tổng nói thật ta trước chúng ta mỹ g a i tình huống thực sự khiến ta nhìn không thấy hy vọng cho nên mới sinh ra từ chức ý nghĩ thật ra thì thật ra thì ta thì không muốn đi bằng không người xem mấy cái khác nhà thiết kế đã sớm đi ta ta là cuối cùng tài c h u y ể n thư từ trước dừng một chút hắn con n g ư ơ i chuyển động cảm thấy hẳn biểu điểm trung thành liền lại bổ sung nhưng bây giờ từ tổng ngày tới ta liền đối với chúng ta mỹ giai lại có lòng tin rất lớn lòng tin cho nên từ tổng ngài tin tưởng ta ta bây giờ thực sự không muốn từ t r ư ớ c thực sự từ đồng đạo mỉm cười khẽ vất cảm tạm tin hắn rất hài lòng đông thiên trí mới vừa tỏ thái độ không cần biết đông tiên h trí lời nói này do không thành thật ít nhất hắn tin tưởng đông tiên h trí gần đây hẳn là không tính từ trước như vậy là đủ rồi ngay sau đó hắn liền lấy ra trước huy hoàng trang sức công ty đưa cho hắn phương án sửa sang cùng hiệu quả đồ vẫy tay tỏ ý đông tiên h trí tới sau đó tự lấy phần này phương án sửa sang cùng hiệu quả đồ là căn cơ cùng đông tiên h trí giảng thuật mình muốn sửa đổi địa phương từng điểm từng điểm rất có kiên nhẫn nói cũng rất tí mi về phần làm như thế có phải hay không có chút vô s ỉ có thể hay không bị huy hoàng trang sức công ty kiện ra tòa từ đồng đạo cảm thấy không biết bởi vì hắn sẽ đem phần này phương án cùng hiệu quả đồ đổi được hoàn toàn thay đổi đổi đến nó m g ẫ u thân đều không nhận ra trình độ